259 chương 262 kịch chiến cùng thảm trạng ngày quốc tế phụ nữ 44 độ tiêu lộ không nói tiếng nào mà là trực tiếp tiến lên trước một bước uy áp cường đại hướng cánh vàng tiểu bằng hoàng phun trào mà đi nhân tộc vũ thể lộ ra huy thế khác biệt tiểu khả lúc này thiên bằng nhất tộc người cũng đi ra thấy vậy thiên bằng nhất tộc cao thủ cũng đều lui liều khai đi cánh vàng tiểu bằng hoàng chính là tộc này nhân vật thiên tài là chín châu đại lục nổi danh nhân tài mới nổi thiên bằng nhất tộc người cũng không cho rằng tiêu lộ lại là cánh vàng tiểu bằng hoàng đối thủ khí thế dẫn dắt phía dưới tiêu lộ chỉ cảm thấy thể nội chiến huyết dần dần bắt đầu sôi trào lên. Khí huyết giống như đại long một dạng ở xung quanh thân hắn phun trào, không thể không nói, cánh vàng tiểu bằng hoàng tuyệt đối là một cái khó được đối thủ. Cánh vàng tiểu bằng hoàng thể chất cũng rất đặc biệt, chính là tiên thiên thần thú kim sĩ đại bằng điều hậu duệ, có vô hạn trưởng thành có thể, có thể cùng nhân tộc vũ thể tranh phong. Hoàng kim thần quang tại cánh vàng tiểu bằng hoàng trên thân lượn lờ, kim quang sáng chói, chiếu rọi trên trời dưới đất, kim hành chi lực sôi trào mãnh liệt, hắn chiến ý như hồng, sau đó trực tiếp ra tay, một cái bàn tay vàng tại cánh vàng tiểu bằng hoàng trước người trong nháy mắt ngưng kết mà ra, sau đó hướng tiêu lộ đánh ra mà đi. Đại thủ phía trước, hư không tại sụp đổ. Cánh vàng tiểu bằng hoàng một trường này nặng như thái cổ thần sơn, cho thấy vi lực khủng bố, liền hư không đều bị áp sợ, đáng sợ tới cực điểm. Đục. Tiêu lộ vô cùng ngưng trọng, hắn một trường đánh ra, hướng về phía trước nên đón, ngũ hành chân lực trong tay hắn hạo đẳng, ngũ hành xen lẫn, tựa hồ có đại đạo đang diễn hóa. Hoàng. Tiêu lộ giữ cánh vàng tiểu bằng hoàng nạnh hám nhất kích, hắn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ trên bàn tay vọt tới, không tự chủ được lùi lại mấy bước, giật mình không thôi. Na kim cánh tiểu bằng hoàng cũng thần tính lắc lư, hướng phía sau lùi lại, cước bộ nặng nề như núi, đem huyết sắc kia đại địa đều đạp rung dậy, mặt đất cơ hồ đổ sụp. Tiêu lộ không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Na Kim cánh tiểu bằng hoàng cũng chấn động hoàng kim cánh chim, hóa thành liêu nhất đạo kim quang, phóng lên trời. Đục. Cánh vàng tiểu bằng hoàng vị trí hư không đột nhiên sụp đổ, một nắm đấm đem một phương hư không đập sụp đổ xuống, hóa thành một cái đen nhánh không gian trống rỗng, một cỗ khí tức hủy diệt từ cái kia bể tan thành trong không gian hạo đẳng đi ra. Cánh vàng tiểu bằng hoàng nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh hãi, đối phương vậy mà một quyền đem thiên địa hư không đều đánh xuyên, cái này cần sức mạnh bao lớn mới có thể làm đến a? Tiêu lộ thân ảnh lại xuất hiện ở bên trong hư không. Thiên bằng dương cánh. Cánh vàng tiểu bằng hoàng hét lớn một tiếng, một cỗ kinh khủng kim hành chi lực từ hắn thân bạo đi ra, từng đạo kim quang động xuyên qua hư không, chiếu sáng đêm tối. Chỉ thấy sau lưng của hắn âm vang, không ngừng, từng đạo kim quang phóng lên trời, sau đó hóa thành từng chuôi trường dài trăm trượng hoàng kim thần kiếm, hạo đáng ra đáng sợ hoàng kim kiếm khí, hướng Tiêu Lộ xuyên tới. Bá! Bá! Bá! Hoàng kim kiếm chỉ từ bên trong hư không kịch liệt sẽ qua, những nơi đi qua lưu lại liều nhất đạo đạo đen nhánh vết nứt không gian, thiên địa hư không đều bị cắt đứt. Lục đạo luân hồi quyền. Tiêu Lộ trầm giọng quát lên: hắn trực tiếp đánh ra môn này có thể xương không sức mẹ võ đạo quyền pháp một quyền đánh ra dung chuyển liễu thiên mà tiêu lộ quanh người phảng phất có 6 cái thế giới đang lượn lờ khiu quyền hướng về đông thẳng tới vô số hoàng kim kiếm quanh anh kích mà ra vô tận kim quang tại hắn nắm đấm chi nọ rộ với vô tận hoàng kim kiếm ảnh phá diệt thiên địa kinh chấn cánh vàng tiểu bằng hoàng bị đánh bay ra ngoài khoẹt miệng diện ra một tia màu vàng thiên bằng thần huyết đây là công pháp gì chẳng lẽ càng là vậy quá cổ chi lúc không võ đạo không thành cánh vàng tiểu bằng hoàng kinh hãi đối phương một quyền này có thể nói là phép tuyệt thiên địa phía dưới làm thiên địa đều phải vì đó thất sắc hơn nữa không có tiên lực ba động cũng không thần lực hạo đẳng mà là một loại giữa thiên địa cường đại nhất thuần chính nhất sức mạnh cánh vàng tiểu bằng hoàng chỗ ở thiên bằng nhất tộc có vô cùng lâu đời truyền thừa tộc này tự nhiên biết rất nhiều thời thái cổ đại bí cánh vàng tiểu bằng hoàng kiến thức cũng từ bất phàm lại ăn một quyền của ta tiêu lộ dài bay múa trực tiếp bước ra một bước trong nháy mắt tới gần bay ngược ra cánh vàng tiểu bằng hoàng sau đó lại là trực tiếp nhất đơn giản nhất một quyền đánh ra Ừm âm âm sáu tiêu lộ năm đấm chi rộ vô tận năm hành chi lực năm hành chi lực sôi trào mãnh liệt bên trên bầu trời phảng phất xuất hiện một vùng biển rộng một quyền này giống như đưa tới một phương minh ngông thần hải một dạng. đây là một loại không sức mạnh quyền pháp, ngũ hành quyền pháp, đem thiên địa ngũ hành trí lý sáp nhập vào trong quyền pháp, tiêu lộ mỗi doanh ra một quyền. tựa hồ cũng cùng đại đạo cấp mình, cho thấy uy lực cực lớn. người sáu, cánh vàng tiểu bằng hoàng cực kỳ hoảng sợ, hắn vạn lần không ngờ đối phương thật không ngờ cường đại, vừa ra tay chính là kinh khủng võ đạo chiến kỹ, đem chính mình áp chế gắt gao. người này tuyệt đối là lấy được võ đạo chân truyền, không cần phải suy nghĩ nhiều, cánh vàng tiểu bằng hoàng trong nháy mắt liền bị mãnh liệt tới ngũ hành quyền kinh thốn vệ, vô tận năm hành chi lực cơ hồ đem hắn lục thân xoắn ắt. Cánh vàng tiểu bằng hoàng giống như là một cái phá bao tải một dạng, từ không trung rơi xuống. Đại Sơn chi bên trong, một mảnh hỗn độn, cánh vàng tiểu bằng hoàng chật vật từ mà đứng lên, hắn toàn thân đều ở đây chảy ra màu vàng thần huyết, cả người cơ hồ bị tiêu lộ nhất quyền quyến bạo. Nhưng mà, không thể không nói, thiên bằng nhất tộc nhập thân, thật sự rất cường hãn, nếu là người bình thường, là tuyệt đối không cách nào tại tiêu lộ một quyển kia phía dưới sống sót. Thần thú đại bằng kim cánh điều hết mạch máu. Tiêu lộ đứng ở cao tiên trì, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn phía dưới cánh vàng tiểu bằng hoàng, thần thú huyết mạch quả nhiên không phải bình thường đầu này Tiểu Bằng Hoàng Thiên Tư là người bên cạnh không cách nào so sánh. giống cánh vàng Tiểu Bằng Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, một đầu kim sắc dài múa may của loạn, từng đạo kim quang từ hắn thân bắn ra mà ra, kim hành chi lực đang cuồn trào. hắn toàn thân phía dưới đang tại gì ra kim sắc thần huyết lập tức liền dừng lại, dạng nước ra thị tại lấy mắt thường có thể thấy được độ khép lại, thể nội tuân ra bạo đầu một dạng dị hưởng. huyết đủng gân cốt tại nhanh gây dựng lại, cánh vàng Tiểu Bằng Hoàng thân thể sinh mệnh lực thịnh vượng tới cực điểm, căn bản không có suy nhược dấu hiệu, thần thú huyết mạch sức mạnh đang thức tỉnh. một cỗ cường đại mà hung hãn tức từ cánh vàng Tiểu Bằng Hoàng thân hạo đãng đi ra một đầu màu vàng đại bảng hư ảnh tại hắn thân hiện lên, thiên thiên thần thú, đại bàng kim cánh điều sao? tiêu lộ kiến hình dáng, không thể không ngưng trọng lên, thiên thiên thần thú huyết mạch khó mà phỏng đoán, căn bản vốn không biết sẽ có thần diệu gì, huyết mạch sức mạnh kích sau đó, sẽ xảy ra sự tình gì? tiêu lộ cũng không có vội vã ra tay, cứ như vậy đánh bại cánh vàng tiểu bằng hoàng, thực sự quá tiện nghi hắn, tiêu lộ muốn tại cánh vàng tiểu bằng hoàng thể hiện gia đỉnh phong thực lực thời điểm, lại hung hăng đem hắn đạp xuống đi. giống, ngươi không nên để cho ta có cơ hội thở dốc. cánh vàng tiểu bằng hoàng trầm giọng nói, một đôi trong mắt bên trong bắn ra hai đạo giống như thần kiếm một dạng tinh quang thương tiêu lộ xuyên tới, tu vi đến mức độ này, chính là ánh mắt cũng có thể hóa thần kiếm, chém chết địch nhân. thử, tiêu lộ cười lạnh, hắn cũng không có ra tay, vẫn như cũ lặng lặng đứng ở cao thiên tri. cái kia hai đạo chớp lóe tại xuyên thủng đến trước người hắn thời điểm, liền sóng, một tiếng, bạo tán liều khai tới, căn bản không đến gần được hắn. đừng tưởng rằng ngươi được võ đạo truyền thừa, liền vô địch thiên hạ. tiêu lộ khinh thường lệnh cánh vàng tiểu bằng hoàng rất là tức giận, phải biết, hắn nhưng là trong tộc thiên tri tiêu tử, chưa từng bị khinh thị như vậy. cánh vàng tiểu bằng hoàng toàn thân đều đắm chìm trong kim quang bên trong, từ hắn thân ngưng hiện ra đầu kia kim xí đại bằng điệu hư ảnh càng ngày càng giống như thật, lại có từ hư hóa thực dấu hiệu. Muốn ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng sao? Tiêu Lộ Kiến hình dáng, không khỏi có chút kinh hãi, cái này cánh vàng tiểu bằng hoàng đế vậy mà có thể thi triển thánh nhân mới có thể thi triển đại thần thông. Cánh vàng tiểu bằng hoàng cơ thể, có huyền ảo đạo văn đang hiện lên, đạo vận đang lưu truyền Thiên bằng bộ tộc này nội tình thực sự quá kinh người, vậy mà có thể đem đạo văn in vào trong huyết mạch, theo huyết mạch lực lượng thức tỉnh, càng là đưa tới một tia đạo lực. Thử thử, cũng dám khống chế đạo lực, thực sự là không biết sống chết a. Tiêu Lộ tùy ý cánh vàng tiểu bằng hoàng hành động, cũng không thừa cơ ra tay đem triệt để đánh bại, cánh vàng tiểu bằng hoàng người đạo vận càng ngày càng cường thịnh. A a a sáu, cánh vàng tiểu bằng hoàng giống như một con da thú một dạng đang thét đạo, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, toàn thân huyết mạch tăng vọt, trong cơ thể khí huyết giống như núi lửa bạo mượt dạng đang cuộn trào mãnh liệt hào đảng. cả người hắn đều bị vẻ này bị dụ ra huyết mạch chi lực chống đỡ bành trướng lên, người quần áo căng cứng, cơ bắp đều xanh phá quần áo lộ ra ngoài. giống, cánh vàng tiểu bằng hoàng gầm lên giận dữ, khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt đến rồi cực hạn, toàn bộ đại địa đều run rẩy lên, từng đạo vết rách từ dưới chân hắn lan tràn liêu khai đi. tiểu tử nhận lấy cái chết. Cánh vàng tiểu bằng hoàng gào thét một tiếng, trực tiếp hướng lên trời tiêu lộ nhất quyền oanh kích mà ra, kinh khủng kim hành chi lực từ hắn năm đấm chi bạo, cả phiến thiên địa đều bị chiếu dội trở thành một mảnh kim sắc. Âm âm sáu, đại địa tại chấn động, thiên vũ đang run rẩy. Cánh vàng tiểu bằng hoàng một quyền này cho thấy uy lực khủng bố, rung chuyển trời đất, phụ cận đại sơn đều ở đây sụp đổ. Cánh vàng tiểu bằng hoàng thân nổi lên đầu kia đại bằng kim cánh điều hư ảnh tại vô cánh, thiên địa chi ở giữa phảng phất có một tiếng chim hót đang lượn lờ. Đây cũng không phải là chân chính âm thanh, mà là một loại ba động, loại lực lượng này, nguồn gốc từ thời Thái cổ tiên thiên thần thú đại bằng kim cánh điều. đây chính là huyết mạch sức mạnh. Đại bằng kim cánh điều sức mạnh ở tại hậu duệ thân có thể tái hiện, đây là một loại vô cùng đáng sợ thiên phú. Lệnh cánh vàng tiểu bằng hoàng chiến lược trong nháy mắt tiêu thăng đến một cái làm cho người khó tin tình cảnh. Cái này cùng tiêu lộ võ đạo chiến kĩ bí quyết chư đấu rất giống, có dị khúc đồng công chi diệu đều có thể trong nháy mắt tăng cao tu vi cùng thực lực, lệnh thi triển người chiến lược tăng lên tới một cái cực hạn. Ngũ hành chiến kĩ, ngũ hành quyền cảm nhận được cánh vàng tiểu bằng hoàng khí thế không ngừng lên cao, tiêu lộ không dám thất lễ, hắn trực tiếp đánh ra ngũ hành hợp nhất sức mạnh, chỉ thấy hắn đánh ra hữu quyền phía trên. Phảng phất có năm cái vòng xoáy đang hiện lên, ngũ hành sức mạnh đang đan xen, năm loại bất đồng thuộc tính tụ hợp cùng một chỗ, tạo thành một cỗ kinh khủng sức mạnh hủy diệt. Chỉ thấy tại tiêu lộ nắm đấm phía trước, toàn bộ hư không đều ở đây trong nháy mắt sổ xuống, đánh xuyên qua liễu thiên mã. Vô Tiêu lộ nắm đấm giữ kim cánh tiểu bằng hoàng nắm đấm hung hăng và chạm tại liễu nhất lên, ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, giống như là hai cái thiên địa tại va chạm. Thiên địa hư không lấy quyền của hai người đầu đánh vào một nơi chỗ làm nguyên điểm, hướng bốn phương tám hướng vỡ nát mở ra, phương viên trăm ngàn trường hư không trong nháy mắt liền vỡ nát. Thiên địa dung chuyển. Thủy diệt cơn bão năng lượng tàn phá bãi Bắc Vương, phù cận địa vực Đại Sơn không ngừng vỡ nát, cả vùng cũng giống như gợn sóng một dạng đang kịch liệt chập trùng. Trong phạm vi trung tâm, đại địa chi hết thể đều bị rời bình, tất cả sinh mệnh đều ở đây trong nháy mắt bị ma diệt, quần sơn chỗ sâu, trong khoảnh khắc liền xuất hiện một mảnh sa mạc. 260 chương 263, Lư Gáp cùng Trọng Thương Tiêu Lộ giữ cánh vàng tiểu bằng hoàng gia tay toàn lực, riêng phần mình đánh ra tuyệt chiêu của mình, hai cố cường đại tới cực điểm sức mạnh, đem thiên địa đại hư không đều đánh xuyên, giống như là hai tôn thượng cổ thánh nhân tại tranh đấu. Tiêu Lộ bay ngược lên trên bầu trời, Toàn thân năm hành chi lực sôi trào máy liệt, mới vừa rồi một kích kia phía dưới, hắn cũng không có khả năng áp chế cánh vàng tiểu bằng hoàng. Lúc này, đại địa sụp đổ, cánh vàng tiểu bằng hoàng bị trên không hạo đang xuống sức mạnh hủy diệt, chấn động đến mức lâm vào phía dưới mặt đất, trong phạm vi mấy chục dặm toàn bộ mặt đất đều vỡ nát. Thật mạnh, tiêu lộ ổn định thân hình, hưu quyền phía trên truyền đến đau đớn một hồi, trên bàn tay bắp thịt vậy mà sụp đổ mấy đạo lỗ hồng, có tiên huyết chỗ sâu. Máu tươi của hắn có thể so với thân huyết, bao hàm võ đạo chất lực, tràn ngập linh tính, mỗi một giọt đều ở đây nở rộ âm dương thần Quang, có năm hành chi lực đang lượn lờ. Thiên bằng nhất tộc huyết mạch chi lực thật sự không hề tầm thường, đây là tiên thiên thần thú đại bằng kim cánh điểu lực lượng kéo dài, đại bằng kim cánh điểu, đó là có thể so với đế hoàng tồn tại. Giống phía dưới mặt đất, chuyên gia cánh vàng tiểu bằng hoàng gầm hết, toàn bộ đại địa đều ở đây sụp đổ, một cái không đáy động sâu xuất hiện ở bên trên đại địa, đen nhánh trong lô lớn, có kim quang tại bắn ra, sau đó một đầu màu vàng đại điểu từ dưới đất trong lô lớn vọt ra, kim quang chiếu sáng liêu thiên mà, đây là một đầu giống như lúc bằng vàng dòng thần điểu, như là một toà núi nhỏ, cho người ta một loại cảm giác gắp bách mạnh mẽ, một cỗ tuyệt thế hung uy từ đại điểu phía trên hạo liêu khai tới cả phiến thiên địa hư không đều chấn động đứng lên, cơ hồ bị từ kim sắc đại điểu phía trên hạo đẳng mở cái kia một cố cường đại tới cực điểm khí thế áp sập, màu vàng đại điều ở trong, một bóng người như ẩn như hiện, đạo nhân ảnh này giữ kim sắc đại điều hòa làm một thể, dẫn động cửu thiên thập địa kim hành chi lực, thiên địa pháp tương, tiêu lộ tại thời khắc này cảm thấy áp lực lớn lao, đầu này màu vàng đại điều chính là truyền thuyết kia trong đại bằng kim cánh điều thần thú khí tức ở trong thiên địa hạo đẳng, đại bằng kim cánh điều huyết mạch chi lực bị cánh vàng tiểu bằng hoàng hoàn toàn kích, thành công ngưng tụ ra liễu thiên bằng nhất tộc thiên địa pháp tương tới, dẫn tới thiên bằng chi lực, nhận lấy cái chết. Cánh vàng tiểu bằng hoàng thanh âm tại Kim Sắc Đại Điểu trên thân truyền ra, sau đó, Kim Sắc Đại Điểu trong nháy mắt liền biến thành liêu nhất đạo kim quang, hướng về Tiêu Lộ suy tới. Mên ngông kim hành chi lực, giam cầm liễu thiên mà bắt vương, lại Tiêu Lộ căn bản tránh lui không được. Thật nhanh. Đạo kia giống như cầu vồng một dạng đáng sợ kim quang, nhanh đến cực điểm, trong chốc lát liền đâm thẳng tới, cho thấy đáng sợ độ cùng sức mạnh. Đụng. Tiêu Lộ bay ngược ra ngoài, hắn chỉ tới kịp lấy hai tay che ở trước ngực, liền bị đạo kim quang này trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, hai tay cẳng tay lập tức vỡ vụn, liền ngực đều sổ xuống, một tia máu tươi từ Tiêu Lộ khóe miệng rỉ ra. A! kim điều tái hiện, cánh vàng tiểu bằng hoàng rất là giật mình, đối phương vậy mà có thể chịu đựng lấy đã biết nhất kích, thực sự nhường hắn thật bất ngờ, nếu là vậy bản thánh, thậm chí là mới tiến cấp thánh nhân, e rằng cũng đã tại tự mình dưới một cái này hình thần câu diện. Giang rắc, giang rắc. Tiêu Lộ thể nội truyền ra xương cốt trọng tổ âm thanh, tan vỡ xương cánh tay cùng với xương ngực, đều ở đây lấy mắt thường có thể thấy được độ tại chữa trị, vũ thể tại trong trước mắt liền khỏi rồi. Cái này 6. Cánh vàng tiểu bằng hoàng nhìn thấy một màn này, không khỏi giật mình vô cùng, tính mạng đối phương lực cường mốc vào cực điểm, chính mình vừa rồi một cái kia, tựa hồ căn bản không thể chân chính làm bị thương đối phương. Thật là làm cho ta giật mình a." Tiêu Lộ xóa đi khỏe miệng một vệt máu, sau đó ung dung từ đằng xa đi tới, bình thản nhìn qua giữ kim bằng hòa vào nhau cánh vàng tiểu bằng hoàng. "Thiên địa pháp tương, quả nhiên bất phàm, đầu kia kim bằng, mặc dù lấy vô tận kim hành chi lực ngưng kết mà thành, thế nhưng là có thể lộ ra một tia thần thú khí tức tới. Loại khí tức này, có thể trấn nhiếp chư thiên hung thú, chính là lợi hại nhất man thú đều phải cúi đầu." Tiêu Lộ cảm thấy áp lực lớn lao, phản phất là tại đối mặt một tôn đế hoàng, có một loại quỷ bái xúc động. Nhưng mà, hắn tu chính là tự thân, bất kính thiên bất kính mà, chỉ kính chính mình. Hắn nơi nào sẽ khuất phục ở nơi này một cố khí tức phía dưới. Ngươi cũng rất khiến ta giật mình. Cánh vàng tiểu bằng hoàng nhìn thấy Tiêu Lộ vậy mà có thể tại tự mấy tuyệt chiêu phía dưới sống sót, hơn nữa tựa hồ căn bản không có chịu đến tổn thương, cái này khiến hắn chiến ý càng thêm thịnh vượng. Bá. Kim Phong đột khởi, đại bàng dương cánh, cả phiến thiên địa đều bị kim sắc tràn ngập, kim bằng cánh chim hóa thành từng trôi đáng sợ đạo kiếm, hướng Tiêu Lộ chém vào mà tới. Đây là huyết mạch sức mạnh, ẩn chứa thần thú một tia vi năng, đáng sợ tới cực điểm, chính là thế nhân, e rằng đều phải tránh lui. Hảo tiêu lộ toàn thân chân lực sôi trào mãnh liệt, ngũ hành khí huyết hướng thể mà ra, từng đạo ngũ hành khí huyết giống như đại long một dạng tại hắn quanh người quấn quẩn. đụng, tiêu lộ không sợ hãi, cường thế vô song, một đầu đen múa may của loạn liều chết súng phong đi lên. chỉ thấy tiêu lộ nhất song thần quyền đánh toàn bộ hư không đều ở đây chấn động, thương không đều cơ hồ muốn sụp đổ xuống một dạng. đây là làm cho người khiếp sợ một màn. trên bầu trời, một người song quyền tại đại chiến một đầu màu vàng chim đại bảng, hạo đẳng mở khí tức khủng bố, chuyển đi rất xa. sâu trong núi lớn, hai thân ảnh trên bầu trời nhanh di động, cánh vàng tiểu bảng hoàng càng đánh càng là kinh hãi, đối với phương thần lực tựa hồ vô tận ra tay toàn lực, căn bản vốn không gặp suy kiệt bộ dáng. Trận đại chiến này, tại màu đỏ bên trong vùng bình nguyên tiến hành, cũng không có bao nhiêu người có thể mắt thấy, nhưng mà đến cùng đại chiến sinh ra động tĩnh quá mức kinh người, vẫn là kinh động đến mấy cái tại màu đỏ bình nguyên đi lại tu sĩ. Đáng sợ a, đây là thánh cấp tồn tại tại tranh đấu sao? Thiên địa pháp tương, đây là thánh giả mới có thể thi triển thủ đoạn. Người nọ là ai? Vậy mà có thể cùng thánh giả tranh phong? Mấy cái tu sĩ đang thì thầm. Và anh, ngũ hành khí huyết giống như 10 vạn ngọn núi lửa đồng thời bạo, khí huyết trùng thiên, tại thời khắc này tiêu lộ phảng phất hóa thân trở thành một tôn vô địch chiến thần càng là lấy một đôi nằm đấm, nên đến đầu kia kim bằng liên tục lùi về phía sau, lực áp đại bằng phát tướng chiến lược như vậy sáu, tất cả quan dương giả đều không thể không động dung, người này quả nhiên đáng sợ a, vậy mà có thể áp chế cánh vàng tiểu bằng hoàng, phải biết cánh vàng tiểu bằng hoàng thể chất rất đặc thù, là thiên bằng nhất trong tộc, đại bằng kim cánh điều huyết mạch, thức tỉnh phải sớm nhất người. đây là hiện tượng phản tổ, nhân vật như vậy vô cùng đáng sợ, nắm giữ cùng tộc này thủy tổ tiềm chất, tu luyện tuyệt đối là tiến bộ rũ mạnh, tiến triển cực nhanh. chỉ thấy tiêu lộ anh liên tiếp mười ba đánh kim quang loạt vũ, đầu kia đại bằng kim cánh điểu bị hắn đánh bay liều khai đi kim quang sáng chói mau tối phai nhạt xuống càng là có dấu hiệu hỏng mất loại quyền pháp này dường như là thất truyền võ đạo chiến kỹ có người tựa hồ nhìn ra tiêu lộ sử dụng võ đạo chiến kỹ tự lẩm bẩm khác bị kinh động tu sĩ tựa hồ cũng nhìn ra cái gì đều khiếp sợ không tên đây là một loại cùng tiên đạo cùng thần đạo cũng khác nhau sức mạnh đây là công pháp gì ngoại trừ mấy cái người có bối cảnh bên ngoài chỗ hữu nhân đô không có nhìn ra tiêu lộ thi triển là cái gì công pháp đều rất không hiểu cái cũng có trách võ đạo biến mất vô tận năm tháng không phải có đã lâu truyền thừa lịch sử thế lực thì sẽ không hiểu rõ với anh đột nhiên cả phiến tiên địa lại kịch chấn rồi một lần, chỉ thấy tiêu lộ ở trong hư không cắt bước, hắn bước đầu tiên bước ra, dưới chân liền gió nổi mây phun, có một nguồn sức mạnh hủy diệt đang cuộn trào. đây là bắt cực bước trong vô thượng sát chiêu, tám bước tám giết. tiêu lộ không có chút gì do dự, lập tức bước ra bước thứ hai, cái này bước thứ hai bước đồng thời, hắn cũng đã đến rồi cánh vàng tiểu bằng hoàng bầu trời, sau đó một cước phủ đầu đặt xuống. âm âm sáu, chỉ thấy tiêu lộ dưới chân hư không trong nháy mắt sụp đổ sụp đổ, bước thứ hai sức mạnh thực sự quá cường đại, đây không phải đơn giản một cộng 1 bằng hai, cũng không phải lực lượng được ra đầu kia kim xi si đại bằng điểu bị tiêu lộ nhất chân toàn thiên bên trên cho đạp xuống giữ kim bằng hợp nhất cánh vàng tiểu bằng hoàng trong miệng dị ra hoàng kim thiên huyết đại bằng kim cánh điểu thiên địa pháp tương đều cơ hồ hỏng mất giống cánh vàng tiểu bằng hoàng gầm kết liên tục kim bằng dương cánh vạn trượng kim quang bắn ra một đầu kim sắc đại điệu từ dưới đất vọt lên hướng trời cao tiêu lộ bộ nhà qua bá một đôi mỏ vàng móng nuốt hướng tiêu lộ trục tới muốn đem hắn xé nát giống như lúc bằng vàng dòng móng nuốt phát ra dài trăm trượng kinh khủng kim vàng xuyên thủng hư không thiên địa hư không tại loại này đẳng cấp sức mạnh phía dưới đơn giản yếu giống như giấy mỏng sẽ ra liền nát nhưng mà ngay tại lúc này, tiêu lộ bước ra bước thứ ba, dưới chân của hắn phảng phất có nội lôi tại huynh mình, có đạo đạo sấm sét cũng tựa như thần quang tại bắn ra, như muốn một cước đạp nát toàn bộ đại địa. với anh, tiêu lộ nhất chân đạp ở bắt tới kim sắt móng nước phía trên, một chút liền vỡ vụn cái kia một đôi kim sắt móng nước, bắt cực bước bước thứ ba, có thể nát bấy ma diệt hết thảy, cho thấy uy năng lớn lao. cánh vàng tiểu bằng hoàng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, hắn lần nữa bị tiêu lộ tổng tiên bên trên một cước đạp xuống, đây quả thực là vô cùng nục nhã, làm hắn luôn liên tiếp ba ngụm tiên huyết, đây là bị tức giận. phải biết, cánh vàng tiểu bằng hoàng chính là thiên bằng nhất tộc thế tài. Trời sinh ngông nên, sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào phía dưới, nhưng là bây giờ lại bị Tiêu Lộ liên tiếp hai lần đặt xuống, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, xấu hổ giận dữ muốn chết. "Hừ hừ, ta liền làm muốn tại ngươi mạnh nhất thời điểm, đưa ngươi đánh bại, để cho ngươi biết thiên ngoại Hưu Thiên người bên trên có người." Tiêu Lộ lời nói tòng thiên đã ùn trợt lọt xuống. "Giống? Ngươi xấu?" Lúc này, cánh vàng tiểu bằng hoàng rốt cuộc biết đối phương vì cái gì tùy ý chính mình tăng cao thực lực cùng tu vi, nguyên lai là cái này dụng ý, cái này khiến hắn cơ hồ tức đến mất đi. "Ngươi cái gì ngươi, ngươi không phải rất ngu rất nạo sao? Nếu muốn giết ta sao?" Tiêu Lộ cười lạnh, hắn lập tức bước ra 8 bước 8 z bước thứ tư. Không cần phải suy nghĩ nhiều, tại Tiêu Lộ chân to phía dưới, cánh vàng tiểu bằng hoàng dẫn động huyết mạch chi lực ngưng kết ra thiên địa pháp tướng đều hầm mất. Đầu kia đại bằng kim cánh điểu, giống như là nắm giữ sinh mệnh mở dạng, rên rỉ một tiếng, liền hóa làm vô tận mưa ánh sáng màu vàng, tiêu tan tại Liêu Thiên địa chi ở giữa cánh vàng tiểu bằng hoàng vậy mà bại. Nơi xa xem cuộc chiến tu sĩ đều khiếp sợ đến cực điểm, cánh vàng tiểu bằng hoàng thân là thiên bằng nhất tộc thế hệ trẻ tuổi trong người nổi bật, không có nhân bất biết uy danh của hắn. liền xem như rất nhiều thế hệ trước cao thủ đều bị hắn đánh bại, đại bằng kim cánh điểu pháp tướng vừa ra, Không có lại là đối thủ của hắn, chính là thánh nhân cũng muốn tránh lui, quá mạnh mẽ, ta vậy mà không phải là đối thủ xấu. Sâu trong lòng đất, lạnh như băng trong bùn đất, cánh vàng tiểu bằng hoàng lần thứ nhất cảm thấy bất lực, thực lực đối phương mạnh, đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Trong truyền thuyết võ giả, vậy mà đáng sợ như thế, Lục thân có thể so với thánh binh, chiến lược đơn giản giống như bên trên cổ chiến thần tái thế, cường thế, bá đạo, không thể chiến thắng. 261 chương 264, tê tụ cùng chúng thần lúc này, trên bầu trời, tiêu lộ bậc thứ 5 liền muốn bước ra, hắn cũng không tính buông tha cái này đối thủ cường đại bước thứ năm nếu như bước ra, cánh vàng tiểu bằng hoàng tuyệt đối sống không được, mà lấy tiêu lộ tu vi hiện tại, cũng bất quá là có thể miễn cưỡng bước ra bước thứ sáu. khí ngũ hành từ tiêu lộ dưới chân phun trào mà ra, ngũ hành xen lẫn, đạo vận hiện lên, cái này bước thứ năm, đã là có thể dẫn động chư thiên lực đáng sợ sát chiêu. dạng này sát thuật, chỉ có thánh nhân mới có thể thi triển, nhưng là bây giờ, lại bị tiêu lộ dễ dàng phát huy ra, hủy diệt sức mạnh dưới chân hắn ngưng kết. nhưng mà, ngay lúc này, một cô ba động khủng bố đột nhiên xuất hiện ở phương xa, hơn nữa hướng về ở đây nhanh chóng tiếp cận, cái này khiến tiêu lộ lấy làm kinh hãi. đầu kia lão bằng hoàng đến cùng vẫn là tới. Tiêu lộ hướng vẻ này đáng sợ ba động chuyển tới phương hướng nhìn một cái, sau đó quay người liền đi. Hắn cảm ứng được liêu Thiên bằng nhất tộc đế hoàng thần binh khí tức, không thể không rút đi. Tiêu lộ vừa mới rời đi, một cỗ ngập trời thánh nhân uy áp liền từ phương xa hạo đãng đi qua, một mảnh màu vàng thần quang từ phương xa lan tràn mà đến, cuối cùng đem toàn bộ thiên địa đều chiếu rọi trở thành một mảnh kim sắc. Chỉ thấy một đầu lớn như núi cao kim sắc đại bàng tại kim quang bên trong ẩn hiện, một cái đầu đầy kim lão giả, thong thiên mà hàng, đại bàng hư ảnh lập tức biến mất ở bên trong hư không. É e rằng thánh uy nhưng là không có giảm bất chút nào, toàn bộ vô tận đại sơn, thậm chí là toàn bộ màu đỏ bình nguyên tất cả tu sĩ đô có thể cảm ứng được cô ba đồng này. Lão Bằng Hoàng tới, nhưng mà hắn lúc này lại vô cùng giận mình, bởi vì ở phía trước hắn phạm vi mấy trăm dặm địa vực đều hóa thành một mảnh cát đất, ngàn dặm phương viên địa vực bị triệt để hủy đi. Tiểu Bằng đến cùng gặp cường đại gì đối thủ? Lão Bằng Hoàng kinh hãi sau khi, cũng thở dài một hơi, hắn cảm ứng được cánh vàng tiểu Bằng Hoàng khí tức, cánh vàng tiểu Bằng Hoàng khí tức mặc dù yếu ớt, thế nhưng là cũng không có lo lắng tính mạng. Rốt cuộc là ai đánh bại tiểu Bằng? Lão Bằng Hoàng liếc nhìn bát phương, cảm giác này mấy cái đang muốn rút đi tu sĩ, thế là liền vây tay một cái, mấy người kia lập tức liền bị lão Bằng Hoàng giam cầm đi qua cái này xấu, mấy cái này tu sĩ không khỏi cực kỳ hoảng sợ. đối phương là một tôn thánh nhân vương giả, loại cường giả cấp bậc này muốn giết mình bọn người tuyệt đối là không cần tốn nhiều sức. lão băng hoàng cũng không tra hỏi, mà là trực tiếp lấy cường đại thần niệm xâm nhập mấy cái này tu sĩ nê hoàng cung chi bên trong, trực tiếp đọc đến trí nhớ của bọn hắn. cổ võ đạo tái hiện sao? rất nhanh, lão băng hoàng thì biết rõ một cái cắt, sau đó liền giương một tay lên, đem mấy cái này trực tiếp ném ra ở ngoài ngàn dặm, đem mấy người này dọa cái hồn bay phách tán. mấy người này căn bản không dám thốt một tiếng, bay thẳng trốn liêu khai đi. hừ. Tiểu bằng thực sự quá tiêu ngạo, chịu một điểm ngăn trở, cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Lão bằng hoàng tại tự ngữ, lúc này hắn mới vây tay một cái, cánh vàng tiểu bằng hoàng liền từ sâu trong lòng đất bay lên. Lão bằng hoàng ôm cánh vàng tiểu bằng hoàng biến mất ở bên trong hư không, ngập trời thánh uy cũng biến mất theo, toàn bộ đại sơn chi bên trong vô tận sinh linh cuối cùng tại trong khủng hoảng giải thoát rồi. Đáng tiếc, lúc này tiêu lộ đứng ở một ngọn núi chi, khẽ thở dài một tiếng, vừa rồi lão bằng hoàng đến, hắn không thể không rút đi, không thể chém giết cánh vàng tiểu bằng hoàng. Cánh vàng tiểu bằng hoàng nhận lấy trọng thương, nhưng khi hắn khôi phục lại sau đó. Thực lực cùng tu vi nhất định lại sẽ tiến nhanh. Đây là thiên bằng nhất tộc một loại đáng sợ thể chất. Mất mẽ ở giữa bờ vực sinh tử, có thể kích động ra dòng máu càng mạnh mẽ chi lực. Đây là thiên bằng nhất tộc thiên phú, mà lại là không ai bằng thiên phú. Đây là đại bằng kim cánh điều huyết mạch đặc tính, là độc nhất vô nhị. Chỉ có thiên bằng nhất tộc người mới có loại này gặp mạnh càng mạnh thể chất. Lúc này, Tiêu Lộ đã một hơi vọt ra khỏi ngoài vạn dặm, cách xa hắn giữ kim cánh tiểu bằng hoàng giao thủ địa vực. Hắn lấy nội thiên địa chi lực ngăn cách người hết thể khí tức, chính là mạnh như lão bằng hoàng đều khó mà truy tung đến tung tích của hắn. Phương Đông phía chân trời đã trắng, ba phủ vùng đất đêm tối sắp sửa đi qua. Tiêu lộ nghĩ nghĩ, sau đó liền trực tiếp đi ra cái này một mảnh đại sơn, hướng về Thông Thiên Thành phương hướng mà đi. Thông Thiên Thành, so dị vãng bất cứ lúc nào đều náo nhiệt. Trên đường cái, người đến người đi, có thể gặp được người mặc đủ loại khác biệt của áo tu sĩ đang đi lại. Tiêu lộ ở trên thiên còn chưa có sáng thời điểm, liền tiến vào Lưu Thông Thiên Thành. Lúc này Thông Thiên Thành cho Tiêu lộ nhất loại đầm rồng hang hổ cảm giác, Thiên Nam địa Bắc cũng không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ đi tới Lưu Thông Thiên Thành. Tiêu lộ áp chế tự thân tu vi, lẫn vào trong thành tu sĩ bên trong, hắn đã cải biến hình dáng tướng mạo không có ai có thể nhận được hắn tới. Tiêu lộ trước tiên tìm một cái tiểu lâu, đơn giản ăn một chút đồ vật sau đó, liền ở trong thành đi dạo. Hắn muốn thám thính một chút gần nhất tin tức. Dù sao trong phố xá là tin tức linh thông nhất chỗ, tiêu lộ hành tẩu ở trong đó, nghe được không ít tin tức hữu dụng. Tiêu lộ phát hiện, gần nhất màu đỏ bình nguyên tới rất nhiều cường giả, đại bộ phận cũng là vì màu đỏ bình nguyên thông thiên thành cách đó không xa đại địa khé hở, cũng chính là thiên bằng nhất tộc người chỗ tìm tòi nghiên cứu chỗ mà đến. Bởi vì bên trong truyền ra một tia đế hoàng khí tức, nhường chín châu đại lục cường giả là chi đến cuồng. Có người nói. Chín Châu Đại Lục các đại thế lực cấp bậc thánh nhân nhân vật mang theo Đế Hoàng Thần binh đi tới Lưu Thông Thiên Thành. Có người nhìn thấy Lưu Thông Thiên Thành thành chủ đem mặc bắt một vị thánh tăng nên tiến vào phụ thành chủ. Cũng có người gặp được một tôn đại yêu tại Thông Thiên bên ngoài thành hiện hóa thần thông, yêu khí ngập trời. Thông Thiên Thành phụ cận địa vực, có đại nhân vật xuất hiện ở không có, thậm chí có người cảm ứng được thánh uy đang của chảo, có thánh nhân buông xuống Thông Thiên Thành. Các đại thế lực mang theo Đế Hoàng Thần binh mà đến tin tức, cũng không phải là không có lựa thì sao có khói, chính là cái khác đại vực cưỡng giả cũng hướng về Thông Thiên Thành ở đây chạy đến, tiêu lộ tại một chỗ trong trà lâu ngồi xuống trong trà lâu có không ít nhìn như là tu sĩ người đang thấp giọng trò chuyện đây là thái thanh đạo môn địa bàn mấy người này mặc trên người thái thanh đạo môn đạo phụ mấy người này tu vi tại tiêu lộ trước mặt căn bản giấu không được tiêu lộ lắc đầu mấy người này tu vi quá yếu chỉ có ngự hư danh giới tu vi hẳn là thái thanh đạo môn một chút tiểu đệ tử người nghe nói không Thành chủ đại nhân bây giờ đang tại mở thiệp chiêu đái một vị đại nhân vật đâu thật sự là phía kia cường giả nghe nói đến từ nam lĩnh yếu thành chủ đại nhân thân tử mở thiệp chiêu đái cái kia nhân bất lại là nam lĩnh thánh quân lâm a mấy cái kia thái thanh đạo môn đệ tử nói không thiếu nhường tiêu lộ cũng lớn vì khiếp sợ lời nói thông thiên thành chủ chính là một tôn đỉnh phong thánh vương tuyệt đối có thánh bên trong xương vương thực lực tiêu lộ đã từng cảm ứng được phụ thành chủ truyền ra qua một cố cường đại mà mênh mông khí tức cố khí tức này mặc dù vừa hiện tức ẩn thế nhưng là chấn nhiếp rồi cả tòa thông thiên trong thành tu sĩ phải biết đỉnh phong thánh nhân vương người tu vi đó là cường đại đại danh tử loại tôn tại này chỉ thiếu chút nữa liền thành liền đại thánh tu vi cao sâu khó lường có đại thần thông vô thượng pháp lực mặc dù thái cổ thế lực hiện như thế nhưng mà cho đến trước mắt tiêu lộ kiến đến cũng chỉ là vậy thánh giả Thánh nhân Vương người tu vi vẹn vẹn xuất hiện mấy cái như vậy, có thể để cho thánh nhân Vương giả yến tình người, chỉ sợ cũng chỉ có thân phận cùng tu vi không sai biệt lắm thánh nhân Vương giả mới có tư cách này, những người khác căn bản không có loại đãi ngộ này. Đến từ Nam lĩnh cường giả sao? Tiêu Lộ trong lòng đống nhiên nghĩ đến một người, người kia từng tại Thông Thiên bên ngoài thành hiện lộ qua bộ dạng, tiên kia sẽ không phải là Thông Thiên thành chủ yến tình người. Đây chính là thần tiên tiệc diệu, trên bữa tiệc nhất định là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, hiếm thấy tiên chân làm ra tiên yến, mỗi một dạng hẳn là khó tìm thần tài. Tiêu Lộ mặc dù nghĩ đến một người, thế nhưng là không dám đi chứng thực. Phải biết, nơi đó thế nhưng là phụ thành chủ, trong thành ở một tôn đỉnh phong thánh nhân vương giả. Hắn cũng không nguyện đi trêu chọc nhân vật như vậy, hắn hiện tại còn không có năng lực đi khiêu chiến thánh nhân vương giả, trừ phi là tu đến thánh nhân cảnh giới. Đó là 6. Đô nhiên, bầu trời xuất hiện một đám mây âm âm 6. Chỉ thấy một trận chiến xa bằng đồng theo từ chín đầu tương tự kỳ lân thần thú lôi kéo, từ xa xe trông tới, cả phiến tiên địa đều chấn động đứng lên, phảng phất là một tòa thái cổ thần sơn ở trên trời nghiền ép mà qua. Thánh cấp khí tức cường giả lệ chố hưu nhân đô tim đập nhanh một chút tu giả thậm chí đã té quỵ trên đất toàn thân run rẩy đây là một loại đối với tinh thần cùng dục thân đều đưa đến chấn nhiếp tác dụng uy áp thông thiên thành chủ tới thật là thông thiên thành chủ truyền môn hắn là thái thanh đạo môn một vị trưởng lão vậy mà dùng đen kỳ lân tới kéo xe thật sự là xa xỉ a không ít người cảm thán cũng chỉ có thông thiên thành chủ nhân vật như vậy mới có loại này phô trương cái tia kéo xe chín đầu thần thú cũng không phải thật sự là kỳ lân thế nhưng là được xưng là đen kỳ lân loại này thần thú thể nội ẩn chứa thượng cổ kỳ lân thần thú huyết mạch cho dù không phải chân chính kỳ lân thần thú nhưng cũng không phải bình thường. Mỗi một đầu đèn kỳ lân đều ở đây ngoại phong lấy sát khí ngất trời. Đây là chín đầu man thú vương a. Thông thiên thành chủ là một cái rất cường thế nhân. Có người đồn, cái này thông thiên thành chủ cùng thái thanh đạo môn trong một vài đại nhân vật có không ít mâu thuẫn. Thế là mới đến chấn thủ thông thiên thành. Cũng có người nói, thông thiên thành chủ là ở cùng đương thời thái thanh đạo chủ tranh đoạt trưởng giáo chi vị thất bại, bị trục xuất thái thanh đạo môn tổ địa, bất đắc dĩ tới chấn thủ thông thiên thành. Ngay lúc này, lại có một cổ khí tức cường đại từ phương xa mãnh liệt mà đến. Sau đó, một cỗ tử khí từ phương đông mà đến. Hạo đãng ba vạn giảm. Đáng sợ thánh uy. Hạo Đãng cùng Thiên Thượng dưới mặt đất, chỗ Hưu Nhân Đô không khỏi biến sắc, chính là cái kia Thông Thiên Thành Chủ cũng đều động dung. Chỉ thấy người tới chân đạp tử khí, mỗi bước ra một bước, dưới chân đều có Tiên Đạo Thần Văn đang hiện lên, có đạo vận đang lưu truyền, chỉ là mấy bước bước ra, người kia liền đã đến chỗ gần, là Lý Gia Lý Trích Tiên. Có người hoảng sợ nói, Tiêu Lộ kiến đến Lý Trích Tiên đến cũng là giật nảy cả mình, nhưng mà Tiêu Lộ cũng không có biểu lộ cái gì. Lý Trích Tiên đến, quả thực tại Thông Thiên trong thành bên trong nhấc lên một hồi phong ba không nhỏ, tử khí Hạo Đãng đứng ở Vạn Trượng Tử khí trên bóng người kia, cho thấy vô thượng thánh uy, chấn nhiếp thiên địa chúng sinh. Có một loại để cho người ta sùng bái xúc động. Lý Đạo Hữu, một đoạn thời gian không thấy, tu vi của ngươi tựa hồ lại tăng lên không thiếu a. Đứng ở chiến xa bằng đồng thau trên Thông Thiên Thành chủ đối với cái kia Lý Trích Tiên tựa hồ rất là khách khí, cũng không có một tiêu tiêu căng vẻ mặt, hoàn toàn là ngang hàng luận dao. Ân. Lý Trích Tiên nhìn Liễu Thông Thiên Thành chủ một mắt, cũng không nói chuyện, chỉ là gật đầu một cái, hắn là Định Phong Thánh Nhân Vương giả, Lý Trích Tiên tu vi cùng thực lực so với bình thường Định Phong Thánh Nhân Vương giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thông Thiên Thành chủ thấy đến Lý Trích Tiên cũng không như thế nào để ý chính mình, hắn cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Cái này Lý Trích Tiên, nhưng là một cái nhân vật hung ác, đã từng ra tay đem Thái Thanh Đạo môn trong một lão quái vật trong nháy mắt chém giết. Thái Thanh Đạo môn chính là cái kia lão quái vật, một thân tu vi thông thiên trở địa, đã một chân bước vào đại thánh cảnh giới, nhưng mà vẫn như cũng vẫn lạc tại Lý Trích Tiên trên tay. Ha ha, Lý La Quỷ, ngươi còn chưa chết ta? Đúng lúc này, cười to một tiếng từ phương xa truyền đến, một bóng người đỉnh đầu một khóa hỗn độn thần châu, từ đằng xa lao đến. Khương La Quỷ, ngươi cũng còn chưa chết, ta làm sao có thể chết. Lý Trích Tiên nhíu mày, sau đó đạm nhiên nói. Lúc này, cái đầu kia đỉnh hỗn độn thần châu nhân đã tới chỗ gần, đứng tại trên không, khi mọi người nhìn thấy người kia thời điểm, không khỏi khẽ giật mình, rất là kinh ngạc. Bởi vì đó là một người có mái tóc xóa tung, quần áo lam lũ lao giả. 262 chương 265, chư thần bung xuống lại một cái đỉnh phong thánh nhân vương giả giả bung xuống, đáng sợ thánh vương uy áp ở trong thiên địa hạo đãng, này đối phủ cận địa vực vô số tu sĩ tới nói, tuyệt đối là một cơn đắc động, không có ai có thể tiếp nhận. Tất cả thánh nhân dưới tu sĩ tất cả đều hướng nơi xa rút đi, không dám tới gần, mấy cố thánh vương khí tức, đủ để khiến người tinh thần sụp đổ, chính là bán thánh đều phải tránh lui chỉ có thánh nhân kia mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Khương gia Thánh Vương Khương Thái Hư. Cái đầu kia phát rối bù lao giả, không đặc biệt cái, chính là Khương gia Khương Thái Hư, Khương Thái Hư trên đỉnh đầu lơ lửng chính là viên kia Cự Cửu sắc Hỗn Độn thần châu. Viên này thần châu bên trong ẩn chứa một kia Hỗn Độn tinh khí, bên trên có Cửu sắc đang lượn lờ, bị Khương gia lịch đại cao thủ tế luyện, là một kiện có thể so với Đại Thánh thần binh trí bảo. Khương lão quỷ, ngươi cũng muốn xông vào một lần màu đỏ bình nguyên được sâu. Lý Trích Tiên vấn đạo. Hắc hắc, đã ngươi đều xông được, vậy ta đây phó lao cốt đầu cũng muốn hoạt động một chút mới được. Cường Thái Hư vừa cười vừa nói, chỗ này trong truyền thuyết vực sâu, không hề có thể tư nghị đồ vật, đó là trở thành đế hoàng hy vọng, hay là một kiện đế hoàng thần binh. Người càng tới càng nhiều, chỗ này trong vực sâu tất nhiên sẽ có một hồi lòng tranh hổ đấu a. Tiêu lộ cảm thán, lúc này nơi xa lại vọt tới một cái cô đế huy, một cái chân đạp thất thải tiên liên bạch tý tiên tử xuất hiện ở viễn không. Giao chỉ nữ thánh lại là một vị cố nhân, cái này khiến tiêu lộ tâm thần chấn động, đã từng thấy qua thánh nhân cũng hiện thân, còn kém vị Tia Thái Thanh đạo chủ còn chưa tới tới. Giao chỉ nữ thánh sau khi đến, cái kia vương gia thánh nhân vương hạo cũng đến rồi nhìn thấy vương gia thánh nhân tiêu lộ càng không dám hành động thiếu suy nghĩ nam linh thánh quân lâm khiếu cũng tại một ngọn núi phía trên thiên thân hắn cùng với vương gia là tử địch sự xuất hiện của hắn tại chỗ chỗ hưu nhân đô khẩn trương lên hai tên thánh giả nếu như đại chiến đây chính là đủ để hủy đi toàn bộ vùng đất đáng sợ đại chiến có người nhìn thấy tình thế không đúng vội vàng hướng càng xa xôi tránh lui mà đi nhưng mà mọi người lo lắng dường như là dư thừa vương gia thánh nhân vương hạo cùng lâm khiếu cũng không có ra tay lý trích tiên cùng cương thái hư tuần tự tiến nhập màu đỏ bình nguyên vực sâu mà cái kia vương hạo cùng lâm khiếu rằng có sau một hồi cũng tiến nhập bên trên đại địa chính là cái kia đang tại bốc lên ngập trời hàn khí một khe lớn bên trong giao trì nữ thánh thông thiên thành chủ đều liên tiếp tiến nhập dưới cái khe không người nào nguyện ý bỏ lỡ một đám thánh giả đều tiến vào liêu thâm viên trong cái khe tiêu lộ kiến đến lý trích tiên bọn người tiến vào vực sâu sau đó liền từ nơi xa đi tới trở nên thất thần khác rút đi tu sĩ cũng dần dần hội tụ tới liền tại tiêu lộ thất thần thời điểm một cỗ thông thiên thánh uy từ đằng xa mà đến tiêu lộ lấy lại tinh thần xem xét cái này xem xét không quan trọng nhưng là giật mình kêu lên chỉ thấy một lao nhân trực tiếp từ đằng xa đi tới trực tiếp đi vào liêu thâm viên trong cái khe, giống như đi bộ nhàn nhã. Tu vi như vậy sáu. Tiêu lộ nhìn thấy người kia dưới chân có đạo vận đang hiện lên, đó là một loại đại đạo chi lực. Mỗi một bước bước ra đều làm toàn bộ hư không đều ở đây chấn động, có thể lấy sức một mình, chấn áp toàn bộ thiên địa đại thế một dạng. Làm tiêu lộ thấy rõ người kia hình dạng sau đó trong lòng hơi động. Lão nhân này tuyệt đối là một cái lão ngoan đồng cấp bậc tồn tại. Tiêu lộ có thể cảm giác người này tu vi tuyệt đối vượt qua thánh nhân vương giả, nói không chừng chính là một tôn đại thánh. Cũng chỉ có loại này cường giả mới có thần thông như vậy cùng pháp lực. Liên đại thánh cường giả đều tới chẳng lẽ khe hở vực sâu bên trong thật sự có cái gì có thể khiến đại thánh cường giả đều phải nhảy ra độ vật không thành tiêu lộ rất là chấn kinh lao nhân đến thật sự chấn trụ tất cả mọi người tại chỗ tu sĩ bao quát hai tôn thánh nhân vương đều ngừng xuống sau đó hướng lao nhân nên đón tiếp lấy gặp qua thiên tả tử tiền bối cái kia hai tôn thánh nhân vương không dám thất lễ cùng nhau hướng lao nhân thi lễ một cái thái độ cung kính vô cùng lấy văn bối tự xưng, phải biết đây chính là một tôn đại thánh a đây là 6. thiên huyền thánh địa đại thánh liên nhân vật như vậy đều tới 6 cường giả cấp bậc bán thánh phần lớn đều nhận ra lão nhân này nhìn thấy hắn đến quả thực dọa cho phát sợ, phải biết, đây chính là một tôn đại thánh. Đại thánh, tại chín châu đại lục, đó là vô địch đại danh tử. ở nơi này đế hoàng tuyệt tích thiên địa chi ở giữa, đại thánh vô địch, không người nào dám khiêu chiến loại tồn tại này. thiên tà tử hướng đám người gật đầu một cái, sau đó cũng tiến vào liêu thâm nguyên trong cái khe. tiêu lộ nhìn thấy thiên tử nhi tử tiến vào khe hở vực sâu bên trong, cũng từ đằng xa đi tới, hắn cũng không vội mở ra tiến vào khe hở vực sâu, bởi vì có người so với hắn còn muốn nóngội, mấy thân ảnh không tiếng động xuất hiện ở liêu thâm khe hở bên ngoài, như là đã đến nơi này, không vào trong xem có thể nào căng tâm. Cái này mấy đạo nhân ảnh nói liền làm đi trước tiến vào phía trước khe hở vực sâu bên trong. Đó là ba tên bán thánh cấp cường giả, nhân vật như vậy, một chân đã bước vào thánh nhân chi cảnh. Tiêu Lộ không nổi, nên có vương giả cấp bậc nhân vật đều hợp lại thời điểm, hắn mới không nhanh không chậm đi ra, xen lẫn trong mấy cái vương giả ở giữa, lần nữa tiến vào Liêu Thâm Nguyên khe hở. Tiêu Lộ không cùng theo những người kia tiếp tục đi tới, mà là tại khe hở vực sâu một chỗ địa phương bí mật trời xuống, hắn muốn tu chỉnh một phen. Trước đây tiến vào ở đây cùng thần bí kia quái vật đại chiến một trận, Tiêu Lộ gặp cực kỳ nghiêm trọng thương tích, thoát khốn phía sau lại tu chỉnh mấy ngày mới hoàn toàn khôi phục. Vậy vậy, đối với cái này bên trong, Tiêu Lộ vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì Tiêu Lộ biết, tại thi sông phần cuối tồn tại một tôn cường đại tồn tại. Tiêu Lộ yên lặng theo dõi kỳ biến gần tới 20 ngày mới rời khỏi nơi này. Hắn đi theo tu sĩ si dấu chân, đi 2 ngày, cuối cùng phát hiện đông đảo tu giả. Gần 20 ngày tới, tuần tự đã có hơn 100 người xâm nhập thi giới sông, nhưng lại liền một đi không trở lại, vô thanh vô tức, phảng phất triệt để bốc hơi đồng dạng. Đây là hoàn toàn tĩnh mịch chi địa, bên trong dãy núi trù lùi, không có một mảng cỏ, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, thổ nhưỡng cũng cùng các nơi khác màu sắc không giống nhau. Hoàn toàn là thi màu vàng, âm âm u u gió người, bên trong dãy núi, dù cho tại ban ngày cũng âm siêu siêu, hàn khí bức người, bầu trời tiêu dương phảng phất không thể đem nhiệt lượng truyền tống đến ở đây, ánh sáng mặt trời đều lộ ra có ghi bạch thảm thảm. Tiêu Lộ ở chỗ này phương viên hơn trăm dặm địa vực cẩn thận quan sát thật lâu, cảm thấy ở đây chỉ sợ sẽ là cái kia thi đầu nguồn đầu địa điểm, nơi này sẽ có đế hoàng khí tức xuất hiện. Hắn trong lúc nhất thời cũng không tốt phán đoán. Lúc đến bây giờ, tại chỗ cao thủ một cái chưa chết. Thánh nhân càng là không có người nào lộ diện, cường giả đều ở đây quan sát, chịu chết đều là từ tưởng rằng chim đầu đàn lúc này tiêu lộ sớm đã hóa thành mặt khác một khuôn mặt ẩn dấu đi thân phận hắn cũng không sợ đám người khác người chỉ là phải phòng bị vương gia thánh nhân vương hạo nhận ra mình lẫn trong đám người tiêu lộ lặng lặng quan sát hắn không tin những cái kia thánh nhân từ đầu đến cuối bất động vẻ này đế hoàng hơi thở dụ hoặc thực sự quá lớn bất luận cái gì thánh nhân cũng trong lòng động như thế lại qua mấy ngày tiêu lộ mới ngoài ý muốn từ một cái vương giả trong miệng biết được rất nhiều thánh nhân cùng một chỗ nghiên cứu rất lâu bí mật sau khi thương nghị chuẩn bị tiến vào thế giới sông tìm kiếm cái kia một kia phát ra đế hoàng hơi thở vật mà mấy ngày này đến nay các thánh nhân ngoại trừ mật nghị bên ngoài Còn hăng hái chuẩn đủ loại tài liệu, chuẩn bị bố trí xuống thần trận, phong ấn ở đây. Một là vì an toàn cân nhắc, nếu như thi giới sông co kinh biến, có thể nhanh chóng rút đi, lấy thần trận làm hậu thuẫn, hai là ngăn cản kẻ đến sau tiến vào, không cách nào chia sẻ dưới đất chiến quả. Tiêu Lộ nhất điểm cũng không gấp gáp, không chỉ có là bởi vì cái kia dường như đế hoàng khí tức cũng rất khó chiếm được, thi sông cuối đại nhân khủng bố cỡ nào là rất khó tưởng tượng. Vốn là, Tiêu Lộ còn nghĩ nhắc nhở một chút những cái kia thánh nhân, nhưng mà chính hôm đó trong đêm khuya, những cái kia thánh nhân đã lựa chọn hành động. Bọn hắn vô thanh vô tức xuất hiện, không có cho những người khác bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đem lại trận bày đi ra, đem chỗ hữu nhân đâu ngăn cách ở bên ngoài. Tiêu Lộ nhìn xem Tế Nhật thần trận, đạo: nghị kỹ tâm nhắc nhở các ngươi cũng không được, nếu như là bất hạnh gặp phải nguy hiểm, đó thuần túy là các ngươi tự tìm." Trên trăm cán cờ lớn bằng bạch cốt, đứng ở núi non trùng điệp ở giữa, tất cả cao túc hơn trăm mét, cũng không biết là như thế nào luyện chế thành, to lớn bạch cốt dị thường đáng sợ, phía trên thiên bay phần phật theo gió, chấn động ra vô tận khói đen khí. Rất nhanh liền mảnh này thi sông Phăng Khốn, xa xa nhìn lại quỷ khóc thần hào, hơn trăm cờ lớn bằng bạch cốt chung quanh ngưng tụ rất nhiều thần ma, tại ngưỡng mặt lên trời gào hét. Ở đây tình cảnh bi thảm, gió lạnh rít gào, ma khí ngút trời. Che khuất bầu trời, đen nghịt, âm âm u u vốn là hung địa, lại thêm lần này bố trí, ở đây liền càng thêm yêu tà, nhân quỷ thần gặp chi đô muốn lui tránh. Một đêm này ngoại vi chỗ hữu nhân đô bị trấn kinh. Tới hừng đông lúc, trăm cốt đại phiên bao phủ địa vực, đã đưa tay không thấy được năm ngón, có thể thấy được thánh nhân tại nội bộ có trải qua một phen nghiêm mật bố trí, hương sư động chúng như vậy, chủ yếu là vì chặn lại thánh nhân khác cấp đối thủ cạnh tranh. Các ngươi muốn ăn một mình, kết quả là nhất định là mang đá lên đập chân của mình." Tiêu Lộ cười lạnh. Tiên Tính ở bên nhìn xem đây hết thảy, làm quân vương đại trận triệt để hình thành phía sau, phía địa vực này khắc sâu viên hiếp lên. chúng ta từ địa phương khác thâm nhập dưới đất, không tin không cách nào xông qua mảnh này đại trận. có người kêu la, lập tức có không thiếu người hướng nhưng mà đám người thất vọng phát hiện, quân vương trên đại trận chống đỡ tận trời, hạ nhập u minh, căn bản là không có cách thông qua. tiêu lộ ẩn trong đám người phát hiện vài tên nhìn cũng không xuất chúng người từ đầu đến cuối vây quanh đại trận đi dạo, hắn dần dần để bụng, tiêu lộ phát hiện mấy người kia cũng là thánh nhân. cuối cùng, trong đó ba người vậy mà thành công đi vào khói đen ngập trời đại trận bên trong, xâm nhập liêu đi, mà đổi thành có mấy người thì bị chắn bên ngoài còn tại đi dạo dâu dầm tác, tiêu lộ hắn quan sát mấy vị thánh nhân phá trận phía sau, cũng bắt đầu hành động. nhưng mà tòa này quân vương đại trận thật sự không thể coi thường, không rõ lai lịch người căn bản khó mà tiến vào. cũng may cũng không phải một mình hắn nghị xâm nhập, vừa vặn có khác ba vị thánh nhân rông liêu tiến tới, tiêu lộ tốn sức toàn thân khí lực mới theo đuôi bọn hắn hướng liêu tiến đi. phía trước ba người trước mắt không thấy tăm hơi, bất quá tiến vào nội địa phía sau, mặc dù còn có một số trận pháp, nhưng mà đã ngăn không được tiêu lộ. rất nhanh hắn liền phát hiện một chỗ cửa vào, to lớn hang động là bị những cái kia thánh nhân hợp lực mở đi ra ngoài, sâu so không thấy đáy Tiêu Lộ không có cái gì do dự, trực tiếp nhảy xuống dưới. Âm phong từng trận, hàng khí người đó, lại mơ hồ trong đó có từng trận thi sú vút đi lên. Đi chừng mấy ngàn mét xa, mới có nước chảy âm thanh phát ra, một đầu hoàng để cho người ta lưng bốc lên khí lạnh sông lớn lao nhanh gạo thét mà qua. Thi sông, quả nhiên là thi sông địa điểm. Chỗ này khu vực dòng nước chảy xiết, màu vàng thi thủy thỉnh thoảng gột lên sông lớn, mùi tanh hôi nồng nặc. Tu luyện tới bán thánh danh giới cường giả đều là vô cùng nhân vật, rất lộ ra về sau tiến vào mấy người đều phát hiện không ổn, vô cùng cẩn thận, tất cả tại thận trọng dọc theo thi hà tiến tiến. Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng giống giận dữ. 263 chương 266, tự thú đảo lớn tiêu lộ cảm giác đại sự không ổn, nếu như đem cái kia ngủ say đại nhân giật mình tỉnh giấc, e rằng tại chỗ không có mấy người có thể còn sống sót. Bất quá xấu nhất sự tình không có phát sinh, chỉ thấy vương gia thánh nhân vương Hạo phóng tới Hạ Du mà đến, tức giận quét mắt tứ phương. Phía trước mấy cái thánh nhân cũng là lạ nhìn xem hắn, tiêu lộ cũng thiếu chút cười ra tiếng, chỉ thấy vương Hạo bắp chân trái cốt biến mất không thấy, tựa hồ sái người man lực tranh đoạt đi qua. Các người có thể thấy một cái sinh ra tám cây cốt màu quái vật. Vương Hạo vô cùng âm trầm rất rõ ràng tâm tình hỏng bét tới cực điểm, đúng lúc này lại có thánh nhân chạy đến, căn bản không có người lao ra, nếu có địch nhân ám toán ngươi, chắc chắn còn ở trước đó phương. Đi. Nghe lời này, thánh nhân khắc cường giả biến sắc, lập tức hướng về thi trên sông bơi phóng đi, chỉ sợ người khác đoán mất. phía trước hôi thối làm cho không người nào có thể chịu đựng, một mảnh biển lớn màu vàng xuất hiện ở mọi người tầm mắt ở giữa. dưới mặt đất làm sao lại có màu vàng thi hải? Tiêu lộ không hiểu, ngay sau đó hắn giống như là phát hiện cái gì, lẩm bẩm, không đúng, nơi này tự thành một phiến thiên địa là bị người mở ra tới thần bí không gian. Ân, đó là sáu. Tiêu Lộ Nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, phía trước vô tận màu vàng trong biển sắc, như có như không ở giữa xuất hiện một tòa cái đảo to lớn, lại có từng trận ngất trời thần quang tại phát ra, tất cả bán thánh cũng đã xông về nơi đó. Biển lớn màu vàng nổi sóng chập trùng, có thể xưng tụng bao la hùng vĩ, nhưng mà cùng tráng lệ khác rất xa, nước biển hôi thối trùng thiên, lại loại kia màu vàng khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Thi thủy hội tụ thành hải, đó là rất e rằng rò người, như thế nào mới có thể tạo thành loại này cảnh quan đơn giản không thể nào tưởng tượng. Cái tiêu phập phòng trong biển sắc cái đảo to lớn thỉnh thoảng có thần quang vọt lên, các thánh nhân tất cả đều phóng lên trời thướng về thi hải chỗ sâu bay đi tất cả mọi người mục đích đều chỉ có một đó chính là tranh đoạt phát ra đế hoàng khí tức chi vật tiêu lộ xem như kẻ đến sau số đông thánh nhân cũng sớm đã vọt tới phía trước nhưng mà hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ lớn nhất cám rỗ chỗ cũng là địa phương đáng sợ nhất hắn thời khắc đang đề phòng lấy vị kia đại nhân đột nhiên gây khó khăn tiếng vang phá không lần nữa truyền đến ở phía sau hắn lại tới hai tên không quen biết thánh nhân bọn hắn ở bên bờ biển quan sát một lát sau cuối cùng cũng không có thể chống cự ở dù hoặc, hướng về kia hòn đảo địa điểm phóng đi đột nhiên, tiêu lộ phát hiện một đầu thân ảnh quen thuộc, trước đây bị chính mình diệt sát chuột yêu quái nhân ở trong biển xác nổi lên, hắn mới tựa hồ đi sâu vào hôi thối ngất trời màu vàng trong nước biển, cái này lập tức nhường tiêu lộ giật nảy cả mình. cái này chuột yêu quái nhân vậy mà không chết, tiêu lộ ẩn giấu đi hành tung của chính mình, ở bên bờ biển quan sát đến tên này quái vật. cái này chuột yêu quái nhân dường như đang tìm kiếm cái gì từ mặt biển lộ ra nháy mắt, không ngừng lấy thần thức cường đại liếc nhìn tứ phương, sau đó lại một lần nữa chìm vào đáy biển. gia hỏa này đến cùng đang tìm cái gì? gặp cái này cường đại chuột yêu quái nhân không có đi thi hải chỗ sâu hòn nào Tiêu Lộ liền lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Lộ quan sát rất lâu, phát hiện cái này chuột yêu quái nhân càng ngày càng xa, hướng về càng thêm sâu xa trong biển sắc lùng tìm mà đi. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, cũng chìm vào trong biển sắc, lấy nội thiên địa chi lực ngăn cản tanh hôi nước biển, tránh thi thủy ăn mòn cơ thể. Rất nhanh hắn liền biết vì cái gì cái này chuột yêu quái nhân vì cái gì mỗi cách một đoạn thời gian thì phải bỏ ra mặt nước, trong biển sắc có một cỗ thảm thiết sát khí, có tính ăn mòn cực mạnh sức mạnh, liền nội thiên địa chi lực cũng có thể chậm rãi ăn mòn đi. Cái cũng khó trách ban đầu chuột yêu quái nhân tự trói khóa sát, tại thi trong sông luân thể, thi hoa quả nhiên không tầm thường nếu như mảnh này Thi Hải là từ một cái nhân tạo thành, vậy đơn giản quá kinh khủng. Tiêu Lộ trong lòng lén lút tự đủ, rất nhanh hắn liền tại trong biển xác có phát hiện thanh hôi đáy biển từ rất nhiều gạch nói vụn, tường đổ không so đo lấy đếm, đã liên tiếp phát hiện mười mấy nơi phế tích. trong quá khứ xa xôi ấy, ở đây nhất định là một mảnh không tầm thường chỗ, chuột yêu quái nhân ở tìm tòi tỉ mỉ gì đây? chẳng lẽ là Đế Hoàng thân Minh? nghĩ tới đây, Tiêu Lộ trong lòng không khỏi khẽ động. Tiêu Lộ âm thầm theo đuôi chuột yêu quái nhân, tại thi trong sông không ngừng lùng tìm ở trong quá trình này hắn thật sự vứt đi lên mấy cái gậy liệ thần binh nhưng hắn kinh ngạc chính là có một thanh lại là thánh nhân tế luyện phải thanh khí bất quá đã bị thi sông ăn mòn không còn hình dáng hoa lạc tiêu lộ lại một lần nữa nổi lên mặt biển đúng lúc này hắn phát hiện chuột yêu quái nhân đã phóng lên trời hướng về thi hải chỗ sâu đảo lớn bay đi tựa hồ đã mất kiên trì vọt thẳng hướng thi hải trọng địa nếu như nói ai đúng nơi đây có hiểu biết đó không thể nghi ngờ là chuột yêu quái nhân không có ai so với hắn rõ ràng hơn bí mật của nơi này tiêu lộ quyết định đi theo bước tiến của hắn cái này chuột yêu quái nhân chắc chắn sẽ không tự tìm chết ở sau lưng hắn muốn so đi theo thánh nhân khác an toàn nhiều. Cái đảo to lớn nhìn rất nhìn xa đứng lên rất xa, phi hành càng xa, phản phất vĩnh viễn ở chân trời đồng dạng, nơi đó thần quang thỉnh thoảng vọt lên. "Sẽ không phải thật là đế hoàng thần binh phát ra thần quang a?" Tiêu Lộ cũng biến thành kinh nghi bất định. Lấy tiêu Lộ tốc độ, ước chừng phi hành một khắc đồng hồ mới tiếp cận tòa kia đảo lớn. Một cỗ thê lương khí tức nhào tới trước mặt, toàn này cái đảo to lớn phản phất là một cái xa cổ chiến tràng đồng dạng, tràn đầy sát lục khí tức. Phía trên không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, thần quang nguồn gốc từ đảo lớn trung tâm. Ầm ầm. Phía trước truyền đến kịch liệt năng lượng ba động, các thánh nhân khai chiến mây đen quay cuồng, mơ hồ trong đó trông thấy Lý Trích tiên cùng Khương Thái Hư bọn người ở tại Đại Chiến Thần Thông liên thủ đối địch. Nơi đó khoảng cách Trung ương đảo đã không xa, chỗ hữu Nhân đô nhẫn lại không được kích động trong lòng, vì thế bắt đầu đại chiến. Thánh nhân cấp đại chiến dị thường kịch liệt, nhường Chung Quanh Thi Hải đều cuốn lên kinh đảo hải lãng, thi khí tàn phá bừa bãi thập phương. Ta sáu, đang tại đại chiến Vương Hạo phát hiện tiềm hành che dấu hành tung, đang tại lặng lẽ tới gần chuột yêu quái nhân, lập tức không có chút nào Thánh nhân phong phạm chửi gầm lên. Trước đây không lâu, Chuột yêu quái nhân đánh lên hắn, cứng rắn hủy đi hắn bắp chân trái cốt, nhường hắn đã biến thành một cái người thọ. Đây đối với cường đại thánh nhân tới nói không thể tưởng tượng ý, quả thực là vô cùng đục nhã sáu. Tại thời khắc này, Vương Hạo lập tức nhảy ra chiến đoàn, đỏ hồng mắt đánh tới Chuột yêu quái nhân. Chạy đi đâu, ngươi ác tặc này đưa ta xương đuổi. Đang kêu những lời này thời điểm, Vương Hạo xương chán thương toát ra hắc hát tuyến, hắn phát hiện xương bắp chân đã bị nhận được Chuột yêu quái nhân trên đuổi sáu. Chuột yêu quái nhân hảo phong đứng dậy, thông dong vài chấn định, đạo: "Nhân loại yếu đối ngươi không muốn tự tìm đường chết, ta bây giờ lười nhắc với ngươi." tám chân quái vật, nhưng mà ta hôm nay tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Hạo nghiến răng nghiến lợi, đi lên chính là một cái đại thần thông, một mảnh bạch cốt địa ngục chân áp xuống, đem chuột yêu quái nhân bao phủ liễu thiên đi, muốn đem luyện hóa. Nhưng mà chuột yêu quái nhân trong tay rất nhanh trả tiền mặt ra một cây lăng lệ vô cùng chiến mâu, lập tức liền xuyên thủng liễu thiên mà, trực tiếp bay ra bạch cốt địa ngục. hắn nhìn thấy phụ cận tám tổ tất cả tại đại chiến, thần sắc vô cùng không dễ nhìn, không riêng gì hướng về phía tên này nhân, hắn hướng về phía tất cả mọi người mà nói, các ngươi nếu không muốn chết, toàn bộ lập tức dừng tay tất cả thánh nhân cũng ngừng lại bao quát tới đối chiến vương hạo cũng là ngạc nhiên nhìn xem hắn cái này bát trảo cao thủ có phần quá cuồng vọng đây là tiếng lòng của tất cả mọi người lớn tam cái chất niệm nhiều hơn một đầu đôi bò cảm liền thật sự cho rằng ngươi so với người khác trọng mấy cân a không tệ chính xác lớn cái đôi vậy ngươi cũng không thể như thế kiêu ngạo vểnh lên trời ở trong hai tên thánh nhân nhịn không được chế nhạo nói nói thêm cái gì chúng ta trước tiên phong vấn hắn miễn cho vướng bận vương hạo lên tiếng hô hắn nước gì trước mắt cái quái vật này đem tất cả người đã tội trở thành công địch tự tìm cái chết chút yêu quái nhân tức giận, hắn chính là ngày xưa người của tiên giới, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn vung tay múa chân. Bất quá rất nhanh hắn lại hiểu rõ thân phận của mình, quát lên: Ta là vì các ngươi khỏe, chẳng lẽ các ngươi không cảm ứng được đi? Mảnh này Thi Hải có một cỗ chấn nhiếp lòng người khí tức đang cuồn trào. Đến tột cùng là cái gì lực lượng có thể chấn nhiếp thánh nhân? Ta nghĩ các ngươi trong lòng hẳn là tin tưởng, ngươi là nói nơi này có siêu việt thánh giả tồn tại. Có người thất kinh hỏi, tại chỗ thánh nhân toàn bộ biến sắc, bọn hắn vừa tiến vào Thi Hải lúc, cũng cảm giác được khắc thường ba động, bọn hắn cảm giác sâu sắc sợ hãi, nhưng mà vì đế hoàng thần minh. Bọn hắn không thể không mạo hiểm đi tới nơi này. Chột yêu quái nhân con ngươi trống rông bắn ra u sâm quằm mang, "Đạo, trong biển xác ngủ say cùng giả, không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng có thể đoán được, có thể dễ dàng hủy diệt tất cả mọi người ở đây, nếu như các ngươi không muốn chết, cũng không cần giật mình tỉnh giấc ngủ say người. Có thể hủy diệt tại chỗ tất cả thánh nhân, đây không phải là đại thánh hay là tồn tại càng cường đại hơn là cái gì? Chỉ có cấp độ kia cao thủ mới có thể làm được." Nghĩ đến chỗ này mà tà ác như thế, Thi Hải ngập trời, tại chỗ mười mấy người trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. "Ngươi làm thế nào biết những thứ này?" Vương Hạo ép hỏi ta không cần thiết nói cho ngươi. Chột yêu quái nhân ngẩng đầu nhìn về phía phía trước phương thần quang ngất trời chỗ, căn bản không có lại nhìn vương hạo một mắt, từ trong xương cốt buộc lộ ra một cố miệt thị. hắn khi còn sống vì người của tiên giới, dù cho là vẫn là phía sau loại kia tâm thái cao cao tại thượng cũng khó có thể thay đổi. Vương hạo giận dữ, quát lên ngươi ác tặc này đưa ta xương đuổi. ngươi muốn cho chỗ hữu nhân đô vì ngươi trôn cùng sao? Chột yêu quái nhân phong dong và chấn định nói, bước ta ra tay, khẳng định muốn kinh động trong biển xác ngủ say người, đến lúc đó các ngươi như mưu sát tất cả mọi người tại chỗ. Bên cạnh hơn 10 người thánh nhân tất cả đều biến sắc, dù cho là Lý Trích Tiên cùng Khương Thái Hư cũng đều hướng Vương hạo truyền âm, nhường hắn tạm thời nhẫn mại. Người sáu Hảo. Chờ ra mảnh này thi hại, ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Vương hạo quyết tâm lời nói hướng đi một bên. Tại chỗ hơn 10 vị thánh nhân cũng không phải là người thường vật, đại thánh rốt cuộc mạnh bao nhiêu, bọn hắn tự nhiên mà biết quá sâu, lại không người dám lô mãng. Tất cả mọi người cùng một chỗ hướng về đảo lớn Trung ương bay đi tạm thời buông xuống tranh đấu tiêu lộ ở phía sau theo sau từ xa không biết vì cái gì đến sau này hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm mãnh liệt cũng không phải thần thức bắt được cái gì đây hoàn toàn là một loại trời sinh trực giác một loại võ giả trực giác đạo lớn trung ương đang nhìn hơn 10 vị thánh nhân vạch phá bầu trời mà tới đó là một vùng phế tích nhưng lại có từng đạo thần quang thỉnh thoảng phóng lên trời rực rỡ chói mắt tản ra thần thánh và ánh sáng lưu hòa thần quang khí tức đang sôi trào cuồn cuộn làm cho tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng loại kia thần lực ba động có thể tịnh hóa linh hồn của con người nhường thánh nhân cũng có dị thường cảm giác thoải mái 264 chương 267, một cái khác đảo lớn đúng lúc này, chuột yêu quái nhân đột nhiên vô cùng kích động, hắn nhanh chóng phóng về phía trước, không chờ tiêu lộ hành động, lý trích tiên bọn người cùng một chỗ vọt tới, cản lại đường đi của hắn, muốn đoạn mất, trước tiên qua chúng ta cửa này. Vương Hạo cười lạnh, chuột yêu quái nhân trong con ngươi tia sáng vô cùng băng lãnh, thế nhưng là không có phát tác, trầm giọng đối với tất cả mọi người đạo: các vị, các ngươi đều cho là nơi này có các ngươi nói tới đế hoàng thần binh, nhưng nhìn tới cũng không phải là như thế, tất nhiên không có, ngươi vì cái gì lo lắng như thế? vậy thì xin trở về a. Vương Hạo không chút khách khí hắn một câu ở đây trôn giấu ta ngày xưa thần binh ta tự nhiên một tới tuyệt không phải các ngươi muốn tìm đế hoàng thần binh chuột yêu quái nhân trầm giọng nói lập tức có thánh nhân cười lạnh nói ngươi thần binh ngươi tại sao không nói mảnh này thi hại đều là ngươi chuột yêu quái nhân trong lòng rất phẫn nộ nhưng mà cũng không có biện pháp hắn đã không phải là ngày xưa tiên giới quân vương bây giờ đối mặt nhiều như vậy thánh nhân căn bản là không có cách đối cứng không tin các ngươi có thể đào ra mảnh phế tích này bên trong nhất định có một cây chiến mâu. hắn không có lộ ra đại phá diệt chiến mâu tên tránh dẫn xuất phiền không cần thiết đi vào trong phế tích có chút thánh nhân đã nhẫn mại không được vô cùng hy vọng đây là đế hoàng thần binh với anh trung binh gạch ngói vụn toàn bộ phóng lên trời đem trong phế tích đương triệt để thanh không đi ra phong ấn chi địa cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng cường đại phong ấn đã bung lỏng thần lực bắt đầu tiêu tan cái kia ngất trời thần quang lại là tán loạn phong ấn sức mạnh đây là đại thánh phong ấn mười mấy danh thánh nhân hít một hơi lãnh khí dù cho là phong ấn thần lực muốn giải tán cũng không phải một hai danh thánh nhân đủ khả năng mở ra phế tích xuống đến cùng có cái gì cần đại thánh phong ấn chỗ hưu nhân đô lộ ra vẻ nghi hoặc không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ Vạn nhất dưới mặt đất không hề có thể nghi tồn tại, thả ra cái gì yêu tả, vậy tất nhiên sẽ gây ra đại họa. Bị đại thánh phong ấn đổ vật, tuyệt không phải phạm tục chi vật. Quả thật là thần của ta binh. Chột yêu quái nhân khó mà ước chế vẻ kích động, lần nữa xông về phía trước, nhưng là lại bị vương hạo chặn, âm thanh lạnh lùng nói, không muốn tự cho là đúng, nơi này hết thảy đều là vật vô chủ, rốt cuộc là không mở ra phong ấn. Châu hưu nhân đô rất do dự, ta cảm thấy mở ra xem cũng không sao. Một cái tâm tế thánh nhân thanh trừ phong ấn chi địa lên các bụi, chỉ vào mặt đất đạo, các ngươi nhìn, nơi này ký hiệu tựa hồ không phải chín châu đại lục vát tự phản không phải là chúng ta đại thánh bày ra. Ngày xưa đại địch phong ấn chỗ, chúng ta tự nhiên có thể mở ra. Không tệ, cái này tựa hồ đúng là tiên giới phụ văn." Bên cạnh có thánh nhân gật đầu nói phải. Chuột yêu quái nhân nghe thấy lời ấy, đi ra phía trước quan sát, lúc đó chính là Cả Kinh, hắn tự nhiên nhận ra bốn chữ kia nguy hiểm trọng điệp. Nhưng mà, hắn cũng không có nói cái gì, bởi vì hắn thật sự cảm thấy đại phá diệt chiến mâu khí tức. Việc đã đến nước này, không có ai phản đối nữa phá vỡ phong ấn, chính là chuột yêu quái nhân có cảm giác, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản. Ở đây chính là cường đại tiên giới đại thánh bảy gia phong ấn, cho dù theo thừa hài gian trôi qua, thần lực sớm đã giải tán chín thành, lại mười mấy danh thánh nhân đồng loạt ra tay phá ấn, vẫn là phế đi rất lớn một phen khí lực. Ầm ầm. Theo một hồi ngập trời thần lực khởi động lại, rực rỡ kia sáng nhường chỗ hữu nhân đô nhắm mắt lại, phong ấn chi môn bị phá ra. Tiêu Lộ cách rất xa, hắn cũng không nhận được xung kích, tại thời khắc này bén nhạy cảm giác được trong biển sát dị thường. Tiêu Lộ đứng tại trên bầu trời, có thể thấy rõ ràng thi hải sóng lớn mặt trời, cái kia vô tận thi thủy càng thêm vàng, loại màu sắc nhìn không nhìn liền cho người tim nhanh đồng thời trong biển sắc khí tức cường đại rõ ràng lớn mạnh hơn không ít không tốt tại trong biển sắc ngủ say không biết kinh khủng tồn tại bị phong ấn không thành chẳng lẽ phá vỡ phong ấn sẽ đem nó thả ra không phải ngủ say đơn giản như vậy tiêu lộ trong lòng hãi nhiên dâng lên không tốt ý nghĩ hắn muốn lập tức rút đi nhưng mà phát hiện chuột yêu quái nhân động tác phía sau có dừng lại thân hình chuột yêu quái nhân phản ứng cấp tốc phong ấn phá vỡ nháy mắt dù cho thần lượng ngập trời hắn cũng không có lui ra phía sau nửa bước ngược lại đem đại phá diệt chiến binh hồn ngưng kết trong tay xuyên thủng hư không vọt thẳng vào dưới mặt đất. Khi cái khắc thánh nhân phản ứng lại nháy mắt, chuột yêu quái nhân trải qua biến mất ở trên mặt đất. Không tốt, không thể để cho hắn đất thủ. Mười mấy danh thánh nhân toàn bộ đều vọt vào trong lòng đất. A5. Trong lòng đất liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, không bao lâu bảy, tám danh thánh nhân phóng lên trời, toàn thân máu thịt bé bét, nhục thân gần như hủy diệt. Tiếp lấy còn lại thánh nhân giá chất vật không chịu nổi vọt lên, tất cả đều gặp hoặc nhẹ hoặc nặng thương tích, ngoại trừ mấy vị thánh nhân vương giả không bị ảnh hưởng bên ngoài, những người khác đều chịu ảnh hưởng. Tiếp lấy mắt trời kim sắc quang mang phun ra ngoài, rực rỡ chói mắt. Thế nhưng là bộc lộ ra vô cùng khí tức tà ác còn có một cỗ nồng đậm thi sú, cái này lại là thi thủy, đáng sợ ngoại hạng thi thủy, đem thánh nhân nhục thân đều vụng thực. giống như là có một ngụm kim sắc đại suối bị đào ra, màu vàng thi thủy cốt cốt dâng trào, trong chốc lát nhường mảnh này hòn đảo thi khí trùng thiên, đồng thời có một cỗ để cho người khiếp đảm đáng sợ ba động hạo đãng liêu khai tới. phanh, đúng lúc này, chuột yêu quái nhân từ màu vàng thi suối bên trong trùng đi lên, ở trong tay của hắn ôm một cái dài hơn một trượng, một thước chiều rộng một ngọc, phía trên lít nha lít nhít khắp đầy chú văn, không cách nào phân biệt. ngăn lại hắn, cương thái hét lớn đến, cái này dưới đất phong ấn không thể tưởng tượng thần bí tồn tại. Chúng ta phá vỡ bất quá là đệ nhất phong ấn mà thôi, phía dưới còn có không biết thần trận, mà trung ương trận kỳ chính là hắn hộp ngọc trong tay, đừng cho hắn lấy đi, là lần nữa phong ấn nơi đây, sống sót tiếp tục phá trận đều cần hộp ngọc kia bên trong đồ vật. Chột yêu quái nhân dạ rất kinh ngạc, đại phá diệt chiến mâu như thế nghịch thiên đại thánh binh khí, cư nhiên bị phong tại nơi đây ở trong ương trận kỳ, sự tình thực sự thấu phát cái này tạ môn sáu. Dưới đất thần trận là phong ấn không biết độ quật, theo lý thuyết ở bên ngoài rất tốt phá giải. Nhưng mà, nếu như không phải hơn 10 vị thánh nhân lao xuống phía sau, Cường lực nhất tích, bằng kỳ vị thánh nhân căn bản là không có cách nhường trận kỳ bông lòng, chuột yêu quái nhân gia sẽ không dễ dàng như thế cầm vào tay. Chuột yêu quái nhân phóng lên trời, hắn mới sẽ không quản phía dưới phong ấn, bây giờ đại phá diệt chiến mâu cầm vào tay đầy đủ. Hắn trước kia liền biết nơi này có cổ quái, nhưng mà bây giờ lại phát giác viễn siêu nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn muốn lập tức ly khai nơi này, bởi vì hắn cũng có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm. Nhưng mà, đông đảo thánh nhân gia không chậm, nhao nhau phóng lên trời trở lại. Chuột yêu quái nhân đối với mình tốc độ vẫn rất có lòng tin, trực tiếp phá vỡ không gian bỏ chạy chín. Nhưng mà, chưa từng nghĩ một tiếng ầm vang tiếng vang có người trực tiếp đánh nát không gian 6. Tiêu Lộ sớm đã mai phục tại Hậu Phương đã lâu, nhìn thấy chuột yêu quái nhân muốn chạy trốn, trực tiếp sử dụng Lục Đạo Luân Hồi Quyền, đem chuột yêu quái nhân sinh sinh từ không gian thông đạo bên trong đánh đi ra. Xuyên qua không gian bị người quái nhiễu, nguy hiểm nhất. Sự tình xảy ra ngoài ý muốn, bão bạo không gian lực lượng chấn động đến mức chuột yêu quái nhân đầu vóc choáng váng. Hắn căn bản không kịp ngưng tụ đại phá diệt chiến mâu, 6 cái thế giới hư ảo liên tiếp đánh tới, đánh chuột yêu quái nhân lập tức hất bay ra ngoài, dài hơn một trượng hộp ngọc càng là rời tay bay ra. Tiêu Lộ đem bắt cực bước phát huy đến cực hạn, bay ngang qua bầu trời, lập tức đem hộp ngọc đoắt mất, ôm vào trong lòng chốt yêu quái nhân ổn định thân hình, lập tức nhận ra liễu tiêu lộ, cứ việc tiêu lộ bị trang qua dung mạo, nhưng mà như thế nào lừa gạt qua hắn con mắt đầu chột yêu quái nhân nổi trận lôi đỉnh, tức giận giận sôi lên, lời gì cũng không nói, trực tiếp giết đi qua. tiêu lộ âm thầm kêu khổ, bởi vì mười mấy danh thánh nhân đã cắt đứt đường đi của hắn, mở miệng phương hướng bị chặn. tiêu lộ đạo, ngươi cùng ta đại chiến, không sợ giật mình tỉnh giấc trong biển ngủ say tồn tại sao? chốt yêu quái nhân tức giận chửi gầm lên, đạo, đó là của ta thần minh, nếu như ngươi không trả về, ta với ngươi không chết không thôi nhìn thấy cái kia mười mấy danh thánh nhân cũng vây quanh, Tiêu Lộ lời gì cũng không nói, trực tiếp hướng về thi sông chỗ sâu phóng đi, nhường hắn đem đại phá diệt chiến mâu giao ra, đó là không có khả năng. Đã từng tận mắt nhìn đến qua cái này chiến mâu binh hồn đáng sợ, nếu như có thể cầm trong tay chiến mâu bản thể, có thể tưởng tượng loại kia một tay giơ cao mâu xé trời tràn diện. Tiêu Lộ tin như chớp giật hướng về thi hải chỗ sâu phóng đi, một bên phi hành một bên nếm thử mở hộp ngọc ra, nhưng mà phát hiện có cường đại thánh nhân phong ấn chi lực, căn bản là không có cách chuyển một chút. Mỗi lần chấn động, trên hộp ngọc cái kia chẳng chị chú văn liền sẽ phóng ra hào quang chói mắt hoàng cập mắt hắn đau nhức, toàn thân kịch liệt đau nhức. đến lúc này, hắn không còn dám nếm thử, chỉ có trước tiên thu lại lại nói, về sau lại nghĩ biện pháp. quay đầu quan sát, chuột yêu quái nhân cùng mười mấy danh thánh nhân theo đuổi không bỏ, căn bản vốn không cho hắn cơ hội thở dốc. tiêu lộ không dám tùy tiện xuyên qua không gian, hắn sợ như chuột yêu quái người như vậy bị người mạnh mẽ đánh ra, như thế liền thấm rồi, chỉ có thể lấy bắt cực bước bay thật nhanh. nhưng mà hậu phương thánh nhân lại không có kiên kỵ như vậy, chuột yêu quái nhân trước hết nhất xuyên qua không gian đuổi theo, ngăn chặn đường đi của hắn. tiêu lộ không thể không thay đổi phương hướng, hướng thi hải phương tây bay đi. đó là 6 đúng lúc này, tiêu lộ lại phát hiện một tòa như ẩn như hiện đảo lớn, nơi đó cũng có từng trận thần quang ngút trời dựng lên. rất rõ ràng, khát nhân dã phát hiện trong biển sát thần bí hòn đảo, tất cả đều động dung. tại sao lại xuất hiện một tòa tương tự đảo lớn đâu? cách rất xa, cũng cảm giác được sôi trào mánh liệt thần lực, khí tức thánh khiết so với vừa rồi hòn đảo kia lên phong ấn thần lực còn muốn nồng hậu dày đặc, tựa như thần đảo đồng dạng. tiêu lộ trực tiếp hướng về kia phía trước thần bí hòn đảo bay đi, phía trên cũng có đầy đất bạch quất, bất quá sát phạt toàn bộ khí tức bị thần lực che giấu, cảnh vật của nơi này càng càng thêm thịnh liệt, từng đạo thủy thải đang lượn lờ giống như là núi lửa phun trào sông thẳng tới chân trời, sau đó lại từ bốn phương tám hướng bung xuống. ở đây sẽ không phải là chân chính đế hoàng thần minh địa điểm a. tiêu lộ lòng đầy nghi hoặc, nhưng mà ngay sau đó hắn lại có liên tưởng không tốt, nếu như dựa theo thứ nhất hòn đảo thấy tình huống liên tưởng mà nói, ở đây cũng hẳn là một cái phong ấn chi địa. vừa mới đã từ một chỗ phong ấn chi địa phía dưới lấy ra một cây chật kỳ, nhường thi hải sẽ ra dị thường biến hóa. nếu như đem nơi này phong ấn cũng phá vỡ, sẽ hay không dẫn phát phản ứng dây chuyền đâu? sẽ không phải là toàn bộ thi hải đều tồn tại một mảnh to lớn phong ấn pháp trận a với mới bài trừ phong ấn chẳng lẽ vẹn vẹn tầng thứ nhất cấm chế tại thời khắc này tiêu lộ cảm thấy bất an mấy liệt ngoại trừ cái kia ngủ say tồn tại ở đây còn có cái gì có thể sợ sự vào đâu 265 chương 268 nguyên nhân không biết ta nhìn ngươi trốn nơi nào trốn yêu quái nhân hết lớn thứ nhất lao đến cắt đứt liêu tiêu lộ đường đi tiếp lấy mười mấy danh thánh nhân hóa thành hơn mười đạo trường hồng toàn bộ buông xuống mà tới tương tiêu lộ vây khốn ở ở trong tiêu lộ ôm phong ấn có đại phá diệt chiến mâu ngọc mắt thấy không đường có thể trốn hắn buông xuống ở phía dưới cái đảo to lớn bên trên Cấp nơi đều có bạch cốt, dẫm đạp ở phía trên phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang, rất nhiều xương khô cũng đã phong hóa, tháp ở phía trên hậu trận trận màu trắng cốt phấn vung lên. "Chư vị, chiến mâu là chúng ta hao hết tâm lực lấy ra, kết quả lại bị hắn đoạt đi. Ta cảm thấy vô cùng có cần thiết hướng hắn đòi một lời giải thích, không bằng chúng ta trước tiên hợp lực đem hắn phong ấn tại này." Sau đó đang thảo luận chiến mâu thuộc về. Chuột yêu quái nhân trấn định và ung dung đưa ra dạng này một cái đề nghị, muốn mượn đám người chi thủ diện trừ tiêu lộ. Không thể không nói ra hỏa này cay đầu kích động, hơi hợt mấy câu mà có còn như vậy vừa động thủ người khác nếu như đi theo xuất thủ cái tiêu tiêu lộ thật liền thật sự nguy hiểm ngay tại mười mấy danh thánh nhân cũng lộ ra sát ý nháy mắt tiêu lộ không thèm để ý chút nào đem phong ấn có đại phá diệt chiến mâu hộp ngọc ném ra phốc một tiếng cắm vào chuột yêu quái nhân trước người cách đó không xa muốn động thủ đám người lập tức dừng lại bước chân cùng một chỗ nhìn về phía chuột yêu quái nhân trước người hộp ngọc tiêu lộ rất bình tĩnh đạo các vị các ngươi chớ quên là gia hỏa này trước hết nhất ôm chiến mâu chạy trốn muốn chiếm làm của riêng là ta đánh nát không gian vì mọi người đem hắn ngăn đón kéo xuống không phải vậy hắn sớm đã trốn vô ảnh vô tung nói đến đây Tiêu lộ dừng một chút, mới nói, các ngươi muốn tranh đoạt hộp ngọc này có thể, bất quá trước lúc này ta cảm thấy hẳn là trước tiên diện trừ một người. Chột yêu quái nhân lập tức cảm thấy không lành, không cần những người khác mở miệng, chặn lại nói, ngươi nghĩ khích bác ly rán sao? Tiêu lộ cười nhạo, đạo, tại sao chân mỏi mà nói, chỉ là muốn kể một ít sự thật mà thôi. Chư vị các ngươi còn không rõ ràng lắm lai lịch của hắn a? Người là Tiêu lộ. Lúc này Vương gia thánh nhân Vương Hạo đống nhiên nhíu mày lên, nhớ tới tại Nam vực Vương gia thảm bại, một cỗ sát khí chuyển động theo, hắn bây giờ liền nghĩ ở đây tương Tiêu lộ gạt bỏ, nhưng mà bị Khương Thái hư bọn người ngăn cản lại. Là ta. Tiêu Lộ Hào phóng lộ ra chân dung. Cần gì nói nhảm với hắn, chúng ta trực tiếp ra tay đánh chết đi hắn, sau đó tại luận trọng bảo thủ về. Chuột yêu quái nhân có chút chù dạng, giải nguy ra tay công kích. Làm. Tám cây cốt mâu động thái hư khoảng không, cùng Tiêu Lộ màu đen long thương đụng tại liễu nhất lên, hai người như gió như điện. sát na ngắn ngủi đã va chạm ngàn vạn lần, ở trong quá trình này, Tiêu Lộ lời nói rõ ràng truyền ra, đạo, chư vị các ngươi đều ở đây thời đại thái cổ nhận được, đối mặt tám cây cốt mâu thêm một cây đuôi bò cạp nhân vật, chẳng lẽ không cảm thấy được có chút quen thuộc đi. Xoẹt. Chuột yêu quái nhân sau lưng đôi bò cạp bạch cốt móc câu. So tám cây cốt mâu còn muốn đáng sợ, tại màu đen long thương hàn quang bên trong đi như điện, sắc bén không thể lỡ. Làm. Đuôi bỏ cặc bạch cốt móc câu đâm tại Tiêu Lộ trên thân, phát ra trận trận âm vang thanh âm. Tiêu Lộ tránh thoát khỏi một cái trọng kích, sau đó điểm chỉ chuột yêu quái nhân, quát lên, ra hỏa này, là tiên giới người, đại gia bây giờ trước tiên vây hắn lại, không được nhường hắn đào thoát. Người của tiên giới, bốn chữ này vừa ra, lập tức nhường chỗ hữu nhân đô lấy làm kinh hãi. Nói hiệu nói vượn. Chuột yêu quái nhân lạnh giọng nói, muốn đối với thánh nhân châm ngồi gặp, loại thủ đoạn này có phần cũng quá cấp thấp không thú vị. Hắn vừa nói vừa phát khởi bén nhọn hơn tấn công mạnh, tiêu lộ thần sắc trịnh trọng vô cùng, vang lên tiếng sấm nổ gầm thét tầm thanh. Chư vị các ngươi không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, người này thật là người của tiên giới. Hơn nữa hắn vẫn tiên giới thiên chuột tinh quân. Thiên chuột tinh quân. Có người phát ra tiếng kinh hô, ở trong có người rõ ràng nghe nói qua thiên chuột tinh quân cái tên này. Không tệ, trong truyền thuyết thiên chuột tinh quân đúng là bộ dáng này. Binh khí của hắn tên là đại phá diệt chiến mâu. Chỗ hữu nhân đôi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đem cái này chỗ triệt để vây quanh, phong khốn liêu thiên chuột tinh quân tất cả đều lui chẳng thể trách hắn biết trong hộp ngọc phong ấn có một cây chiến mâu, nói là đó là hắn ngày xưa thần minh, nguyên lai là thiên chuột tinh quân. Vương Hạo nghiến răng nghiến lợi, những thứ này thánh nhân cũng người giả thành tinh, phía trước vì tranh đoạt chỗ bảo, tất cả đều giả bộ hồ đồ, bây giờ xác nhận thật là vẫn là thiên chuột tinh quân phía sau, lại không có người dám đua lửa. Chỗ hữu Nhân đô dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn lên trời chuột tinh quân. Tiên Giới, đây chính là trong truyền thuyết chỗ, tu giả tu luyện vì cái gì, không phải là vì thành tiên sao? Nhưng mà từ thời đại Thái cổ sau đó liền không người thành tiên, tiên Giới cũng thành mờ ảo truyền thuyết, bây giờ nhìn thấy người của Thiên Giới có thể tưởng tượng được sẽ để cho chín châu đại lục tu giả đi cùng. Bắt lại hắn, hỏi một chút tiên giới ở phương nào, quyết không thể để cho hắn chạy thoát. Hừ. Thiên chuột tinh quân xâm Nhiên cười lạnh, thân phận đã bại lộ, hắn không ở che giấu thân phận. Bạch cốt thân lập tức bộc phát ra một cỗ thánh khiết vô cùng khí tức, thánh khiết khung xương lập tức kinh trụ tất cả mọi người tại chỗ, đồng thời bên trong xương sọ đoàn kia lớn trừng quả đấm tinh huyết, càng làm cho tất cả mọi người một hồi tim đập. Các ngươi đám này sâu kiến, ngày xưa cũng là phụ phụ tại chân ta ở dưới bò sát, bây giờ thế mà cũng dám cùng ta động thủ cũng chỉ có thiên chuột tinh quân dám nói như vậy, hắn cao ngạo tâm tính từ đầu đến cuối không có thả xuống. cái gì? những thứ này thánh nhân cũng không có một cái là ngồi không. rất lâu không người nào dám đối bọn hắn bất kính, bị thiên chuột tinh quân tàn nát linh thức chế nhạo, làm sao lại nể nến giận? vương hạo người đầu tiên động thủ, bạch cốt địa vực chân áp xuống, ba một tiếng cùng tám cây cốt mâu đụng tại liêu nhất lên, bắt lại hắn, nhất định muốn hỏi ra tiên giới chỗ. thánh nhân khác nhau nhau ra tay, hiếm thấy đám người cùng chung mối thủ, đại động can quan như vậy, kinh động trong biển xác ngủ say cường giả, các ngươi cũng đừng nghĩ suy mệ. thiên chuột tinh quân cười lạnh liên tục, nên kết mọi người công sát đánh giết. Tốc chiến tốc thắng, tiêu lộ sách theo một cái màu đen long thương liền xông tới. Tại những ngày nhân trùng, thiên chuột tinh quân thống hận nhất đúng là tiêu lộ, lấy vô kiên bất tồi đôi bỏ cả bạch cốt móc câu nên kích, bang một tiếng đâm vào màu đen long thương bên trên. Giữa hai người vẹn vẹn một kích này, liền để cái kia trong biện sát sôi trào lên trùng thiên sóng lớn. Rất rõ ràng thiên chuột tinh quân cố ý như thế, muốn kinh động cái kia trong ngủ mê đáng sợ cường giả, dùng cái này tới kinh sợ thối lui mọi người tại đây. Phanh phanh chín, mười mấy danh thánh nhân nho nhau, nhau ra tay, cường đại như thiên chuột tinh quân cũng khó có thể chống đỡ, trong chốc lát liên tục lọt vào trọng kích. Bất quá hắn không hổ là năm đó cường giả. Một thân Thánh Quốc có thể xưng bất hủy bất diệt, căn bản là không, có cách đánh nát, cái này khiến chỗ hữu nhân đô cảm giác từng trận kinh hãi. A năm, Thiên Chuột Tinh Quân kêu to, lập tức phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc, bắt nguồn từ linh hồn gầm thét, nhường bầu trời thi vân toàn bộ chấn động lên, từ bốn phương tám hướng tụ tập đến rồi hòn đảo bầu trời. Tại hắn trong tay phải xuất hiện một đám lăng lệ vô cùng chiến mâu, chỉ xéo nam thiên, bộc lộ ra sát ý ngập trời. Cách đó không xa thi hải lập tức bạo, dâng lên ngàn trượng sóng lớn, màu vàng thi thủy khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch, ở trong lẫn chứa đại ba động nhường thánh nhân cũng cảm giác tuyệt không phải. Muốn chết chúng ta cùng chết, nhường trong biển sát tồn tại hủy diệt tất cả chúng ta. Thiên chuột tinh quân cử động lần này gần như điên cuồng, nhưng mà ngữ khí lại âm trầm và trấn định. Tại thời khắc này, chỗ hữu nhân đô có một cú cảm giác sợ ném chuột vỡ đồ. Phanh phanh phanh. Tiêu Lộ lấy lục đạo luân hồi quyền đánh tới, liên tục đem thiên chuột tinh quân đánh ba cái té ngã. Mà thánh nhân khác cũng tại ra tay đoạt, đem thiên chuột tinh quân chấn động đến mức khớp xương cốt cả cốt két vang rội. Đây là các ngươi mơ ta. Thiên chuột tinh quân giống to, bên trong xương sọ đoàn kia lớn chừng quả đấm tinh huyết lập tức á nhiễm đỏ toàn thân của hắn, màu trắng khung xương biến giống như mã máu đỏ giống như hồng lập loè, phóng ánh trong suốt đồng thời trong tay đại phá diệt chiến mâu càng thêm chân thật, bộc phát ra khí tức khủng bố chấn động thiên địa. với ngay một khắc này hắn một tay giơ cao mâu quét sạch tứ phương, có thể y theo xuyên thủng thế giới đại phá diệt chiến mâu binh hồn đột nhiên vỡ nát liêu khai tới, vô cùng thần lực bao phủ Liễu thiên mạn ở giữa, lập tức nhường cách đó không xa thi hải sôi trào lên, mà tòa đảo bên trên quấn quanh thần quang cũng càng thêm sáng chói. muốn chết cùng chết, thiên chuột tinh quân điên cuồng vô cùng. ngay một khắc này chỗ hữu nhân đô cảm thấy một cỗ khí tức không giống bình thường đang tăng cường, trong biển sắc phảng phất có một cái quái vật khổng lồ đã thức tỉnh, một cỗ vô thiên cái địa uy áp bao phủ thập phương chấn nhiếp thánh nhân linh hồn thiên chuột tinh quân vô cùng quả quyết không chỉ đối với địch nhân hung ác đối với mình cũng ác không tiếp cùng địch đều vong ầm ầm vô biên vô tận màu vàng thi hải sôi trào mãnh liệt sóng lớn ngập trời cuốn lên liễu thiên tế đem thi vân đều đánh tan ngay một khắc này chỗ hữu nhân đô cảm giác hai thai vang lên nồng nọng cảm giác một cái cự truy đập vào trái tim thân hình kịch chấn không thôi là ai quấy rầy ta ngủ say sáu. cái kia thật lớn âm thanh tại cả phiến thiên địa bên trong quấn quẩn mỗi một chữ cũng như một đạo kinh lôi đang rung động ầm ầm Không chỉ có thi hải gập thét, chính là mười mấy danh thánh nhân huyết dịch trong cơ thể cũng tại không bị khống chế lao nhanh, cái này khiến tất cả mọi người há nhiên. Tại thời khắc này mười mấy danh thánh nhân đều nhíu thở, trong nội tâm tràn đầy kính sợ. Thật sự đem trong ngủ mê cường giả đánh thức, tuyệt đối là siêu việt thánh nhân vương người tồn tại, cái này khiến chỗ Hữu Nhân Đồ vô cùng phấn chướng. Chỉ có Thiên Chuột Tinh Quân con người chống rống bên trong bắn ra âm tình bất định kia sáng, dường như đang suy tư điều gì. Xâm nhập thi hải thật khó qua qué dày ta ngủ say, chỉ có một hạ tràng, đó chính là tử vong. Thật lớn âm thanh vô cùng uy nghiêm, vang dội toàn bộ thi hải, tất cả thiên địa đang lay động. Động một tí thế gạt bỏ mười mấy danh thánh nhân, loại thủ đoạn này, chỉ tưởng tượng thôi liền cho người sợ hãi, mà trong biển sắc liền thật sự có một tồn tại như vậy. Tại thời khắc này, chỗ hữu nhân đô một trận trầm mặc, cho các ngươi một cái cơ hội, không phải vậy ta đem các ngươi toàn bộ từ nơi này thế gian gạt bỏ. Thật lớn âm thanh tại mười mấy danh thánh nhân bên tai vang lên, chấn thánh nhân cũng khí huyết cuộn. Đem các ngươi dưới chân hòn đảo kia lên trận kỳ cũng rút ra. Ân. Nghe được cuối cùng câu nói này, mười mấy danh thánh nhân không khỏi vì đó sững sờ, chẳng lẽ ngủ say cường giả bị phong ấn không thành? Nếu là như vậy, đối bọn hắn đem không tạo được bất cứ lý gì không nên hoài nghi năng lực của ta. đúng lúc này chân trời xa xa đột nhiên vỡ nát, Thi Hải cửa ra vào trong nháy mắt bị phong bế. chỗ Hưu Nhân Đô biến sắc, tất nhiên ngủ say cường giả có vượt qua Thánh Nhân Vương người năng lực, vì sao còn phải nhường đám người giúp hắn rút ra trận kỳ đâu. 266 chương 269, Đại Thần Tham Hỏa không nghĩ bị gạt bỏ, liền theo ta nói đi làm, lập tức bắt đầu. Thiên Chuẩn Tinh Quân không biết đang suy nghĩ gì, thứ nhất hướng về đảo lớn Trung ương đi đến, mười mấy danh Thánh Nhân hai mặt nhìn nhau, cũng nho nhau đi theo. Trung ương đảo Thần Quang ngút trời, giống như núi lửa đang phun trào đồng dạng, phá lệ rực rỡ. Vậy anh. Thiên chuột tinh quân một trưởng bộ ra, lập tức đem phế tích dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ đám người không lo được cùng hắn tính sổ sách, tất cả đều đang âm thầm suy nghĩ. Nơi này phong ấn sức mạnh rõ ràng so với vừa nãy hòn đảo kia cường đại hơn nhiều, cần đám người lần nữa liên thủ. ầm ầm, nửa khắc đồng hồ phía sau, trên mặt đất phong ấn bị đám người phá vỡ. Tất nhiên tòa thứ nhất hòn đảo trận kỳ là ngươi rút ra, như vậy tòa hòn đảo này trận cờ vẫn là từ ngươi tới giải quyết ta. Vương Hạo nhìn chăm chú Thiên chuột tinh quân, tại tất cả mọi người nhìn gần phía dưới, Thiên chuột tinh quân gật đầu nói, Hảo. Tiếp lấy hắn lại chỉ hướng tạm thời bị tiêu lộ ôm ở trong lừa ngọc, đạo bên trong phong ấn ta đại phá diệt chiến mâu, ta cần phải mượn lực lượng của nó. Hơn nữa, các ngươi chỗ hưu nhân đô muốn tương trợ ta. Tiêu lộ đem hộp ngọc ném tới, thiên chuột tinh quân nhảy vào trong lòng đất, mười mấy danh thánh nhân toàn bộ đánh xuống thần quang. nhưng mà, vẹn vẹn qua một khắc đồng hồ, phía dưới liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. thiên chuột tinh quân nắm lấy hộp ngọc phóng lên trời, sau đó lại phịch một tiếng rơi xuống tại hòn đảo trên mặt đất. hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy, trên mặt đất vừa đi vừa về la lụn. mười mấy danh thánh nhân nhiên, thời khắc này thiên chuột tinh quân toàn thân đen nhánh, nguyên lai toàn thân trắng như tuyết khung xương, bây giờ giống như là bị mực nước nhuộn qua một cái giống như. Cháy đen bên trong lộ ra lấy một cô hôi thối, mà ở bên cạnh hắn, phong ấn có đại phá diệt chiến mâu hộp ngọc đã nứt ra liều nhất đạo khe hở, một cỗ nhường thánh nhân cũng cảm giác run rẩy ra đắp thi thủy đang tại chảy xuôi mà ra. Dịch thái thánh nhân thi độc, có người lên tiếng kinh hô. Thiên chuột tinh quân kỳ tâm rất tà, lợi dụng lực lượng của chúng ta giúp hắn mở ra hộp ngọc, hắn muốn lấy ra đại phá diệt chiến mâu, hắn không có nghĩ đến bên trong có thánh nhân thi độc. Thiên chuột tinh quân toàn thân cháy đen, không ngừng lăn lộn, bị độc chết đi xuống lại, liền đầu hắn cốt bên trong tinh huyết đều bị ăn mòn, đã không còn đỏ tươi rực rỡ. Chỗ hữu nhân đôn một cảm giác sợn cả tóc gãy. Thánh nhân thi độc danh sương có thể hạ độc chết đại thánh phía dưới bất luận kẻ nào. Chú hưu nhân đâu có chút sợ hãi, nhao nhao lùi lại, chỉ sợ nhiễm phải từng giờ từng phút. Bỏ sát, không muốn tại trước mặt của ta giống to. Âm thanh lớn chấn động đến mức thánh nhân cũng khí huyết sôi trào, giống như tiếng sấm tại rung động ầm ầm. Mười mấy danh thánh nhân tại thời khắc này đều rất trầm mặc, đối mặt cường đại như vậy tồn tại, bọn hắn căn bản không có sức mạnh đối kháng. Tiêu lộ cũng không nói lời nào, nhăn lên lông mày. Thiên chuột tinh quân giống to, các ngươi đang nói cái gì? Ngươi ở đây nói ta là bỏ sát? Ở trước mặt ta, ngươi thật sự là bỏ sát? Ngươi, rốt cuộc là ai? Thiên chuột tinh quân gầm thét, không chỉ thiên chuột tinh quân muốn biết, mười mấy danh thánh nhân cũng muốn biết. Ta sáu là ai? Trong biển sắc cái kia thật lớn âm thanh giống như là tràn đầy cảm khái lẩm bẩm, ta là ai? Lâu đời ngay cả ta chính mình đều nhanh quên đi. Ta là đế hoàng. Không, ta chưa bao giờ là đế hoàng, nhưng mà ta không sợ đế hoàng. Trên đảo lớn hơn mười người nửa tổ tất cả đều sức sờ, không rõ hắn vì cái gì nói như vậy, không phải thánh giả thế nào sẽ có lực lượng như vậy đâu. Có lẽ ta bây giờ đã là đế hoàng. Trước kia tiên giới mấy người kia ở mảnh này trong miệng xác khổ tư này lâu như vậy, tại trên người của ta ra tay hẳn là tạo nên tác dụng. Những lời này vừa ra, liền càng thêm làm người ta giật mình, xem ra ta thật sự sắp hoàn toàn lãng quên chính mình là ai. Vài tên tiên giới đế hoàng gia tay rất sạch sẽ lưu loát. Nô, no, ta còn nhớ kỹ những chuyện kia. Nghĩ lại tới ta sớm đã không phải lúc đầu ta, hẳn là một cái tụ tập thể, là một cái mới tinh người chết sống lại. Đám người nghe rất là không hiểu, chỉ có thiên chuột tinh quân mơ hồ trong đó đoán được cái gì. Đạo, ngươi là? Thái cổ thời kỳ cường giả tuyệt đỉnh. Không tệ, ta sống thực sự quá lâu. Năm đó cố nhân e rằng đã toàn bộ biến mất ở trong dòng chảy lịch sử. Thiên chuột tinh quân giãy rùa từ dưới đất đứng lên, bây giờ hắn toàn thân cháy đen, trắng như tuyết khung xương triệt để đã biến thành màu mực, lập lòe để cho người ta phát lạnh ô quang. Nhất là thân thể của hắn hai bên tám cây cốt màu cùng với sau lưng thế thì câu hướng thiên không đôi bỏ cảm, so rắn độc răng nanh còn đáng sợ hơn nước và lần, mười mấy danh thánh nhân nhìn đều từng trận kinh hãi. Hắn gặp trọng thương như thế, cũng không có diệt vong, lại thánh nhân thi độc rất có thể trở thành hắn một loại vũ khí. Thiên chuột tinh quân đối mặt thi hải, lớn tiếng nói: "Ngươi sáu, là bọn hắn ở trong người nào?" Hừ. Trong miệng sắc truyền đến một tiếng chấn động tâm hồn tiếng hừ lạnh, chấn mọi người tại chỗ một hồi run rẩy. Cảm giác trong nháy mắt huyết dịch khắp người di động tốc độ tăng nhanh gấp trăm lần, chấn bọn hắn cảm giác thể nội giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh đồng dạng. Ngươi cái này bọn sắt cũng dám như thế ép hỏi ta? Chúng nhân bất dám lại nói chuyện, đem hư hư thực thực phong ấn đại phá diệt chiến mâu điện hình hộp ngọc bị mười mấy danh thánh nhân liên thủ phong ấn, món đồ này quá mức kâm động, vạn nhất lưu chuyển ra đi sợ rằng sẽ phải có ngàn vạn sinh linh hủy diệt, nhất thiết phải cẩn thận xử lý. Rất tốt, dọc theo thi hải hướng tây phi hành 300 dặm, còn có một tòa đảo lớn, đem trận kỳ rút ra. Mấy mấy người đáp xuống tòa thứ ba bên trên cái đảo, ở đây thần lực hào dãng, hào quang rực rỡ. Không ví như mới hòn đảo kia yếu bao nhiêu. Đem mặt đất phế tích bên trên sau khi phá vỡ phong ấn, vẫn là thiên chuột tình quân tiến nhập dưới mặt đất. Mười mấy danh thánh nhân vì hắn cung cấp thần lực, giúp đỡ hái trận kỳ. Mọi người đã dần dần minh bạch, e rằng đổi lại một người khác căn bản là không có cách bỏ đi trận kỳ, chỉ có thiên chuột tình quân hiệu rõ địa quật phía dưới đại trận bí mật. Nhưng mà lần này lại chậm trễ thời gian rất lâu, hai ngày hai đêm đi qua sau, vẫn không có đem cái gọi là trận kỳ bỏ đi. Vì cái gì chậm rãi như vậy? Trong biển sắc đáng sợ âm thanh vang lên. Thần lực của chúng ta hao phí quá nhiều, bây giờ lực như chưa đến. Mà nơi này phong ấn sức mạnh cũng không có trôi qua bao nhiêu. Thiên chuột tinh quân trả lời như vậy, có thể tưởng tượng phong ấn đến cỡ nào náo cổ. Mười mấy danh thánh nhân trong đó còn có mấy vị thánh nhân vương giả lại thêm biết được phá giải phong ấn Thiên chuột tinh quân liên thủ đều khó mà thế nhưng, hừ, trong biển sát truyền ra một tiếng lạnh như băng tiếng hừ lạnh, sau đó đột nhiên biển cả kịch liệt rung chuyển, lập tức sông lên cao thiên, tránh ra. Mười mấy danh thánh nhân ở nơi này hai chữ chấn động xuống như bị xét đánh, bọn hắn không tự chủ được lui ra phía sau. Đúng lúc này lên một tiếng rung chuyển toàn bộ thế giới, nhường thánh nhân linh hồn cũng nhịn không được rung động lật. Cùng một thời gian, một đầu to lớn hoa ban mảnh hổ xuất hiện mặt biển. Dài tới mấy chục dặm, đơn giản giống như là một đầu hùng vĩ sơn mạch đồng dạng. Thiên Chuột Tinh Quân cũng đã từ trong lòng đất bay lên, nhìn thấy cảnh tượng này lẩm bẩm quả thật là thái cổ thời kỳ cự phách, tứ thánh thú một trong. Nghe lời này, chỗ Hưu Nhân Đô kinh hãi, cái này từ trong ngủ mê họ tới cường giả lại có lớn như vậy lai lịch, thực sự nghe rợn cả người. Tứ thánh thú thế nhưng là có thể so với đế hoàng cường giả, chân chính đại chiến bọn hắn không kém gì đế hoàng cấp cường giả, bọn hắn duy nhất khiếm khuyết chính là đối với vũ trụ thế giới linh ngộ, nhưng bọn hắn thực lực chính xác có thể so với đế hoàng. Là Bạch Hổ Thánh Hoàng. Dù cho không phải đế hoàng, chiến lược đầy đủ cũng bị đám người tôn làm đế hoàng. hắn là nam vực bách tộc thủy tổ một trong sáu. những thứ này thánh nhân sâu đậm khiếp sợ không thôi đó là sáu. đúng lúc này, mười mấy danh thánh nhân lại biến sắc. thi hại quần cuộn, một đầu thanh sắc cự long cũng không biết chiều dài bao nhiêu dặm, giống như giả dích không dứt trưởng thành đồng dạng sông ra mặt biển, cùng bạch hổ quân quyết lấy nhau. đó là thanh long thánh hoàng. đám người hãi nhiên, bất quá rất nhanh minh bạch, trong biển sắc cường giả đã từng nói, hắn sớm đã không phải ngày xưa hắn, bị tiên giới đế hoàng động qua tay chân, hắn bây giờ là một cái tụ tập thể. mấy chục dặm dài hổ khu cùng không biết dài bao nhiêu long thân chấn động mạnh. Một mảnh kinh khủng tia sáng phô thiên cái địa hạ xuống, đáp xuống Thiên Chuột Tinh Quân trên thân. Mau đem trận kỳ rút ra, ngươi là người của tiên giới, chỉ có ngươi có chỗ tác dụng lớn sáu. Thiên Chuột Tinh Quân hấp thu cái kia phiến kinh khủng tia sáng, lần nữa nhảy vào trong lòng đất. Đám người đã sáng tỏ từ lâu, thi hải cường giả chân chính người yêu cầu là Thiên Chuột Tinh Quân, trong lòng đất có nhằm vào trong biển sắc cường giả pháp trận, đó là đế hoàng bày ra trận pháp, thuộc về tiên giới huyền pháp, chỉ có Thiên Chuột Tinh Quân hiểu rõ nhất. Các ngươi sáu, tiếp tục cho hắn cung cấp thần lực trong biển sắc cường giả phát ra thanh âm như vậy phía sau, cái kia cuốn quít lấy nhau cực lớn hồ long bỗng nhiên chìm vào trong biển rộng cùng một thời gian bám vào thiên chuột tinh quân trên người kinh khủng tia sáng cũng trong nháy mắt bay mất, mười mấy danh thánh nhân không thể không nhanh chóng bổ sung thần lực. Đám người lúc đầu cũng có chút không hiểu, nhưng mà trong nháy mắt lại muốn minh bạch. Mới vừa hổ cùng long dường như là thần niệm biến thành, cũng không phải là bản thể. Xem như vậy sáu, Trong biển sắc cường giả chẳng phải là nói thật bị phong ấn. Hơn nữa, tựa hồ chỉ có thể ngắn ngủi hiện hóa ra thần niệm, cũng không thể đáng kể xông ra thi hải. Mười mấy danh thánh nhân dần dần đoán được trận tướng, trong biển sắc cường giả cũng không thể chân chính thoát khốn đi ra, chỉ có cường đại thần niệm có thể tạm thời xông ra nếu là dạng này, có hay không có thể phản kháng hắn đâu. nhưng rất nhanh đám người lại bỏ đi ý nghĩ này. loại kia cường đại thần niệm mặc dù chỉ là tức thì, thế nhưng là có thể trấn nhiếp linh hồn của bọn hắn, đủ để xóa bỏ bọn hắn ở trong bất luận kẻ nào. Và anh, thiên diêu địa động, giống như là núi lửa phun trào, tòa thứ ba trong cái đảo trận kỳ đi qua mấy phen nếm thử phía sau bị rút ra. đồng dạng là một cái bị phong ấn hùng ngọc, hiện đầy tiên giới phủ văn, còn có hai tòa hòn đảo, đem trận kỳ toàn bộ rút ra, ta mặc cho các ngươi rời đi. đi qua hai ngày hai đêm cố gắng phía sau lại đi qua trong biển sắc cường giả ngắn ngủi thực hiện một lần tấn lực, tòa thứ tư trên hòn đảo trận kỳ cũng bị rút ra, còn thừa lại cuối cùng một hòn đảo. Tại đệ ngũ tòa đảo bên trên, mọi người thấy một mặt tự thạch, phía trên khắc đầy chữ viết của tiên giới. Thiên Chuột Tinh quân đi ra phía trước, tự lo thì thầm, đem thực lực có thể so với đế hoàng Bạch Hổ cùng Thanh Long dung luyện làm một thể, xóa đi Hàn nước Hải, lưu lại lấy sát nghiệm làm chủ ý chí, trở thành chúng ta rút đi phía sau đối phó Cựu Châu thế giới cường đại sát lục công cụ 6. mười mấy danh thánh nhân thật lâu không lên tiếng, trong biển sắc cường giả bây giờ đến tột cùng là tốt là ác. Tiên giới vì sao muốn nhằm vào chín châu đại lục? chẳng lẽ tiên giới cùng chín châu đại lục là thế lực đối địch vì cái gì chín châu đại lục đế hoàng cùng tiên giới từ thời đại thái cổ liền biến mất bây giờ trong lòng của tất cả mọi người đều không chắc bụi về với bụi đất về với đất ta bây giờ đã không phải là ta của năm đó bạch hổ cùng thanh long vẫn lạc thật lớn tiên âm tại thi hải bầu trời quần quần quái động trầm mặc rất lâu cái kia dường như sấm sét thanh âm mới lại một lần nữa vang lên hết thảy đều theo gió mà đi à từ hôm nay trở đi ta gọi thành phong đi tới đệ ngũ tòa đảo bên trên mười mấy danh thánh nhân biết được chân tướng phía sau toàn bộ trầm mặc ngoại trừ thiên chuột tinh quân bên ngoài chỗ hữu nhân đô không muốn lại ra tay. Cái này cái gọi là Thanh Phong, mặc dù vốn có ký ức còn không có triệt để ma diệt, nhưng mà thần trí của hắn biển sâu chỗ dù sao bị cắm vào sát lục làm chủ ý thức, nếu quả như thật đem hắn thả ra, vạn nhất hắn tại chín châu đại lục đại khai sắc giới, như vậy tại chỗ mười mấy người chính là tội nhân tiên cổ. Các ngươi không có lựa chọn, hoặc bị gạt bỏ, hoặc rút ra người sau trợ kỳ. Trong biển sắc cường giả âm thanh rất lạnh, liên quan tới hắn trạng thái không có bất kỳ cái gì giản giải. Chúng ta không muốn đương tiên cổ tội nhân, muốn mạn sát ta nhóm cứ tới a. Mấy danh thánh nhân trước tiên tỏ thái độ. Tốt lắm, ta liền từng cái từng cái gạt bỏ các ngươi. Xem các ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu. Trong biển sắc lập tức phun trào lên ngàn trượng sóng biển. Một đầu dài tới mấy chục dáng bạch hổ cùng với một đầu không biết có bao nhiêu dáng dấp thanh long dây dừa trồi lên mặt biển, trên bầu trời vô tận thi vân tụ tập mà đến, tại kịch liệt sôi trào mãnh liệt. Thanh Phong muốn xuất thủ, gạt bỏ mọi người tại đây. 267 chương 270, thần mộ thiên hải oanh. Đúng lúc này, thi hải bầu trời đột nhiên băng liệt, thế giới này bị người lấy vô thượng pháp lực can đảm suy tùng. Một tòa thần bí cổ tiểu lương đột nhiên hiện ra mà ra, xuyên suốt ngoại giới cùng thi hải không gian. Ngày xưa thánh hoàng, hôm nay Thanh Phong giận dữ, quát lên, người nào Cổ kêu cổ phát và tự nhiên, phía trên tràn đầy vết đao lục kiếm, tất cả đều là siêu cấp cường giả lưu lại. Tại thời khắc này tia sáng đại tác dài tới mấy vạn dặm, từ chín châu đại lục phía chân trời xa xôi phần cuối, một mực quán thông vào Thi Hải chỗ ở không gian chỗ sâu. Một bóng người mông lung, thần thánh vô cấu, toàn thân đều bị vầng sáng bao phủ, nhanh đến cực hạ dọc theo cổ kiểu, từ bên ngoài mấy vạn dặm trước mắt đến rồi trước mắt. Tại thời khắc này, trong biển xác thi vân toàn bộ giải tán, theo người này đến, tự động sụp đổ, toàn bộ thế giới giống như là bị tịnh hóa một cái nữa. Thi Hải thế giới trong nháy mắt thần thánh đứng lên, không ở gian đã cấm Cho nên thi khi đều biến mất vô tung vô ảnh, không ai có thể thấy rõ hắn chân thân. Mặc dù cứ như vậy đứng bình tĩnh tại cổ kiểu bên trên, khoảng cách chúng nhân bất qua cách xa mười mấy dặm, nhưng mà căn bản là không có cách nhìn thấy thân thể của hắn. Hoặc có lẽ là mọi người đã nhìn thấy thân thể của hắn, thế nhưng là không cách nào tại trong đầu tạo thành bất luận cái gì ở tượng Đây là một loại sức mạnh thần thức khủng bố. Hơn nữa ở đây người bầu trời vẫn tồn tại một bộ âm dương thần đồ, nhường tiêu lộ cảm giác một hồi cảm giác quen thuộc, hơn nữa tiêu lộ trong cơ thể thái cực đồ cũng lắc lư một cái. Thi hải yên tĩnh im lặng, thi khí toàn bộ thu lại, thần thánh khí tức tràn ngập một người khí tức áp chế toàn bộ thi hải thế giới, người kia thủ đoạn để bọn hắn phát ra từ nội tâm kính sợ, rực rỡ kia sáng lóe lên, mấy vạn dài cổ kiểu từ dưới chân của bọn hắn đã đi xa, giống như là một đầu cuộn cuộn sông lớn, lại giống một đầu kéo dài mấy vạn dặm thần long, lui hướng thi hải thế giới vị trí, Vẹn vẹn một cái trước mắt, liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. người rốt cuộc là ai? ngày xưa phải thánh hoàng hôm nay thành phong quát hỏi, bây giờ còn chưa phải là chúng ta hiện thế thời điểm, bụi về với bụi, đất về với đất, đi qua tức vĩnh hằng, hết thề theo gió mà đi à. thi hải trên thế giới khoảng không thân ảnh mơ hồ. Chuyển ra như vậy lời nói, thánh thiết khí tức vô thiên cái địa, sau đó thi hại triệt để thần thánh vô cấu. Âm âm một tiếng vang thật lớn, thi hại thế giới phong bế. Đúng lúc này, thân ở khe hở vực sâu chỗ sâu thiên tà tử bỗng nhiên cảm giác toàn thân run sợ một hồi, tiếp lấy thiên tà tử lại tựa hồ tỉnh táo lại. Kỳ quái, vừa mới ta thế nào sẽ có một cỗ rung động cảm giác đâu? Thiên tà tử tự nhủ, cuối cùng, thiên tà tử tựa hồ cảm nhận được khe hở vực sâu biến hóa, liếc mắt nhìn khe hở vực sâu chỗ sâu, trong mắt tựa hồ minh bạch cái gì, sau đó liền xé rách không gian, rời khỏi nơi này. Bình quán bầu trời mấy vạn giảm dáng dấp cổ kiểu sớm đã tiêu thất, tại chỗ thánh nhân mới chậm rãi tỉnh táo lại, bọn hắn đã bị chuyển tống ra thi hải bên ngoài, xuất hiện ở màu đỏ bình nguyên một nơi nào đó. Nhưng mà bọn hắn tựa hồ quên đi thành phong cùng tên kia không biết tồn tại cường giả ký ức, bao quát tiêu lộ ở bên trong tất cả mọi người dường như đều bị thủ tiêu ký ức, nếu như truyền đi chắc chắn để cho người ta kinh ngạc đến không gì so sánh nổi, nhưng mà ở đây không có bất kỳ người nào nhớ kỹ chuyện mới vừa phát sinh. Muốn chạy. Ngăn lại hắn. Đúng lúc này, có thánh nhân phát hiện tiên chuột tinh quân đang muốn lặng lẽ rời đi. Phen. Thiên chuột tinh quân trực tiếp đánh nát hư không xuyên qua không gian đào tẩu với anh hơn 10 người thánh nhân đồng loạt ra tay muốn đem đánh nát không gian thông đạo đem hắn huynh kích đi ra bất quá lần này tiên chuột tinh quân rõ ràng đã sớm chuẩn bị đám người chuẩn bị huynh kích toàn bộ thất bại hắn tại ngoài trăm dạng hiện hóa ra bóng người sau đó lại một lần nữa xuyên qua không gian hoàn toàn biến mất đông đảo thánh nhân sắc mặt rất khó coi một cái tiên giới cường giả ở tại bọn hắn ngay dưới mắt chạy thoát rồi đây cũng không phải là việc nhỏ phải biết cái này tiên giới cường giả thế nhưng là liên quan đến thành tiên bí mật tiên giới bí mật bất quá khi hơn 10 người thánh nhân lần nữa đi tới khe hở vực sâu thời điểm ở đây hoàn toàn yên tĩnh trước đây tới đây tìm kiếm đế hoàng thần binh nhân sớm đã biến mất sạch sẽ hơn nữa vương hạ bọn người bày ra đại trận cũng bị người hoàn toàn nghiền bằng dưới đất thi sông hoàn toàn biến mất chỉ để lại một đạo thanh hôi lòng sông đến nội thi hải không gian phản phất như trống không tan biến mất một cái giống như không có tin tức biến mất mười mấy người tìm hơn nửa ngày cũng vẹn vẹn phát hiện một đầu trong suốt sông ngầm dưới lòng đất đang chảy mà thôi cái gì khác cũng không có phát hiện hai ngày phía sau hơn mười người thánh nhân tuần tự rời đi đám người vốn là tìm kiếm đế hoàng thần binh mà đến đều nghĩ đến cơ duyên lớn thành triệu đế hoàng chi vị tự hồ nửa đường xảy ra biến cố gì Bất quá đây cũng không phải là đám người có thể biết. Về sau, hơn 10 vị thánh nhân cuối cùng ở chỗ này, chỗ sâu phát hiện một đầu mật đạo, cuối cùng xác nhận đầu này mật đạo thông hướng một cái thần bí mộ địa, những cái kia tiến vào người nơi này đại bộ phận đều tiến vào cái kia thần bí mộ địa. Hơn 10 vị thánh nhân không do dự, nhau nhau tiến nhập mộ điện 6. Tiêu Lộ không biết vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện ở đây, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, thế nhưng là không có đầu mối, bất quá hắn cũng không có nóng lòng rời đi màu đỏ bình nguyên, mà là tiếp tục xuyên qua màu đỏ bình nguyên, hắn muốn đi bắt Hoang Yêu tộc lãnh địa tìm kiếm tiểu Hắc hát bọn người. mười mấy ngày xuống, Hắn phát hiện màu đỏ bình nguyên chỗ sâu thật sự rất vu, khắp nơi đều là cổ chiến trường, ngược lại là cũng là hoàng sơn giả lĩnh. Nơi này lộ ra âm khí mười phần, dù cho vào lúc giữa trưa cũng làm cho người cảm giác từng cơn tớn lạnh. Bạch cốt tại màu đỏ bình nguyên là bình thường nhất đồ vật, tại bên trên bình nguyên, giữa rừng núi khắp nơi có thể thấy được. Cũng không biết niên đại nào lưu lại, tùy tiện đào hố đều có thể đào ra mấy cố băng lãnh khô cứng thi thể. Tiêu lộ đi tới một tòa cũ nát cổ thành, ở bên trong tựa hồ không có cái gì, nhưng mà tiêu lộ phát hiện cái này tòa cổ thành cùng linh khư động tiên chỗ sâu cổ thành có chút giống, bên trong tựa hồ tồn tại một thứ gì đó nhưng mà tiêu lộ đi khắp toàn bộ cổ thành cũng không có phát hiện cái gì, cuối cùng rời đi tòa này tàn phá cổ thành. Tiêu lộ không biết là tại hắn rời đi cổ thành sau đó, cái này tòa cổ thành xảy ra biến hóa kinh người, có bản bề tan thành thành thị trong nháy mắt trả lại như cũ, chỉ là bên trong không người thôi, mà cổ thành cũng từ màu đỏ bên trong vùng bình nguyên biến mất, tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua một dạng. đi ra tàn phá cổ thành thành mấy trăm dặm, chính là rộng lớn bình nguyên khu. đi tới hơn nghìn dặm phía sau, tiêu lộ lần lượt phát hiện vài tòa cổ thành, chỉ bất quá những thứ này cổ thành đã biến thành phế tích. đúng lúc này. Hoang giao giá linh phía trước chuyển đến một hồi kịch liệt năng lượng ba động, mấy đạo một khe lớn từ phương xa một mực lan tràn mà đến, dài đến 20 mấy dặm, ầm ầm một tiếng, từ tiền phương vài tòa núi thấp lập tức nứt nẻ. Tiêu Lộ hít vào một ngụm khí lạnh, động tĩnh lớn như vậy, tuyệt không phải người bình thường tu giả có thể làm được, hắn lập tức phóng lên trời, bay tới đằng trước. Làm Tiêu Lộ tới nơi đó thời điểm, ở đây đã là người đông nghìn nghịt, tụ tập số lớn vương giả, Tiêu Lộ che giấu tu vi, lẫn trong đám người, trong đám người nghe ngóng một việc thích hợp, nghe được lời của mọi người Tiêu Lộ mới phát hiện đây là một chỗ mộ địa, nhưng cái kia thánh nhân cũng đi tới địa phương này đông nhiên, tiêu lộ cảm giác không đúng trải qua, nơi này tựa hồ không tầm thường, ở đây mười phần rất lạnh, một cỗ huyền âm hàn khí từ cái nào đó đầu nguồn xuất hiện, khiến cho nơi này nhiệt độ mười phần rất lạnh, vậy vương giả đều khó mà trèo trống. tiêu lộ mặc dù không sợ cỗ này rất lạnh, nhưng mà vì địa thấp, tiêu lộ làm bộ vận công chống cự rất lạnh. bá, đúng lúc này, tại tiêu lộ cách đó không xa xuất hiện một tôn yêu vương đâu, chỉ thấy tôn này yêu vương trên đỉnh đầu vọt ra khỏi một khỏa thần châu, một đoàn đại hỏa từ viên kia màu đỏ thần châu phía trên Hạo đặng khai tới, xua tan quanh hàn khí, chu tước thần châu, nguyên lai huynh đài là chu tước nhất tộc cường giả chẳng lẽ huynh đại chính là chu Tức vương? có người nhận ra viên kia màu đỏ thần châu lai lịch, thần châu phát ra trí dương thần hỏa, trong ngọn lửa mơ hồ có thể gặp được có một đầu thần điểu tại ẩn hiện. thanh niên kia người trung quanh đều rất là chấn kinh, nghĩ không ra một danh đại thành yêu vương vậy mà tại bên cạnh bọn họ, nếu như không phải chu Tức vương triển hiện chu tức nhất tộc thuật pháp mà nói, không có ai có thể xem tấu hắn hư thực. chỉ thấy thần châu phía dưới, một cái thanh y thanh niên đắm chìm trong thần hỏa bên trong, trên người phát ra một cái loại dục hỏa trùng sinh khí tức, trong cơ thể của hắn hình như có một đầu tại ngủ say đáng sợ thần thú. huyết mạnh sức mạnh sao? tiêu lộ cảm ứng được thanh niên trên người khác thường. Không khỏi trong lòng lâm nhiên, loại khí tức này, hắn ở trên thiên bằng nhất tộc cánh vàng tiểu bằng hoàng trên thân đã từng từng cảm ứng thấy. Không ít người đều hướng về chu tước vương sở ở chỗ tới gần, phải biết, chu tước thần hỏa chính là huyền âm hàn khí khắc tinh, chu tước vương sở ở phương viên trăm trượng bên trong, không có một tia hàn khí có thể tồn tại. Chu tước vương là chu tước nhất tộc cường giả, hắn tỷ so chu tước vương thiên tư tốt hơn, có người nói tỷ tỷ của hắn đã bước vào bản thánh cảnh giới. Ngươi là tại nói tiêu đi sao? Nghe nói nàng bế quan, hắn là sẽ không xuất hiện ở đây. Có người ở thấp giọng trò chuyện, chín châu đại lục chu tộc nhất tộc hắn thủy tổ là chu tộc thánh thú, cũng chính là chu tộc thánh hoàng, tộc này có thánh thú huyết mạch, mặc dù truyền đến đương đại, huyết mạch lực lượng đã rất yếu, nhưng mà vẫn như cũ không thể khinh thường, không người nào dám xem thường chu tộc nhất tộc. Chu tộc vương cũng không nói lời nào, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Màu đỏ bình nguyên trong khu vực này, hôn thiên ám địa, tạo thành từng dải mây đen tầng thiên bên trên rủ xuống, âm khí nhiễu, khói đen tràn ngập, sâu trong bóng tối, thỉnh thoảng có thê lương gầm rú truyền ra. Đây là một phương nhìn không thấy cuối lờ mờ thiên địa, cho dù là có người tu thành liêu thiên mắt, cũng khó có thể nhìn vào vùng thế giới này chỗ sâu. Từng tòa gò núi cao vút tại đen nhánh bên trên đại địa, phản phất là từng tòa mộ. Chu Tước Vương quanh người tụ tập bảy, tám danh đại thành vương giả, Tiêu Lộ cũng là một trong số đó, hắn không muốn quá sớm bại lộ thực lực của mình. Nhưng mà đám người tựa hồ đối với Chu Tước Vương có chỗ cố kỵ, cũng không dám quá đáng tới gần, không ai lên tiếng, tất cả mọi người cẩn thận đề phòng, cẩn thận ở phía này, tà dị thiên địa chi bên trong đi thẳng về phía trước. Tiêu Lộ cảm thấy, mỗi bước ra một bước, đều có từng trận hàn khí từ bản chân thực chất truyền lên. Chu Tước Vương toàn thân nộ khí lờ hành hỏa chi lực ở trên người hắn phun trào, đây là Chu Tước nhất tộc đặc lưu đại nam minh ly Hòa là giữa thiên địa lợi hại nhất thần hóa một trong triều đại nam minh ly hỏa cùng tiêu lộ lấy được viên long châu kia phía trên phát ra tới hành hỏa chi lực dường như là đồng nguyên nhưng mà tựa hồ lại có một ít khác nhau đó là sáu đúng lúc này chu tước vương ngừng lại đám người ngửi thấy một kia mùi máu tươi ánh lửa chiếu rọi phía dưới chỉ thấy trước mặt trên mặt đất có một vũng lớn vết máu vết máu bên cạnh càng là có một nửa thi thể vết nhục mơ hồ đó là một cái tu sĩ nửa người dưới tu sĩ này tựa hồ bị cái gì mạnh thu tập kích thi thể đều cắn xé phải phá thành mảnh nhỏ liền trên người trang phục cũng đã khó phân biệt. Chín Châu đại lục các đại dạy người trang phục đều có chút bất đồng, có thể căn cứ vào phục sức của bọn họ đánh giá ra bọn họ lai lịch sư thừa. Ở đây chẳng lẽ còn có hung thú không thành? Sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi, tiêu lộ nhưng là thần sắc không thay đổi, hắn biết là đồ vật gì tập kích tên này xui xẹo tu sĩ, một phe này tà dị tới cực điểm màu đỏ bên trong vùng bình nguyên, có vô số bất tử sinh vật ta. Giống. Đột nhiên, một hồi làm cho người dùng mình ra đầu tê dại trầm thấp gào thét theo số đông người bên cạnh trong hắc vụ vang lên, chỗ hưu nhân đô giật nảy cả mình, vội vàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đó là sao? Khi mọi người nhìn thấy vật kia chỉ là càng là trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ đến cực điểm. 268 chương 271, Tước thần hổ vương giống. Một đầu giống như núi nhỏ lớn bạch hổ, từ trong hắc hát vụ đi ra, tiếng hổ gầm chấn động trên trời dưới đất, bên trong miệng to như chậu máu, còn có tiên huyết tại nhỏ xuống. Đây là sáu. Đám người nhìn thấy đầu này bạch hổ, cũng không tự kiềm chế lùi lại mấy bước, đầu này bạch hổ, rất giống trong truyền thuyết bạch hổ thánh thú, một cỗ hổ uy, chấn nhiếp nhân tâm. Oen. Chu Tước Vương trên thân ánh lửa đại thịnh, Chu Tước thần lực đáng, một đầu hỏa điệu diện mã bên ngoài từ Chu Tước Vương trên thân hiện lên, như ẩn như hiện cùng phía trước hạo đã tới vẻ này hổ hí chống lại giống con bạch hổ kia lại giống lên một tiếng trung quanh khói đen đều bị tiếng gào này gọi đánh tan sau đó như là một tòa núi nhỏ lớn nhỏ bạch hổ từ từ nhỏ dần thần quang lấp lóe một cái thân thể trần truồng trung niên nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người làm sao có thể tiêu lộ kiến đến một màn này chấn động vô cùng đầu này bạch hổ rõ ràng đã không có bất kỳ dấu hiệu sinh mạng nào làm sao có thể còn có thể biến hóa trung niên nhân trên thân chỉ có chết khí không có bất kỳ sinh mạng nào dấu hiệu hẳn là chết đi vô tận năm tháng nhục thân bất hủ trở thành bất tử sinh vật dạng này bất tử sinh vật không có khả năng còn giữ lại có mình thần trí lại càng không cần phải nói tinh thông biến hóa có thể tại bản thể cùng người hình ở giữa lẫn nhau chuyển hóa người này là sáu thanh âm giản mua đang lúc mọi người sau lưng văng lên chỗ hưu nhân đô bị giật mình liền tiêu lộ đều trong lòng nhảy loạn một cái lập tức cảm thấy một hơi khí lạnh lại có người đi tới phía sau mình chính mình lại không có phát hiện người tới tu vi cùng thực lực không hề nghi ngờ tuyệt đối là tại tự mình phía trên tiêu lộ đột nhiên quay đầu nhưng là chỉ thấy cái kia có chút lưng gù áo đen lão nhân bất biết vào lúc nào càng là vô thanh vô tức đứng ở mọi người sau lưng tiền bối nhận ra người kia một cái trung niên nhân áo đen cung kính hướng áo đen lão nhân vấn đạo, lão nhân bất đáp, mà là lần nữa cẩn thận quan sát phía trước cái kia giống như bạch hổ tái thế trung niên nhân, lông mày dần dần nhũ lại, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trắng hổ nhất tộc cường giả sao? Chu tước vương rất cường thế, hắn tự động ép tới đằng trước, đại thành vương giả khí thế hạo đẳng, chu tước thần hỏa mãnh liệt, đốt hư không đều ở đây giống như trong suốt sóng nước một dạng đang vặn vẹo đang vào phòng, chỗ hữu nhân đâu không tự chủ được hướng nơi xa tránh lui khai đi. ôi 6. trung niên nhân toàn thân tử khí lờ, một đôi con ngươi màu đỏ ngóng nhìn vào chu tước vương khe miệng còn tại chạy xuống thiên huyết, bộ dáng điên cuồng, dữ tợn, mười phần do người. người này chẳng lẽ là sáu? áo đen lão nhân nghĩ tới một người, trên mặt đã lộ ra vô cùng kinh hải thần sắc, tựa hồ gặp được chuyện bất khả tư nghị một dạng. bá. chu tước vương ra tay rồi, chỉ thấy hắn trực tiếp phất tay hướng về phía trước chém vào mà ra, vô tận chu tước thần lực trên tay hắn hội tụ, hóa thành một thanh liệt hỏa thiên đao. một đao đánh xuống, hư không đều bị bổ ra hai nửa. chỗ hữu nhân đô vô cùng khẩn trương nhìn xem một màn này, phía trước người trung niên kia cũng không có bất luận cái gì tránh né tự động, mà là hai chân chống xuống đất một cái trực tiếp hướng về Chu Tức Vương mãnh nào tới, giống như là một đầu kiếm ăn manh thú mở dạng. Đã mất đi sinh mệnh, trở thành tạp vật, đáng tiếc, một đời kỳ tài cứ như vậy vẫn lạc tại nơi này. Áo đen lão nhân đều cảm thán. Nghe được lời của lão nhân, mấy cái năm tháng tu luyện cũng không ngắn đại thành vương giả cũng không khỏi khẽ giật mình, người nọ là trắng hổ nhất tộc cường giả, hơn nữa còn là một đời kỳ tài, chẳng lẽ càng là trong truyền thuyết cái kia nhân bất thành. Người này chẳng lẽ càng là trong truyền thuyết hổ vương. Truyền thuyết vạn năm trước trắng hổ nhất tộc ra một cái nghịch thiên yêu nghiệt, tu luyện trăm năm, liền bù đắp được người bên ngoài tu luyện ngàn năm, cùng giai bên trong, là tuyệt đối tồn tại vô địch. Có người nói, Nguyên lai, like, tại vạn năm phía trước, chẳng hổ nhất tộc ra một nhân vật không tầm thường, cái này nhân bất nhưng cùng với giai vô địch, hơn nữa chính là thế hệ trước cường giả đều khó mà áp chế hắn. Tên yêu nghiệt này cấp nhân vật, tu luyện không được đến 500 năm, cũng đã thành công tan đạo, trở thành đại thành vương giả cấp đế giả, bị mọi người xưng là Hổ vương. Nhưng mà, cái này Hổ vương tại hắn như mặt trời ban trưa thời điểm, lại đột nhiên mất tích. Chuyện này, vào lúc đó, còn tại chín châu đại lục nhất lên một hồi phong ba không nhỏ, chẳng hổ nhất tộc cường giả ra hết, muốn tìm được trong tộc cái này trẻ tuổi nhất vương giả. Nhưng mà Trắng hộ nhất tộc người cơ hồ đem chín châu đại lục đều lật cả đáy lên trời, cũng không có tìm được Hộ vương, ngược lại là bởi vì tìm kiếm Hộ vương, còn đắc tội không ít người. Đụng. Trung niên nhân kia trực tiếp một quyền liền đánh bể Chu Tức Vương đánh ra liệt hỏa thiên đao, trong nháy mắt dồn đến Chu Tức Vương trước người, khẽ vươn tay, liền hướng về Chu Tức Vương ngược trở tới. Nhục thân thật không ngờ cứng hãn. Chu Tức Vương thầm kinh hãi, đối phương nhục thân mạnh đại vô bị, chính mình đánh ra vô song đạo khí, căn bản khó mà làm bị thương người trung niên này một chút. Bá. Chu Tức Vương thân hình tại chỗ một hồi mơ hồ, sau một khắc, hắn người cũng đã trong nháy mắt thối lui ra khỏi 10 trượng bên ngoài tránh khỏi trung niên nhân một trào này giống trung niên nhân kia phốc không chúng chu tất vương liền ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng toàn bộ hư không đều ở đây tiếng giống bên trong chấn động lên một cô bá đạo vô cùng khí tức từ trung niên trên thân người hạo đã liêu khai tới tiêu lộ chỉ cảm thấy hai thai vang lên ong ong, giống như là có vài chục cái trung lớn ở bên thai của hắn anh minh một dạng thể nội khí huyết quay cuồng cần vận chuyển công pháp chấn áp xuống thể nội lăn lộn khí huyết liền tiêu lộ đều như vậy những người khác thì càng không cần phải nói trung niên nhân một tiếng gầm gọi trực tiếp chấn cho ba bốn cái đại thành vương giả những người khác cũng đều lung lay sắp đổ. Lô thai đều có tiên huyết tại chảy ra. Sau đó, chỉ thấy trung niên nhân kia tiếp tục hướng về Chu Tức Vương ép tới, hắn toàn thân phía trên có đạo đạo hắc bạch hổ văn hiện lên, một đầu hung mãnh dị thường bạch hổ diện mạo bên ngoài tại trung niên nhân trên thân hiện lên. Chu Tức Vương toàn lực vận chuyển thể nội Chu Tức thần lực, trên người hắn cũng nổi lên một con Chu Tức diện mạo bên ngoài tới, cùng trung niên nhân trên người bạch hổ giằng co. Đây là huyết mạch đỏ sức, Chu Tức Vương thể nội bao hàm Chu Tức thánh thú huyết mạch, Chu Tức Vương huyết mạch mặc dù đã rất mạnh mẽ, nhưng mà vẫn như cũng bị hắn kích phá ra, không thể không nói, cái này Chu Tức Vương cũng có chỗ hơn người. Có người nói, tỉ tỉ của hắn càng biến thái có phản tổ hiện tượng, chu tước huyết mạch chẳng những không có mà manh, ngược lại là tộc này bên trong, huyết mạch tiếp cận nhất thủy tổ thần thú một cái duy nhất từ đệ. Oen, Chu Tước Vương trên đỉnh đầu viên kia Chu Tước Thần Châu bỗng nhiên chấn động lên, một đầu hỏa điểu từ thần châu phía trên nổi lên, sau đó phóng lên trời, hạo đãng ra ngập trời đại hỏa, hướng về kia trung niên nhân bổ nhào mà đi. Đây chính là Chu Tước nhất tộc triều đại Nam Minh Ly Hỏa, thế gian lợi hại nhất mấy loại thần hỏa một trong, Chu Tước Vương một phát huy, vận dụng Chu Tước Thần Châu, trong khoảnh khắc liền đem một phương địa vực hóa thành một cái biển lửa. Đại hỏa đốt hư không đều phải sụp đổ xuống một dạng, sóng nhiệt bức người. Tất cả mọi người cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô, nguyên khí trong cơ thể cũng giống như muốn bị đốt lên một dạng. Chúng nhân bất cấm kinh hãi, vội vàng hướng nơi xa tránh lui mà đi, miễn cho nguy rồi thai bay vạ gió. Giống, từng trận hổ khiếu từ trong lửa lớn truyền ra, cái kia Trần Chuồng Trung niên nhân cũng không có bị đại hỏa tiêu chết, ngược lại tại trong biển lửa không ngừng đang phốc, giống như là một đầu tuyệt thế hổ giữ tại kiếm ăn. Chẳng hổ nhất tộc vạn năm trước đây nhân vật thiên tài, mặc dù đã chết đi vào năm, thế nhưng là vẫn như cũng vô cùng đáng sợ, nhục thân cường han đến rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Chỉ thấy Trung niên nhân toàn thân hiện lên hồ văn, đây là huyết mạch lực lượng thể hiện. Hắn cho dù chết đi vào năm, thể nội đó thuộc về thủy tổ thần thú huyết mạch lực lượng cũng không hề hoàn toàn tiêu tan. Một đầu bạch hổ hư ảnh tại hắn thân ẩn hiện, cho thấy đáng sợ huy. Hắn bản năng tại trong biển lửa trùng sát, toàn thân bạch hổ tinh khí hạo đãng, đem quanh người lại hỏa đều chống cự Liêu Khai đi, hắn đuổi theo Chu Tất Vương, bản năng lên đơn giản công kích. Trắng hổ nhất tộc thiên tài, đã không có khả năng hiện ra lúc còn sống đủ loại thần thông, hắn vẫn lạc tại màu đỏ bên trong vùng bình nguyên năm. huyết mạch trong cơ thể chi lực còn không có bị nơi này huyền âm hàn khí ma diện trơn, thật là khiến người chấn kinh. Âm vang không ngừng trong biển lửa không ngừng vóe lên từng đạo liệt diễm đao quang, giống như một trôi trôi thiên đao xuất hiện ở vỏ, lộ ra vô cùng đau khí, hướng trung niên nhân kia chém tới. nhưng mà trung niên nhân kia nhục thân thật sự rất biến thái, chu tước vương toàn lực ra tay, đều khó mà đem chém chết, liệt diễm đao quang chém vào tại hắn thân, liền vỡ nát liều khai tới, bị đánh chém trúng chỗ, thậm chí ngay cả một điểm dấu vết cũng không có lưu lại. tu có thiên nhãn nhân, có thể nhìn vào trong biển lửa, bọn hắn nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi thầm kinh hãi, chẳng hổ nhất tộc tiên thiên tài này nhân vật thật là đáng sợ, thực sự khó có thể tưởng tượng hắn khi còn sống là bực nào cường đại. đáng giận. Chu Tước Vương cũng là không nghĩ tới tên này trắng hổ nhất tộc cường giả nhục thân vậy mà cường đại như vậy, nhưng hắn có một loại vô tòng hạ thủ cảm giác, hắn chỉ có không ngừng tránh lui, muốn xem cái này trắng hổ nhất tộc cường giả hóa thành hung tà, sợ rằng phải vận dụng món đồ kia, hắn rất là không muốn bây giờ liền vận dụng lá bài tẩy của mình. Liêu mạng, Chu Tước Vương cắn răng một cái, hắn cũng không có vận dụng lá bài tẩy của hắn, mà là toàn lực vận chuyển Chu Tức thần lực, thôi động Chu Tức thần châu, hướng Trung niên nhân kia đánh tới. ầm ầm sáu, Chu Tước thần lực hạo Chu Tước thần châu lộ ra vô tận thần quang, mở tối thiên địa chi ở giữa phảng phất xuất hiện một cái mặt trời nhỏ đem chọn phiến thiên địa đều chiếu sáng. Bên này làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng là đem phụ cận địa vực một chút cường giả tiền bối đều kinh động, có mấy cố cường đại thần niệm từ đằng xa quét tới. Cái này khiến Tiêu Lộ không thể không cẩn thận thu liễm chính mình người khí tức, hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ bị mấy cái này cường giả xem thấu, trừ phi là thánh nhân vương giả cấp tồn tại, bằng không ai cũng nhìn không thấu hắn, chính là thánh nhân cũng không thể. Giống như một luận thần dương tòng thiên rơi xuống xuống, từ chu tức thần châu chi hạo đãng xuống chu tức thần lực, đem đại địa đều trấn áp xuống xuống. Giống. Trung niên nhân kia tà xung hữu đột, muốn xông ra biển lửa. Nhưng mà Chu Tức Thần Châu Hạo đã xuống vô tận thần lực, định trụ một phương thiên địa hư không, đem Trung niên nhân kia chấn phong ở phía dưới. Trung niên nhân bất thẹn là vạn năm trước trắng hổ nhất tộc nhân vật thiên tài, cho dù là đến lúc này, vẫn như cũ bản năng làm ra phản ứng, một đầu bạch hổ hư ảnh từ hắn thân vật ra. Giống Hổ khiếu trấn thiên, đầu này bạch hổ có từ hư đến thực chuyển hóa dấu hiệu, muốn từ bên trong hư không đi tới mượn dạng, cho thấy trước nay chưa từng có giống như cường đại hổ y. Chỉ còn lại có sau cùng một tia vết mạch sức mạnh, vậy mà vẫn như cũ cường đại như thế, thật là đáng sợ âm thầm có người ở cảm thán, đây là một cái nhân vật cường đại, đang nhìn chăm chú ở đây xanh hết thảy. Nguyên lai là hắn, khó trách chết đi vài năm, huyết mạch trong cơ thể vẫn không có khô kiệt. Là vạn năm trước đây đầu kia hổ vương sao? Một chút người lớn tuổi tại trò chuyện, bọn hắn đã nhìn ra đầu này hổ giữ lai lịch, không khỏi một hồi thổn thức, tưởng tượng năm đó, hổ vương cái tên này, thế nhưng là chấn nhếp rồi một thế hệ A. Dạng này một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nhưng là vẫn lạc tại màu đỏ bên trong vùng bình nguyên. Âm âm 6. thần dương rơi xuống, triều đại nam minh ly Hòa hạ đẳng. Đại địa đều bị Tổng Thiên mánh liệt xuống thần hỏa đốt hòa tan trở thành nham tương, Chu Tước Vương muốn ma diệt hổ vương thể nội sau cùng một tia huyết mạch chi lực. 269 chương 272, công chúa Thiên Uy dừng tay. Mắt thấy hổ đế thân nổi lên một đầu kia bạch hổ dần dần trở nên ngàm đạm đứng lên, ngay lúc này, nơi xa đột nhiên chuyển đến hét lớn một tiếng. Giống. Cùng lúc đó, một đầu lớn như núi cao một dạng bạch hổ xuất hiện ở nơi xa, vô tận bạch hổ thần lực đem trọn phiến thiên địa khói đen đều xua tan khai đi. Bạch hổ thiên, thiên địa cũng vì đó thất sắc, tiêu lộ bọn người càng là tâm thần chấn động, thể nội khí huyết quay cuồng có người há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, cho dù là tiêu lộ, khoe miệng cũng thâm xử một vệt máu. người tới vô cùng cường đại, hẳn là một tôn thánh giả, hơn nữa còn là bạch hổ nhất tộc cường giả. đây là một đầu chân chính thánh nhân A, chỗ hưu nhân đô giật nảy cả mình. bạch hổ hung mỹ hạo đang ở thiên địa phía dưới, để cho người ta có một loại quỷ bái cảm giác. kẻ tu vi yếu, sớm đã toàn thân run rẩy quỷ xuống lại, chính là bán thánh đều phải biến sắc. xuất hiện ở xa xa con bạch hổ kia chỉ là một nhảy lên, cũng đã đi tới chỗ gần, sau đó lộ ra một cái hồ trảo, hướng về còn tại rơi xuống đi xuống chu tức thần châu bắt tới. Đây là một màn vô cùng rung động, một đầu lớn như núi cao bạch hổ, đem một vòng thần dương nắm ở trong tay, đầy trời thần hỏa đều mở đi. Sau đó tiêu tan ở bên trong hư không, thiên địa trong chốc lát liền tối sầm lại, một vòng thần dương bị bắt đi. Hoa! Chu Tước Vương miệng lớn phun tiên huyết, bay ngược mà ra. Chu Tước Thần Châu cùng hắn tâm thần tương liên, bị người cưỡng ép lấy đi, hắn nhận lấy lớn lao xuống kích, hắn phun ra tiên huyết đều ẩn chứa nộ khí, hữu thần hỏa tại ẩn hiện. Hổ Thiên, ngươi đây là ý gì? Một bóng người từ đằng xa vào tới, đem bay ngược ra ngoài Chu Tước Vương ôm lấy, sau đó rơi xuống mà. Lúc này, Chu Tước Vương đã hôn mê đi. Tại thánh giả trước mặt, vương giả căn bản không có thể nhất kích. Cái này hiện ra bạch hổ thần uy trung niên nhân phi thường cường thế, một đầu bạch hổ hư ảnh ở trên người hắn ẩn hiện, dương nhanh múa rước, phản phất tùy thời đều có thể vô giết về phía phía trước một dạng. Chỗ hữu nhân đô xa xa tránh lui liếu khai đi, không người nào dám phụ cận, chính là từ đằng xa quét tới mấy đạo cường đại thần nghiệm, cũng đều lui về. Hừ, tộc ta cường giả cho dù là vất lạc, cũng không thể để người khinh nhẫn. Cái kia bạch hổ thần uy lắm liệt, mắt hổ trợ lên, trên trán một đạo một chữ lông mày không ngừng đang nhẹ nhõm chỉ thấy hắn lấy tay phải chấn áp tại cái kia giống như hổ giữ một dạng đỉnh đầu người trung niên phía trên, đem đè ở trên mặt đất, mặc cho truyền thuyết kia trong hổ vương rẽ ruồi như thế nào, đều khó mà tránh thoát. Thánh nhân chính là thánh nhân, thật không ngờ dễ dàng liền chế phục cái này đã trở thành bất tử sinh vật hổ vương. Vừa rồi Chu tức Vương thế nhưng là thần thông ra hết đều khó mà đem chấn áp. ôm lấy Chu tức Vương người kia là một cái có mái tóc dài màu xanh lam nữ tử, cô gái này hình dạng kinh người, đáng tiếc khí tức trên thân băng lãnh đến cực điểm, làm cho người có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Tiêu lộ cũng là rất giật mình, bởi vì cái này nữ tử tiêu lộ kiến qua. Tại Nam vực thời điểm chỉ thấy qua, nữ tử này chính là Chu Tức nhất tộc Tiêu Lịch, bất quá tiêu lộ kinh ngạc nhất là đối phương tu vi vậy mà tăng lên nhiều như vậy, đã đến gần vô hạn thánh nhân, chỉ thiếu chút nữa. Đem ta đệ thần châu có tới. Tiêu Lịch không có nhiều lời, trực tiếp hướng Hổ Thiên yêu cầu mới vừa rồi bị Hổ Thiên dọn dẹp Chu Tức thần châu, đây chính là Chu Tức vương bản mệnh thần khí, không thể mất đi. Hừ hừ. Viên kia thần châu là kinh nhận tộc ta cường giả lợi tức, cái kia có trả lại cho ngươi đạo lý. Hổ Thiên cười lạnh nói, đối phương là Chu Tức nhất tộc thế hệ tuổi trẻ trong đệ nhất nhân, nhưng là mình là thánh giả, còn có thể sợ cái này hậu bối không thành. Đã như vậy, vậy thì không có gì để nói. Tiêu Địch Thanh Âm lập tức liền lạnh xuống, sau đó nàng mở ra một phương hư không, đem đã hôn mê Chu tức Vương Thu vào này một phương bên trong hư không. đó là 6. Tiêu Lộ kiến đến một màn này cũng có chút ngoài ý muốn, cái này Chu tức nhất tộc tiểu công chúa Tiêu Địch, vậy mà tế luyện ra nội thiên địa, có thể tế luyện ra nội thiên địa nhân, cũng là nắm giữ cơ duyên lớn lao cùng khí vận người, nội thiên địa cũng không phải ai cũng có thể mở ra. làm Tiêu Lộ tu vi càng ngày càng cao thời điểm, hắn mới biết được mình là bực nào may mắn, vậy mà tại rất sớm phía trước cũng đã mở ra mình nội thiên địa. Cái này chính là chu tức nhất tộc thế hệ trẻ đệ nhất nhân Tiêu Địch sao? Nghĩ không ra nàng vậy mà tế luyện ra nội thiên địa, tiền đồ vô hạn a. Nhìn thấy một màn này nhân, đều cảm thán, phải biết, Tiêu Địch còn không phải đại năng, tu vi của nàng hẳn là tại bán thánh cảnh giới. Bán thánh, mở ra nội thiên địa tới, đây là một cái dị số, tuyệt đại đa số tu giả, tại thành thánh phía trước, đều khó mà hiểu ra thiên địa pháp tắc, không có cách nào mở ra nội thiên địa, diễn hóa tiểu thiên địa. Chỉ có thánh nhân, mới có thể chạm đến thiên địa chi đại đạo, đột chạm đến thiên địa bản chất, lúc này mới có thể mở tích nội thiên địa, diễn hóa tiểu thế giới. người nho nhỏ một cái giới thánh Chẳng lẽ vậy mà muốn khiêu chiến ta sao?" Hồ Thiên có chút khinh thường, hắn cũng mở ra nội thiên địa, đem đã hóa thành bất tử sinh vật Hồ Vương Thu Liễu tiến đi. Khiêu chiến ngươi lại như thế nào? Cái kia tiêu địch cường thế vô cùng, trực tiếp tiến lên trước một bước, nhìn gần Hồ Thiên, cùng lúc đó, trong cơ thể của nàng truyền ra âm vang thanh âm, một cô đáng sợ ba động từ trên người hắn Hạo đang liêu khai tới. Đây là sáu. Liên Hồ Thiên cũng lớn lấy làm kinh hãi, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó có chút không cam lòng nói, hảo. viên này thần châu trả lại cho ngươi cũng được." Hồ Thiên lập tức không còn tính khí, giơ tay liền đem một quả chỉ lớn rừng quả đấm màu đỏ thần châu Tuếng tiêu địch ném tới, thần châu phía trên có đạo đạo nộ khí đang lượn lờ. Đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này Hổ Thiên mới vừa rồi còn rất cường thế, như thế nào vừa đến muốn động thủ, lại từ khước. Hổ Thiên trước sau thái độ hoàn toàn tương phản, cái này khiến chúng nhân bất cho phép suy đoán. Chẳng lẽ liền Hổ Thiên đều sợ tiêu địch? Hay là tiêu địch có nghịch thiên chém giết thánh nhân đại thần thông? Cái này tiêu địch so với nàng đệ đệ chu Tức vương cường lớn hơn nhiều lắm, dĩ nhiên khiến Hổ Thiên cũng không nguyện ý dễ dàng tới giao thủ. Vốn là muốn nhìn một hồi long tranh hổ đấu tiêu lộ cũng có chút ngoài ý muốn cái này tiêu địch thể nội tựa hồ có đồ vật gì đang muốn khôi phục, tiêu lộn nghĩ thầm, hắn cảm ứng được tiêu địch thể nội truyền ra cái kia một cô ba động, cô ba động này tuyệt đối không phải tiêu địch sức mạnh bản thân ba động. lúc này tiêu địch trong cơ thể khác thường âm thanh biến mất, tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua một dạng, từ trên người nàng truyền ra cái kia một cô ba động cũng bình phục lại tới. hồ thiên nhìn trầm trầm tiêu địch một mắt, sau đó trực tiếp quay người rời đi. gặp qua tiêu địch công chúa, một chút tu sĩ nhìn thấy hồ thiên rời đi sau đó, lập tức liền tiến lên bái kiến tiêu địch. vốn cho là tiêu địch đang bế quan, nhưng là nghĩ không ra xuất hiện ở ở đây, không thiếu biết tiêu địch lai lịch người đều cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Ân, tiêu địch chỉ là gật đầu một cái, sau đó liền hướng một phe này gờ dạ vượt chỗ sâu đi đến một địa chỗ sâu đồ vật. Tiêu địch cũng rất có hứng thú, không muốn bỏ lỡ. Bá, tiêu địch bước ra một bước, người liền xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm đại địa tại dưới chân nàng nhanh lùi lại. Đây là rất thông thường một loại xúc địa thành thuần thuật pháp, chỉ có hơi có chút đạo hành người đều sẽ thi triển loại thuật pháp này. Nhưng mà chính là chỗ này loại phổ thông đến không thể phổ thông hơn thuật pháp, tại bị tiêu địch thi triển ra thời điểm lại có hóa mục nát thành thần kỳ uy lực, không ít người toàn lực đuổi theo cũng vẫn như cũ dần dần bị trước mặt tiêu địch bỏ rơi, tiêu địch càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở trước mắt mọi người. tiêu địch có thể hất ra tất cả mọi người, thế nhưng là thoát không nổi một người, người đó chính là tiêu địch. chỉ thấy tiêu lộ chân đạp bắt cứ bước, hắn bước ra một bước, cũng có số khoảng 10 giảm khoảng cách, rất xa đi theo tiêu địch sau lưng. có gia hỏa này ở phía trước do đường, so với cùng không có cái kia một đám người qua lại, còn phải dựa vào phụ nhiều lắm. giống bốn phía hôn thiên ám địa, thỉnh thoảng có bất tử sinh vật phát ra thê lương mơ hồ có thể gặp được có to lớn thân ảnh tại trong hắc vụ đi lại. ở nơi này đen nhánh đại địa đi tiếp ngàn giảm tả hữu sau đó phía trước đạo kia giống như hỏa thần tái thế một dạng thân ảnh bỗng nhiên ngừng lại, sau đó chợt xoay người. Bá, hai đạo ánh lửa trong bóng đêm chợt hiện, đó là tiêu địch hai mắt bắn ra tới thần quang, nàng hướng phía sau liếc nhìn, ánh mắt lập tức liền khóa chặt liêu tiêu lộ. tiêu địch ánh mắt rực rỡ vô cùng, hai cái đôi mắt giống như là hai vòng thần dương định ở nơi đó, lệ tiêu lộ đều cảm thấy có chút chói mắt, không khỏi thầm kinh hãi. ngươi cũng là có mấy phần bản sự, vậy mà có thể truy ta? tiêu địch nhìn thấy tiêu lộ, mặt lộ ra một tia kinh ngạc, người này thật không đơn giản, hẳn là một cái ban thánh, hơn nữa còn ẩn giấu thực lực giấu ở những vương giả kia bên trong. Đạo hữu cũng rất cao minh a, cũng dám khiêu chiến thánh giả. Tiêu Lộ đi thẳng tới, sau đó hướng Tiêu Địch chắp tay, Tiêu Địch mặc dù cường đại, nhưng mà Tiêu Lộ nhưng cũng không có e ngại, dù sao Tiêu Lộ cũng là có thể cùng thánh nhân đánh một trận, hơn nữa Tiêu Lộ trước kia đánh khắp nam vực trắng tộc vô địch thủ, liền lý Tiêu cũng có thể chiến thắng, hướng chi trước mắt chu tức nhất tộc tiểu công chúa. Đương nhiên, bây giờ Tiêu Địch so với trước kia cường đại hơn nhiều, nhưng mà Tiêu Lộ không sợ tại bất luận kẻ nào. Muốn chiến. Tiêu Địch nộ khí lửa lờ, có đạo đạo ánh lửa đang rực lên, một đầu đỏ không gió mà bay, thân lộ ra một cố cường đại khí thế. Nàng cảm ứng được liêu tiêu lộ trên thân tựa hồ có chút quen thuộc, trong lòng có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đối phương rất cường đại, cường đại đến có thể cùng mình ngang hàng, chính mình đánh giá thấp người này. Tiêu lộ lắc đầu, nơi này cũng không phải là một chỗ giao đấu đấu chỗ. đã như vậy, vậy chúng ta kết bạn đồng hành như thế nào? Tiêu lịch mở miệng mời, tự giác nói cho nàng, đây là một cái chính mình đã từng thấy quan nhân. Hảo, ta đang có ý đó. Tiêu lộ gật đầu, hai người đều rất trực tiếp, cũng không phải sẽ chuyển loan quanh giãi người, ở nơi này lấy thiên địa làm mộ âm mộ trong mộ địa, hai người liên thủ, tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt lúc này bọn hắn đã tiến nhập vùng thế giới này bên trong bộ địa vực đây cũng không phải là một tòa mộ vùng thế giới này chỗ sâu e rằng thật sự có đồ vật không tưởng tượng nổi tiêu lộ tiêu lộ nói thẳng ra tên của mình hắn cũng không có che giấu cũng không cần tại tiêu địch trước mặt che giấu nếu là che giấu chính mình liền rơi vào kém cỏi tiêu lộ người là tiêu lộ tiêu địch nghe vậy hai mắt lập tức liền phát sáng lên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc nhưng mà nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại nhìn xem tiêu lộ ánh mắt có chút thay đổi nghe nói ngươi đem vương gia thượng đế chiến binh hủy diệt hơn nữa bị vương gia truy nã càng là tại Vương gia Thánh nhân Vương Vương Hạo trên tay trốn. Tiêu Địch nhìn xem Tiêu Lộ nhớ tới trước kia gặp nhau, mặc dù trong lòng rất muốn cùng Tiêu Lộ đại chiến một trận, nhưng mà cũng cảm thấy bây giờ lúc này không thích hợp đối thủ. Quả nhiên, Tiêu Lộ không khỏi im lặng, xem ra cái này Tiêu Địch còn nhớ mình, hơn nữa còn biết mình nhiều chuyện như vậy dấu vết. Ngươi sẽ không phải là sợ Vương gia, không dám cùng ta làm bạn. Tiêu Lộ kiến đến Tiêu Địch thần sắc có chút cổ quái, không khỏi nói: Hừ, ngươi cũng quá coi thường ta, ta há sẽ sợ này Vương gia. Vương gia Thánh nhân Vương Hạo liền ở đây ở giữa, ngươi cũng nên cẩn thận. Tiêu Địch nhắc nhở nói. 270 chương 273, Thiên Hoàng Hạt Đế Hoàng Uy Tiêu Lộ đang muốn nói chuyện, nhưng mà, ngay lúc này, bốn phía đột nhiên truyền đến một hồi tiếng xào sạc, hình như có đồ vật gì tại mặt đất nhanh bỏ, hơn nữa hướng về bọn hắn mà đến. Bá. Chỉ thấy Tiêu Địch giơ tay, tay xuất hiện một quả thần châu, một đoàn chói mắt ánh lửa, từ tay hắn thần châu lộ ra đi ra, hành hỏa chi lực hạo đẳng, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra, bốn phía khói đen lập tức liền bị xua tan liếu khai đi. Tiêu Địch tay viên kia thần châu, đúng là hắn nhị đệ đệ, đệ của nàng Chu Tức Vương viên kia Chu Tức thần châu. Đây là sáu. Khói đen tan đi, cảnh tượng trước mắt, nhưng là nhường Tiêu Lộ hòa tiểu địch hai người cũng lớn lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy bốn phía mặt đất lấp lít nhấp, lít càng là hiện đầy vô số màu đen bò cạp. Vô số bò cạp, nhìn không thấy cuối, giống như là giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng hướng Tiêu Lộ Hỏa tiểu địch bò tới, tiếng sào xạc chính là bò cạp bò lúc ra tiếng vang rợn. Chuyện gì xảy ra? Chính là Tiêu Lộ đều khó mà bảo trì trấn định, những thứ này màu đen bò cạp, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng mà mỗi một cái đều có ma khí đang cuộn trào, đây là ma bò cạp. Là thiên ma hà sao? Tiêu Địch cũng là biến sắc, lại có người đang ở đây chặn giết nàng, đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Vô số ma bọ cạp trong chớp mắt liền vọt tới chỗ gần. Không những ở mặt đất, chính là ở trong hư không cũng có vô số điểm đèn tại nhanh di động. Đó là từng cái sau lưng mọc lên hai cánh, so mặt đất bọ cạp còn lớn hơn mấy lần bay trên trời ma bọ cạp. Vô anh! Chu Tước Thần Châu lộ ra ánh lửa vô tận, giống như một luận thần dương. Từ tiêu địch tay bay lên, một vòng hỏa quang từ Chu Tước Thần Châu chi khuyết tán liêu khai tới, sau đó bao phủ xuống, tương tiêu lộ hỏa tiểu địch đều bao phủ ở trong đó. Đục, đục, đục. Một cái kia chỉ sau lưng mọc lên hai cánh bay trên trời ma bọ cạp trực tiếp xông tới, đục vào tầng kia ánh lửa chi. Giống như là đụng phải một bức bức tường vô hình, toàn bộ bị bắn ngược liều khai đi. Cái kia va chạm tường lửa bay trên trời ma bỏ cạp cũng không có bị thần hỏa tiêu chết, bay trên trời ma bỏ cạp chi có ma khí lửa lở, vậy mà có thể chống cự chu tức thần hỏa. Bị đánh bay đi bay trên trời ma bỏ cạp, lại bay trở về, không ngừng va chạm tầng kia ánh lửa, mặt đất giống như là thủy triều ma bò cạp, cũng mãnh liệt mà tới, nhưng mà một dạng bị tầng kia thần hỏa ngăn lại cản, khó mà cận thân. Mặc dù những cái kia ma bỏ cạp không thể tới gần Tiêu Lộ Hỏa tiểu địch, nhưng là thấy đến nhiều như vậy hắc hát sắc ma hạt, chính là Tiêu Lộ cũng không nhịn được ra đầu tê dại, khó mà trấn định. Này Thiên Ma hạt là cái gì lai lịch? Tiêu Lộ vấn đạo. Một cái bọ cạp tu luyện thành tinh thôi, là không nổi sóng gió gì tới. Tiêu Địch tựa hồ cũng không đem tên Thiên Ma này hạt để vào mắt, cũng không muốn nhiều lời. Tiêu Lộ nghe vậy, nhưng là cảm thấy cái này Tiêu Địch có chút khinh thường, "Này Thiên Ma hạt, chỉ sợ là một phương cường giả a, mỗi một cái bọ cạp, tựa hồ cũng có một tia thần niệm ba động truyền ra. Nhất niệm hóa ngàn vạn, loại thần thông này cũng không phải bình thường tu sĩ có thể thi triển, cái này Thiên Ma hạt, chỉ sợ vẫn là cấp bậc thánh nhân tồn tại." Các các, khẩu khí thật lớn. Một cái âm trầm âm thanh đột nhiên ở trung quanh vang lên, giống như là có vô số người đồng thời nói chuyện, tựa hồ cái kia đầu nguồn ở khắp mọi nơi, căn bản khó mà đánh giá ra hắn vị trí chính xác. Bá. Chỉ thấy Tiêu Lộ Mi tâm hiện ra liếu nhất đạo màu tím thần quang, mi tâm của hắn giống như là có một con thần mục muốn mở ra một dạng, một vòng mắt chẩn có thể thấy gợn sóng từ mi tâm của hắn khuyết tán liêu khai tới. Đi ra. Tiêu Lộ nhất âm thanh quát lạnh, một đạo màu tím thần quang từ mi tâm của hắn bắn ra, xuyên thủng hư không, bắn vào phía ngoài bọ cạp trống đám, mấy trăm con ma bọ cạp lập tức liền trở thành bột mịn. Một đoàn hắc khí bạo tán liêu khai tới, hắc khí ngưng tụ không tan hơn nữa dần dần hội tụ một đạo hắc hát ảnh từ đứng lên đạo nhân ảnh này hư đạm không thật tựa như lúc nào cũng khả năng bị gió thổi tán một dạng thiên ma hạt tiêu lộ mở ra thiên nhãn một mắt liền xem thấu đạo này ma ảnh đây cũng không phải là có máu có thịt tồn tại mà là lấy một đoàn ma khí ngưng tụ ra bóng người đây cũng không phải là thiên ma hạt chân thân hắc hát hắc hát, muốn tìm ra bản thân tới trừ phi đem nơi này tất cả bọn cạp đều chém chết đi thiên ma hạt cái kia âm trầm âm thanh khủng bố lại vang lên chuyện nào có đáng gì chỉ thấy tiêu địch nhanh chân phía trước sau đó trong cơ thể của nàng truyền ra âm vang thanh âm giống như có thần bình trong cơ thể hắn chấn động một dạng, một cỗ khí tức bá đạo từ hắn thân hạo đã liêu khai tới. a, âm thầm, thiên ma hạt kinh hô lên một tiếng, tựa hồ gặp được khó tin đồ vật đồng dạng, cũng như cái kia bạch hổ nhất tộc cường giả hổ thiên một dạng, có chỗ cố kỵ. Hừ hừ nghĩ không ra lão quỷ kia vậy mà đem cái này đổ vật truyền cho ngươi. thiên ma hạt trong giọng nói tràn đầy cứu hận, dường như cùng chu tức nhất tộc một vị nào đó cường giả có đại thù một dạng. biết tốt, còn không rút đi, thật chẳng lẽ nếu muốn cùng ta một trận chiến? tiêu địch phi thường cường thế, nàng trong cơ thể hắn cái kia âm vang thanh âm, càng lúc càng lớn. Phản phất có một đầu hồng hoang cự thú đang tại trong cơ thể của hắn dần dần tỉnh lại đồng dạng Đại Thánh Thần Minh Tiêu Lộ cảm ứng được tiêu địch trong cơ thể vẻ này mênh mông mà cường đại khí tức cũng là kinh hãi không thôi. Đây là Đại Thánh Thần Minh ba động, cái này tiêu địch thật không đơn giản. Vậy mà đem Đại Thánh Thần Minh luyện tiến vào thể nội. Phải biết Đại Thánh Thần Minh không giống như đồng dạng Thánh Minh, muốn đem Đại Thánh Thần Minh luyện tiến thể nội, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Không cẩn thận, tự thân nhục thân sợ rằng sẽ bị Đại Thánh Thần Minh no bạo. Tiêu Lộ là một cái ngoại lệ, hắn nắm giữ cực kỳ cường hãn vũ thể, hơn nữa cũng tu xuất ra nội thiên địa, hắn trực tiếp đem đế hoàng thần binh ném vào nội thiên địa là được. Chẳng lẽ cái này tiêu địch, cũng là đem đại thánh thần binh thu vào nội thiên địa. Coi như ngươi có món đồ kia lại như thế nào, hôm nay ta liền là muốn chém ngươi. Thiên Ma hạt đang thiết đạo, sau đó, vô số bay trên trời ma bò cạp từ bốn phương tám hướng bay tới, tương tiêu lộ hòa tiểu địch vây khốn tại tường lửa bên trong. Mặt đất, vô tận ma bò cạp đang bò động, giống như là một phương bò cạp tạo thành hải dương, đang không ngừng chập trùng. Ma bò cạp bên trong, nô lên mấy đạo bóng đen, mỗi một đạo bóng đen, cũng giống như chân nhân mở dạng, nhưng mà đó cũng không phải thiên ma hạt chân thân, bất quá là thân ngoại hóa thân. Tiêu Lộ cũng không có ra tay, Tiêu địch cũng không có ra tay. Chu Tước Thần Châu định tại hai người đỉnh đầu chi, tung xuống một tầng trong suốt thần hỏa cháo, tương tiêu lộ hỏa tiểu địch bao phủ ở bên trong, đem vô số ma bọ cạp chống cự ở bên ngoài. Các cặc, hôm nay bản thân muốn bóp chết thiên tài. Thiên Ma Hạt cái kia âm trầm lời nói ở bên ngoài vang lên. Giết! Tiêu địch đột nhiên hét lớn một tiếng, âm vang, một thanh âm vang lên triệt để cựu thiên chấn minh từ trong cơ thể của hắn truyền ra, ở trong thiên địa hảo đẳng, 18 tám đạo rực rỡ chói mắt thần quang từ trên người hắn vọt ra, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Thánh nhân khí tức đang cuộn trào mãnh liệt, Chu Tước Hoàng Tiêu địch cuối cùng thôi động trong cơ thể đại thánh thần minh, phát ra lăng lệ tới cực điểm nhất kích. Chỉ thấy 18 đạo thần quang, hóa thành 18 chuôi ngàn trượng dáng dấp thiên đao, mỗi một chuôi thiên đao phía trên đều có đạo văn đang hiện lên, có câu lực đang lở lở. Cái này 18 chuôi thiên đao chém hư không, phá vỡ Liêu Thiên Ma, những nơi đi qua, lưu lại Liêu nhất đạo đen nhánh vết nước không gian, bẻ gãy nguyên áp, không thể ngăn cản. Thật là chu tức đao. Chỗ tối truyền đến Liêu Thiên Ma bò cạp kinh hồ, cái kia 18 chuôi thiên đao trực tiếp phá vỡ trọng trọng hắc khí, đao khí hạo đẳng, mảng lớn ma bò gặp trong khoảnh khắc liền bị chém chết. Âm vang không ngừng, 18 chuôi thiên đao phía trên phát ra ngập trời chiều đại nam minh ly hỏa, xua tan vô tận hắc khí. Vô số bay trên trời ma bò cấp hóa thành từng đoàn từng đoàn hỏa cầu, từ không trung rơi xuống. 18 ngày dao bay ngược trở về, chui vào tiêu địch thể nội, khí tức kinh khủng, giống như là thủy triều lũ bước, biến mất thu liệm ở tiêu địch thể nội. Thiên dao nhập thể, tiêu địch trên mặt sông lên một hồi hồng hồng, sau đó lại lập tức trở nên trắng bệch, không, có một chút huyết sắc, một vệt máu từ khỏe miệng của nàng rỉ ra. Tiêu lộ kiến hình dáng, không khỏi lấy làm kinh hãi, nhưng mà lập tức tưởng tượng, liền bình thường trở lại, lấy bán thánh danh giới tu vi, vận dụng đại thánh tế luyện đi ra ngoài thánh khí, bản thân cái này chính là một cái không nhỏ kỳ tích. Đại thánh thần binh là đại thánh dành riêng binh khí, cho nên xưng là đại thánh thần binh. Trừ phi là thánh nhân sử dụng, nếu không cần đánh đổi khá nhiều. Dù sao vận dụng đại thánh thần binh cần tiêu hao nguyên khí thực sự quá khổng lồ, cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Tiêu Lộ thể nội có một tiếp cận hoàn mỹ nội thiên địa, càng là có vô số thiên tài địa bảo, nội thiên địa tự thành thế giới, có thể liên tục không ngừng cung cấp nguyên khí lực lượng chi nguyên. Mặc dù có vô tận thiên địa linh khí xem như hậu thuẫn, nhưng mà chính là Tiêu Lộ muốn thôi động trong cơ thể tôi bảo, cũng không phải trong nháy mắt liền có thể làm được, cái này cần rất Tiêu Địch vận dụng thánh khí đại thánh thần binh sau đó Khí tức trên thân lập tức liền trở nên yếu đi, thần sắc cũng có chút hề vải đứng lên. Tiêu lộ kiến đến một màn này, không khỏi âm thầm bội phục, cái này tiêu địch thật sự rất cao minh, không có ai so tiêu lộ rõ ràng hơn vận dụng đại thánh thần binh phải tiêu hao cỡ nào nguyên khí khổng lồ. Cái này tiêu địch vận dụng sau đó cũng không có mệt là dấu hiệu, vẫn như cũ có lực đánh một trận. Nhưng mà lúc này một hồi âm hiểm cười từ đằng xa truyền đến, vang lên sàn sảng lên, vô số ma bò cạp lại từ bốn phương tám hướng phun trào mà tới, từng cái bay trên trời ma bọ cạp giống như châu chấu một dạng, phô thiên cái điệu giống như vào tới, hiện đầy cả bầu trời, hắc khí hạo đẳng. Cả phiến tiên địa lại bị bóng tối bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Lộ Hòa tiểu Địch cũng lớn kinh thất sắc. Tiêu Địch sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn vừa mới vận dụng một lần trong cơ thể thần minh, đã có chút không đủ lực. Hiện tại cái này tình huống, nàng tối đa chỉ có thể lại sử dụng một lần trong cơ thể thần minh. Ngoan. Lơ lửng tại Tiêu Lộ Hòa tiểu Địch đỉnh đầu Chu tức Thần Châu lần nữa phát ra sáng chói thần quang, vô tận thần quang đem bốn phương tám hướng vọt tới bay trên trời ma bồ cảm Tiêu Thành cho tàn. Chu Tước Thần Châu bên trong chứa hỏa tinh bị kích phát, một vòng cơ hồ trong suốt triều đại Nam Minh ly hỏa từ Thần Châu phía trên khuếch tán liêu khai đi, những nơi đi qua bay nào mà đến bay trên trời ma bò cạp không ngừng rơi xuống. Nhưng mà bay trên trời ma bò cạp tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng, chỉ thấy trên đỉnh đầu viên kia chu tức thần châu tại vô tận bay trên trời ma bò cạp va chạm phía dưới. Día sáng dần dần trở nên ảm đạm đứng lên, thần châu sức mạnh bị dần dần áp chế. Thấy thế tiêu lộ dẫn tới nội thiên địa chi lực, quán trú tại chu tức thần châu phía trên, lệnh chu tức thần châu phát ra nhất ba hiệu nhất ba triệu đại nam minh ly hỏa đem bay trên trời ma bỏ cạp cả lại. Cái này xấu. Tiêu địch nhìn thấy một màn này, không khỏi thầm kinh hãi. Cái này tiêu lộ, toàn thân thần lực tựa vô cùng vô tận, thật là khiến người khó có thể tin. Tiêu Lộ cũng không biết được như thế nào đi thôi động chu tức thần châu, hắn cái này là hoàn toàn là lấy vô tận tinh khí để kích phát thần châu uy lực, đây là một loại nguyên thủy nhất, cũng hữu hiệu nhất lệnh pháp bảo hiện ra huy năng phương pháp. Chỉ cần có thật nhiều tinh khí, liền có thể kích phát bất kỳ pháp bảo nào, chính là đế hoàng thần binh cũng có thể khiến cho thể hiện ra một tia đế hoàng thần uy tới. 271 chương 274, huyết khí như dòng thiên hạ vô song các ngươi chết chắc, đừng uổng phí sức lực. Thiên Ma hạt đang tiêu gạo. Hừ, Lục đạo luân hồi quyền. Chỉ thấy Tiêu Lộ quanh người xuất hiện 6 cái mơ hồ thế giới, Tiêu Lộ nhất quyền đánh tới. Vô tận bay trên trời ma, bỏ cả bị tiêu lộ quyền kính đánh chúng không ngừng mà xa đoạn. Mà tiêu lộ quyền kính tựa hồ sẽ không ngừng, một mực xông về phía trước. Đột nhiên, một cái bàn tay đen thủi tòng thiên mà hàng, hạo đáng ra vô tận sát khí, bao phủ cả phiến thiên địa, hướng về tiêu lộ đánh ra xuống, muốn đem hắn ma diệt. Đại thủ này giống như là một tòa thái cổ thần sơn, đem phía dưới thiên địa hư không đều nát bấy, có khí tức của đại đạo đang lưu truyền, đây là đã gần như đạo thủ đoạn. Tiêu lộ cảm ứng được từ trên đầu hạo đẳng xuống cố khí tức kia, không khỏi cực kỳ hoảng sợ, đây là một tôn cơ hồ muốn dạo bước tiến lên thánh nhân vương cảnh giới tồn tại a. Bá. Tiêu Lịch trực tiếp mở ra nội thiên địa, một đầu hướng liêu tiến đi, loại tồn tại này, cho dù là vận dụng trong cơ thể thần mình, chỉ sợ cũng khó mà chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Nàng rất thẳng thán, trực tiếp thu hồi chu tức thần châu, trốn vào nội thiên địa. Lúc này, Tiêu địch nhưng là không để ý tới Tiêu Lộ, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, này thiên ma hạt vậy mà lớn mạnh đến mức này, thực sự khó có thể tin. Bá. Tiêu Lộ trực tiếp mở ra bắt bước, lập tức liền từ đại thủ phía dưới liền xông ra ngoài, cho dù là thánh cấp lực lượng cường đại, cũng khó có thể chân chỉnh trấn phong được hắn. A. Cái này sao có thể xấu? Thiên ma hạt lấy làm kinh hãi. Cái này nhân tộc tu sĩ vậy mà có thể từ bàn tay to của mình bao phủ đảo thoát, thực sự khó có thể tưởng tượng. Phải biết hắn nhưng là lấy vô thượng ma lực phong tỏa một phương hư không thiên địa, không có ai có thể đào thoát. Đi. Thiên ma hạt thu hồi lại thủ, sau đó vung tay lên, đông nghịt một mảnh bay trên trời ma bò cả vỡ ra, giống như là mây đen một dạng hướng về tiêu lộ dung manh lao tới. Cái này thiên ma hạt kỳ thực là cẩn thận quá mức, dù sao cái kia tiêu địch là chu tức nhất tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất nhất nhân vật, trên thân còn mang theo đại thánh thần minh. Thiên ma hạt có chỗ cố kỵ, bằng không, ra hỏa này vừa lên tới liền xuống ngon thủ. E rằng tiêu lộ cùng tiêu địch không chết đều sẽ không còn nửa cái mạng. Bá, tiêu lộ không có dừng lại, hắn cũng không dám ngừng lại, hắn trực tiếp mở ra bát cử bước, hiện ra tám bước cực tốc, xông về phía trước, hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân đều có đạo vận đang lưu chuyển. Đây là thánh nhân đại thuật, tiêu lộ thi triển ra, đã có thể ngưng kết đạo vận. Đây là cái gì bộ pháp? Thật không ngờ nhanh. Thiên ma hạt nhìn thấy tiêu lộ chỉ là mấy bước bước ra, cũng đã biến mất ở mở tối thiên địa chi ở giữa, không khỏi khe giật mình. Loại tốc độ này thực sự quá đáng sợ. Phu thiên cái địa bay trên trời ma bỏ cảm đều khó mà đuổi kịp tiêu lộ. Đáng giận một cái trốn vào nội thiên địa, một cái lây tốc độ cực nhanh bộ pháp chạy trốn, cái này khiến thiên ma hạt nộ phát như điên, nhưng mà hắn chỉ có thể không chi quyết tâm, không có biện pháp. Hắn tuy là tiếp cận thánh nhân vương cảnh giới, thế nhưng là cũng không dám phá vỡ thiên địa hư không, đem tránh né tiến nội thiên địa chi bên trong tiêu địch cho bắt được, mà chém về sau giết chết. Dù sao tiêu địch trên người có đại thánh thần binh, hắn lấy thần binh chấn thủ nội thiên địa, trừ phi là đại thánh đến, mới có thể phá vỡ thiên địa. Tiến vào phía kia nội thiên địa, bằng không ai cũng không có cách nào. Nơi xa truyền đến mấy cố khí tức cường đại, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở núi xa xa trên đồi, có từ phụ cận đi qua tu sĩ bị nơi này đại chiến kinh động đến, đến đây xem xét. Chết hết cho ta. Thiên Ma hạt chính nhất cơn giận không có chỗ phát tiết, hắn trực tiếp vung tay lên, phô thiên cái điệu rậm rạp chẳng chịt bay trên trời ma bò cạp lập tức liền bay đi. A, đây là sáu. Là bay trên trời ma bò cạp, là Thiên Ma hạt. Trên đồi núi mấy người kia nhìn thấy giống mây đen một dạng nhanh chóng phun trào mà đến bay trên trời ma bò cạp, không khỏi kinh ngạc cái hồn bay phách tán, có người xoay người bỏ chạy, có người không chút nghĩ ngợi liền phát ra tín hiệu. Bá một đạo màu vàng thần quang cùng một đạo tử sắc thần quang ngút trời dựng lên, sau đó đụng, đụng, hai tiếng, một đoàn kim quang cùng một đoàn tử quang tại trên bầu trời nổ liêu khai tới. Mở tối thiên địa đều bị cái này hai đoàn thần quang chiếu sáng, âm u đầy tử khí trên trời cao, giống như là xuất hiện một vòng kim sắc cùng một luận màu tím thần dương. tại nơi hai đoàn kim quang cùng tử quang tại trên bầu trời chợt hiện thời điểm, cái kia lít nha lít nhít che kín liêu thiên chống không bay trên trời ma bò cạp bay đến, vô số ma bò hướng xuống vừa rơi xuống, vài tiếng ngắn mùi tiêu thảm vang lên, cái kia mấy danh tu sĩ lập tức liền hình thần câu diện, liền xương vụn cũng không có lưu lại, giống. Là ai cũng dám giết ta giáo môn phía dưới đệ tử. Một cỗ cường đại tới cực điểm thần niệm từ nơi này, một phương mở tối thiên địa chỗ sâu quét đi ra, một thanh âm tại thiên địa chi ở giữa văng lên, phát ra không lên uy nghiêm. Cảm ứng được cỗ này thân niệm, chính là thiên ma hạt đều phải biến sắc, hắn lập tức thu hồi vô số ma bỏ cạp, sau đó liền muốn muốn rút đi. Đúng. Ngay lúc này, hư không chấn động, một cái tử khí quần quần đại thủ, trực tiếp phá toái hư không, xuất hiện ở liều thiên ma bỏ cạp bầu trời, sau đó hướng lên trời ma bỏ cạp phủ đầu liền đánh ra xuống dưới. Và anh. Không cần phải suy nghĩ nhiều, tên thiên Ma này hạt bị màu tím kia đại thủ trực tiếp đập vào trong đất, trong vòng phương viên trăm dặm mặt đất đều ở đây trong nháy mắt vỡ nát, sau đó sụp đổ. Phản phất ển đồ ô độ vụ ổ, bụi đất vọt lên trời cao, vô tận mây đen tử khí đều bị xua tan liêu khai đi, đại địa giống như gợn sóng một dạng chập trùng kịch liệt. Một cái này, Thiên băng địa liệt, có vô thượng nhân vật tại xuất thủ, muốn tiêu diệt Liêu Thiên Ma bỏ cả. Bàn tay lớn màu tím tiêu tan, trên mặt đất xuất hiện một cái hố không thấy đáy trưởng hình hố to, vô tận hắc khí bị trực tiếp đánh tan, một đạo toàn thân chảy xuôi máu thân ảnh tử trong hố lớn bật ra. Thiên Ma hạt cũng không có vấn lạc. Dù sao hắn là một tôn tiếp cận thánh nhân vương người tồn tại, không phải dễ dàng như vậy liền bị người chém giết. Bá, Thiên Ma hạt trực tiếp mở ra một trường sát khí mãnh liệt của trụ, một tòa lấy vô tận thần lực ngưng tụ ra không gian môn hộ xuất hiện ở bên trong hư không, tiếp lấy Thiên Ma hạt một đầu liền tiến vào đạo hư kẽ hở nhà bên trong. Ngay tại Thiên Ma hạt xông vào vực môn bên trong một sát na kia, một đạo kinh thiên thần quang từ nơi này, một phương thế giới chỗ sâu chém đi ra, trực tiếp phá toái hư không, đem bên trong hư không cái kia một cánh cửa vực đánh thành hai nửa. Tính ngươi trốn được nhanh. Bên trong hư không, có người tại tự nữ. Xuất thủ người từ đầu đến cuối cũng không có lộ diện, chỉ là ra tay hai lần, liền đánh thiên ma hạt chạy chối chết. 6. Lúc này Tiêu Lộ bày ra bắt các bước, thông dòng rút đi, bất quá là mấy hơi thở ở giữa, hắn cũng đã vọt ra khỏi ở ngoài mấy ngàn giảm, tốc độ như vậy, độc bộ thiên hạ, chính là thiên ma hạt đều phải mắt trợn tròn. Tiên tiêu càng là một tôn tiếp cận thánh nhân vương người tồn tại. Tiêu Lộ không có dừng lại, hắn cải biến phương hướng, hướng về vùng thế giới này chỗ sâu mà đi, những cái kia tiến vào nơi này đại nhân vật cũng đã tiến nhập vùng thế giới này chỗ sâu. Nhưng mà, làm Tiêu Lộ tiếp cận vùng thế giới này chỗ sâu thời điểm, một đạo toàn thân bao phủ tại màu tím thần quang trong thân ảnh tương tiêu lộ tiêu lộ ngăn lại đây là một cái giống như thần minh nhân vật vương giả dừng bước người kia toàn thân đều ở đây phát ra sáng chói màu tím thần quang cả người giống như một luận màu tím thái dương tại mờ tối thiên địa chi bên trong lộ ra là như vậy chói mắt người là ai tiêu lộ ngừng lại người này rất cường đại toàn thân thần lực thạo đãng thấu thể mà ra tạo thành màu tím thần quang tại bên ngoài cơ thể lờ lờ như một tôn thượng cổ thần minh ta người cũng không biết thanh niên kia bán thánh có chút không vui ta hẳn là nhận biết người tiêu lộ không khỏi cười cười Người thanh niên này mặc dù cường đại, nhưng là mình muốn chém giết người này vẫn là có thể. Đáng giận, thanh niên kia cường giả có chút nổi giận, hắn vung tay lên, một đạo màu tím đại long liền từ trên tay của hắn vọt ra, hướng về tiêu lộ dương nhanh múa vớt bụi nhào mà tới. Tay của thanh niên bên trong nắm một kiện long hình pháp bảo. Hừ, tiêu lộ cười lạnh, sau đó trực tiếp một quyền hành kích mà ra, đập tảng đạo kia tử long, hơn nữa hướng về kia người thanh niên bước tới, toàn thân khí huyết phun trào, ngũ hành chi lực ở trong cơ thể hắn hảo đãng. Xem thử ngươi, như thần linh một dạng thanh niên tu sĩ rất là giật mình, sau đó hướng phía sau nhà tránh lui. Tiêu lộ khí thế thực sự quá cường đại, cả người giống như là một tòa thái cổ thần sơn tại di chuyển về phía trước. Lúc này lại có mấy thân ảnh xuất hiện ở phụ cận, đó là ba tên ban thánh. Đó là sáu, đây không phải là Đại Đường Đế Quốc Lý gia Thánh tử Lý Dục sao? Người nọ là ai? Vậy mà tại cùng Lý Dục Thánh tử giao đấu, ba tên ban thánh cảm ứng được thần lực ba động, nhìn thấy Tiêu lộ giữ cái kia toàn thân phát ra thần huy thanh niên tại tranh đấu đều lộ ra vô cùng rắn mình. Lý gia Thánh tử, Tiêu lộ ngừng lại, hắn nghĩ không ra đối phương càng là Lý gia Thánh tử, Đại Đường Đế quốc thế nhưng là chín châu đại lục tam đại bất hủ thần triều một trong thế lực lớn đến khó lấy tưởng tượng. ngươi vẫn là đi thôi, thánh nhân phía dưới, đi vào chỉ có là chịu chết. Lý gia thánh tử Lý Dục nhìn một chút Tiêu Lộ, sau đó đối với Tiêu Lộ nói, cái gì sáu? Lúc này, cái kia ba tên bán thánh cũng đi tới, nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi, có thể đi đến người nơi này, không có người nào là kẻ yếu. Phải biết, một phe này thiên địa chi bên trong, có vô số bất tử sinh vật, có bất tử sinh vật mạnh đại vô bỉ, có thể so với thánh nhân, chính là chân chính thánh nhân gặp phải, đều phải đau đầu. Lý Dục tất nhiên nói, vậy cái này một phương thiên địa chỗ sâu. Tuyệt đối là một chỗ tuyệt thế đại hùng chi địa, liền bán thánh cũng không thể tiến vào. Ta tự hỏi còn có thể tự vệ. Tiêu lộ nghĩ nghĩ, sau đó nói, tất nhiên đến nơi này, không vào trong sông vào một lần, nhưng là có chút không cam tâm. Ngươi là ai? Chín Châu Đại Lục bên trong, thế hệ tuổi trẻ bên trong, tựa hồ không có như ngươi vậy một hào nhân vật. Lý Dục nhìn chăm chăm Tiêu lộ, đạm nhiên nói, đối phương là không kém gì mình cường giả, Tử Dương Thánh Tử Lý Dục cũng không dám chậm trễ. Tại Chín Châu Đại Lục, người cường giả này vi tôn thiên địa, thực lực chính là hết thảy, chỉ có đủ cường đại, dạng này mới được mọi người tôn trọng cùng kính sợ. Tiêu lộ. Tiêu Lộ không có tính toán dấu giếm, dấu đầu lộ đuôi, không phải của hắn bản tính, cho dù biết mình tại chín châu đại lục có rất nhiều địch nhân, hắn vẫn như cũ như thế. Người chính là Tiêu Lộ. Lý Dục cùng cái kia ba tên bán thánh ngay vậy, đều ăn rồi cả kinh, chính là người này chiến thắng Nam Bực Bách tộc đệ nhất cường giả Lý Tiêu, hủy diệt vương gia thượng đế chiến binh, hơn nữa tại vương gia thánh nhân Vương Hạo trong tay đào thoát Tiêu Lộ. Chính là hắn đánh bại Nam Bực Bách tộc đệ nhất cường giả Lý Tiêu. Nghĩ không ra vậy mà có thể ở ở đây nhìn thấy nhân vật như vậy. Ba cái kia bán thánh đều rất là chấn kinh, đây là một cái truyền thuyết tồn tại à? tựa hồ niên kỷ cũng không lớn, khí huyết thịnh vượng. Chính là thời kỳ cường thịnh. 272 chương 275, mộ địa chỗ sâu thi cốt băng liệt ta có thể tới sao? Tiêu lộ đối với những người này chấn kinh, phản phất là không nhìn thấy một dạng. Lý Dục nghĩ nghĩ, sau đó liền lui qua một bên, tránh ra đường đi, đối phương thế nhưng là một tên sát thần, liền vương ra mấy trăm thượng đế chiến binh cũng dám chém giết, chính mình hơn phân nửa không phải là đối thủ. Lý Dục ý niệm nhanh quay ngược trở lại, hắn vẫn tự biết mình, tu vi của mình, nhiều nhất chính là cùng cái tiêu lý tiêu khó phân trên dưới mình tuyệt đối không có đối chiến thánh nhân tu vi cùng thực lực đối phương tất nhiên có thể cùng thánh nhân một trận chiến cái kia tuyệt đối không phải đối thủ tiêu lộ ung dung từ lý dục bên cạnh đi tới chỉ mấy bước bước ra cũng đã biến mất ở mở tối thiên địa chi ở giữa không thấy bóng dáng làm tiêu lộ theo số đông tầm mắt của người sau khi biến mất ba cái kia bán thánh mới hồi phục tinh thần lại cái này tiêu lộ quả nhiên là gan to bằng trời hắn chẳng lẽ không biết vương gia thánh nhân vương hạo cũng tiến nhập tòa mộ này địa sao một cái gầy nhỏ trung niên bán thánh nhìn qua tiêu lộ biến mất phương hướng thì thào nói vương hạo liền ở đây ở giữa mà tiêu lộ vậy mà không hề có chút che giấu nào thực sự làm cho những này người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cái kia vương hạo, cũng không phải bình thường thánh nhân, hắn nhưng là thánh nhân vương giả Sau đó, cái này ba tên bán thánh cũng muốn đi qua, thế nhưng là bị Lý Dục ngăn lại. Lý Dục đạo hình, người đây cũng quá mức điểm à, vì cái gì hắn tiêu lộ có thể tới, chúng ta liền không thể đi qua. Lại là cái kia gầy nhỏ trung niên bán thánh nói. Hừ hừ, nếu như ngươi cũng có tiêu lộ tu vi như vậy cùng thực lực, cũng có thể đi qua. Lý Dục lạnh lùng nói, hắn cũng không có đem cái này ba cái rơi thánh để vào trong mắt cùng là bán thánh Nhưng mà cái này ba cái rơi thánh cùng Tiêu Lộ căn bản khó mà đánh đồng. Đối chiến thánh nhân thực lực 6. Ba cái kia ban thánh nghe xong lý dục lời nói sau đó, cũng không nói chuyện, đối chiến thánh nhân tu vi cùng thực lực, đó là gần như cùng giai tồn tại vô địch, ba cái kia ban thánh tự hỏi không có thực lực thế này. Cuối cùng, ba cái kia ban thánh vẫn là rút lui, bọn hắn không phải tiêu lộ, cũng không muốn trêu chọc lý dục, chỉ có thể không cam lòng rút đi. Tiêu Lộ 6. Lý dục hướng Tiêu Lộ biến mất phương hướng nhìn lại, trong đôi mắt, tinh quang lóe lên, trong cơ thể của hắn có một cỗ chiến ý tại tăng lên, đây là một cái khó được đối thủ a. Gỡ dạ vào chỗ sâu, âm khí tràn tạo thành màu xám đen một loại sương ngủ, mê mê mang mang nếu như là lấy mắt thường quan sát ở nơi như thế này bên trong căn bản không được xem bao xa chính là những cái kia tu thành liếu thiên mắt người vận hởi thiên nhãn thần thông cũng chỉ có thể nhìn thấy vài dặm phương viên cảnh vật lại xa thì nhìn không rõ ràng ở đây bao phủ có một loại sức mạnh khó lường chính là cố lực lượng này nhiễu loạn liếu thiên cơ lệnh chỗ hữu nhân đô không tính ra tòa mộ này mà chỗ sâu đến cùng có chôn cái gì đồ vật chính là tinh thông tử vi đấu sổ đại diễn thần thuật cũng không tính ra tới tiêu lộ hành tẩu tại trong đó không dám có bất kỳ sơ suất. Đen nhánh bên trên đại địa, không có một tia sinh cơ, có cũng là dị thường lạnh như băng tảng đá. liền trên trời cũng là sám đen một mảnh, căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Có tạo thành từng dải mây đen đang tung bay, cả bầu trời cũng giống như muốn sụp đổ xuống một dạng. Nhiều tiêu lộ cảm thấy một cỗ lớn lao kiềm chế, giang rắc, Tiêu lộ dưới chân lại đạp vỡ một bộ xương khô, trên mặt đất dải rác có không ít xương khô. Thỉnh thoảng có lạnh lẽo tận xương gió lạnh thổi tới, chính là tiêu lộ chính mình cũng cảm thấy hàn khí tập thể, muốn vận công để chống đỡ, bằng không bị hàn khí xâm nhập thể nội sẽ không tốt một tầng ngũ thải cương khí từ tiêu lộ trên thân tấu phát đi ra, đem hàn khí chống cự bên ngoài. ở đây quả nhiên không phải bình thường bán thánh có thể tiến vào, lấy tiêu lộ vũ thể đều phải vận công chống cự hàn khí. tu sĩ khác đi vào, e rằng một hồi liền sẽ bị lạnh quáng. Một địa chỗ sâu, huyền âm chi khí rất đậm. ở đây mặc dù không có một ngọn cỏ, thế nhưng là là tu luyện huyền âm khí thánh địa. ở đây tu luyện huyền âm chi khí, tuyệt đối sẽ làm ít công to. đụng, đụng, đụng. nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề, tiêu lộ cảm thấy mặt đất tại chấn động nhẹ nhẹ, hình như có một đầu bảng nhân đại vật đang tại bước về phía lấy ở đây đi tới. đồ vật gì? Tiêu lộ lấy làm kinh hãi, vội vàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhưng mà hắn phát giác chính mình chỉ có thể nhìn thấy sám đen một mảnh xương ngủ, cũng không có thể nhìn thấy đồ vật gì. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiêu lộ mặt đất dưới chân cũng bắt đầu run dậy. Tiêu lộ ẩn thân ở một tảng đá lớn đằng sau, sau đó nhìn về phía phương hướng tiếng bước chân truyền tới, rất nhanh, phía trước màu sám đen sương ngủ liền bắt đầu phun trào lên, một cái bảng nhiên đại vật từ đằng xa đi tới. Đây là sáu. Làm tiêu lộ kiến đến cái này bảng nhiên đại vật sau đó, không khỏi trận mắt thối mồm, khiếp sợ không thôi. Cái này sao có thể? Đây là sớm đã trên đời này tuyệt tích thái cổ sinh của ta. Từ đằng xa đi tới bảng nhiên đại vật, lại là một cái cự nhân, một người cao chừng ngàn trượng cự nhân, người khổng lồ này, đầu đội trời, chân đạp đất, hình dạng thô hảo, thân trên không có quần áo, hạ thân bọc một đầu da thú, trong tay còn cầm một cái búa đá. Búa đá lưỡi dao đã sụp ra mười mấy lỗ hổng, giống như là một cái thạch bá, một cỗ khí tức cuồng bạo từ nơi này, một tôn cự nhân trên thân hạo đã liêu khai tới. Núi lĩnh cự nhân. Tiêu Lộ khiếp sợ đến cực điểm, hắn vạn lần không ngờ, lại ở chỗ này gặp phải trong truyền thuyết núi lĩnh cự nhân, truyền thuyết loại người khổng lồ này cũng không phải là nhân tộc, mà là thái cổ trong một chủng tộc Cái chủng tộc này, thể nội bao hàm người khổng lồ Titan huyết mạch, mạnh đại vô bỉ, chiến lực càng là đáng sợ, đại thành núi lĩnh cự nhân, có thể so với thánh nhân vương giả. Mà trước mắt người khổng lồ này, chiều cao chừng ngàn trượng, giống như là một tòa núi nhỏ đi trên đường, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, đây tuyệt đối là một cái đại thành núi lĩnh cự nhân. Tiêu Lộ phát hiện, núi này lĩnh cự nhân cũng thành tòa mộ này mà bất tử sinh vật, cái kia đèn lồng cũng tựa như đôi mắt, hiện ra một mảnh màu cho tàn, không có bất kỳ cái gì thần thái. Hắn trong thất hiếu, đều có tí ti hắc khí đang lở trong cơ thể rung động một cô âm trầm lực lượng kinh khủng, này vùng tả chí lực chính là Tiêu Lộ đều cảm thấy tim đập nhanh. Đây chính là núi linh cự nhân, nhục thân cường hãn tới cực điểm, liền Tiêu Lộ cũng không nguyện ý gặp gỡ loại vật này, hắn tránh lui đến rồi tảng đá lớn đằng sau. Tiêu Lộ thu liễm trên người tất cả khí tức, na sơn linh cự nhân đại thạch bên cạnh đi qua, hướng một phe này tiểu thiên địa chỗ sâu mà đi, cũng không có phát hiện Tiêu Lộ. Đợi đến người khổng lồ này biến mất ở trong hắc ám sau đó, Tiêu Lộ mới từ tảng đá lớn đằng sau đi ra. Bỗng nhiên, vùng thế giới này chỗ sâu, liền truyền ra mấy cỗ đá cường đại đến cực điểm ba động, có đại nhân vật tại xuất thủ, cả phiến thiên địa màu xám đen xương mù đều ở đây phun trào. Phương xa không ngừng có tiếng gào thét truyền đến, có người gặp được cái kia núi lĩnh cự nhân. Tiêu Lộ Kinh Nghi bất định, hắn trầm ngâm một chút, sau đó liền đi theo núi lĩnh cự nhân dấu chân đuổi theo, rất nhanh, hắn liền cảm ứng được giống như như sóng to gió lớn sôi trào mãnh liệt tiên đạo thần lực đang cuồn trào. Trung quanh địa vực màu xám đen dương mù đều bị xô tan, một cái lao đầu bộ dáng tu sĩ, đang tại hướng núi lĩnh cự nhân ra tay. Chỉ thấy lao nhân kia giương một tay lên, liền đánh ra trăm ngàn đèn nhánh lôi cầu, hướng về na sơn linh cử người đánh tới, mỗi một đoàn lôi cầu đều có khí tức tử vong đàng cuồn trào. Oanh, oanh, oanh. Cái kia vô số đen nhánh lôi cầu đánh vào na sơn lĩnh cự trên thân thể người, đánh cho cái này bảng nhiên đại vật liên tiếp hướng phía sau lùi lại, gào thét liên tục, giống núi lĩnh cự nhân đang gầm thét. Một thanh bình thường không có gì lạ búa đá kết nối chém vào mà ra, đem vô thiên cái địa giống như anh kích tới thần lôi tất cả đều ngăn cản xuống dưới. Đó là một thanh không có bất kỳ cái gì ba động cùng hơi thở búa đá, nhưng mà chính là như vậy một cái tảng đã làm thành búa một núa bộ ra, thiên địa hư không đều bị vỡ vụn. Lão nhân kia trước tiên tránh lui, không muốn cùng núi lĩnh cự nhân đối cứng. Tiêu lộ ở phía xa quan chiến, lão nhân cũng khó có thể cùng cái kia ngàn trượng cự nhân chống lại không ngừng tránh lui, cử nhân búa đá không ngừng chém vào xuống, mặc dù không có thần lực hạo đáng, cũng không tiên lực mãnh liệt, thế nhưng là đem hư không đều bổ ra, liếu nhất đạo đạo đen nhánh khe hở tới, đây là trực tiếp nhất lực lượng thể hiện, tôn này núi lĩnh cử nhân mặc dù đã vất lạc, hóa thành bất tử sinh vật, nhưng mà một thân thần lực vậy mà có thể bảo hiểm lưu lại, ông, búa đá bổ ra, toàn bộ hư không đều phát ra chấn minh, thiên địa vì thế mà chấn động, cho dù là hóa thành bất tử sinh vật, tôn này núi lĩnh cử nhân cường đại như trước đến rồi khó tin tình cảnh, lão nhân cảm ứng được hết sức nguy hiểm. Hàn hóa thân thành liêu nhất đạo tự sát thiểm điện đang nhanh chóng di động tránh đi đánh xuống cực lớn đùa đá với anh đùa đá bổ vào trên mặt đất giống như là một tòa thái cổ thần sơn anh cách xuống bụi đất vọt lên trời cao đại địa đang rơi xuống đại địa nứt ra liếu nhất đạo khẽ hở hướng nơi xa lan tràn mà đi một đùa bổ ra liếu nhất đạo vượt sâu không đáy thực sự do người toàn bộ đại địa đều ở đây run rầy tôn này ngàn trượng cự nhân hung uy vô song đơn giản liền như là bản cổ khai thiên tịch địa một dạng chiến lược kinh thiên đánh đầu thằng đó giống na sơn lĩnh cử người một đùa không có bổ trúng lao nhân kia sau đó liền trực tiếp đưa tay phải ra hướng về lao nhân trục tới, bàn tay to kia giống như núi nhỏ, nếu như bị bắt chúng, lao nhân mặc dù thân là thánh nhân vương giả, nhưng mà cũng muốn thân tử đạo tiêu. hừ, lao nhân lạnh rên một tiếng, trên thân đống nhiên đã tuôn ra một cỗ giữ dằn thần lực ba động, sau đó nói đạo tử sắc sấm sét liền từ trên người hắn vọt ra. sấm dậy tiểu châu, lao nhân hét lớn một tiếng, tại thời khắc này thiên địa chấn động, vô tận thần lực từ trên người lao nhân bộc phát, từng đạo tử sắc thiểm điện, như núi lớn tô to, quét ngang hết thảy hướng về bốn phương tám hướng hiện lên mà ra lấy lao nhân làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm đống giảm, hóa thành một mảnh sấm sét màu tím hải dương. đúng lúc này, một đạo to lớn thân ảnh từ trong biển lôi ngưng hiện ra, đó là từ vô số tử sắc tiềm điện ngưng kết mà thành một tôn cự nhân, toàn thân nở rộ vô tận tử điện. ngoan, tử điện cự nhân xuề bàn tay ra, cùng na sơn lĩnh cử người kết kết thật thật mạnh há một chút, cả phiến tiên địa đều nứt toát ra liếu nhất đạo đạo cự đại khe hở, kinh khủng sức mạnh hủy diệt hướng bốn phương tám hướng hạo mà ra, trên mặt đất hết thảy đều không tồn tại nữa, bị trong nháy mắt phá hủy, cái kia từng ngọn gò núi hóa thành bụi đất, những cái kia gò núi bên trong hồ thật sự có chôn cái gì đồ vật, có quan tài cùng thi cốt băng tán ở bên trong hư không, cũng đều hóa thành bụi trần. 273 chương 276, con khỉ lao yêu tiêu lộ mặc dù cách đến rất xa, nhưng mà một dạng bị tác động đến, hắn không thể không hướng càng xa xôi tránh lui. Ở trong quá trình này, có mấy đạo bóng người từ âm thầm bật ra, nhưng mà bị cái kia hạo đáng ra hủy diệt gió bao trong nháy mắt liền tổn vệ, liền hôn một tiếng tiêu thảm cũng không có tới kịp phát ra liền hình thần câu diệt. Tiêu lộ chân đạp bắt bước, hiện ra tám bước cực tốc, trong nháy mắt liền chạy ra ngoài mấy trăm dặm, tránh khỏi vẻ này hướng bốn phương tám hướng bao phủ ra hủy diệt phong bạo. Hắn không dám dừng lại, một mực xông ra ở ngoài ngàn dặm mới ngừng lại được, sau đó quay người nhìn về phía sau, chỉ thấy một vòng núi đất, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, những nơi đi qua, vẻ gãy nghiền nát, từng ngọn gò núi bị thôn phệ. Phương viên mấy trăm dặm đại địa, hóa thành một mảnh sa mạc, hai tôn cự nhân tại di chuyển nhanh chóng, không ngừng đánh ra bài sơn đảo hải một dạng sức mạnh hủy diệt, tại đại chiến không ngừng. Vô tận tử sắc lôi điện cùng ngắt trời tử khí, đem nơi đó bao phủ hoàn toàn, chính là tiêu lộ thiên nhãn cũng khó có thể nhìn vào bên trong, đây là giữa thánh nhân đại chiến, có thể dễ dàng hủy đi một phương địa vực. Tiêu Lộ cảm ứng được mấy cố cường đại thần niệm từ địa phương khác quát tới, lôi điện thánh vương, lão gia hỏa này lại còn không chết, sơn lĩnh cự nhân sao? mấy cố thần niệm tại giao lưu, bọn hắn không có bất kỳ cái gì có kỵ, chính là đồng dạng tu sĩ đâu có thể cảm ứng được thần của bọn họ niệm ba động, minh bạch ý tứ trong đó. đây là mấy cái thánh giả thả ra thần niệm, đến rồi bọn hắn cảnh giới cỡ này, ngoại trừ đại thánh hay là đế hoàng, thế gian lại không bất luận kẻ nào có thể khiến bọn hắn sợ hãi, có thể trấn nhiết bọn hắn. tiêu lộ cũng không rõ ràng chín châu đại lục bên trong có cái gì đại nhân vật, cũng không biết lôi điện thánh vương ra sao phương thần thánh, nhưng mà, lão nhân kia thật sự rất đáng sợ hắn hiện ra thần đạo dị tượng nâng kết từ điện cự nhân cùng núi kia lĩnh cự nhân đại chiến không ngừng cả phiến thiên địa đều phải sụp đổ xuống một dạng từng đạo sơn nhặt một dạng to lớn xóm xét từ bên trong chiến trường bắn ra mà ra thiên địa hư không giống như là một tờ giấy mỏng bị không ngừng xé rách đây chính là thánh nhân vương giả thực lực sao tiêu lộ thầm kinh hãi đây là bán thánh khó mà sánh bằng sức mạnh có đạo vận đang lờ lờ dẫn động một tia đại đạo chi lực tiêu lộ tự hỏi bản thân có thể địch được một tôn thánh nhân coi như không thể chiến thắng thánh nhân nhưng mà tiêu lộ rất có lòng tin bản thân cũng có thể ung dung đối mặt một tôn thánh nhân bất quá nếu như đối mặt là một tôn thánh nhân vương giả mà nói Tiêu Lộ ngay cả chạy trốn tư cách cũng không có. Nếu là trở thành võ thánh 6, Tiêu Lộ rất là chờ mong, nếu như mình thành thánh, liệu sẽ có thể vẫn như cũ nắm giữ cùng giai thực lực vô địch đâu. Cái này hắn thật vẫn trong lòng không chắc. Liên tại Tiêu Lộ xuất thần thời điểm, một cô giết lạnh sắc ý cũng đã đem hắn bao phủ lại, một cái đầu mang đế quan, giống như thượng đế người giống vậy, đứng ở trên bầu trời, đang tại lạnh lùng nhìn xem hắn. Thấu xương sắc ý, không có bất kỳ cái gì che giấu, trên trời cái kia tiên khí lở lờ giống như tiên đế một dạng tồn tại, muốn xuất thủ chém giết Tiêu Lộ. Chân đạp hư không, đầu đội đế quan, mặt như ngọc, trên người có chín đạo thần quang vương quanh, trong lúc giơ tay nhấc chân, phản phất đại đạo tự nhiên, cái này thánh giả càng là cái kia vương gia thánh nhân vương hạo. Hoàng bét, tiêu lộ kiến là vương gia thánh nhân vương hạo, cái này cả kinh quả thật không thể coi thường, phải biết hắn cùng với vương gia, thế nhưng là có đại thủ. Bá, không có chút do dự nào, tiêu lộ trực tiếp bảy ra bắt cửa bước, hướng phương xa phóng đi, hắn toàn lực hành động, tốc độ nhanh, nhất định chính là không nhìn thấy cái bóng. Hừ, còn muốn chạy trốn? Vương hạo cười lạnh, sau đó hắn đưa tay phải ra trực tiếp hướng về phía dưới hư không đè xuống, đại thủ phía trên có câu thì tại lên trong nháy mắt liền chấn phong lại một phương thiên địa hư không đục tiêu lộ từ hư không bên trong bị bàn tay lớn kia chấn đi ra đục thân nhận lấy lớn lao súng kích toàn thân giãn nứt cơ hồ liền muốn vỡ nát ra hoa tiêu lộ há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp từ không trung rơi xuống hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng cả người xương cốt cũng không biết vỡ vụn trở thành bao nhiêu khối thánh nhân vương giả quả nhiên so với bình thường thánh nhân còn đáng sợ hơn nhiều lắm vương hạo chỉ là tiện tay đánh ra một trường tiêu lộ cũng đã cơ hội không chịu nổi đây là có thể dẫn động đạo lực sát thuật một trường có thể ma diệt hết thể nhân Thánh nhân Vương giả phía dưới, chính là vậy Thánh nhân, cũng đều là sâu kiến ngươi có thể đi chết. Vương Hạo cái Tiêu Bình Thản đến không mang theo một tia tình cảm âm thanh tổng tiên đã ủ loa xuống, sau đó lại là một cái đại thủ tổng tiên mà hàng, giống như là một ngọn núi lớn một dạng, hướng về rơi ở trên mặt đất tiêu lộ đánh ra sụn dưới. Một cỗ uy áp kinh khủng từ đại thủ phía trên tấu phát đi ra. Tại thời khắc này, tiêu lộ cảm nhận được khí tức tử vong, hắn đang muốn mở ra nội thiên địa, tránh vào nội thiên địa chi bên trong. Ở dưới loại tình huống này, cũng chỉ có trốn vào nội thiên địa mới có thể tránh thoát một cái này. Liên tại tiêu lộ muốn mở ra nội thiên địa chi lúc một bóng người từ bên cạnh lao đến, sau đó trực tiếp một trường hướng về phía trước đánh ra mà ra, hướng Vương Hạo đại thủ nên đón tiếp lấy. Đục. Một tiếng vang trầm, cả phiến tiên địa cũng giống như sóng nước một dạng run lên Vương Hạo đại thủ bị chặn, Chu Hưu nhân đô chấn động vô cùng. Phu cận địa vực đã có không thiếu cường giả đang dòng nó, lôi điện thánh vương cùng núi kia lĩnh cử nhân một trận chiến làm ra động tính thực sự quá lớn, nghĩ không làm cho người bên cạnh chú ý cũng không được. Là ngươi sao? Vương Hạo thấy rõ ngăn lại đã biết một kích người hình dạng sau đó, lập tức lấy làm kinh hãi, người tới tuyệt đối là liền hắn đều không nổi, hắn không thể không lùi bước, không muốn cùng người này giao thủ. Hừ hừ. vương hạo chào ngươi gan to cũng dám thương lão tôn ta huynh đệ người tới người mặc tử long bảo thân hình cao lớn tướng mạo đường đường nhưng mà giọng nói chuyện lại giống như là một cái thánh hoàng tử ngươi đừng quá phận mới tốt vương hạo sắc mặt lập tức liền không dễ nhìn đứng lên phải biết âm thầm có không ít người đang nhìn chăm chú ở đây hắn cũng không muốn bị người chê cười con khỉ tiêu lộ kiến đến người không khỏi vừa mừng vừa sợ con khỉ xuất hiện sau đó phụ cận địa vực cũng xuất hiện hai đạo yêu khí ngất trời thân ảnh đó là hai tôn lão yêu thành thánh tại vô tận 5 tháng trước đây là bác hoang yêu tộc lao Ngân đồng Hai cái này lao ngân đồng, là con khỉ hộ đạo người, đấu chiến thánh hoàng chi tử, con khỉ lai lịch thực sự quá lớn, đây là đấu chiến thánh hoàng huyết mạch a, con khỉ bị coi là nam lĩnh yêu tộc hy vọng, không thể có bất kỳ thất thoát nào. Con khỉ quay về, lệnh Bắc Hoàng yêu tộc thực lực tăng nhiều, bởi vì con khỉ bản thân liền đã khôi phục được thánh nhân vương giả cảnh giới đỉnh cao tu vi, lại nắm giữ đế hoàng thần binh đấu chiến tiền côn. Bởi vậy, con khỉ cũng không có tiêu phí khí lực gì, liền trở thành Bắc Hoàng yêu tộc chi chủ, bị trở thành thánh hoàng tử, thân phận hiển hách vô cùng, thiên hạ yêu tộc cầu tôn. Đương nhiên, con khỉ nếu là hoàn toàn khôi phục năm xưa tu vi, đó đúng là một tôn vô địch đại thánh. Tề Thiên Đại Thánh. Cái gì quá phận, ngươi ra tay muốn tiêu diệt lão tôn ta huynh đệ vậy thì không quá phận." Con Khỉ lạnh lùng nói, hắn thật vẫn không lưu nửa phần mặt mũi cho Vương gia Thánh nhân Vương Hạo. Đế Hoàng huyết mạch, không người có thể so sánh, con Khỉ có không nhìn Thánh nhân Vương gia tư cách, hắn nếu không phải là bị vây khốn tuyệt trận, cơ hồ bị ma diệt một thân tu vi, hắn vẫn là yêu tộc đại thánh. "Tiểu tử này là của ngươi huynh đệ." Vương Hạo nhíu mày, này liền không dễ làm, cái này tiêu lộ như thế nào cùng tên sát tinh này kéo theo quan hệ. Xem ra hôm nay muốn chém giết tiểu tử này là không thể nào. "Hừ." Con Khỉ không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng lúc này, tiêu lộ đã từ dưới đất đứng lên, đi tới con khỉ sau lưng, vương hạo trên thân phát ra tới thánh vương chi uy, lúc này đã không thể ảnh hưởng đến tiêu lộ. Người cũng đã biết, hắn đã giết ta vương gia mấy trăm thượng đế chiến binh, còn có vương gia rất nhiều cường giả. vương hạo nhìn chăm chăm tiêu lộ, cắn răng nói, thì tính sao? con khỉ rất cường thế, nói ra ngữ cũng là không lưu đường sống, tiêu lộ hắn là bảo hộ định rồi, hắn mới lời nhắc quản người của vương gia chết sống đâu. vương hạo nhìn một chút tiêu lộ, lại nhìn một chút con khỉ, chưa hề nói bất kỳ lời nói nào, cuối cùng không thể không đi. Hắn thực sự không muốn đắc tội Bắc Hoang yêu tộc, hơn nữa cũng không dám dễ dàng trêu chọc con khỉ. Người này trên thân, thế nhưng là có Đế Hoàng Thần binh đấu chiến tiên côn đó, a đấu chiến tiên côn, chính là đấu chiến Thánh Hoàng tế luyện đi ra ngoài Đế Hoàng Thần binh. Tại Thái Cổ Hồng Hoang cái kia đại thời đại, đấu chiến tiên côn chính là một kiện lệnh chúng sinh đều phải run sợ Đế Hoàng Thần binh, đấu chiến Thánh Hoàng Thế nhưng là có can đảm chiến tiên tồn tại am mà con khỉ là đấu chiến Thánh Hoàng tự tử. Trên thân ẩn chứa thuần chính nhất Thánh Hoàng huyết mạch, loại này đế hoàng. Huyết mạch là bất luận cái gì sinh mệnh đều khó mà so sánh đấu chiến tiên côn rơi vào con khỉ trong tay, càng làm cho người ta thêm kinh hãi, làm ra lớn lao lực chấn nhất lượng, bởi vì không có ai biết cái này ngày xưa thánh hoàng sẽ có hay không có bí pháp gì có thể thôi động đấu chiến tiên côn lệnh cái này để hoàng thần binh hoàn toàn khôi phục. mấy đạo cường đại thần niệm tất cả đều rút đi, không người nào dám nhòm ngó trong bóng tối con khỉ. âm âm sáu. lúc này cái kia lôi điện thánh vương cùng núi kia lĩnh cử nhân đại chiến vẫn tại tiếp tục, lực lượng cuồng bạo hướng bốn phương tám hướng hạo đáng mà ra, cả phiến thiên địa đều ở đây chấn động, như muốn sụp đổ xuống một dạng. lôi điện lao đầu, thêm chút sức ca. con khỉ quá lớn, con khỉ 6 Tiêu lộ đi tới, tiểu tử tuổi sáu mới gặp lại tiêu lộ, con khỉ cũng có chút kích động, phải biết nếu như không phải tiêu lộ mà nói, hắn e rằng bây giờ còn bị vây ở hồng hoang thế giới bên trong tuyệt trận bên trong đâu. Đi, đến ta nội thiên địa chi bên trong tụ một chút cũ. Con khỉ mở ra nội thiên địa, sau đó cùng tiêu lộ bước liêu tiến đi, hắn là thánh hoàng tử, thân phận quá mức hiền hách, con khỉ cũng không có gọi cái kia hai cái lao yêu tiến vào hắn nội thiên địa, cái kia hai cái lao yêu căn bản không dám theo con khỉ cùng tiêu lộ nhất lên tiến vào nội thiên địa chi bên trong. Hai cái này lao yêu, niên kỷ cũng lớn già người trên thân cái kia một cỗ tang thương khí tức làm người sợ hãi, đây tuyệt đối là từ thời đại thái cổ nhân vật sống sót. Nhân vật như vậy vô cùng đáng sợ, và vô số năm trước đây cũng đã thành thánh, không có ai biết hai cái này lao yêu tu vi cùng thực lực đi đến rồi mức độ bự nào. Nhưng mà hai cái này lao yêu tại trước mặt con khỉ, nhưng như cũ lấy van bối tự sừng, cũng không dám có nửa phần quá phận đối với hồng miệng cung kính vô cùng, không dám chậm trễ chút nào. đương nhiên, con khỉ kia mình cũng là một cái siêu cấp lao ngân đồng, hai cái này lao yêu, e rằng thật sự chính là hắn hộ bối. 274 chương 277, con khỉ thức tỉnh kinh động cường giả đây là 6 Lam Tiêu lộ tiến vào con khỉ nội Thiên Địa chi phía sau, lập tức liền cảm thấy linh khí đập vào mặt, cả người lỗ chân lông đều thư giãn lên, tí tì linh khí từ trong lỗ chân lông xông vào thể nội, thoải mái vô cùng. Thiên địa linh khí thật không ngờ nồng hậu dày đặc, lọt vào trong tầm mắt thấy, xanh un tươi tốt, xuất hiện tại Tiêu lộ trước mắt, càng là một phương sinh cơ bừng bừng Thiên địa. Con khỉ nội Thiên địa đã khác nhiều, Thiên địa chỗ sâu có linh khí đang cuộn trào, nơi đó có một ngụm Thiên địa linh dịch đang khuyết tán sinh mệnh tinh khí, từ dưỡng toàn bộ Thiên địa. Đây là một cái đã hơi có đại Thiên địa kích thước Thiên địa, sơn linh chập trùng, cổ mục chọc trời, chim hót gầm, từng tòa linh phong ở giữa còn có thể nhìn thấy không thiếu linh tuyển tô điểm trong lúc đó trên trời định lấy một vầng mặt trời hành tinh lớn này tại bộc lộ ra giống như thái dương một dạng quan huy phổ chiếu đại địa tiêu lộ cảm thấy một tia khác thường bầu trời viên này thái dương tựa hồ cách mình rất gần chỉ cần phóng lên trời liền có thể đem trích rơi tới một dạng đây không phải chân chính thái dương bất quá là con khỉ lấy vô thượng pháp lực định ở phía này trên trời đất khoảng không coi như mặt trời một khỏa thần châu thôi dù vậy con khỉ một phe này nội thiên địa cũng vô cùng ghê gớm ở đây linh khí tràn đầy tuyệt đối là một phương tu luyện thánh địa ở đây tu luyện so tại ngoại giới tu luyện chuyện quan trọng gấp dưới Chỉ thấy con khỉ xông lên trời, hướng lơ lửng ở phía này trên trời đất trống không một tòa thiên cung bay đi, nơi đó là con khỉ chỗ ở, hắn đang bắt chước thái cổ yêu tộc thiên đình. Cổ xưa thiên cung, cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén, giống như là một đầu kinh khủng hồng hoang cự thú tiềm phục tại nơi đó, lúc nào cũng có thể bị giật mình tỉnh lại mở dạng. Có chút không đồng dạng, Tiêu Lộ cũng không phải lần đầu tiên tới tòa thiên cung này, nhưng là bây giờ đến lần nữa, nhưng là cảm thấy một chút khí tức khác thường. Tiến vào thiên cung, Tiêu Lộ vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp cùng con khỉ con khỉ nói chuyện, liền nhìn thấy cửa đại điện bóng người chớp động, đi vào hai người trẻ tuổi tới hai cái này người trẻ tuổi ở trong một cái béo béo trắng trắng mập mạp rất là nổi bật sư tổ cái kia tiểu mập mạp vừa thấy được tiêu lộ lập tức liền bay nào đi qua cũng tiêu lộ đùi liền hoa hoa lớn tiếng khóc nước mắt nước mũi tương tiêu lộ của áo đều làm ướt một cái mảng lớn mà khác một người chính là tiểu hắc tiểu hắc hắn nhìn thấy tiêu lộ cũng là rất kích động đều nhanh chạy bộ đi qua nhìn xem tiêu lộ trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì cho phải tiêu lộ kiến đến tiểu hắc bọn hắn cũng là ngây người hắn vạn lần không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy hắn cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp bất quá tiêu lộ vẫn là không có nhìn thấy độc cô thu ảnh cùng tiểu gia hỏa thân ảnh nghe con khỉ nói tiểu gia hỏa đi long tộc độc cô thu ảnh tựa hồ quay về độc cô thế gia đám người trầm mặc một hồi lâu sau đó mới bắt đầu nói ra đường sau sự tình người lai like, ngày đó tiểu hắc bọn họ cùng tiêu lộ phân tán sau đó liền một mực hướng về bắc đi bọn hắn không giống tiêu lộ một thân một mình có thể ẩn thân ở chợ búa cùng đại sơn chi bên trong tiểu hắc độc cô thu ảnh bọn hắn nhiều lần đều gặp vương gia phái gia cường giả truy sát cũng may độc cô thu ảnh cái nhà này biết được không thiếu cổ trận pháp mỗi một lần đều biến nguy thành an về sau gặp con khỉ sau đó độc cô thu ảnh rời đi, nàng muốn trở về độc cô thế gia, tiểu gia hỏa bị dở dạ gồng thai Long Thần Vương mang về dở dạ gồng thay. Vô anh. Liên tại tiêu lộ bọn hắn còn tại Con Khỉ Thiên Cung Chi bên trong trò chuyện thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đột nhiên vang lên, cả phiến thiên địa đều ở đầy chấn động. Con Khỉ Nội Thiên Địa Chi bên trong lập tức đại loạn, phi cầm tẩu thú tranh nhau chạy trốn, thương khung Chi hành tinh lớn kia cũng tại chấn động, cơ hồ muốn tổng thiên rơi xuống. Khoảng cách Thiên Cung ngoài ngàn dặm một phương hư không đột nhiên sụp đổ, một bóng người từ bên ngoài phá toái hư không, vọt vào Con Khỉ Nội Thiên Địa, đó là một đạo yêu khí ngất trời thân ảnh. Đạo thân ảnh kia đằng sau một cái huyền hoàng đại tay trực tiếp chào liêu tiến tới, càng là đuổi theo con khỉ tiến vào một phe này thiên địa chi bên trong, đó là một cái làm cho người khó tin chẳng cảnh. tiêu lộ bọn người nghe được động tĩnh sau đó, trước tiên phòng thiên cung chi bên trong liền xông ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy một màn này, không khỏi khiếp sợ đến cực điểm, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. cái này 6. lại có người đánh vào con khỉ nội thiên địa chi bên trong, cái này sao có thể? đáng giận, con khỉ toàn thân yêu khí xông thẳng trời cao, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thanh trấn trường không, chỉ là động niệm ở giữa, hắn liền đưa tới vùng thế giới này sức mạnh, vô tận thần quang hóa thành từng trôi thiên kiếm thuẫn về kia chỉ huyền hoàng đại tay chém tới lấy thiên địa chi sức mạnh hóa vô tận kiếm khí chui sát đối thủ đây là thiên địa chi lực con khỉ tại hắn nội thiên địa chi bên trong hắn chính là không gì không thể thần Hừ, bên trong hư không truyền ra cười lạnh một tiếng sau đó cái kia huyền hoàng đại nhẹ tay chấn ngàn vạn chém vào tới thiên kiếm tất cả đều trong nháy mắt vỡ nát liêu khai tới sát tiến con khỉ nội thiên địa người này thực sự quá cường đại cho thấy đáng sợ chiến lực, huyền hoàng tinh khí hạo đang ở thiên địa phía dưới đem chọn phiến thiên địa đều rung chuyển người đây là đang tự tìm cái chết Con khỉ gầm thét, đối phương lại dám đánh tiếng mình nội thiên địa, chẳng lẽ cũng không biết ở phía này thiên địa chi bên trong chính mình là không thần sao? đấu chiến tiên côn từ con khỉ đỉnh đầu vọt ra, một áp lực đáng sợ lập tức liền bông xuống ở một phe này thiên địa chi ở giữa, một phe này thiên địa chi giữa vô số sinh linh, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Con khỉ động dụng đấu chiến tiên côn, một cô đế hoàng uy áp từ đấu chiến tiên côn chi vừa tỉnh lại, lúc này chính là tiêu lộ mấy người cũng phải đổi sắc, không thể không lui về thiên cung chi bên trong. Con khỉ nội thiên địa chi bên trong một ngày này cung bao phủ có một cố lực lượng vô danh, càng là đem đấu chiến tiên côn phát ra tới áp suy yếu hơn phân nửa. đấu chiến tiên côn sao? một cỗ cường đại tinh thần ba động từ vô tận huyền hoàng tinh khí bên trong truyền ra, cái kia huyền hoàng đại tay dần dần tiêu tan ở bên trong hư không, một đạo mơ hồ không rõ bóng người xuất hiện ở huyền hoàng chi khí bên trong. với anh, con khỉ dẫn động cả phiến thiên địa sức mạnh, tới thôi động đấu chiến tiên côn, hắn muốn để đấu chiến tiên côn khôi phục, sau đó chấn sát cái này dám giết tiến hắn nội thiên địa chi bên trong ra hỏa. thiên địa chấn động, đấu chiến tiên côn trở nên như núi lớn cực lớn, từng đạo huyền ảo cực đạo thần vận tử tiên côn bên trong hiện lên, vô tận đạo vận đang lưu truyền. đụng, huyền hoàng chi khí chính giữa đạo thân ảnh kia rất thẳng thắn. Trực tiếp ra tay đánh nát hư không, theo đường cũ liền xông ra ngoài, căn bản không dám cùng đấu chiến tiên côn chống lại. Thần bí nhân này mặc dù cường đại, nhưng mà rất rõ ràng, còn không có cường đại đến có thể cùng đế hoàng thần binh chống lại tình cảnh, không thể không rút đi. Đạo kia huyền hoàng thân ảnh biến mất ở bể tan cảnh bên trong hư không, thối lui ra khỏi con khỉ nội thiên địa, không thấy bóng dáng, một trận đại chiến chấn động thế gian, kết thúc như vậy. Đấu chiến tiên côn chấn động, đem thần bí nhân kia lưu lại mấy sợi là cấn triệt để ma diện, đây là người kia lưu lại phán đoán con khỉ nội thiên địa cho ở một loại thuật pháp. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Lộ vấn đạo, hắn chấn động vô cùng đương thời vẫn còn có người có thể bước đến con khỉ động dụng đấu chiến tiên côn, đó là người nào vậy? Tất cả mọi người nhìn xem con khỉ, vừa mới đó người thần bí thực sự quá cường đại, vậy mà có thể đánh vào con khỉ nội tiên địa chi bên trong, cái này khiến tất cả mọi người rất là bất an. Gặp phải ngoan nhân truyền nhân, tên kia hẳn là lấy được thái cổ hung nhân truyền thừa, tu thành huyền hoàng chi khí, trở thành một tôn thánh nhân vương giả. Con khỉ cũng là tim đập nhanh không thôi, đối phương thực sự quá cường thế, nếu không phải là động dụng đấu chiến tiên côn, đã biết một phương tiên địa e rằng không muốn biết bị hủy diệt thành hình dáng ra sao. Thái cổ đại hung truyền nhân. Tiêu lộ bọn người nghe vậy không khỏi lại là cả kinh, thái cổ đại hung huyền hoàng, đây chính là trong thiên địa một cái nhân vật hung ác, bọn hắn nghĩ không ra, cái này hung nhân cũng đã chuyển xuống đạo thống, đây chính là thái cổ ngoan nhân một mạch ra. Nếu như bất động dụng đấu chiến tiên côn, liền ngươi cũng là cái kia hung nhân đối thủ. Tiêu lộ vấn đạo, con khỉ một thân tu vi đã khôi phục không sai biệt lắm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành yêu tộc đại thánh. Bất động dụng đấu chiến tiên côn, liều cái mạng giả mà nói, vẫn là có thể cùng cái kia tiểu hung người đánh một trận. Con khỉ nghĩ, nghĩ nói. Nếu là hắn có thể hoàn toàn khôi phục ngày xưa tu vi, đừng nói là thái cổ hùng nhân chuyên nhân, chính là thái cổ hùng nhân huyền hoàn đến, hắn cũng có thể cùng tranh tài. Yêu tộc đại thánh, mặc dù không là đế hoàng, nhưng mà con khỉ trước kia thế nhưng là danh sương tề Thiên đại thánh, tuyệt đối là đế hoàng dưới đệ nhất cường giả, cầm trong tay đế hoàng thần binh đấu chiến tiên côn, tuyệt đối có thể cùng đế hoàng cường giả qua mấy chiêu. Từ con khỉ trong lời nói, Tiêu Lộ bọn hắn biết được, cục thế bên ngoài đã đến cơ hồ muốn bùng nổ vùng ven, một chút lão ngoan đồng đã không nhịn được, liên tiếp ra tay rồi. Cuối cùng, trừ Liễu Tiêu Lộ cái kia đồ tôn, tiểu mập mạp bên ngoài Tiểu Hắc cùng Tiêu Lộ đều đi theo con Khỉ đi ra con Khỉ Nội Thiên Địa, đi ra phía ngoài. Vô hình. Liên tại Tiêu Lộ bọn hắn vừa mới từ con Khỉ Nội Thiên Địa chi bên trong đi ra, còn không có thấy rõ tình huống xung quanh, đỉnh đầu chi tiện chuyển đến một tiếng đại chấn. Toàn bộ Thương Khung đều giống như đột nhiên sụp đổ xuống một dạng, một cái Huyền Hoàng Đại Tay phá thoái hư không, trực tiếp hướng về con Khỉ. Tiêu Lộ bọn hắn đánh xuống. Vô tận Huyền Hoàng Chi lực từ Đại Thủ Chi Hạo đang xuống, chấn phong lại một phương Thiên Địa hư không. Mặc dù còn không có thật sự đập tới mọi người thân, nhưng mà mọi người đã cảm thấy cơ thể phảng phất bị một tòa Thái Cổ Thần Sơn đè lên một dạng. Từ không trung bị trực tiếp chấn xuống đến rồi mà, lẽ nào lại như vậy, người vẫn chưa xong không có. Con khỉ lần này thật là nổi giận, thái cổ hung nhân truyền nhân vậy mà nhìn chằm chằm chính mình, chính mình vừa mới đi ra, cái kia tiểu hung người liền ra tay rồi. Đục. Con khỉ đưa tay phải ra, sau đó hướng đánh ra mà ra, một cái màu tím tự chảo từ tay hắn vọng ra, trong nháy mắt biến hóa giống như như núi cao cực lớn, bao phủ cả phiến thiên địa, hướng đánh xuống huyền hoàng đại tay đi đón. Đi. Dùng cái này đồng thời, con khỉ thi triển đại thuật, nazi hư không, tương tiêu lộ bọn hắn tuấn gian truyền tống ra ở ngoài giảm. Hai đại siêu cấp cường giả ở giữa giao thủ, Tiết ra năng lượng ba động, căn bản không phải tiêu lộ bọn hắn có thể chịu được, cho dù là tại ở ngoài nàng dạm, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy áp lực lớn lao. Bá, một đạo cả người vòng quanh Huyền Hoàng tinh khí thân ảnh xuất hiện ở bên trong hư không, đó là một cái thần tài cao ngất văn sĩ trung niên, nhìn như tư văn yếu đuối, không có ai nghĩ đến thái cổ hung nhân chuyển nhân càng là cái dạng này. Tiêu lộ bọn hắn rất là giật mình, chật nhìn đi, còn tưởng rằng người này là nhân gian giới những cái kia văn nhân mà khách, thực sự quá làm cho người ngoài ý muốn. Người rốt cuộc là ai? con khỉ thân ảnh xuất hiện ở cái kia văn sĩ trung niên trước mặt của hắn toàn thân yêu khí trùng tiên thể nội giống như là ẩn nút một đầu viễn cổ cự thú một dạng cố lực lượng kia một khi bạo phát đi ra kia sẽ là hủy thiên diệt địa huyền hoàng văn sĩ trung niên đạm nhiên nói con khỉ nghe vậy không khỏi khe giật mình sau đó khinh thường nói khẩu khí thật lớn cũng dám tự xưng huyền hoàng ngươi cho rằng ngươi thật là thái cổ hồng hoàng đại hung âm âm sáu đúng lúc này cả phiến thiên địa đều ở đây chấn động một phen này mở tối thiên địa chi bên trong vô số tiến vào nơi này tu sĩ đâu cảm thấy lớn lao uy hiếp Một kia khí tức đáng sợ bắt đầu ở vùng thế giới này chỗ sâu hiện lên. Đây là sáu. Một ngọn núi nhỏ chi, một vị lão nhân xé rách một đầu giữ tận kinh khủng bất tử sinh vật, giật mình hướng về một phương thế giới này chỗ sâu nhìn lại. Mà đổi thành một cái phương hướng, một vị thần nữ chân đạp bảy thải thần liên, cũng tại nóng nhìn một phương thế giới này chỗ sâu, thần nữ bên cạnh, còn đi theo một cái lụa trắng che mặt nữ tử. Tại thời khắc này, tiến vào chỗ này trong mộ điệu tất cả cường giả đều bị kinh động đến. 275 chương 278, kịch đấu thảm ta muốn vào xem, những lão giả kia đã hành động con khỉ hướng cái này một phương thiên địa thâm chỗ nhìn lại trong mắt của hắn hình như có tinh thần tại chỉ nổi mấy cố khí tức cường đại bắt đầu từ nơi này một phương thiên địa thâm chỗ hạo đẳng đi ra sau đó lại mấy đạo khí tức cường đại từ nơi này một phương thiên địa thâm chỗ mãnh liệt mà ra tại cả phiến thiên địa ở giữa hạo đẳng đây cũng là tuyệt đỉnh thánh nhân vương người thực lực khí tức cường đại đến có thể chuyển khắp toàn bộ mộ địa chấn nhiếp rồi những cái kia bất tử sinh vật lúc này mộ địa các nơi đều vang lên thê lương kinh khủng tiếng gào vô số bất tử sinh vật tại không sao gầm ở đây sẽ có đại chiến các ngươi là muốn đi vào ta nội thiên địa vẫn là tại bên ngoài con khỉ nói Đây ít nhất là cấp bậc Thánh Nhân Đại Chiến, không phải tiêu lộ bọn hắn có thể chịu nổi. Tiểu Hắc mặc dù chỉ kém nửa bước liền có thể phá vỡ mà vào Thánh Nhân cảnh giới, nhưng mà dù sao không phải là Thánh Nhân, loại đẳng cấp này Đại Chiến, bọn hắn còn chưa có tư cách tham dự. Tiêu lộ tự hỏi có thể cùng Thánh Nhân trò hỏi một hai, quyết định tại bên ngoài. Cuối cùng, Tiểu Hắc trở lại Con Khỉ Nội Thiên Địa, Con Khỉ vọt vào cái này một phương Thiên Địa Thâm Chỗ, mà Tiêu lộ cũng hướng về cái này một phương Thiên Địa Thâm Chỗ tiến phát. Ngay lúc này, một đạo hắc ảnh nhưng là vô thanh vô tức xuất hiện ở Lưu Tiêu lộ sau lưng, một đôi con ngươi màu đỏ ngỏm đang tại lõe ra ác độc ánh mắt nhìn chòng chọc vào tiêu lộ bá một điểm ô quang từ người kia thân hậu phi đi ra sau đó trực tiếp hướng về trước mặt tiêu lộ đầu suy tới một điểm ô quang vỡ vụn hư không xuyên thủng liễu thiên mà, nhanh đến cực điểm lập tức liền bắn nhanh đến liễu tiêu lộ sau đầu sẽ ở đó một điểm ô quang từ đạo hắc ảnh kia thân hậu phi lên một sát nát kia tiêu lộ liền cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm trong nháy mắt đem chính mình bao phủ lại làm hắn toàn thân lỗ chân lông đều nổ liêu khai tới ông tiêu lộ trên thân truyền ra một tiếng chân mình một tôn to lớn thần tháp hư ảnh từ trên người hắn hiện lên cùng lúc đó chân hắn đạp bắt bước trực tiếp vọt mạnh về phía trước. Mặc dù là như thế, tiêu lộ phản ứng vẫn là đã muộn một chút, trong nháy mắt bắn nhanh tới ô quang, lập tức liền điểm vào mới vừa từ tiêu lộ trên thân nổi lên cái kia một tôn thần tháp hư ảnh phía trên. Thần tháp hư ảnh đem điểm này ô quang cản trở lại, nhưng mà điểm này ô quang ẩn chứa lớn lao pháp lực, tương tiêu lộ đánh bay ra ngoài. Đạo hắc ảnh kia đi ra, chính là cái kia bị cao thủ thần bí trọng thương sợ quá chạy mất tiên ma hạt. Giống Nơi xa, tiêu lộ nhất tiếng gầm giận, toàn bộ địa vực đều đồng nhiên chấn động một cái, tiếng hô của hắn có thể chấn vỡ sơn hà đại địa, cho dù là ở phía này thiên địa chi bên trong, cũng lệnh một phương hư không chấn động. Thiên Ma Hà 6. Tiêu Lộ chỉ cảm thấy cái hốt phía trên ẩn ẩn cảm giác đau đớn, hắn mặc dù cũng không có bị điểm này ô quang đâm trúng, nhưng mà điểm này ô quang phía trên lộ ra tới sức mạnh, đến cùng vẫn là đánh trúng vào sau hốt của hắn. Bá. Chân hắn đạp bắt cước bước bước ra một bước, trong nháy mắt liền vọt vào trong hắc khí, đánh ra Ngũ Hành Quyền, ngập trời hành hỏa chi lực từ năm đấm của hắn phía trên một phát, giống như 10 vạn ngọn núi lửa đồng thời phun một dạng, cuốn mãnh tới cực điểm sức mạnh, trực tiếp đánh xuyên qua Liếu Thiên mà hư không. Đụng. Thiên địa chấn động, hành hỏa chi lực hảo đáng càng là trong nháy mắt liền xua tan hơn phân nửa hắc khí, lệnh tên thiên ma này hạt thân ảnh không chỗ chết thân, tiêu lộ trực tiếp hướng lên trời ma bỏ cạp dùng phong liều chết tới. cái này sao có thể? Thiên ma hạt nhìn thấy tiêu lộ vậy mà tựa hồ một chút cũng không có thụ thương một dạng, không khỏi vừa sợ vừa giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn cản được mình bỏ cạp đôi. lúc trước hắn muốn chặn giết chu tức nhất tộc tiêu địch, bị một cái cường giả bí ẩn vỗ một trường, cơ hồ vẫn lạc, mặc dù trốn được tính mệnh, nhưng mà một thân tu vi lại bị người kia một trường kia lụt hơn phân nửa. Thiên ma hạt thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng mà hắn rốt cuộc là một tôn thánh giả, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Hắn nhìn thấy tiêu lộ quyền pháp cường thế vô song, chỉ có không ngừng tránh lui. Đục. tiêu lộ đánh ra kim hành quyền, hắn một đôi nắm đấm phảng phất hóa thành hai vòng màu vàng thần dương, mêng ngông kim hành chi lực đem chúng quanh hắc khí tất cả đều xua tan liều khai đi. Nắm đấm màu vàng nóng, ở trong hư không hoa động ý tích huyền nào, dẫn tới liều thiên ma kim hành chi lực, hướng thiên ma bỏ cạp đánh tới, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, lệnh tên thiên ma này hạt đều không thể không lần nữa tránh lui. Đáng giận. Thiên ma hạt giận dữ, chính mình cư nhiên bị một cái hậu bối ép chặt vật như thế, cái này thật sự là thở bình sinh không có sự tình. Hắn toàn thân hắc khí hạo đẳng, một cái bò cạp hư ảnh lần nữa từ trên người hắn hiện ra. Bá, một điểm ô quang tòng thiên ma bò cạp thân hậu phi lên. Sau đó, điểm này ô quang lập tức liền bắn nhanh đến liêu tiêu lộ trước người, muốn đem xuyên thủng thân thể của hắn. Quá nhanh, điểm ấy ô quang thế tới thực sự quá nhanh, nhanh đến liền tiêu lộ cũng không kịp phản ứng. Điểm này ô quang cũng đã bay đến tới. Tiêu lộ trong lòng đống nhiên hơi nhúc nhích một chút, trái tim đều cơ hồ muốn từ lòng ngực nhảy ra ngoài, da đầu cũng nổ liều khai tới. Hắn cảm ứng được lớn lao nguy hiểm, hắn bản năng đưa tay phải ra hướng về phía trước ngăn cản mà ra. Tiêu Lộ chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau một cái, điểm này Ô Quang vậy mà xuyên thấu bàn tay của mình, trong nháy mắt đánh vào trên người mình, cái này khiến hắn khiếp sợ đến cực điểm. Không cần phải suy nghĩ nhiều, cường đại như Tiêu Lộ Vũ Thể đều không chịu nổi điểm ấy Ô Quang xung kích, điểm này Ô Quang trực tiếp xuyên thủng liễu Tiêu Lộ cơ thể, sau đó ở trong hư không ngặt vào một cái, hướng Thiên Ma Bỏ cạp bay trở về, biến mất ở hắn chiến thân. Ta vậy mà bị thương sáu. Tiêu Lộ chấn động vô cùng, Tông Thiên Ma Bỏ cạp thân hậu phi lên một điểm kia Ô Quang, thật không ngờ lợi hại, có thể xuyên thủng bàn tay của mình, còn xuyên thủng thân thể của mình. Tiêu Lộ bay ngược ra ngoài bàn tay cùng cơ thể mặc dù bị điểm này ô quang xuyên thủng nhưng mà cái này cũng không chí mạng, bất quá cũng làm cho tiêu lộ cảm nhận được đã lâu đau đớn. giống, tiêu lộ ngửa mặt lên trời gào thét, dừng lại thế lui, một đầu dài múa may của nó lên, trong cơ thể của hắn đã tuôn ra ngập trời khí huyết, hắn muốn chữa trị thương thế. nhưng mà ngoài ý muốn xuất hiện, tiêu lộ cái tiêu bị điểm này ô quang xuyên thủng bàn tay cùng với cơ thể, vậy mà khó mà chữa trị, có một cốt dị lực bám vào vết thương. đây là 6. tiêu lộ giật nảy cả mình, điểm này ô quang có gì đó quái lạ, liền hắn dạng này sinh mệnh lực cường đại người, trong lúc nhất thời đều khó mà đem bị thương cơ thể chữa trị. Hừ hừ, đã chúng ta bỏ cạp độc, ngươi nhất định phải chết." Thiên Ma Hạt cười lạnh, hắn cũng không có hướng tiêu lộ đổi giết tới, bởi vì trong mắt hắn, Tiêu Lộ đã là một người chết, chưa từng có bị hắn bỏ cạp đôi chết bên trong người còn có thể sống sót. Bỏ cạp độc. Tiêu Lộ nghe vậy không khỏi lại là cả kinh, cái này Thiên Ma Hạt thực sự đáng giận, cái này bỏ cạp độc tựa hồ cũng rất là lợi hại. Tiêu Lộ cảm ứng được, có một cố dị lực đang tại từ hắn thương chỗ chậm dài khuyết tán ra. Khác thường sức mạnh tại phá hủy Tiêu Lộ trong cơ thể sinh cơ, đây là một cố có thể chém chết tu sĩ sinh cơ bên trong cơ thể sức mạnh, hẳn là kia cái gì độc. Tiêu Lộ toàn thân khí huyết phun trào, trên đỉnh đầu sông ra liều nhất đạo đã cường đại đến cực điểm khí tức khí huyết như rồng sinh cơ của hắn thịnh vượng tới cực điểm liền xem như bọ cạp độc trong lúc nhất thời cũng khó làm bị thương hắn tính mệnh làm sao có thể thiên ma hạt nhìn thấy tiêu lộ cũng không có nga xuống không khỏi khiếp sợ đến cực điểm hắn cảm ứng được tiêu lộ trên người vẻ này khí huyết càng sợ hãi hơn nhân loại làm sao có thể có như thế sinh cơ cường đại lúc này tiêu lộ đã đứng ở nơi đó không lúc đích hắn cảm thấy sinh cơ trong cơ thể mình đang bị bọ cạp độc dần dần từng bước xâm chiếm nếu để cho bọ cạp độc chạy khắp toàn thân hắn khổ cực tu luyện ra được vũ thể cũng liền phế đi Tiêu Lộ không thể không dẫn động nội thiên địa chi bên trong thiên địa linh dịch, thiên địa linh dịch ẩn chứa vô tận sinh mệnh tinh khí, đúng là hắn trong cơ thể vẻ này hủy diệt độc lực khắc tinh. Quả nhiên, làm tinh thuần sinh mệnh tinh khí tràn vào tiêu Lộ thể nội thời điểm, vẻ này bỏ cạp độc lập tức liền bị áp chế xuống, tí tí đen như mực đấu từ huyết từ tiêu Lộ vết thương chảy ra. Đó là đã xấu lắm máu độc, bị tiêu Lộ bước ra bên ngoài cơ thể, hoại tử bắp thịt cũng chậm rãi từ tiêu Lộ trên thân dụng, vết thương dần dần sinh ra mới huyết tới, bỏ cạp độc đang bị tiêu Lộ đổi ra thể nội, sinh cơ của hắn dần dần trở nên thịnh vượng đứng lên, thương thế đang tại nhanh khôi phục lại. Chỉ thấy tiêu lộ trên tay phải hắc khí bắt đầu tán đi, miệng vết thương cái kia hoại tử huyết nhục bắt đầu từ vết thương dụng, lại mà thay vào học sinh mới của huyết nhục, tiêu lộ nhục thân đang tại dần dần chữa trị. Lúc này, Thiên Ma hạt Kinh ngạc không gì so sánh nổi, bởi vì hắn phát hiện người trước mắt này loại vậy mà đem hắn bỏ cạp độc bước đi ra. Cái này sao có thể, ngươi một cái nho nhỏ bàn thánh, làm sao có thể đã chúng ta bỏ cạp độc còn có thể không chết? Thiên Ma hạt Khiếp sợ nói. Không có ai so Thiên Ma hạt chính mình càng rõ ràng hơn độc của mình lợi hại đến mức nào, chính là thánh nhân bị mình bỏ cạp đuôi chết bên trong, cũng muốn đau đớn khó nhịn, đừng nói một cái dưới thánh. Giống Thiên Ma Hạt gầm lên giận dữ. "Bá!" Một điểm ô quang tổng thiên ma bỏ cảm thân hậu phi lên, hướng về Tiêu Lộ bắn nhanh mà đi. Ô quang thế đi nhanh đến cực điểm, lập tức liền va chạm đến Tiêu Lộ trước người. Nhưng mà, ngay tại ô quang cùng Tiêu Lộ đụng vào nhau một sát na kia, Thiên Ma Hạt liền kinh hô lên một tiếng, một loại gì đồ vật tiếng vỡ vụn vang lên, tổng thiên ma bỏ cảm thân hậu phi đi ra ngoài một điểm kia ô quang, vậy mà bạo tán liêu khai tới. Nguyên lai, like, Tiêu Lộ vì phòng bị Thiên Ma Hạt, đã sớm âm thầm đem màu đen long thương nắm trong tay, tại ô quang xuất hiện ngay mắt, Tiêu Lộ dẫn động màu đen long thương sức mạnh, đem ô quang đánh nát, nhường Thiên Ma Hạt nhận lấy trọng thương. Lục đạo luân hồi quyền, tiêu lộ nhất tiếng giống giận, đánh ra tuyệt thế quyền pháp, đem thiên ma hạt thân thể một lần có một lần đánh nát, vô cùng vô tận luân hồi chi lực, nhường thiên ma hạt cảm nhận được tử vong nguy hiếp. ngũ hành chiến kỹ chi ngũ hành hợp nhất, tiêu lộ cũng không tính cho thiên ma hạt bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đánh ra tối cường chiến kỹ ngũ hành hợp nhất, một cỗ hủy diệt thiên địa năng lượng ba động từ tiêu lộ nắm đấm bên trên bạo phát đi ra, đáng giận a, thiên ma hạt lần này thật sự luống cuống, hắn cảm nhận được tiêu lộ trên nắm tay sức mạnh có thể hủy diệt chính mình, thiên hạt giải thể, trong sát trận, thiên ma hạt gầm lên giận dữ, cả tòa mộ địa đều ở đây chấn động, sau đó. Hắc khí chính giữa đạo thân ảnh kia đột nhiên oanh, một tiếng nổ tung liếu khai tới, kinh khủng tới cực điểm, đã cường đại đến cực điểm một cỗ lực lượng ầm bang bùng phát. Đây là một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ, cỗ lực lượng này hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, thư không vậy mà phá diệt ra, từng đạo vết nứt không gian tại bốn phía tàn phá bừa bãi. Thiên hạt giải thể, là thiên ma hạt chính mình sáng lập một loại cùng người đồng quy vu tận sát thuật, loại này sát thuật có thể thiêu đốt tu sĩ trong cơ thể mỗi một giọt thanh huyết, đem tu sĩ toàn bộ lực lượng trong nháy mắt bùng phát, tới thu được siêu việt tu sĩ sức mạnh của bản thân. Thiên Ma Hạt thật là đến rồi sinh tử tồn vong trước mắt, hắn không tiếc hủy đi chính mình thành đạo đạo cơ tới diện sát đối thủ. Thiên Hạt giải thể sát thuật một khi thi triển, Thiên Ma Hạt liền phế đi, hắn một thân tu vi, thậm chí là thánh giả thân thể, cũng không còn tồn tại, chỉ còn lại yếu ớt nguyên thần. Nếu như vận khí tốt Thiên Ma Hạt còn có thể phụ thân tại tu sĩ khác trên thân, cướp đoạt người khác nhục thân cùng đạo cơ, còn có thể lại lần nữa tu luyện. Nếu là vận khí không tốt, cái kia yếu ớt nguyên thần cũng sẽ theo gió tiêu tán ở bên trong hư không. Hạ Tràng chính là vô cùng thê thảm hình thần câu diệt 276 chương 279, Thiên trận trời đánh ầm Một đoàn hắc khí bạo tán liêu khai tới, bao phủ liêu thiên ma, trong hắc khí không ngừng có đáng sợ vết quang đang lóe lên, thiên ma hạt thánh giả thân thể bạo tán liêu khai tới, tạo thành một cú có thể đủ vì thiên diệt địa một dạng lực lượng kinh khủng. Hắn mỗi một khối xương, mỗi một giọt máu thịt đang tỏa ra vô tận thần quang, thân thể của hắn ẩn chứa tất cả lực lượng, đều bị thiên hạt giải thể sát thuật bộc hơi đi ra. Đi, không có chút do dự nào, Tiêu Lộ liền vội vàng xoay người liền trốn, cố lực lượng này căn bản vốn không có thể kháng hành, chính là thánh nhân vương giả tới e rằng đều phải biến sắc. Nếu không có thượng đế tháp sức mạnh cản trở một chút, Tiêu Lộ e rằng trong nháy mắt cũng đã hình thành câu diện. Bất quá Tiêu Lộ chân đạp bắt cứ bước, lập tức liền vọt ra khỏi mấy trăm dặm, nhưng kể cả như thế, cũng bị một cỗ khí lãng hất bay liếu khai đi. Đáng sợ a. Làm Tiêu Lộ rơi xuống từ trên không đến thời điểm, lập tức liền bị nhìn thấy trước mắt đến một màn trắng váng, chỉ thấy phía trước hắc khí cuồn cuộn, bùi đất trùng thiên, hư không tại sụp đổ, đại địa tại luôn xuống, đơn giản như tận thế buông xuống. Phạm vi ngàn dặm bên trong, hết thảy mọi thứ cũng không còn tồn tại, lực lượng kinh khủng, hủy diệt hết thảy, dùng thiên băng địa liệt cái từ ngữ này đều khó mà hình dung. Tại thời khắc này, toàn bộ trong mộ điệu tất cả tu sĩ đâu có thể cảm ứng được nơi này ba động, một tôn thánh giả tự hủy làm ra động tinh thực sự quá lớn. chuyện gì xảy ra? a, là cái kia bỏ cạp nhỏ. thiên ma hạt khí tức, lại là thiên ma hạt đang thi triển thiên hạt giải thể sát thuật. mộ địa các nơi vọt ra khỏi mấy cố cường đại thân nghiệm, hướng lên trời ma bỏ cạp tự bạo địa vực quét tới. Ấm âm sáu, thiên địa chấn động, toàn bộ thiên địa đô như muốn lật tung lên một hợp dạng, đang hướng ngày bùi đất cùng hắc khí ở trong, một đạo huyết quang từ bên trong vọt ra. huyết quang bên trong, bọc lấy một đạo hư đạm không thật thân ảnh, cái thân ảnh kia chỉ lớn chừng quả đấm, thế nhưng là phát ra một cái cố làm người sợ hai khí tức. là thiên ma hạt nguyên thần. Thiên Ma giải thể đều không chết. Tiêu Lộ kia đến, cũng là giật mình không thôi. Hắn không chút suy nghĩ, vọt thẳng thiên vực lên. ở trong hư không cất bước, hiện ra tám bước cực tốc, hướng phía đạo kia huyết quang phóng đi. Huyết Quang bộc lấy đạo nhân ảnh kia nhìn thấy Tiêu Lộ hướng hắn vọt tới, không khỏi kinh ngạc cái hồn bay phất tán, vội vàng thi triển nguyên thần đốn pháp hướng trời xa phóng đi. Thiên Ma hạ thân thể mặc dù giải thể, nhưng mà nguyên thần còn giữ lại. bất quá lúc này, nguyên thần của hắn cực độ suy yếu, thực sự không thể lại trải qua chịu bất kỳ đả kích. Bá! Huyết Quang phá toái hư không, trong nháy mắt liền vọt ra khỏi ngoài mấy trăm dặm. Thiên Ma hạ nguyên thần vận chuyển còn sót lại một tia thần lực. Toàn lực đảm mệnh, chỉ cần nguyên thần có thể đào thoát, hắn liền còn có lại tu luyện từ đầu cơ hội, nếu là nguyên thần đều bị người chém, vậy hắn liền hoàn toàn trên đời này biến mất. Muốn chạy trốn. Tiêu Lộ toàn lực thi triển tám bước cực độ, cả người hắn ngũ hành chi lực sôi trào mãnh liệt, ngũ hành tinh khí từ trên người hắn tràn ra, tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành liêu nhất tầng khí cương. Cái này sao có thể? Thiên Ma hạt nguyên thần lần này thật sự kinh ngạc, tốc độ của đối phương đã không thể so với nguyên thần của mình phi độn chi thuật chậm, thật là làm hắn kinh hãi muốn chết. Huyết quang bộc lấy chính là cái kia tiểu nhân, cùng trời ma bỏ gặp giống nhau như lúc, cái này tiểu nhân lúc này, gương mặt kinh hoàng, liều mạng đào tẩu muốn thoát khỏi sau lưng tiêu lộ nhưng mà không thể không nói tiêu lộ tám bước cực tốc thực sự quá nhanh độc bộ thiên hạ liền nguyên thần phi độn cũng có thể đuổi kịp giữa hai người khoảng cách tại từ từ nhỏ dần trời đánh đúng lúc này tiêu lộ nhất âm thanh hét lớn theo lời của hắn âm thanh một vệt thần quang từ tiêu lộ mi tâm vọt ra trực tiếp hướng về phía trước thiên ma hạt nguyên thần bay nào mà đi từ tiêu lộ mi tâm lao ra đạo kia thần quang trong nháy mắt liền đuổi kịp phía trước chạy trốn thiên ma hạt nguyên thần lập tức nào tới chui vào thiên ma bỏ cả nguyên thần bên trong thiên ma hạt phát ra nhất đạo hoàng sợ muốn chết thần niệm ba động sau đó liền đứng tại bên trong hư không không núp ních, giống như là hoàn toàn mất đi ý thức một dạng, chỉ thấy thiên ma hạt nguyên thần phía ngoài huyết quang tại tiêu tan, tương đạo đại đạo thần vận ở trên thiên ma bỏ cạp nguyên thần phía trên lơ lửng, đây không phải thiên ma hạt sức mạnh, không cần phải suy nghĩ nhiều, thiên ma hạt nguyên thần bị tiêu lộ cái kia một đạo thần niệm hoàn toàn diệt sát, Liên tại tiêu lộ diệt sát liêu thiên ma bỏ cạp nguyên thần thời điểm, một phe này gỡ dạ vật chỗ sâu lại chuyển ra ba đạo cùng bố, những cái kia tiến nhập một phe này thiên địa thâm chỗ thánh giả nhân vật, rốt cục vẫn là thủ, tương đạo đã cường đại đến cực điểm khí tức ở phía này thiên địa thâm chỗ bộc phát, đây là thánh giả huy thế. Toàn bộ thiên địa đô phải đối sắc, có thánh cấp nhân vật ở phía này thiên địa thâm chỗ bắt đầu đại chiến. Ông Tiêu Lộ thể nội truyền ra một tiếng chân minh, một tôn to lớn thần tháp hư ảnh từ Tiêu Lộ thân hiện ra, thượng đế tháp sức mạnh tương tiêu Lộ bảo hộ ở trong đó. Tiêu Lộ nghĩ nghĩ, không lâu sau đó liền không chút do dự, nhanh chân hướng về một phe này thiên địa thâm chỗ đi đến. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền không thể không thả chậm cước bộ, phía dưới địa vực bắt đầu xuất hiện sương khô, thậm chí có bể tan cảnh pháp khí tán lạc tại mà. Phía trước địa thế rõ ràng bất đồng rồi, phía trước bắt đầu xuất hiện từng đạo sơn lĩnh, mỗi một đạo sơn lĩnh đều giống như một đầu cự long nằm tại đại địa một trong dạng đây là 6. tiêu lộ kiến đến địa thế như vậy không khỏi chấn động vô cùng sơn lĩnh như rồng đây là đại địa long mạch a hơn nữa không phải bình thường long mạch chỉ sợ vẫn là đại địa tổ mạch bá phía trước một đầu sơn lĩnh chi vọt ra khỏi vô biên huyền hoàng chi khí một người trung niên xuất hiện ở sơn lĩnh chi trung niên nhân trong hốc mắt bắn nhanh ra hai đạo giống như thiên kiếm một dạng huyền hoàng thần quang hướng lên trời xuế tới đụng cao thiên chi một phương hư không lập tức liền vỡ nát hóa thành hỗn độn trong hỗn độn phát ra một cỗ làm người sợ hai khí tức một bóng người xinh đẹp trực tiếp từ trong hỗn độn đi ra huyết ma Ma khí ngập trời từ bóng người sinh sắn kia thân dũng động đi ra, bao phủ cả phiến thiên địa, khoảnh khắc chỉ thấy, phía trước địa vực liền biến thành Liêu nhất phương ma vực một dạng một dạng kinh khủng. Tiêu Lộ rất là kinh ngạc, cái này người đột nhiên xuất hiện lại là Ma giáo huyết ma vương Hiểu Man, hơn nữa huyết ma vương Hiểu Man vậy mà có thể cùng Huyền Hoàng truyền nhân chống lại. Vô tận huyền hoàng thần quang ngút trời dựng lên, bao phủ Liêu thiên mà, cùng cái kia tổng thiên hạo đãng xuống ngập trời ma khí chống lại, hai cỗ lực lượng kinh khủng đang hướng đụng, toàn bộ thiên địa đô tại run rẩy. Tiêu Lộ trực tiếp hướng nơi xa tránh lui Liêu khai đi, hắn biết rõ Huyền Hoàng truyền nhân lợi hại, cái này vần hoàng, tuyệt đối nắm giữ chém giết thánh nhân sức chiến đấu đáng sợ nhưng mà tiêu lộ cũng biết huyết ma vương tiểu mạn lợi hại ma nữ này nhưng là một cái nhân vật hung ác địa thế của nơi này không phải bình thường có lớn lao sắc cơ bởi vì tiêu lộ phát hiện phía trước đại địa trì sơn lĩnh chập trùng cũng không biết có bao nhiêu đầu giống như cự long một dạng sơn lĩnh chiêm cứ tại phía trước một phe này địa thâm chỗ e rằng thật sự dựng dục ra đồ vật không tưởng tượng nổi tới cả phiến thiên địa linh khí đều hội tụ ở nơi này mỗi một đạo sơn lĩnh cũng giống như chân long một dạng cái này mặc dù muốn 5 tháng vô tận biến mới có thể tạo thành như bây giờ địa thế âm âm hai đại siêu cấp cường giả bắt đầu đại chiến Huyền Hoàng chi khí cùng ma khí sôi trào mấy liệt, hai cỗ khí tức kinh thiên động địa, liền phía dưới Long Sơn đều chấn động đứng lên. Giống. bên trong hư không hình như có Long Ngâm vang lên, phía dưới Long Sơn chấn động lên, như muốn trùng tiên hóa Long mở dạng. Đại địa Long khí hạo đẳng, cái kia phản phất không phải một đầu sơn lĩnh, mà là chân chính một đầu cự Long mở dạng. Đầu này tổ mạch đã có hồn, chẳng những là tiêu lộ, chính là Huyền Hoàng cùng huyết ma vương Tiểu Mạn cũng là động dùng Long Hình Sơn lĩnh vậy mà ngưng tụ ra hồn, đây chính là từ thiên địa diễn sinh ra tới tồn tại a. Có hồn liền là có sinh mệnh, địa thế của nơi này lây vớm. Đại địa long mạch có hồn, đây là một đầu có sinh mạng cự long, thiên địa tự nhiên diễn sinh ra tới sinh mệnh. Huyền Hoàng cùng Vương Tiểu Mạn đại chiến, kinh động đến đầu này trong giấc ngủ say long hồn, toàn bộ sơn Lĩnh đều ở đây chấn động, một cỗ khí tức kinh khủng từ sơn Lĩnh chi tràn ngập liêu khai tới. Cùng Đúng lúc đó, những nơi khác cũng truyền ra giống nhau khí tức, cái này khiến chỗ hữu nhân đô chấn động vô cùng, từng cái đại địa long hồn đang thức tỉnh. Tất cả tiến vào phía trước địa vực đế giả đều ở đây kinh hô, sau đó từ bên trong bò ra. 49, lại là 49 đầu tổ mạch, 49 đầu đã dựng dục ra sinh mạng tổ mạch, cái này sao có thể? Tiêu lộ khó có thể tin, địa thế như vậy, giữa thiên địa tuyệt đối là không cách nào tại thiên địa tự nhiên dưới điều kiện hình thành, đại đạo 50, đột khứ kỳ nhất, tại tu luệ giới, 49 đã đại biểu đại đạo cực hạn. Có người ở vô tận 5 tháng phía trước cũng đã bố trí xong hết thảy, lấy vô thượng pháp lực, câu tới 49 đạo đại địa tổ mạch, cái này 49 đạo tổ mạch, dần dần thôn phệ cả phiến thiên địa linh khí, vô tận 5 tháng về sau, phiến thiên địa này liền thành liêu nhất cái không có bất kỳ sinh mạng nào chỗ. 49 đạo tướng cùng khí tức, dần dần hội tụ thành liêu nhất cố kinh thiên khí tức, đây là một cỗ có thể so với đế hoàng không khí tức thật sự là khó có thể tưởng tượng, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, không có ai sẽ tin tưởng thế sẽ có địa thế như vậy. Giống như là 49 đầu tổ long đang ngủ say bên trong tỉnh dậy, 49 tọa long sơn tại chấn động, đại địa long khí hạo đang ở thiên địa phía dưới, 49 đạo sơn lĩnh tụi hồ muốn dây rùa từ mà phóng lên trời. Nhưng mà, đến cùng vẫn là kém một chút hòa hợp, 49 tọa long sơn mặc dù đã ngưng tụ ra hồn, có sinh mệnh, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể hóa long, nhất phi trùng thiên. Huyền hoàng cùng Vương Tiểu Mạn lúc này cũng không thể không ngừng tay tới, huống nơi xa phóng đi, một tia đế hoàng khí tức, có thể áp sập chư thiên, không có ai có thể chịu được. Toàn bộ thiên địa đô cơ hồ muốn hỏng mất một dạng, toàn bộ thiên địa đô tại chấn động, vô số bất tử sinh vật đang thiết nào, cả phiến thiên địa giống như là đã biến thành trong truyền thuyết thú Minh địa ngục một dạng đáng sợ, phảng phất hẻn đô ổ bù dục ổ. Một tia lệnh thánh giả đều cảm giác được rét lạnh thấu xương khí tức từ 49 tọa bên trong ngọn Long Sơn tấu phát đi ra, 49 tọa Long Sơn tại chấn động, giữa thiên địa phảng phất có long ngâm đang lượn lờ. Đây cũng không phải là đơn giản đem 49 tọa Long Sơn phóng tới cùng một chỗ, mỗi một đạo núi non trùng điệp tồn tại đều có tồn tại tính tất yếu, 49 tọa Long Sơn hình thành liêu nhất loại nghịch thiên đại cục, đây là một loại đế hoàng tần trận. Lúc này, Tiêu Lộ sớm đã thối lui ra khỏi ở ngoài mấy ngàn dặm, nhưng mà hắn vẫn như cũ cảm thấy thần hồn của mình tại run rẩy, phía trước khí tức thực sự quá đáng sợ. Cho dù có thượng đế tháp hộ thân, Tiêu Lộ cũng cơ hồ không chịu nổi bốn mươi chín tòa Long Sơn Hạo đã mở vẻ này kinh khủng tới cực điểm khí tức. 277 chương 280, tiên hai phạm thánh là ai xúc động bên trong đại trận? Là ai như vậy thất đức, chẳng lẽ muốn chúng ta đều chôn vùi ở bên trong à? Dường như là thánh hoàng tử sợ cho quỷ, có người nhìn thấy hắn tại nơi kiện thần vật phụ cận bồi hồi. Là thánh hoàng tử sao? Có người ở trò chuyện, nguyên lai like cái này 49 tọa Long Sơn sớm đã ngủ say, đế hoàng thần trận đều bị người lấy một kiện đồ vật chấn trụ, rất rõ ràng có đế hoàng tới qua ở đây, bởi vậy, Thánh giả nhóm mới dám tiến vào 49 tọa Long Sơn. Là con khỉ kích phát tỏa đại trận này. Tiêu Lộ Kinh nghi bất định, lấy con khỉ cá tính, tựa hồ thật vẫn dám làm ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Tiêu Lộ không do dự, hướng vùng thế giới này cửa ra vào thối lui, lúc này, hắn đã không có khả năng tiến vào Long Sơn, đế hoàng thần trận khôi phục, trừ phi giống con khỉ như thế nắm giữ đế hoàng thần binh, bằng không, ai đi vào ai chết. Hôn Thiên ám địa bên trong, Phảng phất xuất hiện mười mấy thái dương, đó là thánh giả bên ngoài đi ra ngoài thần quang, thần lực hào đãng, tiên lực mãnh liệt. Mười mấy thánh giả ở trong, có mấy người đứng ở phía trước nhất, mấy người kia trên thân, có một tí khí tức cường đại đang lượn lờ, bọn hắn có đại thánh thần binh hộ thân. Mà cái kia huyền hoàng cùng huyết ma vương tiểu mạn tại ra khỏi ở ngoài mấy ngàn dặm phía sau, lại bắt đầu đại chiến. Tiêu Lộ rất xa tránh né Liêu Khai đi, huyền hoàng lợi hại hắn là biết đến, liền con khỉ cũng không là đối thủ, loại này cấp số đại chiến, nếu như bị tác động đến, chính mình sẽ có nguy hiểm tính mạng. Huyết ma vương tiểu mạn cũng là phải, càng là cùng huyền hoàng đại chiến không ngừng, huống phải rối tinh rối mù. Huyền Hoàng Chi khí Hạo Đãng tại Thiên Địa Chi ở giữa, Huyền Hoàng không ngừng thi triển sinh sát đại thuật, đem Thiên Địa đều đánh xuyên, nhưng mà vẫn như cũ khó mà chiếm được thượng phong. Huyết Ma Vương Tiểu Mạn thực sự quá cường đại, đồng dạng thi triển Ma Đạo Đại Thuật, cùng Huyền Hoàng đối hám, từng mảnh nhỏ hư không đều ở đây hai người đối hám bên trong trong nháy mắt vỡ nát. Cái này hai đại siêu cấp cường giả càng đánh càng xa, có ý định rời xa Long Sơn. Nơi này thật sự tà môn, nơi xa, con khỉ xuất hiện ở trên ngọn Long Sơn, Long khí Hạo Đãng, nhưng mà 49 mươi Long Sơn chỗ, nhưng là có một cố lệnh con khỉ cũng theo đó tâm quý khí tức thấu phát đi ra, bên trong tựa có cực lớn hung hiểm. Ta ngược lại muốn nhìn bên trong có đồ vật gì. Chỉ thấy 49 tọa trên ngọn Long Sơn khoảng không, 49 đạo Đại Long Tại nhảy lên, từng đạo hủy diệt thần quang tại núi non trùng điệp chỗ sâu xe lẫn, mỗi một đạo thần quang, cũng là đạo ngân. Thai Nén thành đế hy vọng. Con khỉ tự nói, hắn ở cái địa phương này cũng không dám làm cản, hắn bất quá là tại 49 tọa Long Sơn ngoại vi, cũng không có xâm nhập, nhưng mà từ 49 tọa Long Sơn thâm chỗ hạo đáng đi ra ngoài cái kia một cố cường đại tới cực điểm ba động, đã để hắn tìm nập nhanh. Còn khỉ quyết định mạo hiểm xông một chút cái này 49 tọa Long Sơn, tu vi của hắn bị Hưởng Hoang thế giới bên trong tuyệt trận cơ hồ toàn bộ ma diệt, đem hắn từ đại thánh cảnh giới đỉnh cao cơ hồ đánh về nguyên hình, muốn khôi phục nhanh chóng tu vi, chỉ có thể dựa vào ngoại lực. 49 tọa Long Sơn, ngọn núi như rồng, sơn thể nham thạch cũng đã hóa thành long lân trạng, long đầu vào trong, từ bốn phương tám hướng tụ đến thiên địa linh khí, tòng long đầu phun ra, thẩm bộ 49 tọa Long Sơn thâm chỗ phía kia địa vực. Nơi đó có đại đạo dấu vết đang hiện lên, đó là thiên địa đại đạo sức mạnh, không phải thánh nhân khó mà ngộ ra, mỗi một đạo đạo ngân đều phát ra khí tức hủy diệt, giống như là từng đạo sấm sét một dạng ở trong hư không lấp loé. Đế hoàng thần trận uy lực đều tập trung ở nơi đó, thủ hộ lấy đồ nơi đó. Con khỉ vận khởi thần mục, cũng khó có thể nhìn vào 49 tọa Long Sơn thâm chỗ, nơi đó hết thảy thiên cơ đều bị che giấu, đừng nói là lấy thần mục quan sát, chính là tinh thông đại diễn thuật số thần toán tử, đều khó mà tính ra bên trong có cái gì. Thủ đoạn thật là lợi hại. Con khỉ lấy đấu chiến tiên quân hộ thân, cẩn thận hướng 49 tọa Long Sơn thâm chỗ đi đến, đế hoàng thần trận cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm, con khỉ dù sao cũng là thánh hoàng thân tử, Hắn tránh thoát khỏi đủ loại sát cơ, Dần dần tiếp cận một phe này địa vực trung tâm, nơi đó có lít nha lít nhít, đến không hết đạo ngân đang đàn sen. 49 tọa cùng long đầu không có gì khác biệt đỉnh núi, chính đối cái kia vô số đạo ngân, mỗi một cái đầu rồng trong miệng đều ở đây dâng lên thiên địa linh khí. Vô số đạo ngân đem đồ vật bên trong bao vây lại, giống như một cái cự đản, tại dựng dục một cái tiên thai một dạng, đạo ngân sen lẫn, có thiên địa đại đạo đang diễn hóa. 49 cái long đầu phúng ra thiên địa linh khí đều ở đây không ngừng bị đạo ngẩn bao quanh những thứ không biết thốt cái gì gọi là đoạt thiên địa chi tạo hóa, đây chính là tại đoạt thiên địa tạo hóa. Vô tận 5 tháng đến nay, Cả phiến tiên địa đã đã biến thành một phương khô cằn thế giới, tất cả linh khí đều bị 49 đạo tổ mạch tụ đến, bị đạo ngẩn sen lẫn chính giữa tồn tại thôn phệ. Cái này sáu. Con khỉ mặc dù đã đoán được cái gì, nhưng khi hắn tận mắt nhìn đến cảnh tượng này thời điểm, vẫn không khỏi chấn động vô cùng, lại có người đang cướp đoạt tiên địa lạ quả, loại thủ đoạn này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Một phương thiên địa linh khí đều hội tụ ở nơi này, nơi này linh khí nồng đậm đến đã có thể hóa thành chất lỏng trình độ, ở đây so 9 châu đại lục trong bất luận cái gì một chỗ thánh địa cũng không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Thật sự có người đang lấy cả phiến tiên địa sức mạnh tới thay ngén thần tài không thành. Quả nhiên đủ người tiên chính là được chứng kiến người con khỉ đều bị kinh hãi đây là đang đánh cắp thiên địa chi tạo hóa tới thành toàn mình thủ đoạn a vô số đạo văn đang đan xen con khỉ rõ ràng cảm ứng được đạo ngân bên trong có một cô yếu ớt sinh mệnh ba động truyền ra con khỉ âm thầm kinh hãi lấy loại thủ đoạn này dường dục ra tiếp sau mệnh tuyệt đối là người tiên bởi vì đây là một cái còn không có xuất thế cũng đã đánh cắp liêu thiên địa chi lực sinh mệnh đây là đang thai ngén tiên thai. vẫn là 6. con khỉ nghĩ tới khả năng nào đó không khỏi lộ ra khiếp sợ đến cực điểm thần sắc vô tận năm tháng phía trước cái này bố trí xuống chỗ này lịch thiên lại cục cứng, giả toan tính lưu sự tình Đơn giản thật là người tiên, vì chính mình kiến tạo phân mộ, đem chính mình táng liêu tiến đi, dẫn động một phương tiên địa chi lực, hắn muốn cực điểm thăng hoa, lại làm ra đột phá, thành tiểu tiên vị sao? Nghĩ tới đây, Con Khỉ không khỏi tim đập nhanh, đế hoàng, đó là đại biểu trời địa đại đạo cực hạn, thành tiểu đế hoàng giả, không khỏi là áp đạo tiên địa đại đạo trên tồn tại. Con Khỉ càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng là rung động, nơi này Lê gớm, đại đạo 50, ở đây nhưng là có 49 tọa long sơn. Ít nhất 49 tọa long sơn, cũng không phải là trên đời có thể xuất hiện tồn tại, 49 tọa long sơn, bản thân cũng đã là một cái trong thiên địa kỳ tích. Con khỉ muốn tới gần cái kia đạo ngân sen lẫn mà thành cái lớn, nhưng mà hắn bất quá là tiếp tục hướng phía trước đi không đủ ba dặm, liền ngừng lại, không thể lại tới gần. Phía trước vô số đạo ngân sen lẫn, một cố lệnh con khỉ đều phải tâm quý sóng sức mạnh hạo đáng mà tới, lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu đấu chiến tiên côn tại chấn động. Từng đạo màu tím thần quang từ đấu chiến tiên côn phía trên rủ xuống, giống như một đạo đạo sông lớn, đem con khỉ bảo hộ ở bên trong, đem chung quanh phun trào tới nhưng năng lực lượng chống cự liêu khai đi. Không sức mẹ đạo ngân sáu. Con khỉ nhìn chằm chằm phía trước cái kia cái lớn, sau một hồi lâu mới nói ra một câu nói như vậy ngữ. Hắn cảm ứng được một cỗ hạo đại vô bên ba động, loại ba động này, chỉ có hắn tại đối mặt hắn lao phụ đấu chiến thánh hoàng thời điểm, mới có thể cảm nhận được. Phía trước thiên địa đạo ngấn bên trong dựng dục ra tới sinh mệnh, tuyệt đối là từng cái tôn có thể so với đế hoàng cường giả tồn tại, còn không có xuất thế cũng đã có đế hoàng uy thế, cái này thực sự làm cho người khó có thể tin. Vô tận năm tháng đi qua, 49 tọa Long Sơn chi bên trong dựng dục đồ vật, tựa hồ đã trưởng thành lên, cái này khiến con khỉ vô cùng kinh hãi. Nếu là cái này sinh mệnh năng đủ xuất thế, ở nơi này đế hoàng tuyệt tích thiên địa chi ở giữa, cái này tồn tại sẽ vô địch thiên hạ, không có người nào là đối thủ của hắn. Đấu chiến tiên côn chấn động, ở phía trên phía trên, bắt đầu hiện ra từng đạo đường vân, mỗi một đạo đường vân đều giống như trời sinh một dạng, in vào đấu chiến tiên côn phía trên. Một cỗ đế hoàng thần uy từ đại ấn phía trên hạo đãng liêu khai tới, đây là đấu chiến thánh hoàng đại đạo, đấu chiến tiên côn đang thức tỉnh, toàn bộ 49 tọa Long Sơn đều chấn động đứng lên. Con khỉ muốn cướp đoạt 49 tọa Long Sơn dựng dục ra tới đạo quả, loại này đạo quả thực sự quá kinh người, không có nhân bất bỏ mắt, đây tuyệt đối là thành đế hy vọng. Vũ số đạo ngân, đan dệt ra không thiếu thiên địa đại đạo, đây là một loại cơ duyên lớn lao, là trong thiên địa một kỳ tích. Tại tự nhiên dưới trạng thái, thiên địa chi ở giữa là không thể nào dựng dục ra loại này lịch thiên độ và tới. Cái này sinh mạng điểm xuất phát thực sự quá cao, tất nhiên sẽ bị thiên địa chố gen, bằng không, cái này 49 tọa long sơn thì sẽ không bị người phong ấn. Ông. Đấu chiến tiên côn chấn minh, trên đó đạo ngân bắt đầu từ đấu chiến tiên côn phía trên vận ra, tại đấu chiến tiên côn chúng quanh lở lờ, đế hoàng thần uy dung chuyển cả phía thiên địa, chính là phía trước vô số đạo ngấn đều chấn động đứng lên. Bá, bá, bá. Đúng lúc này, tương đạo đại đạo dấu vết từ kén lớn phía trên ra, giống như một đạo đạo sáng chói thiên hà, phát ra khí tức hủy diệt. Hướng về đấu chiến tiên quân lao đến. Một cỗ mơ hồ ý thức từ cái kia vô số đan sen đạo ngân bên trong truyền ra, cái này mặc dù là một cỗ mơ hồ ý thức, nhưng khi con khỉ cảm ứng được cố ba động này thời điểm, lập tức liền biến sắc. Không tốt. Con khỉ cái này cả kinh quả thật không thể coi thường, thiên địa đạo vận bên trong dựng dục ra tới sinh mệnh, vậy mà đã sinh ra ý thức, có thể cảm ứng được nguy hiểm, sau đó lập tức làm ra phản ứng. Hắn trực tiếp lùi bước, nhưng mà cái kia hơn 10 đạo sông tới đạo ngân, vẫn là đánh vào đỉnh đầu hắn trên đấu chiến tiên quân phía trên, cái kia hơn 10 đạo đạo ngân lập tức liền đánh tan đấu chiến tiên quanh cái kia từng đạo thần quang thư không trực tiếp bị cho vùi, không có thứ gì có thể bảo hiểm lưu lại. chính là con khỉ cũng nhận lớn lao xung kích, liền người mang đấu chiến tiên côn bị đánh bay ra ngoài, đấu chiến tiên côn cơ hồ bay đi, cái này khiến con khỉ kinh cả người xuất mồ hôi lạnh. đáng giận, nếu là kéo lên tiêu lộ tiểu tử kia đến đây có lẽ có thể chấn trụ nơi đây. con khỉ đưa tay xóa đi khỏe miệng một vệt máu, lẩm bẩm. dù sao con khỉ biết tiêu lộ trên thân có mấy món tôi bảo, có lẽ có thể mượn nhờ tôi bảo sức mạnh chấn trụ ở đây, sau đó lại trích đi ở đây dựng dục ra tới trái cây. nếu có thể cướp đoạt cái kia sinh mạng đạo quả, nhận được không sức mẹ trọn vẹn đại đạo, thành đế bất quá là vấn đề thời gian, thành đế hy vọng đang ở trước mắt, cái này khiến con khỉ vô cùng nóng nảy, tuyệt không phải không lập tức tìm đến tiêu lộ, hắn không có chần chờ, trực tiếp lui ra thần trận này. 278 chương 281, thánh giả chứng ngại vật chín châu đại lục nước rất sâu a. Con khỉ tự nói, ánh mắt của hắn hướng cái kia ngũ đại siêu cấp cường giả quét tới, năm người này không có một cái nào là kẻ yếu, mỗi một trên thân thể người đều có đạo vận đang lưu chuyển, những người này cho dù không phải đại thánh, cũng là nắm giữ lấy đế hoàng thần minh, bằng không cũng không khả năng chống đỡ được đế hoàng thần uy, tiến vào tới nơi này. Không có lời thừa thái, Ba cái kia siêu cấp cường giả cùng huyết ma vương tiểu mạn trực tiếp ra tay, tứ đại siêu cấp cường giả chỉ có một mục đích, đó chính là bị định trụ thiên thai. Thiên ma tay, vương tiểu mạn ra tay, ma khí hạo đã ba vạn giảm, toàn bộ thiên địa đô bị ma khí bao phủ, một cái bàn tay đen thủi, từ vô tận ma khí bên trong trực tiếp bắt đi ra. Đại thủ diễn hóa ma đạo áo nghĩa, dẫn động một kia đạo lực, cho thấy đáng sợ uy năng, muốn đem bị định ở trên trời tiên thai bắt đi. Hừ, một cái lao đạo nhân lạnh rên một tiếng, đỉnh đầu ra liếu nhất đạo thần quang, đạo này thần quang giống như thiên hà treo ngược, hướng lên trời lên cái kia ma thủ phóng đi. Ẩm âm sáu. Thiên địa chấn động, phảng phất thật sự có một đạo thiên hà sông lên trời một dạng, hạo đẳng ra kinh khủng tới cực điểm tiên đạo lực ba động, những nơi đi qua, thư không đều ở đây trôn bụi. Đại thánh 6 một tia đại thánh khí tức hạo đẳng liêu khai tới, tiêu lộ không khỏi chấn động trong lòng, lão đạo sĩ này, càng là một tôn đại thánh, tại đế hoàng tuyệt tích hiện nay, đại thánh chính là tồn tại vô địch. Vô từ lão đạo nhân trên đỉnh đầu lao ra đạo tia thần quang cùng tên thiên man này tay va chạm tại liêu nhất lên, tiên đạo chi lực cùng ma đạo chi lực đang hướng đụng, toàn bộ thiên địa đầu cơ hồ muốn sụp đổ xuống, lực lượng kinh khủng tòng thiên bên trên hạo đẳng xuống, liền con khỉ đều không thể không tránh lui. Thiên ma tay tiêu tan ở bên trong hư không, từ lao đạo nhân đỉnh đầu lao ra thần quang, cũng tán loạn liêu khai tới. Một cách này, hai người đều không thể áp chế đối phương, dường như là ngang tay. Bá. Cùng lúc đó, bóng người chốc động, Huyền Hoàng từ đằng xa bước ra một bước, liền xuất hiện ở tiên thai trước mặt. Vô tận Huyền Hoàng tình khí từ trên người hắn hạo đã liêu khai tới, hắn mở ra một cái thiên địa, muốn đem tiên thai thu vào đi. Không có dễ dàng như vậy. Con khỉ gầm thét, sau đó cũng mở ra nội thiên địa, hắn đứng ở nội thiên địa chi bên trong, hướng Huyền Hoàng đánh ra liều nhất đạo đạo đủ để xuyên thủng đất trời thần quang nhưng mà huyền hoàng tựa hồ căn bản không nhìn thấy con khỉ công kích một dạng xung quanh người hắn một cái huyền hoàng tình khí hình thành thiên địa đang vận chuyển tất cả đông thẳng tới hủy diệt thần quang đều khó mà gần huyền hoàng thân thiên địa tại hắn quanh người diễn hóa từng đạo thần quang vọt tới trước người hắn liền biến mất ở bên trong hư không vạn pháp bất chi thân nhìn thấy một màn này chỗ hữu nhân đô lấy làm kinh hãi cái này huyền hoàng thật là đáng sợ hắn chẳng khác gì là đứng ở thế bất bại tất cả công kích đều đối hắn vô dụng tiên hai chấn động đại đạo khí tước hảo đẳng từng đạo dấu ấn đại đạo đang lói lên vậy mà thật sự bị huyền hoàng nội thiên địa chi lực hãm động hướng về huyền hoàng nội thiên địa trầm rãi di động đi qua định trụ tiên thai đấu chiến tiên côn đột nhiên chấn động một cái, một cú cường đại tới cực điểm sức mạnh từ đấu chiến tiên côn phía trên hạo đãng liêu khai tới, huyền hoàng lập tức liền ngã bay liêu khai đi, hắn quanh người huyền hoàng nội thiên địa cơ hội sụp đổ, tiểu tử túi thu hồi cối bảo, con khỉ hướng tiêu lộ truyền âm, mấy tên khốn kiếp này thực sự quá đáng giận, vậy mà muốn nhặt có sẵn, hắn muốn tiêu lộ thu hồi cối bảo, lệnh toa đại trận này một lần nữa vận chuyển, hạo tiêu lộ gần đầu, chỉ có thượng đế tháp hộ thân còn không chắc chắn, đối phương cũng là lớn thánh, hơn nữa trên thân cũng có đại thánh thần minh, mặc dù không là đế hoàng thần minh, nhưng mà đủ để đối với mình tạo thành uy hiếp rất lớn chỉ thấy hắn xếp bằng ở thiên đế tháp chi bên trên, ngoại phóng xuất thần niệm, cấu kết màu đen long thương cùng thái cực đồ. Ông, màu đen long thương cùng thái cực đồ cùng nhau trấn minh, sau đó, hai đại chấn áp tại trận nhãn trên tôi bảo liền phóng lên trời, hướng về tiêu lộ bay trở về. Đế hoàng thần minh! Chỗ hữu nhân đô cảm thấy một tia đế hoàng uy thế, có người trực tiếp hướng màu đen long thương cùng thái cực đồ chụp tới. Ngũ đại cường giả đều biết hàng, chỉ cần đế hoàng thần minh nơi tay, trong thiên hạ bất kỳ địa phương nào đều có thể đi. Các ngươi có chút quá đáng. Con khỉ thế thế, không khỏi giận dữ, những người này thực sự đáng giận. Hắn trực tiếp ra tay, đầu chiến tiên côn chấn động, rủ xuống từng đạo đại đạo thần quang, hướng về kia mấy cường giả cuốn giết tới, mấy người đều biến sắc, nhau nhao trốn liều khai đi. Có con khỉ ra tay, tiêu lộ thuận lợi thu hồi màu đen long thương cùng thái cực đồ, tiêu lộ vừa mới thu hồi cơ bảo liền bị con khỉ lấy vô thượng pháp lực ra đưa đến bên ngoài. 6. Đại chiến không thể tránh né, chỗ hưu nhân đô muốn có được tiên thai, đây là thành đế hy vọng, thai nghén có hoàn mỹ đại đạo, có thể giúp người thành đế. 6. Lúc này, 49 tòa Long Sơn bắt đầu chấn động, Hạo đãng ra vô tận đại địa long khí từng đạo đại long hư ảnh bắt đầu ở 49 tọa trên ngọn long sơn khoảng không lưu hiện vô số đạo văn tại bên trên đại địa hiện lên xen lẫn trở thành từng mảnh nhỏ trận văn nở rộ vô lượng thần quang dường như động đến cựu thiên thập địa sức mạnh cái này sáu chỗ hữu nhân đâu ngay đầu tiên biến sắc đấu chiến tiên quân chấn động từng đạo đại đạo thần quang vọt ra hướng tiên thai cuốn quanh đi qua lúc này các cấp cường giả cũng tại ra tay toàn lực lao đạo nhân kia trực tiếp diện hóa thiên địa hư không phá vỡ thiên địa muốn đem tiên thai thu vào đi ở băm sáu bên trên đại địa phảng phất xuất hiện một cái diệt thế đại ma bản 49 tọa Long sơn tinh khí đều bị đại trận dẫn động, tạo thành một cỗ đủ để hủy diệt thiên địa lực lượng đáng sợ. Đúng lúc này, bị đấu chiến tiên côn trói buộc chặt tiên thai, nhưng là đột nhiên chấn động lên, vô tận đạo vận đang lưu chuyển. Từng đạo không sức mẽ dấu ấn đại đạo đang đan xen, đại đạo sức mạnh đang cuồn trào, một đạo bóng người mơ hồ tại tiên thai phía trên ngưng nhịp ra, sau đó từ tiên thai bên trong đi ra. Đây là sáu. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ đến cực điểm. Tiên thai bên trong dự dục ra tới cái kia sinh mệnh sắp xuất thế sao? Thân ảnh mơ hồ, thần tài vô cùng khôi nô cho người ta một loại giống như cự sơn một dạng cảm giác các bách đạo nhân ảnh này từ tiên thai phía trên bước ra một bước sau đó đưa tay ở trong hư không một vòng từ đấu chiến tiên quân phía trên lao ra đạo kia lại đạo thần quang lập tức liền vỡ nát ở bên trong hư không tiên thai chấn động tránh thoát gò bó sau đó phóng lên trời hướng về nơi xa phóng đi bá con khỉ trước tiên không chế đấu chiến tiên quân đuổi theo những người khác cũng lái đuổi bằng toàn lực đuổi tới 6. con khỉ bọn người ở tại đuổi theo tiên thai thời điểm tiêu lộ đã xuất hiện ở mộ điểm ở miệng lúc này tiêu lộ cũng biết chính mình không giúp được gì một lần tiêu lộ chuẩn bị tìm một chỗ chờ đợi con khỉ tin tức. Nhưng mà, đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh, một bàn tay lớn màu tím, không có dấu hiệu nào giống như xuất hiện ở bên trong hư không, sau đó hướng về Tiêu Lộ đánh ra mà đến đụng. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Tiêu Lộ bị con này bàn tay lớn màu tím trực tiếp đánh bay ra vạn trượng bên ngoài, nhận lấy lớn lao xung kích, không khỏi vừa sợ vừa giận. Âm âm 6. Ngay tại đánh bay Tiêu Lộ thời điểm, một cỗ cường đại đến rồi khó có thể tưởng tượng tiên đạo khí tức đột nhiên bộc phát, toàn bộ thiên địa đô tại này cổ khí tức phía dưới chấn động lên. Thánh nhân Vương giả 6. Tiêu Lộ ổn định thân hình, sau đó lại là cả kinh chỉ thấy bàn tay lớn màu tím lần nữa hướng về tiêu lộ đánh tới lần này đối phương đã không cần lại che giấu bộ dạng từ kim đại thủ phát ra ngập trời tiên đạo chi lực giống như là một tòa thái cổ thần sơn ở trong hư không di động những nơi đi qua hư không nát bấy mà diệt hết thảy lẽ nào lại như vậy tiêu lộ giận dữ tóc dài đầy đầu không gió mà bay một cỗ ngập trời chiến ý từ trên người hắn hạo đang đi ra hắn tiến lên trước một bước trực tiếp một trường hướng về tử kim đại thủ đánh ra cường thế vô song đại thủ giả thiên toàn bộ thiên địa đô bị tiêu lộ đánh ra trưởng ảnh che kín đây là võ đạo chiến ký lục thiên thủ vô tận võ đạo chân lực từ đại thủ phía trên mãnh liệt mà ra chạy vọt về phía trước tập kích mà đi với anh tại một tiếng kinh thiên động địa trong tiếng nổ tiêu lộ lần nữa bị đánh bay ra ngàn trượng bên ngoài vương hạo tiêu lộ nhìn chằm chằm phía trước hư không từ kim đại thủ tiêu tan một thân ảnh xuất hiện ở liễu tiêu lộ trong mắt đó là một cái tiên phong đạo cốt trung nhân nhân người trung niên này dáng người to dài thế nhưng là không nhìn thấy diện mục thật của hắn trên mặt của hắn giống như là bao phủ một tầng xương mù mịt mù chính là tiêu lộ đều khó mà chân chính xem thấu tầng này xương mù chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng thứ nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể sống đi ra một địa trung niên nhân, nhân toàn thân tiên đạo khí tức lượn lờ Cả người giống như là một tôn thượng đế bông xuống, mặc dù tiên phong đạo cốt, thế nhưng là có vô thượng uy nghiêm, cho người ta một loại lớn lao cảm giác các bách. Vương Hạo hiện thân sau đó tiên quang lượn lờ, từng bước từng bước hướng Tiêu Lộ ép tới, lại Tiêu Lộ cảm thấy áp lực lớn lao, khí tức nguy hiểm đã sớm đem hắn bao phủ lại. Bá. Tiêu Lộ chân đạp bắt từ bước, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, hướng về phía dưới vực sâu không đáy vọt xuống dưới. Muốn chạy trốn, người trốn được sao? Vương Hạo cười lạnh, hắn không có bất kỳ cố kỵ, trực tiếp đuổi theo. Hư chờ ta thành thánh, tất nhiên tìm ngươi một trận chiến, bây giờ còn chưa phải lúc. Tiêu Lộ thanh âm từ phía dưới truyền đến, Vương Hạo nghe vậy, sắc nghiệm trong lòng nượn, này nhân bất trừ, sau này sẽ là một cái họa lớn a bá. Vương Hạo hóa thành liễu nhất đạo tiên quang, phá vỡ hắc ám, giống như là một đạo lưu tinh xẹt qua đêm tối, chiếu sáng phụ cận một phương hư không, tốc độ nhanh, chính là Tiêu Lộ cũng vì đó chấn động. Ông, Vương Hạo trên thân đột nhiên truyền ra một tiếng chấn minh, một cỗ kinh thiên kiếm khí từ trên người hắn bộc phát, sau đó, một đạo thần kiếm, phát ra vạn trượng kiếm mang, trực tiếp hướng về phía dưới Tiêu Lộ chém tới. Xét lạnh kiếm khí hạ đã bắt phương, chiếu sáng cả thiên địa, đem hư không đều cắt đứt, cho thấy uy lực lớn giống như có thể đem thiên địa đô chém thành hai nửa một dạng tiêu lộ chân đạp bắt cứ bước cũng không có dừng lại thế nhưng là là trở tay một quyền hoành kích mà ra kim quang sáng chói từ năm đấm của hắn phía trên bộc phát một quyền này ẩn chứa võ đạo vô thượng quyền pháp áo nghĩa chính là ngũ hành quyền trong kim hành quyền đấm ra một quyền dẫn động liêu thiên mà kim hành chi lực tiêu lộ năm đấm phía trên mênh mông kim hành chi lực tựa hồ đan dệt ra mơ hồ đạo văn hoành tiêu lộ năm đấm đang cùng từ phía sau đâm thẳng tới đạo kia phi tiên kiếm quang đụng vào nhau thời điểm thưa không đều chấn động mạnh mẽ một chút vương hạo một kiếm này bị cản lại thần kiếm bay ngược trở về mà tiêu lộ nhưng là cảm thấy trên nắm tay chuyển đến đau đớn một hồi, hắn vội vàng thu hồi năm đấm xem xét, chỉ thấy trên mu bàn tay, vậy mà lưu lại liêu nhất đạo rất sâu vết kiếm, vết thương ra thịt hướng hai bên là ra, đã có thể rõ ràng nhìn thấy xương tay cái này không qua chỉ là ngoại thương mà thôi, còn chân chính lệnh tiêu lộ biến sắc nhưng là xâm nhập cánh tay của hắn trong một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, giống tiêu lộ nhất chân cánh tay phải, toàn bộ cánh tay phải lập tức liền phát ra cường đại kiếm khí ba động, sau một khắc, tiêu lộ cánh tay ống tay áo, trong nháy mắt liền biến thành trăm ngàn khối, hắn lấy võ đạo chân lực đưa cánh tay trên kiếm khí bước đi ra hắn cánh tay phải bên trên, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây dâng lên lấy kiếm khí, hư không đều bị những kiếm khí này chém vào phải tạo nên từng đạo trong suốt gợn sóng không gian, trong khoảnh khắc, Tiêu Lộ liền khu trừ trên cánh tay cái kia một cố kiếm khí. Ân. Vương Hạo lấy làm kinh hãi, đối phương vậy mà có thể chịu nổi mình một kiếm, cái này ngoài dự liệu của hắn. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tiêu Lộ bỗng nhiên không thấy bóng dáng, cái này khiến Vương Hạo giận dữ. 279 chương 282, Lưu Gia Thành thánh lôi tiếp xuống lúc này, Tiêu Lộ sớm đã bỏ trốn mất dạng, trốn vào mình nội thiên địa chi bên trong. Tiêu lộ trở lại nội thiên địa chi phía sau không chút do dự liền tiến hành bế quan tu luyện, hắn muốn chữa trị thân thể chi bên trong thương thế. Dù sao trong đoạn thời gian này tiêu lộ thế nhưng là thụ mấy lần thương, trong đó ám thương tiêu lộ cũng không có thanh trừ. Hơn nữa gần nhất tiêu lộ không ngừng chinh chiến, đối với đại đạo lại có nhất định cảm ngộ. Theo thử hải gian trôi qua, ngoại giới sớm đã đi qua nửa năm, ở nơi này trong vòng nửa năm đủ loại lưu nôn phỉ ngự bốn phía truyền bá. Có người nói tiên thai bị một cái không biết tên tồn tại mang đi, có người nói tiên thai chính mình trốn. Tóm lại không có ai biết tiên thai cuối cùng đi nơi nào. Lúc này tiêu lộ nội thiên địa chi bên trong. Theo mình không ngừng tăng độ, tiêu lộ cảm thấy toàn thân mình xương cốt đều ở đây chấn động, huyết nục gân cốt tại chân minh, trong cơ thể của hắn giống như là có sấm rền tại bên mình, toàn thân ở dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây dâng lên màu vàng khí mang. Hắn biết, tu luyện của mình bình cảnh bắt đầu ra ra. Âm âm sáu, tiêu lộ trên thân truyền ra tiếng quanh minh càng lúc càng lớn, trong cơ thể của hắn giống như là có nộ lôi tại bên mình, toàn thân trên dưới phát ra sáng chói thần quang. Nam hành chi lực tại tiêu lộ thể nội thạo đẳng, khí huyết trùng thiên, hành chi lực đang đan sen, âm dương có thể hóa ngũ hành, ngũ hành cũng có thể hóa âm dương. Tiêu Lộ trong cơ thể năm hành chi lực bắt đầu chậm rãi chuyển hóa làm âm dương chi lực, làm tiêu Lộ năm hành chi lực cùng âm dương chi lực có thể lẫn nhau chuyển hóa thời điểm, chính là tiêu Lộ thành thánh thời điểm. Lúc này, tiêu Lộ cảm giác mình năm hành chi lực đang chậm rãi chuyển hóa trở thành âm dương chi lực, huyết nhục gân cốt tại âm dương chi lực xung kích phía dưới, bắt đầu xuất hiện lỗ xác dấu hiệu, xương cốt tại vỡ vụn, sau đó vừa trọng tổ, âm dương chi lực một lần lại một lần cọ rửa tiêu Lộ cơ thể. Xương cốt trong máu thịt tạp chất, tiến một bước bị rèn luyện đi ra, tiêu Lộ không xương, bắt đầu hướng về không sức mẹ không xương thủy biến, huyết nhục dung luyện vào sức mạnh to lớn hơn làm huyết nục gân cốt có thể chứa sức mạnh tới được đỉnh phong thời điểm, huyết nục gân cốt liền sẽ không chịu nổi võ đạo chân lực mang tới cường đại áp lực, bắt đầu vỡ nát, tiêu lộ nhục thân, giống như là bị một cái thần truy không ngừng đánh nát. Sau đó, cái kia bể tan thành huyết nục gân cốt lại tại hắn cái kia thịnh vượng tới cực điểm sinh mệnh lực dưới tác dụng, một lần nữa ngưng kết gây dựng lại, làm cho người giận cả tóc gáy thanh âm dương vỡ vụn từ tiêu lộ trên thân không ngừng truyền ra, âm dương năm hành chi lực hảo đẳng, tiêu lộ thân thể dần dần liền bị một đoàn âm dương thần quang bảo phủ, giống âm dương khí đoàn bên trong truyền ra liếu tiêu lộ gầm rú, huyết nhục gân cốt rèn luyện loại thống khổ này không phải người bình thường có thể chịu được. Lúc này, chính là Tiêu Lộ cũng nhịn không được gào thét đứng lên. "Đạo đã ta, ta chính là đạo, đạo nga cùng ở tại." Đúng lúc này, Tiêu Lộ bên thai, Phản phất có người đang khẽ nói, hình như có người đang bên thai của hắn bày tỏ một loại nào đó đại đạo một dạng, làm hắn có một loại bắt khai vân vụ gặp thanh thiên cảm giác. "Quản hắn đại đạo 3000, ta chỉ tu ta đạo, đi con đường của ta." Tiêu Lộ có chút hiểu rõ, hắn diễn hóa võ đạo công pháp, đi cảm ngộ cái kia trong minh minh thiên địa đại đạo. "Đạo, cái gì là đạo 6?" Tiêu Lộ suy nghĩ bắt đầu tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu. Phản phất siêu thoát liêu thiên địa ngoại, bốn phía âm thanh đều tựa như trở nên vô cùng xa xôi, giống như là tòng thiên ngoài chuyển tới một dạng. Thần du vật ngoại, cảm độ thiên địa, từ nơi sâu xa, Tiêu Lộ tựa hồ cảm thấy chính mình bắt được đồ vật gì, nhưng là lại tựa hồ không có gì cả bắt lấy. Thời gian phản phất dừng lại một dạng, nhưng mà, Tiêu Lộ trong cơ thể năm hành chi lực đang gia tốc chuyển hóa trở thành âm dương chi lực, âm dương chi lực hạo đẳng, hắc bạch nhị khí đang lượn lờ. Cũng không biết qua bao lâu, phản phất qua trăm ngàn năm, lại phản phất chỉ là một sát na, Tiêu Lộ từ thần du vật ngoại trong trạng thái đã tỉnh lại. Vâng. Tiêu Lộ trên người âm dương chi lực liền tại tiêu lộ tỉnh hồn lại một sát na kia, hướng bốn phương tám hướng bao phủ liêu khai tới, âm dương chi lực se lẫn, bên trong hư không xuất hiện liêu nhất đạo đạo dấu vết mơ hồ. Mỗi một đạo dấu vết mơ hồ đều phát ra một cái tia đạo vận, giống như có thể dẫn tới đại đạo chi lực. Bá. Tiêu Lộ đột nhiên mở cặp mắt ra, bên trong hư không giống như là lóe lên hai tia chớp một dạng, sáng chói thần quang biến mất ở cặp mắt của hắn bên trong. Âm dương chi lực se lẫn, nhưng tụ ra toàn bộ dấu vết mơ hồ, đều hướng về tiêu lộ bay ngược trở về, chui vào liêu tiêu lộ thể nội. Lúc này, tiêu lộ lấy âm dương chi lực biến hóa ra dấu vết mơ hồ là cấn vào thể nội mỗi một đạo dấu vết mơ hồ đều in vào liêu tiêu lộ cốt đầu trên. với anh, tiêu lộ trên người vết nhục gần như đồng thời nổ tung liếu khai tới, chỉ còn lại có một bộ khung xương. âm dương chi lực mạnh mẽ quá đáng, chính là tiêu lộ đều chịu không được. bất quá tiêu lộ cốt thể chi bên trong tồn tại một chút xíu mơ hồ đạo ngân, bởi vì quá mức mơ hồ, đóng dấu ở cốt thể chi bên trên, cơ hồ thấy không rõ lắm, khó mà nắm lấy. thế nhưng là có đạo vận đang lưu chuyển, cũng chính là cái này mơ hồ không rõ dấu ấn đại đạo, lại tiêu lộ khung xương không đến mức vỡ nát, giống tiêu lộ thần niệm như biển. Hàn toàn lực dẫn dắt đến cố này, mênh mông tới cực điểm âm dương chi lực chạy qua toàn thân khung xương, đóng dấu ở cốt thể chi lên mơ hồ đạo ngân dần dần bắt đầu phát ra tí tí ánh sáng, đại đạo đạo ngân đang ngưng tụ âm dương chi lực, tiêu lộ cái kia nứt toác ra khung xương, bắt đầu dần dần chữa trị, cốt thể chi lên vết rách chậm rãi tiêu thất. Lúc này tiêu lộ cốt thể chi bên trên, bắt đầu có đạo vận đang lưu chuyển, là gắn đại đạo tại tự thân, tiêu lộ khung xương đang hướng thánh cốt chuyển hóa, chỉ có vo thánh mới có thể đem chính mình ngộ ra dấu ấn đại đạo tại tự người gắn cốt trong máu thịt, lệ gắn cốt huyết nhục có thể cùng đạo cùng tồn tại, bất hủ bất diệt, thành tựu bất diệt thần thể. Còn thiếu một chút Tiêu lộ lắc đầu thở dài, đúng lúc này, tiêu lộ đống nhiên trong lòng có cảm ứng, đột nhiên sắc mặt đại biến. Cái gì? Lại vào lúc này 6. Tiêu lộ sắc mặt đại biến, lộ ra thần sắc bất khả tư nghĩ tới, tựa hồ cảm ứng được cái gì khó tin sự tình mở dạng khiếp sợ không tên. Nghĩ không ra tiểu ngốc lại muốn độ kết rồi. Lúc này, tại tiêu lộ mảnh này nội thiên địa chi bên trong, có một cỗ cường đại tới cực điểm sức mạnh đang ngưng tụ. Chỉ thấy nội thiên địa chi bên trong một chỗ trên sơn cốc hoàng không, đã xuất hiện màu đen kết vân, có người thành thánh, dẫn tới thiên địa hư không dáng xuống kết vân. Bá. Tiêu lộ không có suy nghĩ nhiều, chân hắn đạp bắt cự bước, nghị phương xa phóng đi, thành thánh đưa tới thiên kiếp, tuyệt đối không đơn giản, hắn muốn trợ giúp lưu dài độ kiếp. Ầm ầm sáu, hư không chấn động, tiêu lộ trước người hư không tại phá toái, một phương thiên địa đang hiện ra, một cô ba động khủng bố lập tức liền từ phía kia thiên địa chi bên trong hạo đảng đi ra. Thiên kiếp khí tức lập tức liền tại toàn bộ thiên địa chi ở giữa hạo đảng, thiên địa có cảm giác giang xuống càng cường đại hơn uy áp, đây là thiên địa chi uy, chính là tiêu lộ đều phải biến sắc, phải biết tiêu lộ thân ở thiên địa là tiêu lộ tự mình mở ra đi ra ngoài thiên địa. Chỉ thấy tiêu lộ nội thiên địa hư không tại phá toái, một tòa phương viên có thể có 7, 8 giặm phạm vi sơn cốc, từ bể tan cảnh hư không đằng sau, lộ ra tại Liêu Tiêu lộ trước mắt. Thiên địa chi lực hạo đãng, một cái sơn cốc phía trên, một cỗ đạo lực ở trong sơn cốc ngưng kết, lưu giai thành công tiến giai thánh vị, khí tức cường đại từ sơn cốc hạo đãng mà ra, làm lòng người đầu chấn động. Lúc này, Phong Vân hội tụ, màu đen kiếp vân từ bốn phương tám hướng dâng lên, sau đó hướng về quần sơn chính giữa tòa sơn cốc tiêu bầu trời hội tụ mà đi. Một cỗ kinh khủng khí tức uy diệt từ đen nhánh kiếp vân chi trung truyền ra, thiên địa chi lực đang ngưng tụ. Từng đạo đáng sợ sấm sét bắt đầu xuất hiện ở kiếp vân chi trung. ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một đạo rực rỡ chói mắt sấm sét, trong nháy mắt phá vỡ hư không, từ kiếp vân chi trung đánh hạ, quét chúng một tòa linh phong, cả tòa linh phong trong nháy mắt liền bỡ nát. Đại sơn chi bên trong đã vụn bắn tung trời, lập tức chính là một hồi đại loạn. Tiêu lộ lòng có cảm giác, sau đó từ trên tảng đá lớn đứng lên, hướng nơi xa tránh lui, hắn bây giờ còn không muốn độ kiếp, nhưng mà lưu giai dẫn động tiên kiếp, nhưng là làm hắn cũng sinh ra cảm ứng. Từ nơi sâu xa, tựa hồ cũng có một đôi mắt đang ngó chừng hắn đồng dạng. Thiên địa chi lực tựa hồ cũng muốn buông xuống đến trên người hắn, cái này khiến tiêu lộ cảm thấy có chút bất an. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, hắn tùy thời đều có thể thành thánh, tùy thời đều có thể dẫn động thánh nhân tiên kiếp, nhưng chuyện này với hắn tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Thánh nhân tiên kiếp, không có ai có thể giúp một tay, chỉ có thể là chính mình đi độ kiếp. Nếu như mượn nhờ ngoại lực tới độ kiếp, tự thân liền không chiếm được rèn luyện, cứ như vậy, có lẽ sẽ có lưu thai hỏa ngầm cũng khó nói. Âm âm sáu, đông nhị kiếp vân phòng thiên bên trên rủ xuống, bao phủ lại toàn bộ sân cốc, cũng bao phủ lại cả phiến thiên địa, uy áp kinh khủng, lệnh tiêu lộ tâm thần chấn động. Thiên địa chi uy.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 thình khoảng có giống như sơn lĩnh một dạng sấm sét từ kiếp vân chi trùng đánh ra đây là hủy diệt lôi điện những nơi đi qua hư không đều bị xé rách cả tòa đại sơn cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành cho bụi thiên kiếp đang ngưng tụ lực lượng kinh khủng hạo đã bắt phương đông nhị kiếp vân cơ hồ đè lên trên mặt đất mà lúc này đây sơn cốc vẻ này sinh mệnh khí tức cũng biến thành càng ngày càng thịnh vượng đứng lên với một tiếng vang thật lớn sơn cốc một tòa động phủ đột nhiên nổ liêu khai tới một thân ảnh phóng lên trời bay đến kiếp vân phía dưới ngước đầu nhìn lên kiếp vân là tiểu nóc tiêu lộ kiến đến đạo kim xanh biết thân ảnh không khỏi nửa mừng nửa lo đó là một cái tiên tử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 Nếu như không thể vượt qua trận này kiếp nạn, người tu luyện kia liền chỉ có một hạ tràng, đó chính là hình thần câu diện, triệt triệt để để biến mất ở thiên địa chi ở giữa, liền làm quỷ cũng không thể. Lưu giai ăn vào nghịch thiên thần đan sau đó, bấy quan đã đã lâu, đang trùng kích tu luyện bình cảnh, đến lúc này, nàng cuối cùng thành công thành thánh. Đen nhánh kiếp vân tầng thiên bên trên ép xuống, kinh khủng thiên địa chi uy hạo đãng bắt vương, cho dù là tại ngoài mấy trăm dặm, tiêu lộ vẫn như cũ cảm thấy linh hồn đều ở đây rung động. Ầm ầm sáu. Đen như mực kiếp vân chi trùng, không ngừng có chói mắt sấm sét tại hiện, đinh hai nhức tiếng sấm nổ, làm thiên địa đều ở đây chấn động. Kiếp vân phía dưới, một vị tiên tử tại ngước đầu nhìn lên, siêu phàm thoát tục trên dung nhan, không có nửa phần vẻ sợ hãi. Tại lưu giai quanh người, có chín đạo tiên quang đang lượn lờ, trên người nàng, có từng đạo mơ hồ đạo văn tại ẩn hiện, đang đan sen lấy thiên địa lại đạo, đạo vận lưu chuyển. Lúc này lưu giai cùng dĩ vãng bất đồng rồi, trên người nàng khí chất đã đại biến, giống như đứng ở cựu thiên chi thượng, quan sát thương sinh tiết tử. Lúc này, lưu giai thiên kiếp đang nổi lên chưa tới nửa giờ sau, cuối cùng bắt đầu phát uy. Oanh! Một đạo to lớn xâm xét, từ kiếp vân chi trungynh kích xuống. Quán thông liễu thiên bên trên dưới mặt đất, phát ra khí tức hủy diệt, hướng về phía dưới Lưu Gia bộ tới. Ông. Lưu Gia diễn hóa tự thân chi đạo, một tôn chức đỉnh cổ màu đen xuất hiện ở trên đỉnh đầu nàng khoảng không, cổ đỉnh phun ra nuốt vào thiên địa, đem cái kia một đạo to lớn sấm sét thu liễu tiến đi. Ở mâm 6, thiên địa phát uy, từng đạo đáng sợ sấm sét phát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, toàn thiên bên trên oanh kích xuống, giống như là từng đạo sấm sét hình thành đại long, toàn bộ xuống phía dưới Lưu phong đi. Lưu toàn thân tiên quang lượn lờ, chín đạo tiên quang rực rỡ vô cùng, nàng hai tay vũ động, diễn hóa ra tiên đạo đại thuật, một tôn đỉnh đèn trôi nổi tại đỉnh đầu của nàng phía trên, đem tất cả hành kích xuống sấm sét đều thu liễu tiến đi. Đây là làm cho người khó quên một màn, một vị gầy yếu tiên tử đang cùng tiên địa đối kháng, hơn nữa không rơi vào thế hạ phòng, thông dong chấn định, không có một tia vẻ sợ hãi. Ông, chiếc thần đỉnh màu đen tại chấn động, nghìn vạn đạo sáng chói sấm sét bị nuốt tiến vào đỉnh đen bên trong, sau đó bị hãm hại đỉnh luyện hóa, đây là một loại đáng sợ thủ đoạn. Ở xa xa tiêu lộ kiến đến một màn này cũng là khiếp sợ không thôi, lưu giai biến hóa ra đại thuật, vậy mà có thể cùng thiên địa hạ xuống lôi kiếp chống lại. Từng đạo lôi kiếp tại vần rồi.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 Thiên Kiếp bắt đầu chậm rãi giảm bớt, cuối cùng, Thiên Kiếp sức mạnh đã nhanh muốn tan hết, tiêu lộ đi tới Lưu Giai Độ Kiếp Chỗ. Ở cái địa phương này chỉ còn lại một cái đen nhánh đại đỉnh, chỉ thấy một tôn đen nhánh trên chiếc đỉnh lớn khoảng không, vậy mà ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh tiểu tiểu. Đen nhánh đại đỉnh trôi nổi tại trên bầu trời, từng đạo thần quang đang lượn lờ, vô số đại đạo đường vần tại ẩn hiện, một cỗ cường đại đến rồi làm cho người khó có thể tưởng tượng uy áp hạo đáng liêu khai tới. Mỗi một đạo đại đạo thần văn, cũng giống như sơn linh thật lớn, trực tiếp đóng dấu ở bên trong hư không, dẫn động liêu thiên mà đại đạo chi lực, không có ai có thể tới gần. Một tôn cổ đỉnh, thành liêu thiên mà giữa duy nhất sẽ bằng ở đen nhánh phía trên chiếc đỉnh lớn Lưu Giai, toàn thân nở rộ thần quang, đại đạo khí tức ảo đảng, trên người nàng đại đạo khí thế, cùng dưới người đen nhánh đại đỉnh phát ra tới đại đạo khí tức hô ứng lẫn nhau. Đại đạo khí thế giao cảm, Lưu dai càng có vẻ linh hoạt kỳ ảo đứng lên, liền như là trên chín tầng trời tiên tôn, toàn thân nở rộ tiên quang, mơ hồ đạo văn tại trên người nàng ngẩn hiện. Thánh nhân, có thể ngưng kết đạo thuộc về mình, đạo lực diễn hóa thành đạo văn, đây là trở thành thánh nhân một loại tiêu chí, là đạo lực thể hiện. Phải biết, thánh nhân có thể dẫn tới đại đạo chi lực gia thân. Đây không chỉ là thực lực cùng tu vi thăng hoa, càng là một loại lực lượng phải biến, mà lại là bản chất thê biến. Tiêu ngốc đã thành thánh, bây giờ đang tại củng cố tu vi, như vậy ta bây giờ cũng muốn chuẩn bị độ kiếp, thành tựu thánh vị a. Tiêu Lộ kiến đến Lưu dai không có việc gì, thở dài một hơi, tự lẩm bẩm. Đoạn thời gian này đến nay, hắn đại chiến liên tục, đã đến thành thánh bên giới, hắn cảm thấy mình tùy thời cũng có thể dẫn động thánh nhân tiên tiếp. Lưu Gia độ kiếp thành thánh sau đó lại qua một năm, lúc này Tiêu Lộ đã bế quan một năm, ngay hôm nay, Tiêu Lộ nội thiên địa xảy ra biến đổi lớn, cả phiến thiên địa thiên địa linh khí đều trở nên nồng nặc lên. Đại điệu tinh khí từ tổ mạch bên trong khuếch tán mà ra, làm cả nội thiên địa trở nên càng thêm sinh cơ bừng bừng. Tại thời khắc này, Tiêu Lộ liền bắt đầu hoàn toàn phóng thích tự thân khí tức, một cỗ cường đại tới cực điểm khí huyết từ đỉnh đầu của hắn phía trên bọt ra. Võ giả khí huyết, quá mức thị vượng, đơn giản giống như một đầu cự long, thể nội khí huyết nhanh chóng di động, Tiêu Lộ trên thân phát ra lôi mình một dạng chấn âm ầm ầm sấu. Trên trời cao, truyền đến trầm mượt lôi mình, màu đen kiếp vân từ bốn phương tám hướng tụ đến, thiên địa có cảm giác, thiên kiếp đang nhanh chóng tạo thành. Một cỗ kinh khủng thiên uy, tầng thiên bên trên hạo đãng xuống dưới, Tiêu Lộ cảm thấy áp lực lớn lao, đây là thiên địa chi uy hùng vĩ và không thể ngăn cản. rất nhanh, đen nhánh kiếp vân liền bao phủ cả phiến thiên địa. vốn là tinh không vật lý, nhưng là lập tức giống như đêm tối bông xuống, đưa tay không thấy được năm ngón, to lớn như vậy tương phản, làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. đại đạo, cái gì là đại đạo? tiêu lộ xếp bằng ở bên trên tế đàn, hắn mặc dù cảm nhận được đến từ trong thiên địa uy hiếp lớn lao, nhưng mà vẫn như cũ gương mặt bình tĩnh, tinh thần của hắn tiến nhập một cái trạng thái kỳ diệu. võ kinh trong đủ loại võ đạo chiến kỹ, lúc này đều tại tiêu lộ trong đầu phai nhạt, thậm chí tiêu thất, vĩnh biệt quên. muốn đi ra thuộc về mình con đường cường giả, liền muốn trước tiên muốn quên mất, chính xác tới là muốn quên mất là cấn tại tự mình trái tim đạo ngân của người khác, từ đó ngưng tụ ra mình đại đạo. Quá trình này người bên cạnh không cách nào phân tích, cũng không cách nào cho tiêu lộ bất kỳ trợ giúp nào. Cái này cần chính hắn đi vượt qua cái này cực kỳ trọng yếu một cửa ải. Mỗi người đại đạo cũng khác nhau, bởi vậy mỗi người trải qua đại đạo quá trình cũng là độc nhất vô nhị, bởi vì không có ai đại đạo cùng người khác đại đạo giống nhau. Tiêu lộ đại đạo là duy nhất, không phải võ kinh bên trong đạo. Lúc này võ kinh ghi lại công pháp đều tại tiêu lộ trong đầu dần dần biến mất. Người khác khai sáng ra tới công pháp nội hàm người khác đại đạo tu luyện người khác công pháp, trong cơ thể của mình một cách tự nhiên liền ngừng tụ ra người khác đạo lực. Đây không phải lực lượng của mình, cho dù là đem người khác công pháp tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, cũng tuyệt đối khó mà trở thành trong thiên địa người thật mạnh, không cách nào thành đế. Nếu muốn trở thành người thật mạnh, đứng ở chúng sinh chi đỉnh, muốn đi ra con đường thuộc về mình tới, đây là tất cả người tu luyện đều biết sự tình. Đại đạo vô hình, nội hàm trong lục thân, rất khó chém tới, từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cắm ở đạo này cánh cửa phía trên. Tu sĩ vô số, nhưng mà có thể chân chính thành thánh nhân, nhưng là rất ít. Ở 6 Bầu trời kiếp vân vẫn tại hội tụ, kinh khủng mây đen tỏng thiên bên trên rủ xuống, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm thiên địa, cơ hồ đè lên trên mặt đất. Từng đạo sáng chói sấm sét giống như là từng trôi vô thượng thần kiếm, cắt đứt liêu thiên mà hư không, trong nháy mắt thả ra cường quang, đem thiên địa đều chiếu sáng. Tiêu lộ khí tức trên thân cũng tại để thăng, trong cơ thể hắn truyền ra như sấm nổ chấn âm, khí huyết lưu thông như sấm, in vào khung xương trên mơ hồ đạo văn đều dần dần phát sáng lên. Một đạo vĩ đại hư ảnh bắt đầu tại tiêu lộ trên thân hiện lên, đây là bên trong chứa vũ tổ đạo ngân, hư đạm không thật thân ảnh, phát ra phép tuyệt thiên địa khí tức đáng sợ. Một đời vũ tổ trên trời dưới đất, cựu thiên thập địa vô địch, mặc dù chỉ là từng đạo ngấn, cũng đủ để chiến thế. Tiêu lộ muốn thanh trừ đạo này đạo ngân, ngưng kết tự thân đại đạo, nói nghe thì dễ. Vũ tổ khai sáng ra tới võ đạo chiến kỹ nội hàm đạo lực, là một loại đại đạo có hình thể hiện. Tiêu lộ tu luyện võ đạo chiến kỹ, tích lũy tháng ngày, đạo lực tại thể nội ngưng kết, hóa thành đạo ngân. Lúc này, vũ tổ đạo ngân bắt đầu hiện lên. Tiêu lộ vẫn như cũ không cảm ứng được đạo này đạo ngân đến cùng tại tự mình trong cơ thể nơi nào mai phục. Dùng. Tiêu lộ cảm thấy nguy hiếp hắn ngửa mặt lên trời gào thét, vũ tổ đạo ngân là trở ngại hắn đi tới chướng ngại, chỉ cần đem chi dung hợp chính mình mới có thể nhất phi trùng tiên thành tựu mình đạo đây là một loại vô hình công xiềng tiêu lộ muốn phá bỏ cái này gông cùng xiềng xích không có ai có thể giúp hắn hết thể đều chỉ có dựa vào chính hắn không độ được có lẽ trở thành phế nhân có lẽ liền như vậy vẫn lạc thiên kiếp sức mạnh còn tại ngưng kết tiếp vân mãn liệt kinh khủng tới cực điểm thiên uy từ trên trời cao ép xuống cả phiến thiên địa đều phải sụp đổ xuống một dạng tất cả lực lượng cùng uy áp mục tiêu chỉ có một chính là tiêu lộ lúc này tiêu lộ toàn thân tinh khí sôi trào liệt hà đại phóng thích xuất thân trong cơ thể tất cả lực lượng hà tinh khí thần dần dần leo lên trạng thái tối cùng Tại tiêu lộ trong cơ thể võ đạo chân lực toàn lực vận hành thời điểm trên người hắn nổi lên cái bóng mở kiếp nhưng là càng ngày càng ngưng thật đạo ngân sức mạnh bị ép đi ra tại sao có thể như vậy sáu làm tiêu lộ tinh khí thần chân chính đến trạng thái đỉnh phong thời điểm hắn giật mình phát giác thân thể của hắn mỗi một cái chỗ đều có một tiêu cực kỳ mịt mở đạo văn tại ở hiện đây là vũ tổ đạo ngân loại này đạo văn mặc dù hư đạm không thật liền xem như lấy thiên nhãn nội thị đều khó mà phát hiện tiêu lộ chưa bao giờ biết trên người hắn lại có loại vật này thật nhỏ đạo văn quấn quanh ở nhục thể của hắn phía trên tĩnh mạch lớn thậm chí trong máu đều có loại này đạo văn toàn thân cao thấp. Loại này đạo văn ở khắp mọi nơi. Cái này như thế nào mới có thể dung hợp loại này đạo ngân? Tiêu lộ chấn động vô cùng. Hắn vì thành thánh đã chuẩn bị xong đủ loại phương pháp đối phó, nhưng mà lúc này hắn chuẩn bị đủ loại thủ đoạn, tựa hồ cũng vô dụng. Đạo ngân sức mạnh tại hắn trái tim hội tụ, mà thành tạo thành liêu nhất đạo hư đạm không thật thân ảnh. Đạo thân ảnh này đơn giản giống như vũ tổ bung xuống, phát ra khí tức kinh khủng. Tiêu lộ dẫn động chính mình ngưng tụ ra một tia đạo lực, xương của hắn trên hạ thể mơ hồ đạo văn lập tức liền phát sáng lên. Mơ hồ đạo văn phát ra tới đạo lực hướng về trong cơ thể đạo ngân ma diệt mà đi. Vâng ngay lúc này, một tiếng kinh thiên động địa phích lịch ở trên trời kiếp vân chi trung vang lên, một đạo cực lớn giống như dãy núi sấm xét từ kiếp vân chi trung bổ ra, hướng về phía dưới tiêu lộ hành kích mà đi. Bá, tiêu lộ trong đan điển xông ra liêu nhất đạo ô quang, đón lấy đạo thiểm địa kia. Một cố lăng lệ vô cùng sát khí ba động từ đạo kia ô quang phía trên khuyết tán liêu khai tới. Ông, giống như dãy núi to lớn sấm xét bị một thương đánh tan, một thanh màu đen long thương xuất hiện ở liêu tiêu lộ trên đỉnh đầu, phát ra trận trận Chấn minh. ầm ầm. Lại một đường đáng sợ sấm sét thòng thiên lên kiếp vân chi trung bộ ra, màu đen long thương chấn động thòng thiên bên trên oanh kích xuống sấm sét lần nữa bị ngăn cản xuống từng đạo sấm sét bắt đầu từ kiếp vân bên trên oanh kích xuống nối liền đất trời kinh khủng thiên kiếp kéo lên màn mở đầu thiên kiếp sức mạnh bắt đầu phóng thích 281 chương 284 vũ tổ rừng động hóa thân thiên đạo tiêu lộ không sợ thiên kiếp bởi vì cái này thời điểm đối với hắn tạo thành uy hiếp lớn nhất là chính hắn thể nội diễn sinh ra tới vũ tổ đạo ngân hắn lấy chính mình nội ra đạo đến núi kháng vũ tổ Đảo ngân có thể chi lên mơ hồ đạo văn dẫn tới liêu thiên mà đại đạo chi lực cùng vũ tổ đạo ngân chống lại. Đây là đạo đối quyết, Tiêu Lộ Đạo nếu có thể dung hợp Vũ Tổ Đạo, liền có thể đi lên chỉ thuộc về tu luyện của mình chi lộ. Nếu là Tiêu Lộ Đạo bị Vũ Tổ Đạo dung hợp, nhẹ thì trở thành một phế nhân, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp hình thần câu diện. Từ xưa đến nay, chết ở thiên kiếp dưới tu sĩ, vô số kể. Giống, Tiêu Lộ tóc dài đầy đầu vũ động, hai cố đại đạo trong cơ thể hắn tranh đấu, làm hắn toàn thân đều nứt ra liều nhất đạo đạo đáng sợ lỗ hổng, kinh mạch trong cơ thể gần cốt đều ở đây vỡ vụn. Trong cơ thể của hắn, giống như là có hai đầu ác long tại tranh đấu một dạng trên người hắn nổi lên cái bóng mờ kia càng thêm ngưng thật, phảng phất muốn từ bên trong hư không đi tới một dạng. ngoài thân có thiên kiếp, thể nội có công ấn, tiêu lộ gặp xuất đạo đến nay lớn nhất nguy cơ, hắn cảm thấy tự có rơi xuống nguy hiểm, đây là trước nay chưa có một loại cảm giác. trong cơ thể của hắn không ngừng truyền ra xương cốt gãy lìa âm thanh, huyết thủy từ trên người hắn chảy ra, dần dần cả người hắn đều trở nên máu thịt bé bẹt đứng lên. đạo ngân sức mạnh tại phá hư sinh cơ của hắn, mà chính hắn ngộ ra đại đạo, nhưng là đang nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn, đây là hai loại cực đoan sức mạnh, sinh cùng tử, hủy diệt cùng trùng sinh, đây là một loại luân hồi. Vũ tổ đạo ngân không phải dễ dàng có thể ma diệt, tiêu lộ sức mạnh căn bản chiếm không được thơ phòng, huyết nhục của hắn gân cốt tại tân nát, vũ thể đang sụp đổ. Liên đầu của hắn phía trên cũng xuất hiện vết rách, đây không phải một loại tốt dấu hiệu, phải biết, đầu người chính là tu sĩ bộ vị trọng yếu, tu sĩ thần hồn chính là ở đầu bên trong, nếu là một cái tu sĩ thần hồn đều bị chém chết, đó chính là hồn phi phát tán, chết không thể chết lại. Vô anh, đúng lúc này võ đạo chân lực từ tiêu lộ trên thân bộ phát, sau đó từ trên người hắn nhanh chóng tiết ra, hướng đạo thân ảnh mơ hồ kia hội tụ mà đi, võ đạo chân lực liên tục không ngừng bị quất cách ra ngoài thân thể cái này khiến tiêu lộ khiếp sợ đến cực điểm. làm sao lại sáu? tiêu lộ kinh hai muốn chết. đây là hắn trong cơ thể vũ tổ đạo ngân dẫn động trong cơ thể hắn sức mạnh. tại sao có thể như vậy? hắn thực sự khó có thể tin. chuyện như vậy làm sao lại phát sinh? đại đạo chi lực Hạo đẳng, từng đạo thật nhỏ đạo văn từ tiêu lộ trên thân bộc ra, chui vào đạo thân ảnh kia phía trên. đạo ngân sức mạnh từ tiêu lộ trên thân thoát ly liêu khai tới. bá, làm tiêu lộ trong cơ thể cuối cùng từng đạo văn chui vào đạo thân ảnh kia trên một sát na kia. đạo thân ảnh kia lập tức nhanh chóng ngưng kết. một cái vóc người cao lớn trung niên nhân xuất hiện ở liêu tiêu lộ trước mắt cái kia thân hình cao lớn tướng mã uy vũ trung niên nhân trực tiếp hướng tiêu lộ ra tay đại thủ trong nháy mắt che khuất che ở cả phiến thiên địa hạo đảng ra hủy diệt sức mạnh lục thần tán thủ 6. tiêu lộ kiến đến một màn này con ngươi không khỏi rụt lại một hồi hắn nhục thân gần như sụp đổ khó mà di động đại thủ đánh ra mà tới ngay tại mắt thấy muốn đánh vào liêu tiêu lộ trên thân thời điểm tiêu lộ trên thân bỗng nhiên hiện ra từng đạo không gian vỡ sóng to lớn lục thần tán thủ vậy mà cải biến phương hướng hướng một bên đánh ra mà ra âm âm sáu toàn bộ địa vực đều chấn động đứng lên chín đạo đại địa tổ mạch dâng lên vô tận đại địa tinh khí giống như có chín con rồng lớn vừa tỉnh lại mở dạng che lại toàn bộ địa vực đem bàn tay lớn kia ngăn cả xuống lúc này tiêu lộ nhục thân đang nhanh chóng khôi phục gãy lệch gân cốt đều ở đây khỏi hẳn lúc này mới bất quá là trong khoảnh khắc tiêu lộ nhục thân liền tại hoàn toàn khôi phục lại khí huyết một dạng thịnh vượng tới cực điểm với anh tiêu lộ từ bên trên tế đàn đứng lên một cú mạnh đại vô bị khí tức từ trên người hắn bộc phát trong cơ thể hắn võ đạo chân lực mặc dù bị quất đi hơn phân nửa nhưng mà nhục thể của hắn chi lực vẫn như cũ cường hãn chém người tiêu lộ nhất bước bước ra sau đó trực tiếp một quyền đánh về phía trước, thật đơn giản một quyền, nhưng mà lực lượng của anh lại đánh hư không đều ở đây sụp đổ. người trung niên này chính là vũ tổ, mặc dù cũng không phải chân chính vũ tổ, thế nhưng là là vũ tổ đạo ngân hóa ra tới hư ảnh, phát ra vũ tổ vô địch khí thế. Đúng. trung niên nhân, nhân cũng là trực tiếp một quyền đánh kích mà ra, ngũ hành sức mạnh tại hắn nắm đấm phía trên hội tụ, sau đó bộc phát, đây là võ đạo chiến kỵ ngũ hành quyền. Anh. hai nắm đấm hung hăng xung kích tại liễu nhất lên, bộc phát ra một cỗ sức mạnh cường hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, hư không tại trôi bụi, liền tiêu lộ dưới chân tế đều xuất hiện vết rách. Tiêu lộ giữ trung niên nhân cùng nhau lùi lại, tiêu lộ thiếu chút nữa thì từ bên trên tế đàn ngã xuống. Bá. Ngay lúc này, một đạo sáng chói xâm xét tổng thiên mà hàng, hướng về tiêu lộ bổ tới, nhanh đến cực điểm, liền màu đen long thương cũng không có chặn lại. Tiêu lộ chỉ cảm thấy một cỗ cường hãn bá liệt sức mạnh xông vào trong cơ thể của mình, trên thân thể lập tức liền lại nứt toát ra vô số vết rách. Giống. Tiêu lộ ngửa mặt lên trời gào thét, tóc dài đầy đầu múa may của loạn, cốt thể chi hiện lên ra từng tầng từng tầng mơ hồ đạo văn, đại đạo chi lực hào đẳng đem xông vào trong cơ thể lôi kiếp chi lực đều bức ra bên ngoài cơ thể. Hắc vươn tay, đem màu đen long thương cầm trong tay. Sau đó hướng về kia tên trung niên nhân giẫz tới, khí thế của hắn như hồng, một thương đem hư không đều đâm ra liếu nhất đạo ngàn trượng dáng dấp vết nứt không gian tới. Người trung niên kia cùng cấp là vũ tổ hóa thân, chân hắn đạp bắt bước nhanh chóng ở trong hư không di động, tránh thoát khỏi liêu tiêu lộ cái kia kinh tài tuyệt diễm một thương. Người kia xông lên trời, tiêu lộ truy sát đi qua, trên trời kiếp vân đang lan lộn, từng đạo sấm sét hướng về tiêu lộ đánh xuống, lực lượng kinh khủng sẽ rách liếu thiên ma. Tiêu lộ nhục thân cường hãn tới cực điểm, hắn căn bản liền không nhìn loại trình độ này sấm sét, tùy ý sấm sét đánh vào trên thân, căn bản không gây thương tổn được hắn. Đây là một hồi đại đối quyết. Vũ tổ đạo ngân hóa thành vũ tổ bộ dáng, cùng tiêu lộ đại chiến bất hủ. Dần dần, thiên kiếp sức mạnh tại tăng cường, thằng thiên bên trên oanh kích xuống sấm sét càng ngày càng đáng sợ. Ngoan anh, một đạo tử sắt thiểm điện thằng thiên mà hàng, đánh cho tiêu lộ nửa người bên trái máu thịt bé bét, liền xương cốt đều lộ ra, vũ thể tiên huyết đang bắn tung. Đúng. giang giặc. Ngay lúc này, vũ tổ hóa thân một quyền đánh vào liêu tiêu lộ trên lồng ngực, đánh tiêu lộ ngực sụp xuống, trong cơ thể của hắn lập tức liền truyền ra làm cho người giận cả tóc gãy thanh âm xương vỡ vụn. Tiêu lộ thổ huyết bay ngược, vũ tổ hóa thân như bóng với hình, lại một quyền đơn giản trực tiếp ra. Đánh tiêu lộ hộc máu lần nữa bay ngược, tiêu lộ cư nhiên bị vũ tổ hóa thân áp chế. "Tôa!" Tiêu lộ gầm thét, hắn trong thất khiếu đều rịn ra với máu, bầu trời lôi điện, còn có vũ tổ hóa thân, làm hắn cảm thấy lớn lao nguy hiểm. Hắn hoàn toàn quên đi đủ loại mạnh đại vô bị võ đạo chiến kỹ, thể nội đạo ngân chi lực ngưng tụ ra vũ tổ phân thân đối với hắn có cực lớn hung hiểm. Âm dương quyền. Tiêu lộ nhất tiếng giống giận, hữu quyền âm dương chi lực sẽ lẫn, có đạo vận đang lưu chuyển từng đạo mơ hồ đạo vận tại hắn năm đấm phía trên hiện lên, dẫn động đại đạo chi lực, lúc này tiêu lộ trong cơ thể ngũ hành chi lực chuyển hóa trở thành âm dương chi lực sau đó cho biến hóa ra quyền pháp. anh. Âm Dương quyền cùng ngũ hành quyền đối cứng, cả hai đều vận dụng đạo lực, nhưng mà một trận chiến này có lẽ không cần phải suy nghĩ nhiều. Tiêu Lộ lần nữa bị đánh hộp máu bay ngược, bầu trời vô tận lôi điện hướng xuống vừa rơi xuống, lập tức liền tương tiêu Lộ che mất, mỗi một đạo sấm sét cũng có thể càn quét một vùng núi non. Tiêu Lộ vũ thể thiên truy bất luyện, nhưng mà ở thời điểm này, tiên huyết bắn tung tóe, nhục thể của hắn nhận lấy trọng thương khó tưởng tượng nổi, trên người của hắn nhiều cái chỗ đều lộ ra xương cốt tới. Thiên truy bất luyện mới có thể tu thành bất diệt vũ thể, Tiêu Lộ mặc dù nhìn như thương rất nặng, nhưng mà kỳ thực hắn bản nguyên lực lượng còn không có chịu đến cái gì xung kích trên bầu trời, tương đạo chói mắt sấm sét đang tỏa ra, lực lượng kinh khủng xé rách liêu thiên mà hư không, đủ để hủy diệt hết thảy. Kiếp Vân Chi Trung có hồn đốn khí tức đang cuồn trào, đây là tất cả tu sĩ đâu không muốn đối mặt một loại thiên kiếp, là tất cả thiên kiếp bên trong đáng sợ nhất một loại. Lúc này Tiêu Lộ Nhục thân mặc dù không đánh gãy bị trọng thương, huyết nục thành bùn, liền là cấn có mơ hồ đạo ngân khung xương đều bị đánh nát, nhưng mà thiên địa linh dịch có thể trong nháy mắt đem hắn thương thế chữa trị, không ngừng bị trọng thương, không ngừng được chữa trị, hủy diệt cùng trùng sinh, lòng vòng như vậy, Tiêu Lộ Nhục thân bị dần dần chui luyện càng ngày càng cường đại cốt thể chi lên đạo văn dần dần trở nên càng ngày càng rõ ràng, giống tiêu lộ gào thét liên tục trên trời hoanh kích xuống mỗi một đạo sấm sét cũng giống như sơn lĩnh một dạng lớn hủy diệt sức mạnh chấn nhiết bát vương mỗi một đạo sấm sét đều ở đây xương của hắn thể chi bên trên lưu lại liều nhất đạo vết tích đây là lôi kiếp mang tới một tia đại đạo mạnh vụ in vào cốt thể chi bên trên tiêu lộ nộ ra thiên địa đại đạo dần dần biến sắc rõ ràng lấy dấu ấn đại đạo bản thân thực hiện vĩnh hằng tiêu lộ nếu có thể tu thành thánh nhân võ giả hắn vũ thể chính là đại đạo dẫn có thể vạn kiếp bất hủ thành tựu bất diệt thần thể chi thân cái gì là đạo đạo ngân hóa thân cường đại đó là không cho phép hoài nghi, đây quả thực là thành đạo trước đây vũ tổ, hắn thực sự cùng lúc còn trẻ vũ tổ tại đại chiến, tiêu lộ cũng biết trên người mình dựng dục ra tới đạo ngân, là vũ tổ tại thành thánh thời điểm, lưu lại một tia đạo ngân, thiên địa có cảm giác coi là mình muốn thành thánh thời điểm, vũ tổ đạo ngân hóa thân liền xuất hiện, đây là vũ tổ đại đạo, nhận được liều thiên mà tán thành, nhưng mà tiêu lộ tại thành tiểu vương giả thời điểm liền đã lịch chuyển đại đạo, đại đạo của hắn không ở thiên địa chi ở giữa, chỉ ở bản thân, rất nhanh tiêu lộ lại có phát hiện mới, lôi kiếp cũng không có đối đạo ngân hóa thân tạo thành bất kỳ xung kích, đạo ngân hóa thân từ đằng xa ép tới không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, giống như cùng tiên địa đại đạo cùng ở tại, đơn giản không thể chiến thắng, mang đến cho mình áp lực lớn lao. Tất nhiên tiên địa không đồng ý ta đạo ngân, vậy ta liền nghịch cái này đại đạo. Nghĩ tới đây, tiêu lộ hai mắt huyết hồng, âm thanh lạnh lùng nói, cái gì là thiên? Cái gì là đạo? Lòng ta là thiên, lòng ta là đạo. Thuận thiên cũng tốt, nghịch thiên cũng được, ta muốn đi của chính ta lộ. Thần cản giết thần, phật cản giết phật, cho dù là hư vô kia mở ảo thiên đạo ngăn đó ta, thử ta cũng muốn đạp diệt thiên đạo. 282 chương 285, thành tựu võ thánh rội dựa nhục thân đúng lúc này. Tiêu Lộ trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, đủ loại công kích đều đối đạo ngân hóa thân không có hiệu quả, không diệt được đạo này đạo ngân, vậy chỉ dùng đạo của mình thử một lần. Nghĩ đến liền làm, Tiêu Lộ vận chuyển huyền công, in vào khung xương trên mơ hồ đạo văn bắt đầu sáng lên, sau đó, mỗi một đạo đạo văn đều từ khung xương phía trên bật ra. Hư đạm không thật đạo văn tại Tiêu Lộ trên thân hiện lên, đạo vận chi lực đang lưu chuyển, một cỗ cường đại khí thế từ Tiêu Lộ trên thân hạo đã mà ra. Lục đạo luân hồi quyền. Tiêu Lộ trên nắm tay nổi lên 6 cái mơ hồ thế giới, theo Tiêu Lộ tu vi để cao, Tiêu Lộ lục đạo luân hồi quyền càng phát cường đại sáu cái thế giới cũng càng ngày càng rõ ràng. Đụng. một quyền đánh ra, quyền kinh giống như quần cuộn giang hà, chạy vọt về phía trước tập, kích mà ra, sáu cái mơ hồ thế giới hư ảnh tại tiêu lộ nắm đấm phía trên đan vào lẫn nhau, lẫn nhau va chạm, đem một quyền này chi lực tăng lên tới một cái làm cho người khó tin tình cảnh. Hà Tại thử nghiệm diễn hóa võ đạo của mình trên kỹ, không còn tuân theo tiền nhân con đường. Vô anh, đạo ngân hóa thân cũng là trực tiếp đơn giản một quyền đánh kích mà ra, một quyền này dẫn động ngũ hành chi lực, hung hăng cùng tiêu lộ nắm đấm va chạm tại liêu nhất lên. Đây là đại đạo đối kháng, tiêu lộ cánh tay phải bên trên đạo văn toát ra sáng ngời thần quang. Tổ đạo đang cuộn trào, năng lượng kinh khủng hướng bốn phương tám hướng hạo đãng mà ra. Phía ngoài vô tận lôi điện lập tức liền tỏng thiên mà hàng. Mỗi một đạo lôi điện đều mang theo một kia hỗn độn khí tức, cái này khiến tiêu lộ khiếp sợ đến cực điểm. Đây là hỗn độn lôi kiếp, kiếp lôi nhập thể, hắn toàn thân đều ở đây bước lên ánh chớp, liền lỗ chân lông đều ở đây dâng lên lấy thật nhỏ dòng điện. Hỗn độn lực lượng hủy diệt tại phá hư tiêu lộ trong cơ thể sinh cơ, làm hắn thần hồn chấn động, liền linh hồn đều muốn bị loại lực lượng kinh khủng này vỡ ra tới một dạng. lục thân cùng linh hồn đều ở đây trải qua một loại kinh khủng tẩy lễ, cái này là hoàn toàn thay biến, từ ngục thân đến linh hồn. Tiêu lộ nhất sáng thành công bước ra một bước này, hắn vũ thể cùng linh hồn đều sẽ làm ra một lần thăng hoa. Đây là bản chất thủy biến, độ kiếp thành công, giống như là bước qua liều nhất đạo lệch trời. Lúc này tu sĩ có thể vận dụng đại đạo trí lực, đây là không có thành thánh tu sĩ khó mà so sánh. Đạo ngân hóa thân vẫn như cũ cường thế, cho thấy có ta vô địch khí thế cường đại, tiêu lộ bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Tiêu lộ hưu quyền phía trên đạo văn hiện lên, đạo vận tại lục chuyển, hắn dẫn động đạo lực cùng đạo ngân hóa thân chống lại. Lần này đạo ngân hóa thân cũng không có chiếm được bất kỳ tiền nghi. Z. Tiêu lộ gặp mạnh càng mạnh, hắn toàn thân tỏa ra lôi điện chi lực, nhục thân lần nữa chịu đến thiên kiếp trọng thương, nhưng mà hắn vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Hắn nắm lấy màu đen long thương lần nữa liều chết sung phong đi lên, vô tận kiếp lôi tại phóng thích lấy hủy diệt sức mạnh, mỗi một đạo ánh chớp đều chiếu sáng cả phiến thiên địa. Tiêu lộ vị trí hóa thành một mảnh lôi hải, kinh khủng hỗn độn lôi kiếp xé rách liêu thiên mà, hủy diệt hết thảy, liền xem như tiêu lộ cái kia cường hãn tới cực điểm cũng bị kiếp lôi đánh ra chốc thì huyết không. Nhưng mà nhục thể của hắn bản thân sức hồi phục cũng đã rất kinh người, tiêu lộ nhục thân mặc dù bị lôi kiếp trọng thương, mà ở trong khoảnh khắc liền sẽ khôi phục lại. Mời anh. Tiêu lộ giữ đạo kia ngân hóa thân đại chiến bạo phát, lực lượng kinh khủng hạo đẳng ra, toàn bộ lôi hải đều ở đây chấn động, hỗn độn lôi kiếp, có thể hủy diệt hết thảy. Nhưng mà tiêu lộ lại tại đối mặt hỗn độn lôi kiếp thời điểm, còn có một chiến tri lực, ngàn vạn kiếp lôi tổng thiên mà hàng đều khó mà đối với đạo thân ảnh này tạo thành bất kỳ tổn thương. Đạo thân ảnh này giống như là từ hỗn độn sơ khai liền tồn tại cho tới bây giờ một dạng. Anh, đạo ngân hóa thân đánh ra ngũ hành quyền, kinh khủng quyền ý, chuyển thiên bên trên dưới mặt đất, toàn bộ kiếp vân đều ở đây chấn động, ngàn vạn lôi điện tại nơi đạo thân ảnh nắm đấm phía dưới tán loạn. Cùng anh đến rồi khó có thể tưởng tượng sức mạnh, đánh xuyên qua liếu thiên mà, cũng đánh xuyên qua liếu tiêu lộ nhục thân, liền xem như in dấu lên mơ hồ đạo văn cung sương, đều bị đánh nát. Cái gì sáu? Tiêu lộ kinh hai muốn chết, đạo ngân hóa thân thực lực mạnh mẽ quá đáng, hắn vội vàng hướng lui lại tránh, bởi vì đạo ngân hóa thân cũng đã một quyền hướng hắn đánh tới. Dống, chả lẽ lại sợ ngươi? Tiêu lộ hai mắt huyết hồng, nguyên lực thiên địa điên cuồng giống như hướng về tiêu lộ tay phải hội tụ mà đi, âm dương chi lực xen lẫn, một cỗ cường đại tới cực điểm ba động từ tay phải của hắn phía trên hạo đẳng liêu khai tới. Giết! Tiêu lộ nhất tiếng dống giận, tóc dài đầy đầu múa may của loạn. Hắn toàn lực đánh ra một quyền, âm dương chi lực tại hắn năm đấm phía trên xé lẫn, tạo thành một cô đáng sợ lực lượng hủy diệt. Đục. Tiêu lộ năm đấm cùng đạo kia ngấn hóa thân năm đấm hung hăng và chạm tại liều nhất lên, âm dương chi lực cùng ngũ hành chi lực đang hướng đụng tại tri tiêu. Phát tiết mở sức mạnh, lĩnh ngư không đều ở đây vỡ nát. Tiêu lộ chỉ cảm thấy trên nắm tay truyền đến một cỗ cường đại đến khó lấy chống lại sức mạnh, toàn bộ cẳng tay đều xảy ra làm cho người giận cả tóc gáy tiếng vỡ vụn hoa Tiêu lộ ha mồm phun ra một ngụm máu tươi, người liền bị cố lực lượng kia đánh bay ra ngoài, lục thể của hắn nhận lấy lớn lao xung kích cùng trọng thương. Không phải là đối thủ A Tiêu lộ trong lòng mặc dù chiến ý vô hạn, nhưng mà hắn đối mặt là một vị từ xưa đến nay tươi đẹp nhất nhân vật. Đây là một loại khiêu chiến, mà lại là cơ hội không có bất kỳ phần thắng nào một hồi khiêu chiến. Ở âm sáu, vô tận kiếp lôi tại tiêu lộ trên thân vang rội, hắn nhận lấy không cách nào hình dung trọng thương, xương vỡ vụn, giữa ngực bụng còn bị người xuyên thủng, toàn bộ cánh tay phải cẳng tay đều vỡ vụn bá. Tiêu lộ ở trong hư không cất bước, hắn phóng lên trời, vọt thẳng tiến liêu thiên lên kiếp vân chi trùng, dẫn động liêu thiên kiếp bao phủ mấy ngàn dặm phạm vi kiếp vân, toát ra vô tận chói mắt sét. Đạo ngân hóa thân cũng là phóng lên trời thướng về tiêu lộ truy sát đi qua đạo ngân hóa thân không sợ hết thảy hắn cũng không phải thật sự là nhân mà là một đạo hóa thân mà thôi thủy diên sức mạnh đang cuộn trào mãn liệt một phương thiên địa đều giống như muốn bị ma diệt một dạng kinh khủng thiên kiếp chi lực tương tiêu lộ hoàn toàn che mất đứng lên tiêu lộ gặp lớn lao hung hiểm đến cuối cùng liền nguyên thần đều bị đánh tan nhiều lần cả người cơ hồ bị chém chết nhưng mà hắn một mực kiên trì được nhục thân gây dựng lại nguyên thần đoàn tụ ở trong quá trình này tiêu lộ nhục thân trở nên càng ngày càng, càng cường đại đứng lên nguyên thần cũng biến thành củng cố vô cùng thiên địa đại đạo đường vẫn bị đóng dấu ở xương của hắn trên hạ thể Tiêu lộ Thánh Nhân Thiên Kiếp thực sự quá kinh khủng. Đến cuối cùng, tiêu lộ trên thân phát ra vô số đạo văn, từng đạo đường vân ở trên người hắn xen lẫn, đại đạo chi lực ngưng kết, làm hắn dơ tay nhất chân đều mang theo đạo vận. Tiêu lộ nhục thân chịu đựng lấy Thánh Nhân Thiên Kiếp sức mạnh hủy diệt, mặc dù cơ hồ vẫn lạc, nhưng mà đến cùng vẫn là khiên tới, nhục thân cùng nguyên thần đều đã trải qua một lần triệt để nhất tẩy lễ, làm xông phá trong cơ thể đạo kia công cụ xiềng xích thời điểm, nhục thể của hắn giống như runa bách xuyên biển cả, đem tiếp sức mạnh đều dẫn động, bị hắn luyện hóa trở thành chính hắn võ đạo chân lực. Một đoàn hỗn độn tinh khí tại hắn trong đan điền tạo thành hơn nữa vận chuyển hỗn độn tinh khí bên ngoài là âm dương tinh khí, đây là âm dương hóa hỗn độn. lúc này tiêu lộ nhận được một lần thăng hoa từ nhục thân đến nguyên thần, đây là triệt đệ nhất một lần thải biến. đi qua một lần này thải biến, tất cả mọi thứ bất đồng rồi. tiêu lộ đem đăng lâm cái trước giai đoạn hoàn toàn mới, thảm liệt tới cực điểm một trận chiến, khiến cho nhục thân không ngừng bị đánh nát xé rách, xương cốt đều bị ma diện. nhưng mà tiêu lộ ý chí kiên định đến rồi có thể so với bất hủ thần thiết kinh khủng tình cảnh, thân niệm từ đầu đến cuối bất diệt, huyết nhục không ngừng gây dựng lại, gân cốt huyết nhục, thậm chí linh hồn đều ở đây không ngừng bị thiên kiếp sức mạnh rửa sạch. Tuy là cựu tử nhất sinh, nhưng mà cũng là một hồi cơ duyên lớn lao, thân cận đại đạo, diễn hóa đạo quả của mình. Đường Tiêu Lộ có đi ra chỉ thuộc về mình con đường cường giả cơ hội. Thời gian tại tan biến, giữa thiên địa hội tụ mà thành uy áp kinh khủng đang cuồn trào, kinh khủng thiên kiếp kéo dài đến nửa tháng, bầu trời kiếp vân mây bắt đầu dần dần tan đi. Cả phiến thiên địa dần dần trở nên sáng lên, đại địa tinh khí rơi xuống, dần dần không xuống đất lên chín đạo tổ mạch bên trong, một thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Lúc này Tiêu Lộ xếp bằng ở trên bầu trời, toàn thân đạo vận tại lục chuyển, một đạo hư đạm không thật thân ảnh từ trên người hắn hiện lên. Sau đó tiêu tan ở bên trong hư không, một cổ khí tức cường đại từ trên người hắn khuyết tán ra, hắn giống như là đại đạo hóa thân, cao cao tại thượng. Đây là thánh nhân khí tức, Tiêu Lộ rốt cục vẫn là thành công độ kiếp rồi, hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân cũng là không dùng hết sức mạnh, tại thời khắc này, hắn cảm thấy chính mình có thể khiêu chiến trên đời tồn tại cường đại nhất. Nội thị phía dưới, Tiêu Lộ có thể phát hiện, từng đạo ẩn chứa thiên địa chí lý đạo văn đóng dấu ở xương của hắn trên hạ thể, trong suốt như cùng cửu thiên thần ngọc không xương, đạo vận lưu chuyển, ngưng kết đạo lực. Tiêu Lộ nhục thân đang tại hướng bất diệt thần thể đại thành chuyển biến. In vào xương của hắn trên hạ thể đạo văn không còn mơ hồ, đã trở nên rõ ràng, loại này khung xương đã có thể so với thánh nhân tế luyện đi ra ngoài thần binh. Tiêu Lộ từ bên trong hư không đứng lên, trên người hắn lập tức liền truyền ra một hồi giống như sấm rền cũng tựa như tiếng nổ, quanh người hư không đều ở đầy chấn động. Lúc này, Tiêu Lộ xếp bằng ở bên hồ một tảng đá lớn phía trên, phun ra nuốt vào linh khí, bốn phía thiên địa linh khí không ngừng hướng hắn tụ đến. Đi qua thiên kiếp tẩy lễ, Tiêu Lộ cuối cùng tiến quân thánh nhân chi cảnh, tại trải qua khoảng thời gian này tu dưỡng, Tiêu Lộ cảnh giới cũng sớm đã vững chắc, trong cơ thể hắn âm dương chân lực di động thời điểm, thần thần phát ra âm thanh sấm sét. Vùng đan điền, âm dương giao hội chi địa, âm dương chi lực sẽ lẫn, một đoàn chỉ có ngón tay lớn nhỏ hỗn độn chi khí đoàn tại chỉ nổi, cái này đoàn hỗn độn chi khí đoàn mặc dù chỉ có ngón tay lớn nhỏ, nhưng mà mỗi phun ra nuốt vào một lần âm dương chi khí, tiêu lộ trong đan điền đều phát ra từng trận phong lôi chi thanh, thanh thế rợa người. Đây là âm dương hóa hỗn độn, tiêu lộ thành công sau khi độ kiếp, vũ thể xuất hiện thủy biến, hắn võ đạo chân lực cũng tại thủy biến, ngũ hành chi lực đã hoàn toàn chuyển hóa trở thành âm dương chi lực, mà bây giờ âm dương tinh khí bắt đầu diễn hóa hỗn độn. Tiêu lộ đi lên một đầu cùng người khác bất đồng con đường từng giả, tiêu lộ con đường này, cũng bất diệt vũ thể đường lối cũng không giống nhau bất diệt vũ thể, hoàng kim khí huyết, đó là đơn nhất tu luyện kim hành lực võ giả. mà tiêu lộ đi là của mình lộ, tu luyện tới cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào, chính là tiêu lộ mình cũng không biết. theo thử hải gian tàn biến, tiêu lộ trên người âm dương tinh khí đang phun ra nuốt vào, một cái âm dương thái cực đồ ở trên người hắn ẩn hiện, hội tụ bát phương linh khí, rửa sạch nụ thân vũ thể. 283 chương 286, băng phong cổ thi trời đông giá rét lúc này, tiêu lộ đang tại thử nghiệm tăng tốc trong cơ thể âm dương chân lực hướng hỗn độn chân lực chuyển hóa tốc độ, nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện, con đường này là không thể thực hiện được. hắn bây giờ bất quá là đại năng hai, tam trọng thiên tu vi muốn lệnh em dương chân lực nhanh chóng chuyển hóa thành hỗn độn chân lực, hắn liền muốn tăng cường chính mình tu vi cảnh giới mới được. hắn có thể cảm nhận được, chính mình trong đan điền đoàn kia chỉ có trường đầu ngón tay hỗn độn chi khí đoàn tại vô tận âm dương tinh khí bên trong chìm nổi, đang không ngừng phun ra nuốt vào vô lượng âm dương tinh khí. nhưng mà hỗn độn chi khí đoàn mỗi phun ra nuốt vào một lần âm dương tinh khí, có thể luyện hóa thành hỗn độn khí âm dương tinh khí nhưng là rất ít, cơ hồ ít đến có thể bỏ qua không tính trình độ. dạng này chuyển hóa tốc độ thực sự quá chậm chậm, tiêu lộ mặc dù thành thánh, nhưng mà vẫn như cũ cảm thấy áp lực rất lớn, đại thế sắp tới, không có ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Bây giờ, để thăng thực lực bản thân mới là chuyện trọng yếu nhất, Tiêu Lộ vốn là một đứa cô nhi, kể từ đi lên con đường tu luyện phía sau, liền chỉ có một truy cầu, đó chính là trở thành vang dội cổ kim người thật mạnh. Vì mục đích này, hắn bách chiến tiến thiên hạ, càng mạnh càng mạnh, chưa bao giờ từ bỏ. Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Lộ cuối cùng từ trong trạng thái tu luyện đã tỉnh lại, hắn quanh người tụ đến mênh mông linh khí tại hắn mở hai mắt ra một sát na kia, toàn bộ hấp thu tiến vào thể nội. Hô. Tiêu Lộ thật dài phun ra một hơi, sau đó liền từ trên tảng đá lớn đứng lên, lúc này, đã là đêm tối, trên trời sao lốm đốm đầy trời, có tinh huy vậy xuống đường nhỏ ca ca đúng lúc này dưới tảng đá lớn vương vang lên lưu giai thanh âm nàng đã không biết lúc nào liền đình chỉ tu luyện đi tới dưới tảng đá lớn vương nhìn thấy tiêu lộ từ trong tu luyện đã tỉnh lại liền đi tiến lên đây thu vi của ngươi củng cố tiêu lộ nhìn lưu giai một mắt cười nói Khi hì, ta đã sớm tu luyện xong bây giờ ta thế nhưng là thánh nhân ai, hơn nữa chính ta cũng không biết chuyện gì xảy ra lập tức thăng liền hơn mấy cấp trực tiếp tiến quân đến thánh nhân vương người cảnh dưới đường nhỏ ca ca ngươi bây giờ nhưng không có cấp bậc của ta cao lưu giai nói xong hướng tiêu lộ dương lên khả ái nắm tay nhỏ ừ bất quá ở cái loạn thế này, muốn bảo mệnh hay là muốn dựa vào chính mình a. Tiêu Lộ nghe xong Lưu Giai mà nói, trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng biết Lưu Giai ăn mấy quả thần đan, không thành thánh nhân vương giả mới là lạ chứ. "Tốt, chúng ta đi ra ngoài đi." Tiêu Lộ nhìn xem Lưu Giai nói. "Ân, sáu. Đây là một chỗ tràn ngập man hoang thiên địa, man thú ngang ngược, ai cũng không biết vùng thế giới này chỗ sâu, có hay không càng kinh khủng hơn man thú." Tiêu Lộ hòa Lưu Giai rời đi liếu Tiêu Lộ nội thiên địa chi phía sau, Tiêu Lộ vì có thể làm cho Lưu Giai có nhiều hơn kinh nghiệm thực chiến, mang theo Lưu Giai tới nơi này cái man thú hành hành thế giới. Đây là một chỗ thế giới cổ quái, liền xem như tiêu lộ mình cũng không biết đây là nơi nào. Thế giới này là tiêu lộ thành thánh sau đó nhất thời cao hứng du hành hư không trong lúc vô tình phát hiện một chỗ hoang dã thế giới. Hôm nay, tiêu lộ hòa lưu dai đi tới một cái bên cạnh hồ bên cạnh. Đúng lúc này, tiêu lộ đung nhiên lòng có cảm giác, chỗ này hồ lớn phía dưới, tựa hồ có một cố mịt mở khí tức, giống như là có đồ vật gì tiềm phục tại đáy hồ. Đây là 6. Tiêu lộ biết, cố khí tức này cũng không phải lúc trước bị lưu giai đuổi chạy thanh giao, đầu kia thanh giao đã bị lưu giai dọa cho bể mật gần chết, đã sớm không biết lặn xuống nơi đó đi. Đi xuống xem một chút tiêu lộ trực tiếp nhảy tiến vào trong hồ, sau đó tách ra đường thủy, hướng về hồ lớn đáy hồ nhanh chóng hướng về đi. Chung quanh hồ nước đều bị trên người hắn hạo đang ra khí cương trong cự liêu khai đi. đường nhỏ kaka sáu. lưu dai đột nhiên nhìn thấy tiêu lộ nhảy vào trong hồ, không khỏi sợ hết hồn, nàng không có suy nghĩ nhiều, vội vàng đuổi tới. hồ lớn phía dưới vậy mà có động thiên khác, sâu không thấy đáy, hơn nữa càng là hướng phía dưới xâm nhập, khí tức Chung quanh liền càng ngày càng trở nên âm vũ lạnh leo đứng lên, tựa hồ phía dưới là một chỗ huyền âm địa mạch. vừa mới đến nơi này thời điểm, tiêu lộ cũng đã nhìn ra, hồ lớn phía dưới, tiềm ẩn có một đạo long mạch. Chẳng lẽ cái này càng là một đạo huyền âm địa mạch. Rất nhanh, bọn hắn liền xâm nhập đáy hồ ngàn trượng, trung quanh hồ nước đã xuất hiện khối băng, đột nhiên, tiêu lộ phát giác phía trước hắc ám chỗ xuất hiện liều nhất đạo bóng người. Cái này sáu. Tiêu lộ Hòa Lưu dai Đô lấy làm kinh hãi, ở đây làm sao có thể có người? Bọn hắn cảm giác không thấy phía trước có bất kỳ sinh mệnh ba động, đạo nhân ảnh kia hướng bọn hắn phiêu tới, rất nhanh, bọn hắn liền thấy rõ cái này hướng bọn hắn phiêu tới người. Đây là sáu. Làm tiêu lộ bọn hắn thấy rõ cái này người sau đó, cũng không khỏi chấn động vô cùng, đây là một cái bị băng phong ở cổ nhân, trang phục kỳ cổ, sinh động như thật. Người này giống như là đang say ngủ một dạng, trên mặt thậm chí còn có thể nhìn thấy huyết sắc, đây là một cái thanh niên tu sĩ, cũng không biết bị băng phong bao lâu. Đây rốt cuộc là một cái địa phương nào? Tiêu Lộ hòa lưu giai đôn là trợn mắt hốc mồm, lưu giai đi ra phía trước, đi tới cái kia bị băng phong ở thanh niên tu sĩ phía trước, đánh giá một hồi lâu, sau đó, lưu giai lấy ra thần kiếm, thận trọng đem trên người kia tầng kia dày băng ngăn cách. Không bao lâu, cái kia cổ nhân trên người dày băng liền bị đào lên, nhưng mà, làm Tiêu Lộ muốn kiểm tra một chút cái kia cổ nhân trên người có đồ vật gì thời điểm, cô kia cổ nhân cơ thể lại đột nhiên phát sinh biến hóa chỉ thấy cố này cổ nhân cùng ngoại giới không khí sau khi tiếp xúc vốn là đầy đặn nhục thân lập tức liền khô quắt xuống sau đó khô đét nhục thân tiếp tục hủ hóa huyết nhục gân cốt thậm chí mặc trên người quần áo mang theo đồ vật tất cả đều đang nhanh chóng mục nát bất quá là mấy hơi thở ở giữa cố này cổ nhân liền biến thành một đống bụi tiêu tan ở bên trong hư không cái này 6. tiêu lộ hòa lưu giai đâu nghĩ không ra lại là kết quả như vậy đều chấn kinh đến nói không ra lời cố này cổ nhân vậy mà liền dạng này biến mất ở mình trước mắt một hồi lâu sau đó bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại nhưng mà ngay lúc này phía dưới đáy hồ hắt cắm chỗ nhưng là vô thanh vô tức xuất hiện liêu nhất đạo đạo nhân ảnh đây là thời thái cổ nhân lưu giai nói thái cổ thời kỳ người cư nhiên bị băng phong ở cái hồ lớn này đáy hồ đến cùng lúc đó chuyện gì xảy ra mà lệnh tiêu lộ hòa lưu giai đô cảm thấy giận cả tóc gáy là đen nhánh đáy hồ chỗ sâu lại không biết lúc nào xuất hiện liêu nhất đạo đạo nhân ảnh cái này sao tiêu lộ hòa lưu giai đô chấn động vô cùng chỗ này hồ lớn đáy hồ chẳng lẽ là một chỗ cái gì hung địa không thành lại có nhiều người như vậy vẫn lạc tại phía dưới đáy hồ chỗ sâu không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động truyền ra những người kia cũng là đã đã mất đi sinh mạng tử thi đã vẫn lạc vô tận năm tháng. Tiêu lộ Hòa Lưu Gai Đô rất cẩn thận, bọn hắn cũng không vội mở ra hướng phía dưới hạ xuống. Bọn hắn tạo ra một cái tràng thanh vực, đem quanh người hồ nước đều chống cự liêu khai đi. Phía dưới, sâu không thấy đáy. Đầu kia thanh giao đã không biết trốn đến nơi đó đi. Đầu kia thanh giao cơ hồ bị Lưu Gai chém giết, nhưng là dọa cho bể mật gần chết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu lộ như mày, hồ nước lạnh như băng bên trong, lại nổi lên mười mấy bộ bị băng phong ở thi thể. Ở trong có nhân tộc, cũng có dị tộc, thậm chí có giữ tận man thú. Bị băng phong người ở tộc trang phục kỳ cổ nhưng mà đều sinh động như thật, như cùng ở tại ngủ xe mà một chút cùng nhân tộc không khác, thế nhưng là đầu sinh mục giác, hoặc là mi tâm sinh ra thần mục dị tộc, cũng là giống như lúc còn sống bộ dáng. Những người này tựa hồ là đang trong nháy mắt bị người băng phòng, đủ loại tư thế đều có, những người này tất cả động tác cũng là trong nháy mắt liền bị đọc lại. Lưu Giai thân là đàn đạo tông đương đại truyền nhân, biết không ít thời thái cổ đại bí, nhưng là bây giờ liền Lưu Giai đô động dùng hồ lớn phía dưới, có lẽ thật là một chỗ hung địa. Tiêu lộ bọn hắn tiếp tục hướng xuống rơi xuống, bọn hắn liên tiếp phá vỡ mấy cỗ cổ thi trên người dày băng, nhưng mà đều không ngoại lệ tất cả cổ thi đều ở đây mấy hơi thở ở giữa liền triệt để mục nát liền những thứ này cổ thi trên thân đồ vật cũng đều đi theo nhanh chóng mục nát đồ vật gì cũng không có lưu lại thậm chí hết thảy tuyệt thế thần tài đều hóa thành bụi không phải không hữu thần tài là khó mà ngăn cản năm tháng tiêu ma lưu giai thở dài liền xem như khắc họa lên đạo văn những thứ này thần tài cũng sẽ chậm rãi mục nát chẳng qua là vấn đề thời gian càng là chìm xuống dưới hàng tiêu lộ hòa lưu giai liền càng là kinh hãi trung quanh bọn hắn từng cô băng phong cổ thi đang rơi xuống quỷ dị âm trầm tới cực điểm đó là 6 Tiêu lộ đung nhiên cảm thấy có một cô yếu ớt khí tức xuất hiện ở phía dưới. Lúc này, bọn hắn đã rơi xuống mấy ngàn trượng, nhưng mà vẫn như cũ không thấy được đáy hồ. Đây là một cái không đáy hồ. Yếu ớt khí tức đến từ phía dưới không đến 500 trượng chỗ, cố khí tức này quá mức yếu ớt, nếu không phải là tiêu lộ ngũ giác so với người bình thường muốn linh mẫn cũng không cảm giác được. Đường Nhỏ Cacca ca, thế nào? Lưu dai nhìn thấy tiêu lộ thần sắc trên mặt có chút thay đổi, không khỏi kinh nghi bất định. Chẳng lẽ nơi này còn có sinh mệnh tồn tại? Tiêu lộ tại tử ngữ cố khí tức kia mặc dù yếu ớt, nhưng mà hắn cũng không có đánh giá ra là cái gì. Phải biết linh ngưỡng bất hủ thần tài, cùng với sinh mạng thể, đều có thể phát ra một loại nào đó khí tức tới. cái gì sáu? nghe được tiêu lộ lời nói, lưu giai không khỏi khẩn trương lên. quỷ dị như vậy chỗ, ai biết sẽ có đồ vật gì xuất hiện? không ai có thể ở nơi như thế này dễ dàng đứng lên. ông. một đoàn tinh quang từ lưu giai đỉnh đầu thăng lên, đó là lưu giai món kia đỉnh đen, là đại thánh cấp bậc thần minh. khẩn trương cái gì? nhìn thấy lưu giai dáng vẻ như lâm đại địch, tiêu lộ không khỏi có chút buồn cười. ta sợ có quỷ. lưu giai một bộ trột dạ bộ dáng, nói. trắng. tiêu lộ trên trán mài ra một tia hắc hát tuyến, bất quá. Tiêu lộ vô cùng rõ ràng, cũng chỉ có chú ý cẩn thận mới có thể tại tu luyện trên đường đi càng xa. Bọn hắn có thể đi đến một bước này, đã tuyệt không dễ dàng. Cùng bọn hắn cùng thời đại nhân, sớm đã chết chết, mất tích mất tích, có thể một đường đi xuống người, chính xác không nhiều. Rất nhanh, bọn hắn thì biết rõ là cái gì tản mát ra cái kia một kia yêu đất khí tức, đó là cũng là một bộ cổ thi, bộ cổ thi này đồng dạng bị băng phong, trong suốt hải băng chi bên trong, băng phong lấy chính là một cái lao nhân tóc trắng. Đây là sáu, làm tiêu lộ kiến đến lao nhân này thời điểm, thật sự bị chấn trụ. Lão nhân này trên thân vẫn như cũ có một tí khí tức, không hề giống phía trước thấy qua những cái kia bị băng phong ở cổ thi. 284 chương 287, Thái cổ chí tôn vô pháp vô thiên người này sao? Lưu giai đồng dạng cũng là chấn động vô cùng, phải biết, bị băng phong người ở tộc cùng dị tộc, cũng là thái cổ thời kỳ tồn tại, lão nhân này cũng hẳn là thời kỳ đó nhân vật, lão nhân này bị băng phong vô tận truy nguyệt, vẫn như cũ không chết. Cái này quá qua kinh người, các cổ nhân cũng đã vỡ lạc, phá vỡ tầng băng sau đó, rất nhanh liền sẽ mục nát, liền tuyệt thế thần tài cũng đã trôi mất toàn bộ tinh khí, hóa thành bụi. Lão nhân này lại có thể sống sót, không thể không nói là một cái kỳ tích, nhưng mà, lão nhân này lại cũng chỉ còn dư một tia như có như không, cơ hồ không cảm ứng được khí tức. Nếu là vậy thánh nhân, thậm chí là thánh nhân vương giả, căn bản không cảm ứng được cố khí tức này, liền xem như lưu dai, có thánh nhân vương người tu vi cùng thực lực, cũng là đến đến rồi chỗ gần, mới cảm ứng được băng bên trong lão nhân kia trên thân phát ra tới vẻ này khí thế. Lão nhân này tuyệt đối là quá cổ chi thì một cái nhân vật đáng sợ, băng phong vô tận năm tháng, vẫn như cũ có một tia cực kỳ yếu ớt sinh mệnh lực thủ. Muốn hay không phá vỡ đến xem. Các loại, để cho ta suy nghĩ một chút đường nhỏ ca ca lưu giai nhìn thấy tiêu lộ nhất mặt ngưng trọng vô cùng cũng không nhịn được có chút kinh hãi chẳng lẽ đường nhỏ ca ca nghĩ tới điều gì chẳng lẽ hắn nhìn ra lai lịch của lão nhân này lúc này tiêu lộ nghĩ tới bị chấn phong ở trên thiên đế tháp chỗ sâu và kia ngày đó hắn luyện hóa thượng đế tháp phát hiện thượng đế trong tháp tồn tại một tôn thạch nhân đó là một tôn hoàn hảo thạch nhân thạch nhân chi bên trên là cơn có đại đạo thần văn lúc này thượng đế trong tháp một chỗ bên trong hư không đó là thượng đế tháp chỗ sâu nơi đó có một cố mạnh đại vô bị sinh mệnh ba động từ một tên người đá trong đầu phát ra tới ở trong đó ngồi xếp bằng một thân ảnh đó là một lão nhân, lão nhân này toàn thân không mặc gì cả, cùng ngoại giới cái kia bị băng phong ở lão nhân hình dạng càng là kinh người giống nhau. giữa hai cái này thật sự có liên hệ gì? tiêu lộ khiếp sợ đến cực điểm, hắn biết rõ thiên đế tháp chi trùng lão nhân tuyệt đối là một tôn phi thường cường đại tồn tại đáng sợ. nếu như bên ngoài cái này bị băng phong ở lão nhân, thật là thiên đế tháp chi trùng chính là cái kia cơ thể ông lão mà nói cái kia xấu. rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? đối mặt đóng băng lại chính là cái kia lão nhân, tiêu lộ có chút không biết như thế nào cho phải. đường nhỏ kaka sáu. Lưu Gia nhìn thấy Tiêu Lộ nhìn chằm chằm trước mặt cái kia bị băng phong ở lão nhân, sắc mặt thay đổi mấy lần, cũng không nhịn được kinh hãi, chẳng lẽ Đường Nhỏ ca ca thật sự biết lão nhân này tồn tại? Nhưng mà đây tuyệt đối là không thể nào, bởi vì cái này lão nhân tuyệt đối là quá cổ chi thì nhân tộc, Đường Nhỏ ca ca như thế nào lại nhận biết quá cổ chi thì tồn tại giữa hai cái này tuyệt đối có liên hệ gì? Tiêu Lộ tại tự ngữ, sau đó, hắn liền đem Thượng Đế tháp lấy ra ngoài, nâng ở trong tay, lớn chừng quả đấm thượng đế tháp, phát ra một cái cô vô hạn lâu đời khí tức. Thượng đế trên tháp mặt hoa văn đồ án vô cùng cổ xưa, trên thân tháp hiện lên có thiên địa núi non sông ngòi, chim thú trùng cá giống như là đem thiên địa vạn vật đều bao quát trong đó. Đường Nhọ Cacca, ngươi đem cái này đồ vật lấy ra làm gì? nhìn thấy Tiêu Lộ lấy ra thượng đế tháp, Lưu Gai kinh nghi bất định. Ta muốn xác định một việc. Tiêu Lộ nói, liền bắt đầu khu động thượng đế tháp, từng đạo tinh thuần âm dương chi lực từ trên tay của hắn vọt ra, chui vào trên tay thiên đế tháp chi trung, xác định một việc. Lưu Gai nghe là không hiểu ra sao. rất nhanh, thiên đế tháp chi trung liền chuyển ra phong lôi chi thành, có đạo đạo kim quang từ tháp trong miệng sung ra, lớn chừng quả đấm thiên đế tháp chi bên trên, nổi lên một tầng hỗn độn hồng mông chi khí tới trên thân tháp chim thú trùng cá đều giống như sống lại một dạng đang tỏa ra lấy tí tý hồn lực đây là thái cổ man thú khí tức trên thân tháp thái cổ man thú thú hồn tựa hồ muốn thức tỉnh lại cái này sáu lưu giai ở một bên cảm thấy một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức tổng thiên đế tháp chi trung hạo đang đi ra cỗ khí tức này làm hắn cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất đế sáu đế uy đó là vật gì lưu giai liền xem như lấy đại thánh thần binh hộ thần lúc này cũng là không thể không hướng lui về phía sau tránh tổng thiên đế tháp chi trung hạo đang đi ra ngoài cỗ khí tức kia quá mức kinh khủng cùng cường đại liền tiêu lộ cũng không nhịn được những mày Hắn cũng không thể không dẫn động Thiên Đế Tháp Chi Lực tới chân áp trong đó vật tia ở trên Thiên Đế Tháp Chi Lực chân áp phía dưới, thằng Thiên Đế Tháp Chi Trung Hạo đang ra vẻ này khí tức khủng bố lập tức liền giảm bớt xuống. Rất nhanh, một tên người đá từ Thiên Đế Tháp Chi Trung vọt ra. Ông tiêu lộ trên tay thượng đế tháp tại chấn động, hỗn độn hồng mông chi khí tổng Thiên Đế Tháp Chi bên trên khuyết tán liêu khai tới, chấn phong một phương thiên địa hư không, đem cái kia thạch nhân phong khốn ở bên trong. Cái gì sáu? Lam Lưu Gai nhìn thấy người đá này thời điểm, lập tức liền ngây dại. Tại sao có thể như vậy? Lưu Gai khiếp sợ không tên, nhìn thấy trước mắt đến hết thảy cũng là bất khả tư nghị như vậy, người đá này trọng trọng cổ xưa trận văn tại hiện lộ ra đế cấp ba động. đế hoàng phong ấn 6. không đến lưu dai không sợ hãi, bởi vì cái này thạch nhân chi bên trên bày ra là đế hoàng cổ lão trận văn, có thái cổ đế hoàng ra tay đem lão nhân kia phong ấn tại cái này thạch nhân chi bên trong, thật sự như thế. đột nhiên tiêu lộ chấn động trong lòng, bởi vì hắn nhìn thấy bị phong ấn ở thạch nhân chi bên trong lão nhân kia vậy mà đống núp đích, mặc dù chỉ là nhỏ nhẹ bóng núp đích, nhưng mà tiêu lộ là ai? hắn lập tức liền phát giác khác thường, mà cùng lúc đó phía trước cái kia bị băng phong ở. Tại trong hồ nước chìm nổi lão nhân, trên thân phát ra tới cái kia một cỗ khí tức như có như không, cũng tựa hồ trở nên cường thịnh một điểm. Biến hóa như thế, xác định Liêu Tiêu Lộ phỏng đoán, cái này khiến Tiêu Lộ chấn động vô cùng, một tôn đế hoàng, cư nhiên bị người dùng thủ đoạn như vậy chấn phong. Đường nhỏ ca ca, mau dừng lại. Đột nhiên, Lưu dai hét lớn một tiếng, tương Tiêu Lộ từ trong trầm tư giật mình tỉnh giấc, lúc này, trong người đá đạo thân ảnh kia đã xuất hiện biến hóa, tí tí hắc khí bắt đầu từ lão nhân phía trên phát ra tới. Một cỗ khí tức hung sát từ thạch nhân chi bên trên khuếch tán liêu khai tới. Phản phất có một đầu hồng hoang cự thú muốn từ trong giấc ngủ say thức tỉnh lại một dạng, làm người sợ hãi. Mà lúc này đây, phía trước cái kia bị băng phong trên người ông lão cũng có hắc khí xuất hiện trên người cố khí tức kia dần dần trở nên mạnh mẽ. Người nọ là ma tu, tiêu lộ cảm ứng được ma đạo sức mạnh, hắn khiếp sợ không tên, sau đó vội vàng dẫn động thiên đế tháp chi lực, hôn nội hồng mông chi khí lập tức liền đem thạch nhân bao vây lại, sau đó hướng thiên đế tháp rơi xuống xuống. Lão nhân này không phải là quá cổ chi thì chính là cái kia hung nhân a. Lưu giai tựa hồ bị hù dọa, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Thế nào? một lần nữa chấn phong lại cái kia thạch nhân chi phía sau tiêu lộ liền hướng lưu giai vấn đạo lão nhân này trên thân làm sao lại phát sinh ma hóa hiện tượng thực sự khó có thể lý giải được người này chỉ sợ là thái cổ nhân ma không thể thả hắn đi ra nếu là thả hắn ra sẽ là một hồi đại họa lưu giai suy nghĩ kỹ một hồi mới lên tiếng thái cổ nhân ma tiêu lộ lấy làm kinh hãi hắn mặc dù không biết thái cổ nhân ma bởi vì niên đại thực sự quá rất xưa nhưng mà chỉ là nghe cái tên này cũng đã làm hắn kinh hãi quá cổ chi thì đã từng xuất hiện một cái cổ nhân người này đồng tu thái âm thái dương hai bộ chân kinh muốn mở ra lối riêng khai sáng ra một đầu mới con đường tu luyện tới 6. Lưu Gia đem hắn biết đến đồ vật nói ra. Nguyên Lai, like, tại thời đại Thái Cổ, nhân tộc có hai đại vô thượng thần quyết, một khi tu thành, kinh thiên động địa, có thể hoành hành thiên hạ. Có một vị thái cổ ngoan nhân tu luyện Thái Dương chân trải qua, đạt đến cực hạn cảnh giới, sau đó lại tu luyện Thái Âm chân kinh, muốn đem hai đại chân kinh hợp hai làm một. Thế nhưng là, lại bởi vậy xuất hiện vấn đề lớn, Thái Âm thánh lực cùng Thái Dương thánh lực đối ngược, căn bản không thể tương sinh ra đại họa. Người này ma ba ngày là người, ban đêm thành ma, thần trí mơ hồ, huyết lục giết người, các tộc vô số cường giả đều bị hắn giết chết có thể nói, người này ma là thời đại Thái cổ toàn dân công địch. Nhân ma là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, bởi vì chính là hắn chính mình cũng không khống chế được trong cơ thể mình Thái âm Thái dương chi lực, không biết lúc nào sẽ hóa thân thành ma. Tại hóa thân thành ma thời điểm, nhân ma liền sẽ đánh mất tất cả lý trí, chỉ biết là điên cuồng sát lục Nhân ma lướt qua thường thường máu chảy thành sông, một phương địa vực sinh linh đều sẽ bị đổ diệt. Nhưng mà tại nhân ma lại một lần hóa thành hung ma đổ sát tứ phương thời điểm, nhưng là có đại nhân vật hướng hắn ra tay rồi, trận chiến kia đánh thiên băng địa liệt, Thái cổ hồng hoang một phương địa vực đều hóa thành kết thổ. Không có ai biết trận chiến kia kết quả như thế nào nhưng mà cái kia nhân vật hết sức nguy hiểm nhân ma nhưng là cứ thế biến mất cũng không gặp lại xuất hiện có người nói nhân ma đã bị cái kia đại nhân vật chém giết nhưng mà cũng có người tiếng người ma bị cái kia đại nhân vật phong ấn đến cùng cái nào ý kiến thật sự cái nào ý kiến là giả nhưng là không có ai biết nghĩ không ra cái này hung nhân cư nhiên bị phong ấn tại ở đây lưu đai càng nghĩ càng tim đập nhanh nhân ma không thể xuất thế nếu để cho nhân ma xuất thế toàn bộ chín châu đại lục đều sẽ đại họa lâm đầu không có ai có thể cùng loại tồn tại này chống lại lúc này tiêu lộ chấn động vô cùng Hắn vạn lần không ngờ cái này bị phong ấn ở thiên đế tháp chi trung thạch nhân cùng bị băng phong tại đáy hồ âm mạch lão nhân lại có lớn như vậy lai lịch làm sao bây giờ tiêu lộ là bó tay toàn tập chiếu lưu giai nói tới người này mà tuyệt đối là một tôn kinh khủng đến rồi khó có thể tưởng tượng hung nhân liền quá cổ chi thì đại nhân vật đều chỉ có thể đem phong ấn mà khó mà đem chém chết cái này 6 lưu giai trầm tư nhân ma là nhân vật hết sức nguy hiểm nếu để cho hắn hai cái bộ phận dung hợp tôn này nhân ma liền có có thể sống lại nhân ma một khi phục sinh cái kia thứ nhất suy sẹo chính là tiêu lộ bọn hắn nói không chừng tương lai có thể sử dụng lấy tôn này hung nhân a Tiêu Lộ do dự thật lâu, sau đó dẫn động Thiên Đế Tháp chi lực sẽ tại phía trước trong hồ nước chìm nổi chính là cái kia bị băng phong ở lão nhân thôn vệ tiến Liêu Thiên Đế Tháp chi chung. Đường nhỏ ca ca người xấu. Lưu dai thấy thế nhưng là trợn mắt hốt hoồm. Nhân ma cho dù là tại thời đại thái cổ cường giả kia mọc như rừng niên đại cũng tuyệt đối là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Loại này nhân vật hết sức nguy hiểm người bên ngoài nhìn thấy trốn cũng không kịp, nhưng mà Tiêu Lộ ngược lại tốt càng là đem cái kia hung nhân thu vào Liêu Thiên Đế Tháp bên trong. Tiêu Lộ rất cẩn thận, hắn đem thạch nhân cùng lão nhân phân biệt trấn phong ở trên Thiên Đế Tháp chi trùng hai cái địa phương khác nhau, không để bọn hắn có tiếp xúc có thể. 285 chương 288, huyền âm Long Châu ẩn thần gầm thét làm tốt đây hết thệ, sau đó Tiêu Lộ liền cùng Lưu Gia tiếp tục hướng về đáy hồ rơi xuống, xuống. phía dưới một mảnh đèn kịt căn bản không nhìn thấy đáy, Tiêu Lộ chống lên thánh vực chi lực đem quanh người phương viên trăm trượng bên trong hồ nước đều chống cự liêu khai tới. Thật chẳng lẽ là một cái không đáy hồ. Tiêu Lộ trong lòng hơi động, cái hồ lớn này thật không đơn giản, bốn phía trong hồ nước không ngừng có bị băng phong cổ thi tại chìm nổi. Bất quá Tiêu Lộ bọn hắn liền lại chìm xuống phía dưới 3000 trượng, dọc theo đường đi bọn hắn căn bản không cảm ứng được bất kỳ sinh mệnh nào ba động, càng là chìm xuống dưới hạ xuống phương dâng lên khi âm hàn liền càng là mấy liệt đó là vật gì? Đông Nhiên Lưu Giai nói. Lúc này Tiêu Lộ cũng phát hiện khắc thường, chỉ thấy phía dưới vô tận bên trong đen nhánh lại có một đoàn yếu ớt huyết quang lấp lóe. Mặc dù cách đến rất xa, nhưng mà một tia khí tức khắc thường vẫn là chuyển tới. Đó là sáu. Làm Tiêu Lộ bọn hắn đi tới chỗ gần thời điểm, nhưng là phát hiện đoàn kia huyết quang bất quá là bị hàn băng phong bế một đống bể tan tành huyết đục cùng xương vỡ, một vị cường giả bị đánh trở thành thịt muối. Tiêu Lộ hòa Lưu Giai thấy thế không khỏi có chút trợn tròn mắt. Tu này tồn tại tuyệt đối là một cái không được tồn tại, cho dù là vẫn là vô tận năm tháng huyết xương vỡ vẫn như cũ có lưu lại thần lực. Tiêu Lộ Hòa Lưu Giai tiếp tục chìm xuống dưới, hơn nửa canh giờ sau đó, tiêu lộ bọn hắn cuối cùng bỏ vào đáy hồ. Lưu Giai đỉnh đầu lướt lưững đoàn kia tinh quang đem trung quanh phương viên mấy ngàn trượng hư không đều chiếu sáng. Bất quá tiêu lộ phát hiện đáy hồ phía dưới lại là bày khắp bạch cốt, ở trong thậm chí còn có thể gặp được dị loại hải cốt. Đầu kia thanh giao trốn đến nơi đó đi. Tiêu Lộ lẩm bẩm. Đầu kia bị Lưu Giai bị thương nặng thanh giao cũng không có tại đáy hồ, hẳn là tiềm ẩn ở một chỗ. Còn chân chính lệnh tiêu lộ Hòa Lưu Giai động dung chính là dưới hồ lại có không thiếu tàn phá công trình kiến trúc, ở đây dường như là một cái tụ cứ điểm, thế nhưng là rơi xuống đến rồi phía dưới mặt đất. Đường nhỏ kaka, nơi này có chút không đúng a. Lưu Dai cảm thấy có chút bất an. Tiêu Lộ không nói gì, chỉ là cẩn thận quan sát. Rất nhanh, hắn liền tìm đúng phương hướng, sau đó liền hướng về Huyền Âm Địa Mạch Đầu Nguồn mà đi. Huyền Âm Địa Mạch Đầu Nguồn tuyệt đối là một chỗ đoạt thiên địa tạo hóa chỗ, có lẽ có thể dựng dục ra thứ không giống nhau tới. Tiêu Lộ muốn tới nơi kia nhìn một chút. Bá! ngay tại tiếp cận Huyền Âm Địa Mạch Đầu Nguồn thời điểm, phía trước trong bóng tối đột nhiên thoáng qua liều nhất đạo bóng đen. Cái này khiến Tiêu Lộ hòa Lưu Dai tinh thần đều khẩn trương lên. Đồ vật gì? Tiêu Lộ mặc dù tu có thiên nhãn, nhưng mà vẫn như cũng nhìn không phải như vậy rõ ràng. đạo hắc ảnh kia tốc độ cũng thực sự quá nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động, chẳng lẽ không phải bất tử sinh vật? lưu dai trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, có thể ở dưới mắt của bọn họ tiêu thất. đạo hắc ảnh kia tuyệt đối không đơn giản, e rằng có thể nguy hiểm đến bọn hắn. không biết, tiêu lộ không thể xác định, bởi vì hắn cũng không có tại nơi đạo bóng đen trên thân cảm ứng được có khí tức tử vong, đó là một cái dạng gì tồn tại. hắn rất hiếu kỳ, nhưng mà vật kia sớm đã không biết ẩn nút đã đi đến đâu. bất quá khi tiêu lộ bọn hắn lại đi về phía trước ngàn trượng sau đó. Bọn họ phụ cận lại xuất hiện Liêu Nhất Đạo bóng đen, đạo hắc hát ảnh kia cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh tới cực điểm. Cái này 6. Tiêu Lộ Hòa Lưu dai đều biết bọn hắn có lẽ có phiền thoái, bọn hắn tựa hồ bị đồ vật gì theo dõi, điều này làm cho bọn hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm. Bá. Đúng lúc này, một cái bàn tay lớn màu đen đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hai người khoảng không, chấn phong lại một phương địa vực, hướng về bọn hắn bắt xuống đi. Hừ. Tiêu Lộ nhất âm thanh cười lạnh trực tiếp hướng về phía trước vỗ ra một trượng. Đục. Tiêu Lộ tay trưởng cùng cái kia hắc hát thủ và chạm tại Liêu Nhất lên, phát ra một tiếng trầm tiếng nổ. Hạo đã mở năng lượng ba động dung chuyển toàn bộ huyền âm địa mạch. Âm âm 6, thiên địa chấn động, nhưng Tiêu Lộ bất động như núi, hướng bọn hắn trộm tới hắc thủ vỡ nát ở bên trong hư không, nhưng mà đúng lúc này, một thanh đen nhánh thần mâu từ tiện phương bắn nhanh mà tới, hướng về Tiêu Lộ xuyên thủng mà ra, Tiêu Lộ trực tiếp một quyền hướng về đâm thẳng tới màu đen thần mâu đánh ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Lộ quyền kình cùng màu đen thần mâu phía trên phát ra tới sức mạnh núi cứng, cái kia màu đen thần mâu bị Tiêu Lộ nắm đấm đập bay ngược mà quay về. Tiêu lộ nhục thân cực kỳ cường hãn một quyền đập bay này căn thần mâu sau đó liền trực tiếp tại chỗ tiêu thất sau một khắc phía trước bên trong hư không đột nhiên rơi xuống một đại hoành tiên huyết một cô thi thể từ bên trong hư không té ra ngoài. Tiêu lộ lôi đình ra tay trực tiếp ở trong hư không chém dụng một đầu không biết sinh vật huyền âm sinh vật đây là một loại trí hàn thể chất nghĩ không ra lại ở nơi này gặp được làm lưu dai nhìn thấy bị tiêu lộ chém dụng sinh vật kia thời điểm chấn động vô cùng tại huyền âm trong địa mệnh thiên địa hàn khí ngưng kết đây là một đầu hình người sinh vật thế nhưng là không phải nhân tộc bởi vì cái này sinh vật có một vô cùng giữ tận đầu rồng cho dù bị tiêu lộ chém giết nhưng mà con sinh vật này trên thi thể vẫn như cũng phát ra một cái cố khí tức hung sát sinh vật như vậy huyết dịch cũng là lạnh có thể ẩn tàng vào hư không rất khó bị phát hiện lưu giai nói loại này nắm giữ chí hàn thể chất sinh vật thời thế hiện nay đã tuyệt tích cho dù là tại thời thái cổ cũng là hiếm hoi trùng tộc khó gặp nhưng mà loại này chí hàn thể chất sinh vật nếu là có tu luyện thành một ngụm hàn khí phun ra liền có thể băng phong vạn giảm đóng băng hư không vô cùng lợi hại còn có hai đầu sinh vật như vậy trốn vào huyền âm địa mạch đầu nguồn chi địa Tiêu lộ cảm ứng được ba đầu loại đáng sợ này sinh vật tồn tại, nhưng mà lấy tu vi của hắn cùng thực lực cũng chỉ có thể chém giết trong đó một đầu, mặt khác hai đầu sinh vật nhưng là trốn. Đi, sắt tiến đi. Lưu Giai tựa hồ tìm được cái gì thú vị sự tình đồng dạng, trong hai mắt lóe lên từng đạo tinh quang, hưng phấn vô cùng. Ông. Lưu Giai đỉnh đầu màu đen dược đỉnh, vạn đạo tinh huy từ dược đỉnh phía trên rủ xuống, đem nàng bảo hộ ở trong đó, sau đó nhanh chân đi thẳng về phía trước, trung quanh phun trào mà đến Hà khí, đều bị dược đỉnh hạo đãng mở tinh huy trông cự liêu khai đi. Tiêu lộ bọn hắn tiếp tục tiến lên vài dặm, phía trước hư không đột nhiên chống chãi. Bọn hắn tiến nhập một phương to lớn động phủ, đây là huyền âm chi khí đặc đến không tản ra nổi, gần như hóa lỏng. Tại tinh quang chiếu dọi phía dưới, bọn hắn có thể trông thấy, phủ cận trên mặt đất, dài rác có không ít xương khô, những thứ này xương khô bên trong, có nhân tộc hải cốt, cũng có dị tộc hải cốt. Giống. Đống nhiên, một tiếng kinh khủng gào thét từ tiền phương trong bóng tối truyền ra, chậm muộn gào thét từ xương mù màu đen bên trong truyền ra, để cho da đầu người ta tê dại. Tiêu lộ bất đắc dĩ, lấy thượng đế tháp chân áp thiên địa, mở ra thượng đế tháp, để cho thôn vệ huyền âm hàn xương mù. Sau đó huyền âm hàn xương mù bị liên tục không ngừng thôn vệ tiến trong tháp, đến cuối cùng liền giấu tại huyền âm hàn trong xương mù cái kia hai đầu sinh vật khủng bố cũng bị thượng đế tháp thôn vệ liêu tiến đi. Ông thượng đế tháp chấn động, cái kia hai đầu bị thôn vệ tiến tiên đế tháp chi bên trong sinh vật triệt để ma diện. Huyền âm hàn xương mù bị thượng đế tháp toàn bộ sau khi thôn vệ, một khỏa thần châu xuất hiện ở liêu tiêu lộ trước mắt. Đó là một khỏa toàn thân đen nhánh thần châu, hạo đẳng ra một cỗ huyền âm hàn khí, toàn bộ to lớn trong sơn động tất cả huyền âm hàn khí cũng là nguồn gốc tử viên này thần châu. Huyền âm long châu, bá liêu giai người đầu tiên xuất thủ muốn đụng vào viên long châu kia, nhưng mà viên kia thần châu hạo đã mở huyền âm hàn khí thực sự quá cường đại, Lưu Giai huyền hóa ra tới đại thủ còn không có bắt được thái âm thần châu huyền âm long châu cũng đã tiêu tan ở trong hư không. Thật là đáng sợ một kiện thiên địa linh bảo a. Lưu Giai không dám lên phía trước, bởi vì huyền âm long châu phát ra tới hàn khí liền xem như thánh nhân vương giả cũng không có bao nhiêu cái người có thể chịu nổi. Cuối cùng viên này huyền âm long châu bị Tiêu Lộ thu vào nội thiên địa chi bên trong, viên này long châu mới vừa tiến vào tiêu lộ nội thiên địa, tiêu lộ nội thiên địa chi bên trong hàn băng phi long long châu lại có phản ứng, hai quả long châu ảnh hưởng lẫn nhau lấy, muốn dung hợp lại cùng nhau. Bất quá tiêu lộ đã nội thiên địa chi lực đem hai khỏa long châu chấn áp, quả nhiên là một kiện nghịch thiên trí bảo. Tiêu lộ kiến hình dáng, không khỏi gật đầu. Tại nội thiên địa chi lực chấn áp phía dưới, viên này huyền âm long châu phát ra tới hàn khí, lại còn có thể trả ra, thực sự không đơn giản. Đường nhỏ ca ca, chúng ta bước kế tiếp muốn làm sao đi? Lưu giai vấn đạo, tiếp tục thí luyện. Đây là một cái rất tốt đất thực tập. Tiêu lộ nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, cái này một mảnh hoang dã thiên địa, thiên địa pháp tắc tiếp cận nhất thái cổ Hồng hoang thế giới. Tại dạng này thiên địa chi bên trong, tu sĩ ngộ đạo tỷ lệ so với ngoại giới không muốn biết lớn hơn bao nhiêu lần đường nhỏ ca ca người đây là mười sáu lưu danh nghe vậy con mắt đều phát sáng lên đi đi gặp một hồi nơi này cao thủ tiêu lộ nói liền hướng về vùng thế giới này chỗ sâu lựu không phi hành mà đi ở nơi này phương thiên địa chi bên trong không thiếu nhất chính là cường đại man thú tiêu lộ cần tăng cao thực lực bởi vì đại thế sắp tới chỉ có có cường đại thực lực mới có thể ở nơi này một hồi bao phủ chín châu đại lục hỉ vì sợ tòm bên trong sống sót Và anh không lâu sau đó mảnh man hoang này thiên địa một chỗ địa vực đột nhiên bạo phát ra ba độ khủng bố một cỗ ngập trời khí tức hung sát vết sạch trong vòng nghìn giảm một đầu kinh khủng man thú hoàng đã bị kinh động hèn mọn nhân tộc cũng dám xông vào bản hoàng lãnh địa thực sự đáng chết kinh thiên động địa gào thét lệ cả phiến thiên địa đều chấn động đứng lên tiêu lộ hòa lưu giai tìm tới con man thú này hoàng bọn hắn muốn chinh chiến mảnh man hoang này thế giới đem nơi này man thú coi như mình đã mại đào âm sáu một cái màu xanh thú chảo giống như dãy núi lớn nhỏ tòng thiên bên trên trực tiếp hướng về đứng ở đỉnh núi tiêu lộ hòa lưu giai vồ xuống giống như thiên chi chảo nát bấy liêu thiên mà không đây là một đầu tu vi cùng thực lực tại thánh nhân cựu trọng thiên xung quanh man thú hoàng chiến lược vô song thanh sắc cự chảo còn không có chân chính buốt chảo xuống từ cự chảo phía trên hạo đang xuống cơn bão năng lượng nhưng là lệnh trùng quanh sơn lĩnh không ngừng sụp đổ hư tiêu lộ nước đầu nhìn lên chiến ý như hồng hắn căn bản không có bất luận cái gì tránh lui ý tứ thậm chí chưa từng có từng nghĩ muốn tránh lui hắn trực tiếp từ đỉnh núi phóng lên trời giết hắn gầm lên giận dữ tóc dài vũ động ra sức đánh ra một quyền nóng bỏng cương khí từ năm đấm của hắn phía trên bộc phát năm đấm của hắn phảng phất hóa thành một vòng tần dương chiếu sáng cả phiến thiên địa với anh Tiêu Lộ nắm đấm cùng Tòng Thiên bên trên lấy xuống thanh sắc cự trảo và chạm tại Liễu nhất lên, chí dương quyền kình, trong phút chốc toàn diện bộc phát, dung chuyển trời đất. Thanh sắc cự trảo bị Tiêu Lộ nhất quyền trực tiếp đánh xuyên qua, màu đỏ thâm thu huyết bắn tung tóe, Tiêu Lộ cả người từ cự trảo bên trong xuyên qua, cường thế vô song. Đụng. Thanh sắc cự trảo bị Tiêu Lộ quyền kình chấn động đến mức điệp phái đổ, từ không trung rơi xuống, mảng lớn máu tươi từ trên không chảy xuống, giống như xuống một trận huyết vũ. Rống. To lớn gào thét từ một cái sơn cốc bên trong truyền ra. 286 chương 289, khổ chiến ma viên một tiếng hốt lên làm kinh người độ tiếng bước chân nặng nghề, lệ toàn bộ địa vực đều ở đây theo tiếng bước chân mà chấn động. một cái quái vật khổng lồ từ sơn cốc đi ra, đó là một đầu ma viên, một đầu so đại sơn đều muốn làm ra một đoạn ma viên. Hèn bọn sâu kiến, ngươi lệnh bản hoàng nổi giận. ma viên miệng nói tiếng người, toàn thân sát khí bao phủ trong vòng nghìn dặm, vẻ này đã cường đại đến cực điểm khí tức hung sát, chấn nhiếp bát phương, liền thiên địa cũng vì đó thất sắc. lúc này, cái kia ma viên móng phải máu me đồng địa, huyết nhục gân cốt đang nhanh chóng gây dựng lại, rất nhanh, ma viên tay trưởng liền hoàn toàn khỏi rồi. hư, đại gia hòa này, sắp chết đến nơi còn không tự hiểu. Lưu Giai lúc này cũng đã đẳng không mà lên, đứng ở đằng xa quan chiến, loại cấp bậc này man thú hoàng, lấy Lưu Giai bây giờ thánh nhân vương người tu vi, tuyệt đối có thể chớp nhoáng giết chết. Bất quá thực lực như vậy, đối với Tiêu Lộ tới nói, tuyệt đối là một chỗ bảo địa, ở đây, hắn có thể tận tình chinh chiến bắc phương, lấy chiến đấu đến để thằng tu vi của mình cùng thực lực. Giống. Đầu kia ma viên ngửa mặt lên trời gào thét, cả phiến thiên địa đều ở đây nó tiếng giống bên trong chấn động lên, trung quanh sơn linh không ngừng vỡ nát, không ngừng sụp đổ. Cái kia từng sơn linh, cũng bất quá là đến ma viên El, ma viên giống như một tòa ma sơn một dạng. Cao vút tại bên trên đại địa, phát ra làm người sợ hãi hung uy, hên bọn nhân tộc ngươi có thể đi chết. Ma viên miệng nói tiếng người, sau đó trực tiếp rôi ra giống như núi nhỏ lớn nhỏ bàn tay, hướng về tiêu lộ đánh ra mà đi. Một cỗ cồn bánh cương phong lập tức liền hướng về tiêu lộ vét sạch tới. Hừ, tiêu lộ cười lạnh một tiếng, hắn không có nói cái gì, ở thời điểm này không có thứ gì so quyền đầu càng thêm có thể biểu xuất hắn chiến y tới, hết thể dùng năm đấm nói chuyện. Đục, không có chút do dự nào, tiêu lộ hưu quyền trực tiếp đánh về phía trước mà ra, chí cương chí dương quyền kình tại hắn năm đấm phía trên hạo đãng mà ra, sáng chói cương khí chiếu sáng cả phiến thiên địa. Tiêu lộ trở thành võ thánh, tu thành âm dương chi lực, hữu quyền là dương, quyền trái là âm, dẫn động âm dương chi lực, diễn hóa âm dương đại đạo, dương quyền đánh, đánh ra, trí cương trí manh sức mạnh, ép tới hư không đều ở đây sụp đổ. Vô Tiêu lộ nắm đấm cùng cái kia ma viên đại thủ hung hăng và chạm tại liễu nhất lên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, năng lượng kinh khủng phong bạo hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, từng đạo vết nứt không gian, giống như một đạo đạo tia chớp đen nhánh một dạng, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà ra, một phương thiên địa đều bị lực lượng như vậy chấn động đến mức xuất hiện vô số khe hở. Tiêu lộ bay ngược ra ngoài, ma viên sức mạnh mạnh đại vô bị. Thánh nhân Cựu Trọng Thiên Tu Vi, không phải là nói đùa, lực lượng như vậy, đã có thể đẩy lui tiêu lộ. Mà đầu kêu Ma đầu kia Ma Viên lúc này chấn động vô cùng, người trước mắt này loại mặc dù cường đại, nhưng mà bất quá là Thánh Nhân Nhị Trọng Thiên Tu Vi, chính mình lấy Thánh Nhân Cựu Trọng Thiên sức mạnh, cũng chỉ là đem hắn đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Trên đời này làm sao có thể có nhân vật như vậy tồn tại? Ma Viên thật sự bị tiêu lộ cường đại chấn trụ, Thánh Nhân cảnh giới mặc dù chia làm Cựu Trọng Thiên, nhưng mà cách mỗi nhất trọng thiên, tựa như cùng là cách một tầng không thể vượt qua thiên địa, không có cái gì không thể nào. Tiêu lộ ở trong hư không ổn định thế lui vừa rồi một cái kia chính mình mặc dù bị đánh bay đi nhưng mà cũng không nhận được bất kỳ xung kích giết tiêu lộ chiến ý như hồng sát khí ngút trời trực tiếp hướng về đổ ma viên sùng phong liều chết tới hắn diện hoa âm dương quyền âm dương áo nghĩa từ song quyền của hắn phía trên hiện ra so sơn lĩnh còn lớn hơn ma viên bị bức phải liên tục lùi về phía sau tiêu lộ thế công lăng lệ tới cực điểm chính là chỗ này đầu ma viên cũng là thẩm kinh hải giống ma viên gầm thét thanh chấn trường không nó cái kia so sơn lĩnh đều cao lớn hơn thân thể bắt đầu phát ra vô tận thanh sắc ma quang nhanh chóng đang thu nhỏ lại cùng lúc đó Ma viên trong tay xuất hiện một cây đen nhánh trùng động. Rất nhanh, ma viên liền biến hóa đến rồi như cùng nhân loại một dạng lớn nhỏ, sau đó luân động trong tay cái kia không biết từ nơi đó tìm đến Hắc cùng Tiêu Lộ bắt đầu đại chiến. Đụng. Tiêu Lộ cường thế vô song, lại một quyền đánh ra, cả phiến thiên địa đều ở đây băng liệt, chí dương quyền kình, đem ma viên ép tránh lui liều khai đi, không dám cùng chi chính diện giao phong. Ầm ầm sáu. Tiêu Lộ càng chiến càng hăng, quyền kình rung chuyển trời đất, liền thiên địa hư không đều bị đánh xuyên qua, lệnh đầu kia ma viên kinh hãi không thôi, liên tiếp hướng lui về phía sau đi. Ma viên luân động trong tay Hắc không ngừng ngăn cản Tiêu Lộ công kích. Côn mãnh lực chấn động, lệnh ma viên tay trưởng đều bị đánh rách tạ tơi liêu khai tới. Đụng. Tiêu Lộ nhất quyền đánh vào ma viên trường côn phía trên, trường côn chấn động, cơ hồ tầng ma viên trong tay tuột tay bay ra ngoài, nắm trường côn chỗ, có tiên huyết chảy ra, Tiêu Lộ cũng bị đánh bay ra ngoài. Lại đến. Tiêu Lộ lần nữa từ đằng xa lao đến, hướng về kia đầu ma viên giết tới, lệnh đầu kia ma viên cảm thấy chấn động vô cùng. Đây là một hồi thế quân lực địch đại chiến, Hạo đáng mở năng lượng ba động, chấn nhiếp tứ phương, phù cận địa vực man thú, tại cảm ứng được ba động sau đó, e rằng đều xa xa tránh né liêu khai đi. Ma viên lấy tay bên trong hắc hát côn xuyên thủng liêu tiêu lộ thân thể, thánh nhân cửu trọng thiên thực lực, không phải là nói đùa, tiêu lộ vũ thể đều phải thụ thương. Bất quá, tiêu lộ hữu quyền, nhưng là đem ma viên nửa người đều đánh nát. Giống, Ma viên gầm thét, tại bay ngược ra ngoài trong quá trình, nó toàn thân trên dưới đều ở đây nở rộ màu xanh ma quang, bể tan thành huyết nhục đang nhanh chóng lớn lên. Huyết nhục gân cốt tại gây dựng lại, bất quá là mấy hơi thở ở giữa, ma viên cái kia bị đánh nổ nửa người liền hoàn toàn chữa trị tới, phất tử không được như nhận qua thương một dạng. Ôi sấu. Tiêu lộ giết đỏ cả mắt đây là hắn thành thánh sau đó thảm thiết nhất một trận chiến, hắn tóc dài loạn vũ, trên thân vết máu loa lộ, một đôi nằm đấm, đánh hư không đều đang run rẩy, chưa từng có từ trước đến nay vô địch khí thế, lệnh ma viên đều tìm được nhanh. đây là cường giả bất bại tâm tính, cứ việc đối tay mạnh đại vô bỉ, vẫn như cũ đại chiến không ngừng, không màng sống chết, vĩnh viễn không nói bại. tiêu lộ cùng ma viên đại chiến một ngày một đêm sau đó, tiêu lộ giữ ma viên lưỡng bại cầu thương. cuối cùng, tiêu lộ lồng ngực đều bị ma viên xuyên thủng, không thể không rút đi. hắn không có vận dụng bất kỳ thần minh, hoàn toàn là lấy tự thân tu vi cùng thực lực đi chiến đấu. Võ đạo chiến kĩ dung chuyển trời đất, cùng cái kia ma viên đại chiến không ngừng. Đường nhỏ K 6 sáu, tiêu lộ kéo lấy thương thế, ngự không phi hành mà đi. Một bên xem cuộc chiến lưu gia liền vội vàng đuổi theo, hắn nhìn thấy tiêu lộ thương thế trên người, không khỏi bị sợ một cái này. Chỉ thấy tiêu lộ trên thân vết máu loang lộ, chiến y đã phá toái không chịu nổi, dính đầy vết máu treo ở trên người hắn, đây chính là thần tẩm ti bệnh thành chiến y a thủy hóa bất sâm, thế nhưng là bị hủy diệt đi. Tiêu lộ không nói gì, mặc dù trên người hắn có một chiếc sau thông suốt huyết động, có bộc lộ ra huyết quang giống như mã não một dạng huyết châu từ trên người hắn nhỏ xuống bất quá tiêu lộ nhưng là rất thỏa mãn, tiêu lộ rất cẩn thận, bọn hắn cũng không phải không có chuẩn bị liền tìm tới đầu kia ma viên, dù sao này đối tiêu lộ tới nói là một hồi thí luyện, cũng không phải đi chịu chết, hắn sẽ không đi khiêu chiến mạnh mẽ quá đáng man thú, bởi vì này dạng quá không thiết thực, tiêu lộ bây giờ chỉ là khiêu chiến cấp bậc thánh nhân tồn tại, đối với thánh nhân vương giả cấp bậc, tiêu lộ bây giờ còn chưa phải là đối thủ. ở phía này hoang dã thiên địa chi bên trong có mạnh đại vô bị man thú hoàng, thậm chí có có thể so với đại thánh cấp bậc man thú trong trí tồn, tiêu lộ còn không nguyện đi trêu chọc loại tồn tại này. lúc này. Tiêu lộ xếp bằng ở sơn cốc một tảng đá lớn phía trên, vận chuyển huyền công, chữa trị thương thế, bốn phía trên mặt đất, để không thiếu ẩn chứa khổng lồ thiên địa tinh khí cực phẩm tinh thạch. Bốn phía thiên địa linh khí bị hắn dẫn động, dần dần hướng hắn tụ đến. Bốn phía cỏ cây lớn lên thịnh vượng, điểm điểm màu xanh lá cây sinh mệnh tinh khí từ cỏ cây phía trên tràng ra, sau đó chui vào trong cơ thể của hắn. Trên mặt đất thần tinh cũng bắt đầu phát ra từng đạo thiên địa tinh khí, cả tòa sơn cốc bên trong đủ loại thần quang đang lóe lên. Tại khổng lồ tinh khí tầm bổ phía dưới, tiêu lộ thương thế bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn Tới cuối cùng một đoàn ngũ quang thập sắc linh khí đoàn, tương tiêu lộ bao vây lại. Cái này linh khí đoàn, giống như là một cái kén tầm mở dạng, tiêu lộ chính là kén tầm trong động, phát ra thịnh vượng sinh mệnh lực, đang đợi phá kén sống lại một khắc này. Ân, thật sự có người đến chịu chết. Ngay lúc này, Lưu Giai Bông Nhiên trong lòng có cảm ứng, từ dưới đất vươn người đứng dậy, hướng về cốc bên ngoài nhìn lại, trong mắt phát ra hai đạo lăng lệ vô cùng thần quang. Oan, một tiếng vang thật lớn, cả tòa sơn cốc đều chấn động đứng lên, mêng mông yêu lực ba động từ cốc bên ngoài truyền lưu tiến tới, có có tu luyện thành đại yêu tại xuất thủ, muốn đánh lén tiêu lộ. Bá Lưu giai thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Giống. Kinh khủng gầm rú tại đại sơn chi bên trong vang lên, một đầu đáng sợ đại yêu, nhấc lên ngập trời yêu khí xuất hiện tại tiêu lộ cùng Lưu giai phụ cận. Đó là một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, chiều dài một khỏa đầu rồng, toàn thân đầy màu xanh đen lân giáp man thú, con man thú này, đi là yêu tu con đường, toàn thân yêu lực mạnh trướng. Hèn bọn sâu tiến, đi ra nhận lấy cái chết. Đầu kia đại yêu phát ra một cỗ cường đại thân niệm, ở phía này hoang dã thiên địa chi bên trong, vô luận là man thú, chính là yêu thú, đều xem nhân tộc làm kiến ôi Nhất là có tu luyện thành man thú cùng yêu thú, đều có một cỗ ngạo khí là ai quấy rầy cô mãi mãi lan ra đến Lưu Giai xuất hiện ở phía trên tung lũng nhìn trước mắt Đại yêu khinh thường nói Hèn bọn sâu kiến đi chết đi đầu kia Đại yêu nhìn thấy Lưu Giai hiện thân toàn lực khu động một tòa tiểu hắt núi tòa kia tiểu hắt núi vọt lên trời cao trở nên giống như một tòa thái cổ thần sơn một dạng cực lớn bao phủ toàn bộ địa vực hướng về phía dưới sơn cốc rơi đập âm âm sáu thiên địa vỡ nát hư không trôn bụi từ đen sơn chi bên trên hạo đặng xuống sức mạnh cho thấy uy năng lớn lao bá một thanh thần kiếm xuất hiện ở Lưu Giai tay trên lòng bàn tay một tiếc cực kỳ cường đại kiếm khí ba động từ trôi này thần kiếm phía trên truyền đến ra đây là lưu giai thần binh băng tuyết thần kiếm Hừ hừ. các ngươi chết chắc đầu kia sau lưng mọc lên hai cánh mọc ra một quả đầu rồng trên thân gắn đầy lân giáp đại yêu đang cười lạnh núi lớn màu đen chính là một kiện thánh binh cho thấy kinh khủng thần uy đem phía dưới cả tòa sơn cốc đều bao phủ hủy diệt sức mạnh từ cự sơn chi bên trên hạo đang xuống vỡ vụn hết thảy Hừ. lưu giai không nói gì thêm chỉ là hướng về đại yêu vung ra một kiếm chỉ là thật đơn giản một kiếm nhưng là ẩn chứa cường đại uy năng phá cho ta trong bóng tối Lưu Giai cơ ra kiếm khí toát ra vô lượng thần quang, một cú cường đại năng lượng ba động từ Lưu Giai trên thân kiếm bộc phát, đen sơn chi bên trên lập tức liền xuất hiện liều nhất đạo đạo liền ngân. Cái gì sáu? Khu động Hắc hát Sơn đầu kia đại yêu kinh hãi muốn chết, hắn vạn vạn nghĩ không ra đối phương vẫn còn có đáng sợ như vậy chiến lực, chẳng lẽ đây là một vị thánh nhân vương giả? Không sai, lấy Lưu Giai bây giờ thánh nhân vương người cả giới, chém giết trước mắt đầu này cấp bậc thánh nhân đại yêu dư thải. 287 chương 290, Cửu Thiên Huyền Lôi Ký kinh tứ tọa ầm ầm. Lưu Gia tóc dài bay múa, giống như là một cái bây giờ đồng dạng, thế nhưng là trước mắt tiên tử nhưng là phát ra nhường đại yêu cảm giác tử vong uy hiếp một kiếm. Đúng. Lưu Giai lại là trực tiếp một kiếm vung ra, giang dắc. Tòa kia đen sơn chi bên trên nứt ra ra vô số vết rách, tại Lưu Giai kiếm khí va chạm phía dưới, cơ hồ liền muốn vỡ nát ra, suýt chút nữa bị anh bạo. Làm sao có thể xấu? Nhìn thấy một màn này, đầu tiên đại yêu triệt để mắt trợn tròn, đây chính là thánh binh à? Gia hỏa này thực sự quá biến thái, đây là cái gì kiếm pháp? Vậy mà hai cái liền đem thánh binh đụng nát. Với anh, Lưu Giai vung ra kiếm thứ ba, dưới một kiếm này và kia gắn đầy vết rách hắc sơn, rốt cục vỡ ra, bể thành vô số khối, hướng bốn phương tám hướng bắn ra, giống đầu kia đại yêu gầm khét, miệng to phun tiên huyết bay ngược ra ngoài, hắc sơn bị lưu giai đánh nát, vô số mảnh vụn bắn ra, đem đầu này đại yêu cơ thể xuyên thủng trở thành tổ họng, mảng lớn yêu huyết từ không trung về xuống, bá lưu giai bước ra một bước, trực tiếp đuổi theo bay ngược ra đầu kia đại yêu, sau đó đặt kiếm ở đầu này đại yêu cổ họng bên cạnh, một cô băng lãnh khí tức từ băng tuyết thần kiếm bên trên tán phát đi ra, ai là sâu kiến? trong mắt ta, các ngươi những man thú này mới là sâu kiến. Lưu giai lời nói vô cùng băng lãnh, nàng căn bản vốn không đem đầu này đại yêu để vào trong mắt, thánh nhân tu vi, tại lưu giai trong mắt không đáng giá nhất tới. Tha mạng sáu. Lúc này, nguyên bản bệnh vào hống hách đại yêu, cũng lại không có tí khí, cao ngạo thần sắc không còn sót lại chút gì, có chỉ là sợ hãi, muốn cầu xin đối phương tha cho nó một mạng. Tại lúc sinh mạng bị uy hiếp, đầu này đại yêu thế nhưng là cũng không tiếp tục quan cái gì tôn nghiêm cùng không tuân theo nghiêm, hắn bây giờ bị lưu giai sợ vỡ mật, nhưng cầu mạng sống. Hừ. Lưu giai cười lạnh, trên tay nàng hơi dùng sức, Phúc. một tiếng đầu kia đại yêu đầu rồng lập tức liền cùng cơ thể phân liếu khai tới, liền đầu rồng trong nguyên thần đều không thể trốn ra được. mà đúng lúc này, tiêu lộ thương thế đã chữa trị hoàn tất, xuất hiện ở lưu giai bên cạnh. đường nhỏ ca ca, thương thế của ngươi tốt, chúng ta cứ như vậy trở về tiếp tục cùng đầu kia ma viên đánh nhau, như thế nào? lưu giai nói, thừa dịp đầu kia ma viên hoàng nhận lấy trọng thương, nếu như bọn hắn lúc này giết trở về, vậy cái này đầu ma viên hoàng nhất định thay kiếp khó thoát. gấp cái gì? chờ đầu kia ma viên hoàng khôi phục tu vi cùng thực lực chúng ta lại ra tay không muộn. tiêu lộ tại trong rừng cây ngồi xếp bằng xuống, mà hậu vận khí đều nguyên. Hắn muốn mượn vùng thế giới này, làm chính mình tu vi cùng thực lực đều có thể nhận được đề thăng. Chờ đầu kia ra hỏa khôi phục công lực. Lưu Gia ngay vậy, bất quá nàng rất nhanh liền nghĩ đến liễu Tiêu Lộ ý đồ, Tiêu Lộ là đem hoàng dã thiên địa chi bên trong man thú cùng yêu thú cũng làm trở thành đá mài đao. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đến rồi sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Lộ cùng Lưu dai mới từ trong nhập định đã tỉnh lại, hoàng giá thiên địa chi bên trong linh khí dồi dào, tu luyện tất nhiên làm ít công to. Ân, là thời điểm lại đi gặp một lần đầu kia ma viên hoàng. Tiêu Lộ từ dưới đất vươn người đứng dậy, sau đó tùy ý vô, vô quần áo trên người quần. Sau đó liền hướng về Ma Viên Hoàng vị trí nhìn lại, đường nhỏ ca ca rốt cuộc phải ra tay rồi. Lưu dai hưng phấn vô cùng. "Đi." Tiêu Lộ phóng lên trời, sau đó hướng về Ma Viên Hoàng vị trí ngự không phi hành mà đi, lần này hắn rất có lòng tin đem đầu này Ma Viên Hoàng cầm xuống. Tiêu Lộ trên thân phát ra tới khí tức cường đại, lệnh Ma Viên Hoàng tiệm tu chi địa một hồi đại loạn, liền trong mật thất Ma Viên Hoàng đô đã bị kinh động. "Lại là người sao?" Là Ma Viên Hoàng nhìn thấy xâm phạm người, lại là trước đây người kia sau đó, không khỏi giận dữ, sau đó trực tiếp xông đi lên, hướng về Tiêu Lộ ra tay. Hèn nhân tộc các ngươi đang chết ở âm sáu đầu này ma viên trực tiếp hướng tiêu lộ ra tay một cái đại thủ hướng về tiêu lộ trực tiếp bắt tới đại thủ lướt qua thiên địa hư không đều bị bại vụn tiêu lộ huy quyền trực tiếp hướng về phía trước đánh ra không có bất kỳ cái gì xinh đẹp đây là bình thường nhất trực tiếp nhất một quyền nhưng mà chính là chỗ này một quyền nhưng là có hóa mục nát thành thần kỳ uy lực với anh một tiếng vang thật lớn thiên địa chấn động tiêu lộ nắm đấm trực tiếp đem hướng hắn trộm tới cái kia giống như cự sơn lớn nhỏ giống vậy đại thủ đập băng tán ở bên trong hư không lực lượng cuồn bạo hướng bốn phương tám hướng hạo đã mà ra hư không tại sụp đổ dư ba tổng thiên bên trên hạo đang xuống đại địa cũng theo đó chấn động lên. Cái gì sáu? Ma Viên Hoàng kinh sợ gặp nhau. Cái này nhân tộc thực sự quá đáng giận lại còn dám đến treo chọc chính mình. Điều này làm hắn vừa sợ vừa giận. Hơn nữa đối phương tựa hồ cũng chỉ là hai ngày không đến liền khôi phục lại. Tu Vi còn có điều để thăng. Cái này sao có thể? Hừ. Tiêu Lộ không nói gì thêm. Đối phương trong mắt hắn bất quá là mình đã mài đau. Hắn ở trong hư không cấp bước trực tiếp hướng về Ma Viên Hoàng bước tới. Lúc này Thiên Thanh khí sảng, bốn phía bay tới từng trận cỏ cây mùi thơm ngát. Vốn là một cái náo nhiệt sáng sớm, nhưng là bây giờ xung quanh nhưng lại yên tĩnh một mảnh. Tòng ma viên hoàng trên thân phát ra đáng sợ hơn khí tức, lệnh trong phạm vi mấy ngàn dặm tất cả man thú đều nơm nớp lo sợ, sợ hãi không thôi, giống như là tận thế muốn tới một cái dạng. giết! ma viên hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hiện ra đại thần thông, hóa thân trở thành một đầu cao vạn trượng kinh khủng ma viên, dỗi ra đại thủ hướng về tiêu lộ đánh ra xuống. đây là thiên địa phát tướng, dẫn động một phương thiên địa đại thế, ma viên hoàng cái kia cự đại vô bị tay trưởng giống như là một phương thiên địa một dạng tổng thiên bên trên ép xuống. Đây cũng là thành thánh phía sau tu sĩ đáng sợ, có thể dẫn động đại đạo chi lực gia thân, lấy thiên địa chi lực đi công phạt. Thánh nhân trở xuống tồn tại căn bản là khó mà chống lại. Âm Dương Quyền, Tiêu Lộ không dám kinh thường, chỉ nghe thấy hắn khẽ quát một tiếng, trực tiếp thể hiện ra mình mở sáng tạo ra Âm Dương Quyền. Chỉ thấy tay phải của hắn đã tuôn ra một đoàn bạch quang tay trái toát ra hắc hát mang, giữa thiên địa giống như là xuất hiện một đen một trắng hai vòng thần dương một dạng. Âm Dương Chi lực hạo đẳng cựu thiên thập địa, lay động đất trời hư không. Tiêu Lộ lúc này phản phân hóa thân trở thành một tôn vô địch chiến thần, cho thấy vô địch khí phách. Vâng lúc này tiêu lộ giống như là tay cầm hai vòng thần dương phóng lên trời đánh nát hư không, ma viên hoàng đại thủ trong nháy mắt bị đánh bạo, tiên huyết phun ra hướng bốn phương tám hướng. Ốa! Ma viên hoàng đau toát ra mồ hôi lạnh hướng phía sau lùi lại, phía dưới đại địa đều bị nó đạp vỡ ra. Thánh cấp thú huyết tử không trung nhỏ xuống. Đang chết. Lúc này ma viên hoàng cái tiêu bạo tán ra tay phải đã hoàn toàn chữa trị, đồng thời ma viên hoàng lấy ra một kiện thần minh, đó là một cây thanh đồng đồng ô Ma viên hoàng trực tiếp một gậy hướng về tiêu lộ phủ đầu rơi đập thanh đồng đồng phía trên có cổ xưa thần văn đang hiện lên, đan dệt ra huyền ảo đạo văn dẫn động một tia đại đạo chi lực. Đại đạo chi lực ra thân lệnh đầu kia ma viên hoàng chiến lực tăng vọt, chuyển thế thanh minh, tiêu lộ cảm ứng được một cỗ cường đại tới cực điểm khí tức từ cái kia thanh đồng đồng phía trên hạo đáng liêu khai tới, cái kia ma viên hoàng một gậy rơi đập lại có cái kia đập vụn thiên địa càn khôn khí thế đáng sợ, bá, tiêu lộ chân đạp bát cực bước trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, vây anh, thanh đồng đồng rơi đập, tiêu lộ vị trí trong nháy mắt liền biến thành một mảnh hỗn độn hư vô, hết thề đều bị vỡ vụn không có gì lưu lại, thánh nhân vương người sức mạnh, một côn loạn thiên địa. Ma viên Hoàng gầm thét, chỉ thấy trong tay hắn thanh đồng đồng tại hắn ma lực quán chú phía dưới phát ra một cái cỗ kinh khủng tới cực điểm năng lượng ba độ. độ. Ma viên hoàn toàn lực vũ động thanh đồng đồng, trực tiếp đập về phía tiêu lộ, không có cái gì xinh đẹp thủ đoạn, có chỉ là trực tiếp nhất công kích, dùng tuyệt đối sức mạnh tới diện sát đối thủ. Thanh đồng đồng những nơi đi qua, hư không vỡ nát hóa thành hỗn độn hư vô, đây tuyệt đối là một kiện đại sát khí, liền xem như chân chính thánh nhân vương giả e rằng đều phải biến sắc trong truyền thuyết đế hoàng thần binh loạn thiên côn. Tiêu lộ lấy làm kinh hãi, nhưng mà rất nhanh liền chấn định lại. Ma viên Hoàng trong tay thanh đồng đồng tuyệt đối không phải đế hoàng thần binh nếu như là đế hoàng thần binh trong cơ thể mình tôi bảo sớm đã có cảm ứng hẳn là loạn thiên côn hàng ái tiêu lộ trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại chân hắn đạp bắt từng bước mỗi một bước bước ra dưới chân đều có đạo văn hiện lên tránh khỏi ma viên hoàng đủ loại công kích hắn cũng không nguyện lấy lục thân đi cùng một kiện truyền thế thánh binh đuôi cứng đúng lúc này tiêu lộ xoay tay phải lại một thanh màu đen long thương xuất hiện ở trong tay của hắn một cỗ lăng lệ tới cực điểm sát khí từ màu đen long thương phía trên tấu phát đi ra giống ma viên hoàn toàn thân khí huyết phu trào vừa hô dung động hư không thiên địa phù cận đại sơn không ngừng sụp đổ một phương địa vực xảy ra đại loạn vô số sinh linh đều bị cái này đáng sợ sóng âm diệt sát Vậy anh ma viên hoàng vận khởi lực lượng toàn thân trong tay mơ hồ loạn thiên côn hướng về phía trước của quét hướng tiêu lộ giết tới đây hùng hổ tới cực điểm cái gì sáu ma viên hoàng khí thế cường đại lệ tiêu lộ cũng không khỏi thầm kinh hãi đầu này ma viên chẳng lẽ cũng hoàn toàn khôi phục lại cái này sao có thể hừ tiêu lộ rơi xuống ngăn cản mà ra màu đen long thương trên tay hắn toát ra vô tận sát khí cùng điên cuồng nện xuống tới loạn thiên côn đối cứng tại liễu nhất lên giết Ma Viên Hoàng giống như bị điên, vô cùng dữ tợn, hắn điên cuồng thôi động thể nội ma lực, vậy mà tương tiêu lộ từ không trung ép tới chìm xuống phía dưới. Hai người giống như thiên ngoại thiên thạch một dạng, tổng thiên bên trên rơi xuống. Vâng. Đại địa chấn động, phía dưới một tòa núi lớn bị hai người đập nát ấy, toàn bộ đại địa cũng giống như gợn sóng một dạng chập trùng kinh liệt. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, Trầm Quân tiếng giống giận dữ từ dưới đất truyền ra, cả phiến thiên địa không ngừng tại sụp đổ, tiêu lộ giữ đầu kia Ma Viên Hoàng chiến đến rồi sâu trong lòng đất, đánh toàn bộ đại địa đều ở đây rơi xuống. Tiêu Lộ nhất quyền đập vào Ma Viên Hoàng trên lồng ngực, đánh Ma Viên Hoàng toàn bộ lồng ngực đều hướng phía dưới xô xuống, xương vỡ vụn âm thanh để cho ra đầu người ta tê dại. Ma Viên Hoàng trong tay cái kia loạn thiên côn cũng xuyên thủng liêu Tiêu Lộ thân thể, đem hắn cả người chống lên. Lẽ nào lại như vậy? Tiêu Lộ bắt lấy cái kia đem hắn xuyên thủng loạn thiên côn, sau đó toàn lực đâm ra một thương, màu đen long thương bộc phát ra một cỗ cường đại sát khí, ở trong hư không sấm xét xẻ qua. Bá! Một cánh tay vỡ ra, Ma Viên Hoàng một đầu cánh tay phải bị Tiêu Lộ đánh nát, nếu không phải là Ma Viên Hoàng tránh nhanh, Tiêu Lộ chỉ sợ cũng muốn đem hắn hoành thành mảnh vụn. Ma Viên Hoàng gào thét dùng sức đánh trở về tại Tiêu Lộ trên người cái kia loạn thiên côn, sau đó trực tiếp hướng lui về phía sau tránh ra, nó cánh tay trái nắm loạn thiên côn, hung hăng nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Lộ. 288 chương 291, lôi huyền thiên tử chân vũ thiên kiếm giống. Giống? Tiêu Lộ giữ Ma Viên Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, lại trùng sát tại Liễu nhất lên, trận đại chiến này có thể nói là thảm liệt vô cùng, cái kia Ma Viên Hoàng dù sao cũng là thánh nhân cự trọng thiên cường giả. Thánh nhân cự trọng thiên tu vi cùng thực lực còn tại đó, Tiêu Lộ muốn bằng vào sức mạnh của bản thân đi nghịch thiên chém giết đầu này Ma Viên Hoàng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cuối cùng, tiêu lộ không thể chém giết đầu này ma viên hoàng, không thể không trước tiên lui đi, bởi vì hắn cảm thấy đến từ khắc man thú chi hoàng địch dí ma viên hoàng trọng thương ngã gục, mà tiêu lộ cũng không dễ chịu, cơ hồ bị cái kia loạn thiên côn nện đến băng liệt, trên thân vết thương trồng chết, cả người đều biến thành một cái huyết nhân. Bá, tiêu lộ chân đạp bắt từ bước biến mất ở bên trong hư không, những cái kia xem cuộc chiến man thú chi hoàng, muốn xuất thủ cũng không kịp, tiêu lộ tốc độ thực sự quá nhanh, rất nhanh, tiêu lộ liền về tới bên trong thung lũng kia, chỉ chốc lát sau, mấy đạo mịt mở khí tức liền xuất hiện ở sơn quốc phụ cận, có đáng sợ cường giả đuổi tới ở đây, giống một đầu có nhân tộc cơ thể, nhưng là mang một cái to lớn đầu châu man thú hoàng đang gào thét, Đúng lúc này, sơn cốc tản mát ra từng đạo kiếm quang, giống như từng thành từng thành tuyệt thế thiên kiếm, hướng về đầu này thú hoàng chém tới. Thánh nhân vương giả. Đầu kia man nhu tộc rất như hoàng kinh ngạc cái hồn bay phất tán, hắn cảm thấy thánh nhân vương người khí tức khủng bố, mỗi một đạo kiếm quang đều vỡ vụn hư không, ẩn chứa đại đạo chi lực. Rất như hoàng đánh ra mười mấy món pháp bảo, nhưng mà, ở nơi này tuyệt thế kiếm quang phía dưới, chỉ cần không phải đại thánh thần minh, pháp bảo gì đều khó mà chống lại, tất cả đều bị đánh thành bột mịn. vang từng đạo thiên kiếm tựa như kiếm quang phát ra vang vọng cửu thiên thập địa trần âm từ rất nhiêu hoàng trên thân trong nháy mắt xuyên thủng mà qua sau đó sơn cốc dần dần liền bình phục lại tới thiên vẫn là cái kia vùng trời mà vẫn là phương kia mà nhưng mà rất nhiêu hoàng cứ như vậy đứng ở nơi đó một đôi mắt châu trận thật lớn con ngươi đều biến thành huyết sắc một hồi gió nhẹ thổi tới đầu kia rất như hoàng trên thân lập tức liền xuất hiện liều nhất đạo đạo vết máu sau đó ba một tiếng cả người bể thành trăm ngàn thối rơi xuống đất máu thịt bê bé bét cái này sáu âm thầm những người kia đều hít vào một ngụm khí lạnh tất cả đều cả kinh trận mắt ốm mồm, có người vốn định ra tay muốn đem đầu kia rất nhiêu hoàng cứu ra, nhưng mà còn không có ra tay, rất nhiêu hoàng liền bị chém giết. muốn xuất thủ những cường giả kia đều âm thầm may mắn, nếu là mình cũng xông vào, chỉ sợ cũng như rất nhiêu hoàng mở dạng, bị vị kia âm thầm thánh nhân vương giả phát ra tuyệt thế kiếm quang chém giết tại chỗ. nhân tộc kia rốt cuộc là lai lịch ra sao? ở đây vẫn còn có một vị thánh nhân vương giả, âm thầm cường giả đang thì thầm, không có ai còn dám đi xông vào này ngọn núi lấy vực, phải biết, đầu kia rất nhiêu hoàng mạnh đại vô bỉ, là man lưu tộc một tôn thánh giả. rất nhanh, âm thầm những cường giả kia liền rút lui. Toa Sơn Cốc này có Thánh Nhân Vương người tồn tại, không thể xung vào, chỉ có rút đi, trừ phi mời được một tôn Thánh Nhân Vương người man thú hoàng. Hừ, coi như các ngươi thông minh. Lúc này, một bóng người từ Sơn Cốc đi ra, người này chính là Lưu Giai, nàng vốn là không muốn ra tay, nhưng mà suy nghĩ một chút sau đó vẫn là quyết định ra tay trấn nhiếp một chút những man thú kiếm hoàng. Lúc này, Tiêu Lộ xếp bằng ở Sơn Cốc một tảng đá lớn phía trên, toàn thân âm dương tinh khí lượn lờ, từng đạo âm dương cương khí tại hắn bên ngoài cơ thể thoáng hiện, gân cốt chấn động, thể nội giống như có kinh đào hải lãng một dạng âm thanh truyền ra, khí huyết tịch vượng, tại thể nội chạy vội như sớm. Tiêu lộ hai mắt nhắm chặt, gân cốt trên người chấn động, chỗ đau huyết nục tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khỏi hẳn. xương của hắn trên hạ thể, từng đạo đại đạo đường vân tại ẩn hiện, đó là in vào không xương trên đạo văn, đem dấu ấn đại đạo bản thân. Tiêu lộ đây là muốn đem chính mình vũ thể tu luyện thành một tôn bất diệt thần thể. Đúng lúc này, tiêu lộ thể nội chuyển ra dị hưởng, liền hắn quanh người hư không đều theo loại này dị hưởng chấn động lên, cả người giống như cùng thiên địa đại đạo dung hợp tại liêu nhất lên một dạng. Có tu luyện thành võ giả thật sự đáng sợ a, nhất là thời đại thái cổ bất diệt thần thể, càng là cực kỳ đáng sợ. Nơi xa. Lưu Lộ nhìn thấy tiêu lộ trên thân đang phát sinh một màn, không khỏi thầm kinh hãi, Vũ thể nội hàm mênh mông sinh cơ, tiêu lộ thương thế rất nhanh liền khỏi rồi. Sau đại chiến, tiêu lộ muốn thể ngộ một chút đại chiến thành quả, tại đại chiến sinh tử bên trong, tiềm năng của hắn bị dần dần kích thích ra, huyết nục gân cốt dung luyện vào âm dương tinh khí càng thêm khổng lồ. Cường hóa huyết nục gân cốt, đây là không diệt thần thể cần phải trải qua đường tắt, đại đạo đạo văn in vào khung xương phía trên, chính là muốn làm nhục thân thực hiện vĩnh hằng. Tiêu Lộ, cường đến rồi một cái làm cho người khó tin tình cảnh, đủ để cùng bình thường chuyển thế thánh binh đối cứng, nhưng mà hắn cũng không có đi nếm thử lần này, tiêu lộ hòa lưu giai lướt chừng ở trong sơn cốc ở lại ba ngày ba đêm, ngoài sơn cốc, thỉnh thoảng có thể thân ảnh đang né hiện, hoang dã thiên địa chi bên trong cường giả phái thám tử ra tỉ mỉ nhìn chăm chú lên sơn cốc động tĩnh. tiêu lộ hòa lưu giai không biết là, trong ba ngày qua, một phe này địa vực nhưng là xảy ra một kiện đại sự, có một đầu man thú hoàng sát tiến ma viên hoàng lãnh địa, trực tiếp cùng ma viên hoàng đại chiến một hồi. con man thú kia hoàng mệnh đại vô bị lại là thừa dịp ma viên hoàng người bị thương nặng, thế là liền dứt đến tận cửa, đang giao thủ một canh giờ không đến, con man thú kia hoàng liền sinh sinh đem ma viên hoàng xé rách. giống, ma viên hoàng phát ra một tiếng không cam lòng. Nguyên thần muốn trốn đi ra, nhưng mà đại thủ Giả Tiên, con man thú kia hoàng đại thủ trực tiếp vồ xuống, đem Ma Viên Hoàng Nguyên thần đập nát. Con man thú kia hoàng tại đánh giết Ma Viên Hoàng sau đó, liền chiếm đoạt Ma Viên Hoàng địa bàn, tiếp thu Ma Viên Hoàng hết thảy, trở thành một phe này địa vực tân chủ nhân. Bất quá mà hết thảy này, Tiêu Lộ Hòa Lưu Giày cũng không biết, lúc này Tiêu Lộ đang tại toàn thân tâm đều đắm chìm ở tu luyện ở trong, thể nội khí huyết lao nhanh âm thanh dần dần yếu bớt. Khí tức bắt đầu nội liễm, Tiêu Lộ muốn từ trong nhập định tỉnh dậy, trên người hắn xông ra liếu nhất đạo đạo thần quang, một cú cường đại cảm giác áp bách từ trên người hắn hạ hậu đãng khai tới. Bá Làm tiêu lộ trên người dị hưởng hoàn toàn sau khi biến mất, cặp mắt của hắn nhưng là đột nhiên trường liếu khai tới, hai vệt thần quang từ cặp mắt của hắn bên trong bắn ra, hai vệt thần quang biến mất ở đôi mắt của hắn chỗ sâu. Một lần này thu hoạch không nhỏ, đường nhỏ kk 6 Lưu Giai đi tới. Đi, lại đi tìm đầu kia ma viên đọ sức khẽ đảo. Tiêu Lộ biết, chinh chiến không ngừng, có thể khiến tiềm năng của mình dần dần bị kích phát, làm chính mình tu vi cùng thực lực đều có thể nhanh chóng đề thăng. Hảo. Lưu Gia gật đầu, nàng cũng đã nhìn ra, Tiêu Lộ đã đến tu vi muốn đột phá trạng thái, e rằng chỉ cần một hồi đại chiến, liền có thể đột phá tu vi trước mắt cảnh giới. Ân, chuyện gì xảy ra? Tiêu Lộ như mày, hắn phát giác chính mình vậy mà không cảm ứng được Ma Viên Hoàng hơi thở, chẳng lẽ Ma Viên Hoàng biết mình còn muốn tìm tới cửa đi, đã trốn. Đường nhỏ ca ca, cái kia Ma Viên Hoàng không phải là cụp đôi chạy a. Lưu Gia thân là thánh nhân vương giả chi cảnh, thần niệm mạnh đại vô bị, nhưng mà nàng cũng không có cảm nhận được Ma Viên Hoàng tồn tại. Đây là xấu. Làm Tiêu Lộ lúc đến nơi này, sắc mặt liền thay đổi, hắn cảm ứng được một cô cực kỳ mịt mở khí tức tiềm phục tại phía dưới di tích cổ bên trong. Không tốt. Lưu giai cũng là sắc mặt đại biến, nàng muốn rút đi, nhưng mà lúc này, trong hư không xung quanh xuất hiện bốn đạo cường đại thân ảnh, tương tiêu lộ hòa lưu giai vây lại. Hừ, các ngươi rốt cuộc đã đến. Cười lạnh một tiếng từ phía dưới di tích cổ bên trong vang lên, tiếp đó, một đạo tuổi già sức yếu thân ảnh từ phía dưới di tích cổ bên trong đi ra, từng bước từng bước đạp bầu trời mà lên. Thánh nhân vương người lao ngân đồng. Làm tiêu lộ kiến đến lão giả này thời điểm, con ngươi không khỏi rụt lại một hồi, lão giả này ngoại hình đã là hoàn toàn một bộ nhân tộc bộ dáng, nhưng mà tóc trắng bên trong, nhưng là có hai cái sừng rồng đưa ra ngoài. Một đầu lão dao 6 Lưu Giai thân là thánh nhân vương giả, tự nhiên một mắt liền nhìn ra đầu này lao yêu chân diện mục, đây là một đầu có tu luyện thành giao long. Ma viên hoàng đã bị ta giết, các ngươi rất nhanh cũng cùng cái kia ma viên hoàng một dạng, trở thành của ta huyết thực. Lao dao cái kia thanh âm giàn mua bên trong phát ra một cỗ làm người sợ hãi sắc khí, màu xanh biết trong con mắt, lập loè từng đạo yêu quang, hắn đã khóa chặt Liễu Tiêu Lộ hòa Lưu Giai. Đường nhỏ ca ca, chúng ta vẫn là rút lui a. Lưu Giai đau cả đầu, chỉ là cái kia bốn đầu man thú đã khó có thể ứng phó, bây giờ còn tới một đầu tu luyện vô số năm tháng lao dao, cái này còn như thế nào đi chiến? Trừ phi Tiêu Lộ vận dụng thánh bảo Bằng không, bọn hắn Lâm Uy, tiểu tử này ta muốn, bốn người các ngươi đi cuốn lấy vị thánh nhân Vương kia giả. Lão giao nhìn chằm chằm Tiêu Lộ, nước bọn đều nhanh muốn chảy xuống, trong mắt hắn, Tiêu Lộ giống như là một gốc hình người bảo dược, nội hàm khổng lồ sinh mệnh tinh khí. Lão đại, ăn một mình cũng không tốt, bao nhiêu cũng muốn lưu một đầu cánh tay cho ta a. Một đầu hỏa nhãn kim tinh vượn trắng nhảy lên nhảy xuống nói, căn bản không có tương Tiêu Lộ Hỏa Lưu giai để vào trong mắt, trong mắt bọn họ, Tiêu Lộ Hỏa Lưu giai tựa hồ thật sự trở thành đồ ăn của bọn họ một cái dạng. Không tệ, ta muốn một cái chân. Một mực không lên tiếng một cái bò cạp tinh nói, phía sau hắn cái kia bò cạp móc tại bên trong hư không di chuyển nhanh chóng, một đạo lam quang đang lói lên. Hừ, không biết sống chết u sồn. Tiêu lộ quét cái kia bốn đầu man thú một mắt, trên mặt đã lộ ra một nụ cười gần cho, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, một luồng khí tức nguy hiểm từ trên người hắn lóe ra, âm dương nhị khí ở trên người hắn lượn lờ, một cái hư đạm không thật thái cực đồ từ trên người hắn nhẹ ra, khí tức cường đại lệnh cái kia bốn đầu man thú đều tim đập nhanh không thôi, chính là na đầu lão dao, cũng đều phải động dùng, người này có thể cùng ma viên hoàng đại chiến hai trận, hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra. Xem ra không đơn giản, a xem ra người cũng là thật sự có tài, nhưng mà cái này vẫn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hôm nay các ngươi đã chú định muốn trở thành món ăn của chúng ta." Lão giao toàn thân khí huyết sôi trào mãnh liệt, một cỗ khí tức càng mạnh mẽ từ trên người hắn bạo phát ra. "Hừ hừ, bây giờ nói những lời này, vẫn là sớm một điểm." Tiêu Lộ chấn định tự nhiên, lệnh cái này vài đầu man thú không làm rõ hắn hư thực, hắn là phô trương thành thế, hay là thật sự nắm giữ mạnh đại vô bị tu vi cùng thực lực. 289 chương 292, Như Lâm đại địch nhánh hoa run dậy bất quá thánh nhân tam trọng thiên, ta tới giết ngươi." Đầu kia bỏ cạp đi tới, Sau đó trực tiếp ra tay, một điểm yêu dị làm quang từ phía sau hắn bật ra, sau đó hướng về Tiêu Lộ bắn nhanh mà đi. Giữa lang quang, bộc lấy một cái bỏ cạp câu, con bỏ cạp này câu xuyên thủng hư không, trong nháy mắt liền đâm đến liếu Tiêu Lộ ngực, ngay lúc sắp đâm vào Tiêu Lộ lồng ngực, tốc độ nhanh tới cực điểm. Hừ. Tiêu Lộ cười lạnh, tùy ý điểm làm quang kia đâm tới bộ ngực của mình phía trên, căn bản liền tránh cũng không tránh một chút, cái này khiến một đám man thú đều sướng sốt một chút. Cái gì 6? Kinh hại nhất vẫn là đầu này bọ cạp, không có người nào so với hắn chính mình rõ ràng hơn mình bọ cặp đuôi có bao nhiêu lợi hại. Hắn bọ cạp đôi gai ở nơi này nhân tộc trên thân, vậy mà không đâm vào được, làm sao có thể xấu? Sẽ ở đó đầu bọ cạp muốn thu hồi bọ cạp đôi thời điểm, tiêu lộ nhưng là khẽ vuốt tay, đem đầu kia bọ cạp đôi nắm ở trong tay, sau đó dùng sức kéo một cái, giống. Đầu kia bọ cạp hét lớn một tiếng, cả người liền hướng về tiêu lộ bay đi. Đầu kia bọ cạp đôi suýt chút nữa liền bị tiêu lộ nhất đem kéo đứt, làm hắn kinh ngạc cái hồn bay phất tán. Đục Tiêu lộ nhất quyền trực tiếp văng ra, đánh vào đầu này bọ cạp trên thân, đầu này bọ cạp thần sắc trên mặt lập tức liền cứng ngắt lại. Sau đó, một đôi lập lè hùng quang mắt dần dần trở nên mở đi. Cái này xấu. Na Đầu lao dao cùng mặt khác ba đầu man thú nhìn thấy một màn này đều trợn mắt ốm ốm, giống như là gặp được trên đời chuyện khó tin nhất một dạng. Vô Tiêu Lộ quyền kình trong nháy mắt bộc phát, đầu kia bỏ cạp thân thể lập tức liền bạo tán liêu khai tới, huyết nục gân cốt hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà ra, tràn diện huyết tinh tới cực điểm. Cùng đầu kia bỏ cạp cách gần nhất vượn trắng cùng gấu chó bắn tung tóe một thân thú huyết, cái kia ấm áp thú huyết, lệnh cái này hai đầu man thú từ trong lúc khiếp sợ đánh thức. Người vậy mà sáu, cái này sao có thể sáu? Đầu này bọ cạp thế nhưng là Hồng hoang dị trùng, là một phe này hoàng dã thiên địa chi bên trong một đầu hung thú. Không biết có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc tại hắn trên tay. Nhưng là bây giờ, đầu hung thú này cư nhiên bị một cái nhân tộc một quyền đánh bể nhục thân, liền nguyên thần cũng không có trốn ra được, trực tiếp hình thần câu diện. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên, nhanh đến lao dao cùng mặt khác ba đầu man thú đều chưa kịp phản ứng, đầu kia bỏ cạp liền bị người chém giết. Giống. Na đầu lao dao gầm lên giận dữ, cả phiến thiên địa đều chấn động đứng lên. Thánh nhân vương người tu vi bộc phát, hắn quanh người hư không sinh ra liếu nhất đạo đạo trong suốt gợn sóng, hư không đều trở nên không ổn định. Người đang chết. Lao dao hét lớn một tiếng, màu đen đậm khí huyết bao phủ liếu thiên mã, bao phủ một phương. Hắn giống như là một đầu tuyệt thế yêu ma, hướng về Tiêu Lộ ép tới. "Tiểu nốc, người đem mặt khắc man thú hoàng chém giết, ta tới cuốn lấy cái này lão dao." Đường nhỏ ca ca 6. "Huyền." Năng lượng ba động khủng bố hạo đã bắt vương, Tiêu Lộ giữ na đầu lão dao bắt đầu đại chiến, hư không tại phá thoái, đại địa tại băng liệt, ngay cả có thượng cổ đạo văn bảo vệ nơi gì tích kia, cũng nhận tác động đến. Vườn trắng, gấu chó, còn có con đại xà kia muốn rút đi, nhưng mà lúc này Lưu Gia ra tay rồi. "Bá." Băng Tuyết thần kiếm xuất hiện ở Lưu Gia trong tay, Lưu Gia vì nhanh trợ giúp Tiêu Lộ, toàn lực đánh ra. Nhưng mà ba đầu man thú hoàng cũng không phải đèn đã cạn dầu, vậy mà chặn lưu giai công kích. Đúng. Lưu giai cường thế vô song, trực tiếp buộc phát ra thánh nhân vương người cường đại tu vi, trong nháy mắt tựu ra bây giờ con đại xà kia bên người, một kiếm đâm ra. Không. Con đại xà kia nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà tiếp lấy nục thân liền biến thành cùng đoàn xương máu, phiêu tán ở bên trong hư không, liền nguyên thần đều bị lưu giai đánh tan. Lại một con man thú vẫn lạc, còn dư lại đầu kia vượn trắng cùng cái kia gấu chó dọa cái hồn bay trên trời bên ngoài, không chút nghĩ ngợi quay người liền trốn. Một bên khác, Tiêu lộ giữ na đầu lao dao cuối cùng tới sắt đánh long trời lở đất, ám hắc sắc khí huyết ngập trời, hắc ám đại thủ vỡ vụn hư không. Cùng tiêu lộ tay trái ngạnh hám một chút. Đụng. Tiêu lộ bị lao dao một kích này đánh bay ra ngàn trượng bên ngoài. Thánh nhân vương người tu vi cũng không phải nói đùa, hơn nữa cái này đầu lao dao nhục thân, tựa hồ cũng dị thường cường đại. Ta muốn ăn ngươi. Lao dao ha to miệng rộng, trực tiếp hóa ra nhìn một cái miệng khổng lồ. thôn thiên phệ địa, hướng về tiêu lộ thôn phệ mà đi, miệng lớn bên trong phát ra thôn thiên chi lực, lệnh tiêu lộ không tự chủ được hướng về lao dao miệng lớn bay đi. ầm ầm Hư không chấn động miệng lớn khép kín, tiêu lộ bị nuốt tiến vào lao giao thể nội, đầy trời ám hắc hát sắc khí huyết đều ở đây hướng về lao giao thể nội thu liễm. Lao giao thể nội truyền ra từng trận phong lôi chi thanh, hắn phải lấy lớn lao tà lực luyện hóa trong cơ thể tiêu lộ, đây chính là một gốc hình người bảo dược a, hắn không muốn đem dạng này bảo dược lãng phí hết. Đường nhỏ K 6 Lưu dai tại viện không phía trên nhìn thấy tiêu lộ bị lao giao thối vệ, không khỏi vừa sợ vừa giận, đường nhỏ K vậy mà như vậy không dám đánh, bao nhiêu đối mặt liền bị lão giả kia thối vệ, cái này sao có thể? Bá, nhìn thấy Lưu Gai mắt đỏ, vuông trắng cùng gấu chó trực tiếp quay người liền đi một bước trăm giảm trong chớp mắt liền ở chân trời tốc độ nhanh thực sự không thể tưởng tượng nổi muốn chạy trốn Lưu dai, lập tức liền đuổi theo tốc độ đồng dạng nhanh tuyệt đúng lúc này đầu kia xếp bằng ở bên trong hư không muốn luyện hóa tiêu lộ lão dao nhưng là đột nhiên sắc mặt đại biến sau đó anh một tiếng cả người đều nổ liêu khai tới thịt nát xương tan Nguyên like, Lai lão dao tương tiêu lộ nuốt vào trong bụng chuẩn bị luyện hóa nhưng mà chờ đợi hắn lại là một cố mạnh đại vô thất năng lượng cố năng lượng này to lớn nhường lão dao cảm giác mình trong bụng tồn tại một tôn đế hoàng cường giả đúng vậy tiêu lộ trực tiếp đem thượng đế tháp đội đi ra, lường thượng đế tháp phóng xuất ra năng lượng cường đại, trực tiếp đem lão dao sinh bạo, năng lượng màu đỏ ngầm hư không bị nó no bạo. một đống lớn đồ vật từ bên trong hư không rơi xuống, linh khí trùng thiên, thụy thái bốc lên, những vật này cũng là lão dao cất giữ. một đạo ám huyết sắc hư ảnh từ bạo toái mở trong máu thịt vào ra, một câu nguyên thần lực ba động từ đạo kia tả dị thân ảnh phía trên thấu phát đi ra. đây là lão dao nguyên thần, lục thân bị nó no bạo, hắn nhưng là trốn được nguyên thần, cũng không có trực tiếp hình thần câu diện, cũng là rất cao minh. nhưng mà lão dao nguyên thần suy yếu vô cùng, tựa như lúc nào cũng có thể tiêu tan. Đạo kia huyết ảnh phóng lên trời, hiện ra nguyên thần đột pháp, muốn chạy trốn. Bất quá, Tiêu Lộ là tuyệt đối không có khả năng nhường cái này đầu lão giao nguyên thần bỏ chạy, hắn vừa rồi tại lão giao thể nội, rất rõ ràng cảm nhận được lão giao tu luyện là dạng gì ta công. Đây là một môn dựa vào thôn vệ người khác đạo quả tới vô hạn để thằng tự thân tu vi đáng sợ ta công, chỉ cần cái này đầu lão giao trốn được nguyên thần đi, không bao lâu nữa, hắn liền sẽ khôi phục lại. Bá, Tiêu Lộ từ một đám mưa máu bên trong đi ra, một bước chậm chầm trong nháy mắt liền đuổi kịp lão giao nguyên thần, sau đó duỗi bàn tay, đem lão giao nguyên thần nắm ở trong tay. Tại bắt ở lão giao nguyên thần thời điểm, Tiêu lộ một cái tay khác nhưng là đem cái kia một đống lớn từ không trung rơi xuống thần tài đều thu vào tha mạng. Lúc này Lão Giao đã đến sinh tử tại đối phương trong một ý niệm tình cảnh, hắn chỉ cầu mạng sống nhưng là cái gì cũng không quản, vậy mà ăn nói khép nép hướng tiêu lộ cầu xin tha thứ, bỏ qua cho ngươi. Ngươi không phải mới vừa muốn đem ta luyện hóa sao? Tiêu lộ lời nói vô cùng băng lãnh, giới tu luyện bên trong mạnh được yếu thua, đây là ai đều phải tuân theo pháp tắc, nắm đấm của ai cứng rắn, người đó liền có thể trưởng không đối phương sinh tử, chính là như vậy đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, ta nguyện trở thành đầy tớ của ngươi tạo điều kiện cho ngươi tùy ý ép buộc. Lão Giao nói, trở thành một nhân tộc tôi tớ, cái này ở một phe này hoàng dã thiên địa chi bên trong, tuyệt đối là một kiện vô cùng xỉ nhục sự tình. Nhưng mà cái này đầu Lão Giao vì mạng sống đã không cố được nhiều như vậy. Đúng. Tiêu Lộ căn bản muốn không để ý tới cái này đầu Lão Giao cầu khẩn, đại thủ nắm chặt, trực tiếp đem cái này đầu Lão Giao ánh mắt bóp tiêu tan liếu khai tới. Sau đó, hắn đem cố này nguyên thần chi lực đánh vào nội thiên địa chi bên trong, trở thành liêu tiêu lộ nội thiên địa năng lượng. Tiêu Lộ làm xong đây hết thể sau đó, liền đóng lại nội thiên địa, sau đó chuẩn bị tìm kiếm lưu giai đường nhỏ ca ca, người không sao chứ. đúng lúc này, tiêu lộ bên cạnh hư không truyền ra một hồi cơ hồ khó mà cảm thấy được ba động. sau đó, một bóng người xinh đẹp từ bên trong hư không trực tiếp đi đi ra, người này chính là lưu giai. nàng đã sớm đem mặt khác hai đầu man thú hoàng chém giết. hơn nữa trong hư không, bất quá lưu giai cũng không có phát hiện thần. lưu giai là chuẩn bị nhường tiêu lộ ăn chút khổ sở, bất quá không nghĩ tới na đầu lão dao đần như vậy, vậy mà sẽ có được đế hoàng thần binh tiêu lộ nuốt vào trong bụng. tại lưu giai xem ra cái này thuần túy tìm chết. đi, ngay lúc này. Một cỗ cường đại tới cực điểm khí tức xuất hiện ở phương xa, một cái khó có thể tưởng tượng tồn tại đến, Tiêu Lộ Hòa Lưu Giới liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp xé rách hư không, bỏ chạy. Vừa mới bỏ chạy, một đạo đỏ rực thân ảnh liền chân đạp Hỏa Vân, tầng thiên mà hàng. Oanh! Vô tận đại hỏa phô thiên cái địa giống như tầng thiên bên trên bao phủ xuống, bao phủ bát phương, đem một phương địa vực đều bao phủ ở giữa biển lửa đốt cháy thiên địa. Một thân ảnh đáng sợ tại trong biển lửa ẩn hiện, diện tích hơn 10 dặm hết thảy đều bị tiêu hủy, liền đại địa đều chìm xuống phía dưới tạo thành năm tương. Kinh khủng tồn tại buông xuống, nhưng mà Tiêu Lộ Hòa Lưu Giới nhưng lại trước một bước rút lui. Giống Giữa biển lửa con man thú kia ngửa mặt lên trời gào thét, hắn không cảm ứng được Tiêu Lộ Hòa Lưu Giai bất kỳ khí tức gì, bởi vì bọn hắn đã rời đi. Bá. đầu hung thú kia cũng không có dừng lại bao lâu liền lại phóng lên trời, hướng về vùng thế giới này chỗ sâu phóng đi, ngập trời đại hỏa đốt đỏ lên nửa bầu trời. Lúc này Tiêu Lộ Hòa Lưu Giai đi tới một chỗ địa phương xa lạ, ở đây sương mù nồng hậu dày đặc, linh khí gần như đặc đến không tản ra nổi, có linh thú thân ảnh qua lại. Đây là sáu. Lưu Giai nhìn thấy một màn này không khỏi thầm kinh hãi, như thế một phương linh địa, e rằng có không biết kinh khủng man thú tại cứ, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Tiêu Lộ hòa lưu dai không thể không cẩn thận cẩn thận tiến lên. Đây là một chỗ sân cốc, sân cốc phạm vi cũng không lớn, nhưng mà linh khí nhưng là so với bình thường chỗ muốn nồng hậu dày đặc nhiều lắm, một đường vô kinh vô hiểm. Làm xuyên qua một mảnh rừng hoa đảo thời điểm, đột nhiên một hồi gió nhẹ thổi tới, đầy trời hoa mai bay múa, sau đó một tia cực kỳ mịt mở sát khí xuất hiện ở bên trong hư không. 290 chương 293, kiếm dương cựu trọng thiên kiếm thần gió lớn nha bá. Một thanh trường kiếm vô thanh vô tức tàng tại đầy trời hoa mai bên trong, sau đó hướng về Tiêu Lộ Mi tâm đâm tới, chỉ cần bị một kiếm này đâm chúng Tiêu Lộ trong mi tâm Tiêu Lộ liền tuyệt đối sẽ bị phá ra bị thương nặng. Hừ. Tiêu Lộ cười lạnh, sau đó giơ tay, lấy ngón tay kẹp lấy Âm Thầm đâm tới một kiếm kia, ngón tay hơi dùng sức băng, một tiếng, cả thanh trường kiếm đều vỡ nát liêu khai tới, Âm Thầm có người kinh hô một tiếng sau đó nhanh chóng trốn xa. Muốn chạy trốn. Lưu Gai một chỉ điểm ra, phá thoái hư không, một đạo kiếm khí từ Lưu Gai đầu ngón tay phía trên bắn ra, kiếm khí xuyên thủng hư không, hướng về Âm Thầm người kia vọt tới, bất quá tựa hồ Lưu Gai không có đánh trúng người kia. Sát thủ, mà lại là sát thủ chuyên nghiệp. Tiêu Lộ nhíu mày, ở nơi này thiên địa chi bên trong tại sao có thể có sát thủ xuất hiện phải biết nơi này chính là man hoang chi địa chín châu đại lục nhân tựa hồ không có phát hiện nơi này a đường nhỏ ca ca ngươi vừa rồi vì cái gì không tiếp tục ra tay lưu giai có chút ngoài ý muốn bọn hắn vẫn như cũ đã ra tay liền sẽ tiếp tục ra tay ta chờ bọn hắn tới tìm ta tiêu lộ rất tự tin lưu giai nghe vậy cũng sẽ không nói thêm cái gì tiêu lộ bọn hắn tiếp tục đi đến phía trước xuyên qua mảnh này rừng hoa đảo. bọn hắn hai mắt tỏa sáng liền đã đến một cái chỗ nhà tranh trước mặt của bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng rừng hoa đảo đằng sau lại có một gian nhà tranh căn này nhà tranh vô cùng đơn giản bốn phía đều là dùng cỏ khô cùng nhánh cây xây dựng vết tường trước nhà lá mặt đá xanh trải lộ nhà tranh đằng sau cách đó không xa là một chỗ thác nước nhỏ nơi tốt tiêu lộ cùng lưu giai cũng không khỏi gật đầu nhất là lưu giai ở nơi này như tiên cảnh chỗ nhường lưu giai cảm giác rất thoải mái dễ chịu đường nhỏ ca ca chúng ta ngay ở chỗ này đặt chân a lưu giai nói ân tiêu lộ gật đầu sau đó hắn trực tiếp đi vào trong túp lều ngồi xếp bằng tại liêu nhất cái lấy linh thảo bệnh thành trên bộ đoàn bắt đầu tu luyện liên tràng trải qua đại chiến tu vi của hắn tăng lên rất rõ ràng hắn cảm thấy mình đã có thể đi xung kích thánh nhân kia từ trọng tiên cảnh giới Đúng lúc này, Tiêu Lộ cùng Lưu Gia Nguyên Lai đặt chân phía trên tung lũng kia khoảng không, hư không phá toái một đạo hỏa quang ngất trời thân ảnh từ bên trong hư không trực tiếp đi đi ra. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức ở trong thiên địa hạo đãng lưu khai tới, chấn nhiếp bát hoang lệnh vạn thú sợ hãi chạy trốn. Đạo thân ảnh kia đứng ở giữa biển lửa, dung mạo dáng người đều rất mơ hồ, nhưng mà cái kia hung thần khí tức cuồng bạo nhưng là bao phủ liếu thiên bên trên dưới mặt đất. Thử. người kia cười lạnh một tiếng, sau đó hướng phía dưới một ngón tay, một đám lửa thần quang bay ra, ánh lửa hướng về phía dưới sơn cốc đánh xuống đi, giống như một luận thần dương đang rơi xuống. Ầm ầm. Cả phiến tiên địa đều chấn động đứng lên, bất quá phía dưới sơn cốc bốn phía bắt đầu hiện ra từng đạo cổ xưa lại về nào trận văn tới. Thần dương rơi xuống, hạo đãng xuống sức mạnh ma diệt bắt phương, từng đạo trận văn không ngừng bị ma diệt, cả cái sơn cốc đều ở đây sụp đổ, giống như tận thế đồng dạng. Đến cuối cùng chỉ có bốn phía địa phương trận văn vẫn như cũng lập lỏè thần quang, phát ra một cái cô bất diệt thần tính, liền xem như cái kia luận thần dương cũng khó có thể ma diệt. Đế hoàng thần văn, trên trời trong biển lửa chính là cái kia tồn tại lấy làm kinh hãi. Xem ra ta vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng mới tốt. Cái kia tồn tại nói nhỏ một tiếng liền trực tiếp xé rách hư không một bước bước liêu tiến đi trong nháy mắt trốn xa ra ngoài rời đi chỗ này nơi thị phi tiêu lộ cùng lưu gia cũng không biết mình tại trong lúc vô hình tránh thoát một kiếp. lúc này hoang dã thiên địa một chỗ tiểu sơn quốc bên trong tiêu lộ xếp bằng ở này gian ma ốc bên trong súng kích tu luyện gông cùng xứng xích âm âm 6 tiêu lộ vùng đan điển truyền ra từng trận phong lôi chi thành đan điển ở giữa một điểm hỗn độn thần quang đang vận chuyển mênh mông âm dương chi lực đang đan sen trong đan điển tiêu lộ âm dương nhị khí co vào cùng khuyết trương tốc độ dần dần nhanh hắn muốn nếm thử súng kích đại năng tứ trọng thiên không thể lùi bước thời gian tan biến bất chi bất giác một tháng trôi qua ở nơi này trong lúc đó có không ít tồn tại cường đại xuất hiện ở tiểu sơn cốc bên ngoài muốn đoạt lại tiểu sơn cốc nhưng mà có lưu giai dạng này thánh nhân vương giả tồn tại nhưng là chấn trụ một đống lớn man thú hoàng trong một tháng này tiêu lộ trên người âm dương chi lực nhanh chóng co vào cùng khuyết trương nghìn lần vạn lần ước chừng tại mười vạn thứ hai lúc tiêu lộ mới cảm giác được trên người mình tựa hồ có đồ vật gì tan vỡ âm âm 6. trong đan điền vô tận âm dương chi lực điên cuồng giống như hướng về kia điểm hỗn độn thần quang hội tụ mà đi âm dương chi lực đang nhanh chóng chuyển hóa lực hỗn độn tiêu lộ chỉ cảm thấy sức mạnh trên người trong nháy mắt liền bị hút hết Và anh Tiêu Lộ trong đan điền truyền ra một tiếng vang trầm, sau đó thân thể của hắn kịch chấn, ha mồm phun ra một ngụm máu tươi tới, hắn cuối cùng xông quan thành công, mà lại là liền hướng hai hải, trực tiếp từ thánh nhân tam trọng thiên một mực tăng lên tới thánh nhân ngũ trọng thiên. Gân cốt lôi minh khung xương phía trên, là gân đại đạo đạo văn có từng tia từng tia từng sợi hỗn độn chi khí đang lở lờ, cường đại hơn thêm, trong đan điền đoàn kia hỗn độn chi khí trở nên giống như đầu ngón tay cái kích cỡ tương đương, Tiêu Lộ chỉ cảm thấy chính mình toàn thân cũng là sức mạnh một quyền đều có thể đem thiên địa đều đánh nát. Liên chẳng trải qua đại chiến, Tiêu Lộ tu vi cùng thực lực đều đến lần danh đột phá, đi qua một tháng lắng động cùng tăng hoa. Tu vi của hắn cuối cùng đột phá đến thánh nhân ngũ trọng thiên cảnh giới. Giống. Tiêu Lộ Từ trong túp lều đứng lên, mà ngửa ra sau thiên độ giống, một cỗ kinh khủng sóng âm hướng bốn phương tám hướng hạo đãng mà ra, gian kia nhà tranh đứng mũi chịu xảo. Oen. Cả gian nhà tranh trong nháy mắt liền bay lên, sau đó, tất cả mọi thứ sau đó một khắc hóa thành bụi, phiêu tán tại Liêu Thiên địa chi ở giữa, từng đạo trong suốt gọn sóng không gian hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra. Tây cối chung quanh đều hứng chịu tới tác động đến, thác nước đều nghịch lưu, thiên địa tại chấn động. Một tiếng gầm động thiên mà, Tiêu Lộ một tiếng gầm này tuyệt đối có thể xương tụng kinh tiên động địa so với bình thường âm sát sóng còn muốn đáng sợ cùng kinh khủng đủ để giống phía dưới trên 9 tầng trời chân tiên đường nhỏ ca, ca xông quan thành công nơi xa một tảng đá lớn phía trên vốn là tại tu luyện lưu giai bị cái này một thanh đại giống cả kinh tử trong nhập định tỉnh táo lại chấn động vô cùng chuyện gì xảy ra tiểu sơn cốc bên ngoài đã ngăn chặn sơn cốc xuất nhập càng hơn nửa tháng mấy vị nhân tộc cao thủ đồng dạng kinh hại không thôi cái này một thanh đại giống từ sơn cốc truyền ra chấn động đến mức bọn hắn toàn thân khí huyết đều ở đây lan lụt diệp huynh ngươi đến cùng trêu chọc nhân vật nào một người trong đó đen đại hán sắc mặt thay đổi mấy lần tiểu sơn cốc bên trong phát ra cái này một thanh đại giống nhân tuyệt đối là một cái đáng sợ cưng giả thiên địa sơn hà đều ở đây một thanh đại giống phía dưới chấn động loại tôn tại này cũng không phải bọn hắn có thể chống lại diệp huynh ta đi trước một bước một người mặc thanh y hề. toàn thân trên dưới phát ra một cố lăng lệ vô cùng kiếm khí chấn động thanh niên hướng về một người thanh niên khác vừa chấp tay quay người liền đi thanh y lì ngươi sáu cái kia được xương diệp huynh thanh niên thấy thế không khỏi vừa sợ vừa giận này cũng cái gì cùng cái gì à liền bóng của địch nhân cũng không có nhìn thấy liền chạy diệp huynh cáo tử cái kia đen đại hán cũng hướng họ diệp kia tu sĩ vừa chắp tay, sau đó phóng lên trời, hóa thành liễu nhất đạo kim quang, phóng tươi phương xa, rất nhanh liền biến mất ở liễu thiên tế phần cuối. các ngươi sáu, họ diệp tu sĩ tuyệt đối không ngờ rằng, bất quá là sơn cốc chính là cái kia người một thanh đại giống, liền sợ chạy hắn mời tới hai đại đắc lực giúp đỡ. cái kia thanh y tỷ, tu chính là thượng cổ kiếm đạo, một kiếm ra, bá tuyệt thiên hạ, là một phe này hoàng gia thiên địa chi bên trong xếp hàng đầu kiếm tu cao thủ, mà cái kia đen đại hán nhưng là đến từ hoang dã thiên địa chỗ sâu một cái gia tộc, gia tộc này làm việc mười phần địa thấp, nhân số cũng không nhiều, nhưng mà mỗi một cái thành viên gia tộc cũng là cao thủ. thiếu chủ, có lao nô tại, sơn cốc chính là cái tiêu người, là không nổi sóng gió gì tới. một cái quảng lưng áo đen lão nhân xuất hiện ở họ diệp tu sĩ sau lưng, lão nhân này giống như là một cái như u linh, xuất hiện thời điểm, vô thanh vô tức, giống như là trực tiếp từ bên trong hư không đi ra một dạng. Hừ, hai người này sáu, họ diệp tu sĩ trong lòng tức giận, hai người này bình thường cùng mình xưng huynh gọi đệ, nhưng mà gặp một lần đối phương cường đại, liền lập tức chạy trốn, thực sự quá phận ở nơi này hai người chạy trốn bắt đầu họ Diệp Tu Sĩ liền sinh ra cùng bọn hắn tuyệt giao ý niệm bằng hữu như vậy không cần cũng được à một thanh đại giống trôi qua về sau Tiểu Sơn Cốc bên trong liền bình tĩnh lại họ Diệp Tu Sĩ cùng cái kia lưng còn lão nhân không coi sâu vào bởi vì bọn hắn cũng không biết bên trong hư thực lúc này Sơn Cốc Tiêu Lộ lại bắt đầu ngồi xếp bằng xuống vận chuyển huyền công hắn muốn đem cảnh giới trước mắt ổn định lại trong cơ thể hắn khí huyết chạy vội như sớm truyền ra tiếng oanh minh bây giờ đường nhỏ ca ca thực lực đến cùng cường đại đến loại trình độ nào Lưu Gai tại từ ngữ nàng tại Tiêu Lộ trên thân cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm lấy lưu dai thánh nhân vương người tu vi lại còn có thể cảm nhận được nguy hiểm điều này nói rõ hiện tại tiêu lộ tuyệt đối là cùng giai vô địch bây giờ tiêu lộ e rằng đã có thể cùng thánh nhân vương người người giao phong a tu luyện không nhiệt nguyện bất chi bất giác hơn nửa tháng lại qua sơn cốc linh khí nồng đậm tiêu lộ xếp bằng ở cùng địa mạch tương thông địa huyệt phía trên mỗi ngày phun ra nuốt vào linh khí trong cơ thể hắn tân sinh sức mạnh dần dần liền bình phục lại tới hoàn toàn cùng dung hợp tại liêu nhất lên cảnh giới củng cố sau đó tiêu lộ thì biết rõ mình là đi khiêu chiến càng cường đại hơn hung thú mới được đây là một loại phương pháp tu luyện tìm đường sống trong chỗ chết chỉ có tại sống chết trước mắt mới có thể kích phát ra tiêu lộ trong cơ thể tiềm ẩn sức mạnh. Ân, hai người kia còn không có rời đi. Tiêu lộ từ dưới đất vươn người đứng dậy, hắn lập tức liền cảm ứng được ngoại sơn cốc có hai đạo khí tức cường đại, cái này hai cố khí tức không che giấu chút nào. Đường Nhỏ Ca Ca, ngươi cuối cùng xuất quan. Lưu Giai từ đằng xa lao đến, hướng tiêu lộ đạo trúc. Tu vi của ngươi cũng tinh tiến không ít ta. Tiêu lộ nhất dưới mắt liền cảm thấy Lưu Giai tu vi cùng thực lực tựa hồ có chỗ để thắng. Lưu Giai tu vi, vậy mà trực tiếp liền tiến giai thánh nhân vương giả tam trọng thiên đình phong, cái này khiến tiêu lộ vừa hâm mộ lại không còn gì để nói. Đường nhỏ ca ca, bên ngoài sơn cốc hai người kia vẫn chưa đi, chúng ta là không phải sáu. Đi xem một chút sáu." Tiêu Lộ lời nói rất đơn giản, rất ít nói nhảm. "Bá." Tiêu Lộ thân ảnh trực tiếp biến mất ở bên trong hư không, phản phất trốn vào Liêu Thiên mà hư không một dạng, căn bản làm cho người khó mà đánh giá ra hắn là hướng cái hướng kia đi. Hư hừ, hừ, có người muốn xui sẹo." Lưu dai cười lạnh, sau đó ngay sau đó hướng về phía trước chậm rãi ngự không phi hành mà đi, khi nàng đi tới cốc khẩu bầu trời thời điểm, Tiêu Lộ đang cùng cái kia lưng quổng lão nhân giảng co mà cái kia họ Diệp tu sĩ nhưng là ở một bên hung hăng nhìn chằm chằm trong sân tiêu lộ, trong tay còn chụp lấy một kiện pháp bảo, kiện pháp bảo kia phía trên phát ra một cái cố mịt mở thanh uy. Truyền thế thanh binh. Lưu Gia đối mặt cái kia họ Diệp tu sĩ, một đạo như có như không kiếm quang ở xung quanh thân hắn lượn lờ, đó là trôi này băng tuyết thần kiếm tự chủ phát ra sức mạnh tới. 291 chương 294, Lưu Phạm hiện thân đối thủ của ngươi là ta. Lưu Giai nhìn chằm chằm trước mặt chính là cái kia thanh niên tu sĩ, toàn thân tiên lực xoắn lẫn, một cái chiếc đỉnh lớn màu đen tại Lưu Gia trên thân hiện, phát ra làm người sợ hãi ba động. Đại đạo gì tự Họ Diệp kia tu sĩ kiến thức rộng rãi, một mắt liền nhìn ra, trước mắt thiếu nữ này vậy mà tu thành đại đạo dị tượng, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, phải biết, cho dù là thánh nhân vương giả cựu trọng thiên cường giả, đều khó mà kích phát ra tự thân đại đạo dị tượng tới, cũng chỉ có đại thánh mới có cái này dị tượng. Sợ, nếu quả như thật là sợ mà nói, ta nhìn ngươi vẫn là mình kết thúc tốt. Lưu Dai rất tự tin, cái này họ Diệp tu sĩ thực lực cùng tu vi cũng không yếu, nhưng mà đối đầu Lưu Dai, nhưng là không, coi vào đâu, nếu là tiêu lộ ra tay, tuyệt đối có thể giết trong nháy mắt. Sợ, ta Diệp phàm từ xuất sinh đến bây giờ, căn bản vốn không biết chữ sợ là cái gì. Họ Diệp Tu sĩ bị Lưu Giai tức giận không nhẹ, gia hỏa này cũng dám xem thường chính mình, thực sự đáng giận, hắn trực tiếp ra tay, đánh ra một mảnh thần lưới, muốn đem Lưu Giai bắt giữ. Bá! Lưới lớn bao phủ một phương hư không, lệnh Lưu Giai khó mà tránh né, tất nhiên khó mà tránh né, vậy thì không cần tránh né, Lưu Giai động niệm ở giữa, một đạo kiếm quang, tại hư không chi bên trong nhanh chóng thoáng qua. Tòng tiên bên trên bao phủ xuống thần lưới, trực tiếp bị đạo kiếm quang kia xé mở một cái lỗ hồng lớn, Lưu Giai phóng lên trời, từ thần lưới trên cái kia lỗ hồng lớn bên trong mà qua. Diệp Phàm thấy thế, vừa sợ vừa giận, mình mặt này thần lưới, thế nhưng là dùng chân quý nhất thiên tản ti bồi thành, tầm thường pháp bảo, căn bản khó mà phá vỡ. Bá, Lưu Giai thoát khốn sau đó, trực tiếp hướng Diệp Phàm còn lấy màu sắc, từng đạo gần như không nhìn thấy kiếm quang, hướng về Diệp Phàm bắn ra, muốn mái chèo Phàm chém giết. Cái này Diệp Phàm là hoang dã thiên địa chi bên trong nhân tộc, đến từ một cái gia tộc cổ xưa, tương truyền gia tộc này đã từng xuất hiện đế hoàng cường giả. Lúc này Lưu Gai cùng Diệp Phàm bắt đầu đại chiến, Diệp Phàm chỉ là thánh nhân vương giả nhất trọng tiên tu vi, Lưu Gai tu vi so với Diệp Phàm cao hơn. Nhưng mà Lưu Giai tựa hồ chơi tính chất đại phát, đem chính mình tu vi áp xúc đến cùng Diệp Phạm mở dạng, tới chạm xe đứng lên. Ầm ầm 6. Diệp Phạm đưa tay liền đưa tới một đầu quần cuộn sông lớn, ngập trời nước sông hướng về Lưu Giai phóng đi, hư không đều bị con sông lớn này ép tới sụp đổ xuống. Cái này sáu. Lưu Giai thấy thế, không khỏi lấy làm kinh hãi, đây là thần thông gì? Nàng không dám kinh thường, hai tay trước người vũ động, từng đạo kiếm quang từ Lưu Giai hai tay ở giữa hạo đã mà ra, Lưu Giai trước người toàn bộ hư không đều ở đầy chấn động. Mà lúc này đây, Tiêu Lộ cùng lưng còn lão giả cũng bắt đầu để thăng khí thế. Ầm ầm 6. Cái tia áo đen lưng còn trên người ông già khí thế không ngừng kéo lên, hắn quanh người hư không đều ở đây chấn động, từng đạo trong suốt gợn sóng không gian hướng ra phía ngoài khuyết tán ra, khí tức cường đại, hạo đẳng tại thiên địa chi ở giữa, phụ cận đại sơn đều ở đây băng liệt, phương viên mấy ngàn dã man thú đều nơm lớp lo sợ, sợ hại không thôi. Cái này lưng còn lão nhân tu vi thực sự rất kinh người, liền tiêu lộ đều nhíu mày, thánh nhân vương giả tam trọng thiên tu vi, tu vi như vậy, cho dù là tại chín châu đại lục cũng tuyệt đối là cấp độ bá chủ một phương nhân vật, mà tiêu lộ trên thân phát ra tới khí thế cũng không yếu, trên người hắn âm dương chân lực hạo đẳng tóc dài không rõ mà bay cả người cho người ta một đám đã cường đại đến cực điểm cảm giác các bác tiêu lộ trên thân phát ra tới khí thế mặc dù cũng không như thế nào máy liệt nhưng mà nhưng là cho thấy một loại thiên địa bắt phương duy ngã độc tôn khí phách tới khá lắm quả nhiên không đơn giản na hấp y lưng còng lão nhân cảm thụ được tiêu lộ trên thân phát ra tới khí tức cũng là thầm kinh hãi người này tu luyện dường như là vũ tổ khai sáng ra tới võ đạo a võ giả thể chất tuyệt đối là trên đời thể chất đáng sợ nhất một trong cái này khiến lưng còng lão nhân bất phải không cẩn thận cẩn thận có tu luyện thành võ giả cùng giai vô địch đó cũng không phải truyền thuyết mà là chân chân thực thực sự tình hai người cũng không có lập tức ra tay, nhưng mà riêng mình khí thế cũng đã phong tỏa đối phương, chỉ cần đối phương lộ ra như vậy một chút kẽ hở, liền sẽ lập tức khởi xướng lôi đỉnh một kích. Tu vi đến loại này tình cảnh, chỉ cần tinh khí thần toàn bộ tăng lên tới cảnh giới đỉnh cao, sau đó đột nhiên ra tay toàn lực mà nói, là có cơ hội buộc phát ra siêu việt tự thân tu vi một kích đáng sợ. Đây là sinh tử quyết đấu, có khi có thể tại chỉ trong một chiêu liền có thể phân ra thắng bại tới. lại quan lưu giai cùng diệp phàm, hai người tại hư không chi bên trong di chuyển nhanh chóng, riêng phần mình cho thấy chiến lược mạnh mẽ. lưu gia hiện ra băng tuyết kiếm pháp, thân hóa thần kiếm hướng về diệp phàm vào tới. Vạn cổ thanh thiên, Diệp Phàm hét lớn một tiếng, sau đó cả người hắn đột nhiên biến mất. Sau một khắc, cả phiến thiên địa đều đống nhiên xảy ra làm cho người khó tin thay đổi. Ở mức sáu, một phương thanh thiên xuất hiện ở liễu thiên địa chi ở giữa, phía trên có đạo đạo hỗn độn chi khí rủ xuống, thanh khí lên cao, chọc khí chầm xuống, phản phất một phương viễn cổ thiên địa đang diễn hóa. Đây là một loại đạo dấu vết, có thể dẫn động đại đạo chi lực đi công sát đánh giết đối thủ. Cái này Diệp Phàm cũng là một cái không phải cao thủ, phải biết đạo dấu vết cũng không phải dễ dàng như vậy tu thành. Thử thanh thiên lại như thế nào, như cũng phá đi. Bên trong hư không bên trong, chuyến ra gia lưu giai thần niệm ba động, hắn thân hóa đạo đồ, phóng lên trời, trực tiếp hướng về rơi xuống xuống phía kia vạn cổ thanh thiên nên đón tiếp lấy. Đây là một lần đạo dấu vết ở giữa quyết đấu, thần kiếm phá vỡ trọng trọng hỗn độn chi khí, trực tiếp cùng vạn cổ thanh thiên đối cứng, thần kiếm tại chấn động, vạn cổ thanh thiên tại cực chấn. Hai loại đạo dấu vết va chạm, tựa hồ khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại tới. Một bên khác, Tiêu Lộ giữ Na Hắc lưng lão nhân cũng đột thủ, Na Hắc lưng lão nhân hết sức bảo trì bình thản, cũng không có người đầu tiên xuất thủ. Tiêu Lộ cường thế vô song, cho thấy có ta vô địch khí thế trực tiếp ra tay, tay phải hóa thành một cái bàn tay vàng, phát ra hủy diệt thiên địa kinh khủng ba động, hướng về áo đen lưng còn lão nhân vô tới. Đây là tiêu lộ thành công đột phá tu luyện công cụ xí xích, lấy thánh nhân ngũ trọng thiên tu vi đệ nhất lần cùng người giao phong, lục thần tán thủ vừa ra, bàn tay vàng lập tức liền bao phủ cả phiến thiên địa, cầm giữ hư không, làm cho người sinh ra một loại không đường có thể trốn cảm giác. Lực lượng cường đại từ bàn tay vàng phía trên hạ đang xuống, vỡ vụn hư không, ma diệt hết thảy, đại thủ những nơi đi qua, đồ vật gì cũng không có lưu lại. Quả nhiên là võ đạo chiến kỹ. Áo đen lưng quỏng lão nhân đến từ hoang dã thiên địa chi bên trong một cái gia tộc cổ xưa, kiến thức tất nhiên là bất phàm. Nhận ra liễu tiêu lộ tu luyện công pháp lai lịch, bá. Thân ảnh của lão nhân đột nhiên một hồi mơ hồ, sau đó tiêu lộ trước người hư không sinh ra một kia ba động, hắn cảm thấy nguy hiểm, cả người lôi chân lông đều nổ liễu khai tới. Gia hỏa này 6. tiêu lộ biến sắc, sau đó trực tiếp hướng lui về phía sau tránh, thân thể trong nháy mắt liền tối lui ra khỏi bên ngoài mười mấy dặm, mà ở hắn trước kia đứng thẳng chi địa, nhưng là xuất hiện một cái áo đen lưng quỏng lão nhân, ám sát chi thuật. Tiêu lộ nhíu mày, lão nhân này rất nguy hiểm vậy mà tại tự mấy lục thần tán thủ phía dưới cũng không tránh lui, mà là phương pháp trái ngược, càng là trong nháy mắt bước đến liễu tiêu lộ trước người. đã như thế, di hình hóa vị, tiêu lộ lục thần tán thủ liền đã mất đi mục tiêu. bá, lưng còn thân ảnh của lão nhân lần nữa biến mất. lão nhân này tinh thông ám sát đại thuật, phảng phất hành tẩu ở bên trong hư không, quỷ dị, nguy hiểm, khiến người ta khó mà phòng bị. hừ, tiêu lộ cười lạnh, cho là như vậy thì có thể đánh bại mình. chỉ thấy tiêu lộ mi tâm hiện ra liễu nhất đạo tử kim vết dọc, sau đó một đạo tử kim thần chỉ từ bên trong bắn ra, phảng phất có một cái vô thượng thần mục trương liễu khai tới. Tại thiên nhan phía dưới, hết thảy huyễn tượng đều có thể nhìn xuyên, tiêu lộ thành công bắt được cái kia đen y rìa lão nhân quý tích di động, hắn đơn giản trực tiếp một quyền đánh đi ra. Đụng, đen y rìa lão nhân trực tiếp bị tiêu lộ nhất quyền từ bên trong hư không đánh đi ra, hắn vừa sợ vừa giận, cái này sao có thể? Chẳng lẽ đối phương tu ra liếu thiên mắt? Lúc này, đen y rìa lão nhân ám sát thuật tại tiêu lộ trước mặt đã có không là cái gì tác dụng. Giết, tiêu lộ hiện ra lục đạo luân hồi quyền, sáu cái mơ hồ thế giới tại tiêu lộ nắm đấm bên trên ẩn hiện, một đôi nắm đấm phát ra sức mạnh dung chuyển liếu thiên mà, một quyền đánh đi ra, tất nhiên muốn nát bấy một phương địa vực. Đen y y lão nhân tại hư không chi bên trong lúc gần lúc hiện, liền xem như tiêu lộ đều khó mà trước tiên cảm ứng được hắn di động quy tích. Thánh nhân vương giả tam trọng thiên tồn tại, rất khó đối phó. Tiêu lộ cảm thấy rất phí sức, phải biết đối phương nhưng là một cái khó có thể tưởng tượng lao sát thủ, một thân ám sát đại thuật đủ để khiến người tính sợ tránh xa. Bọn chuột nhất sáu, tiêu lộ không ngừng hóa giải lão nhân này công kích, áo đen lưng của lão nhân căn bản vốn không cùng hắn đối cứng, cái này khiến hắn sinh ra một loại có lực không chỗ dùng cảm giác tới. Liệt, tiêu lộ một cái ống tay áo bị ham hại y y lão nhân kéo xuống, nếu không phải là hắn tránh né sớm rất có thể liền bị đối thủ ngay cả cánh tay đều kéo xuống một cái. lẽ nào lại như vậy sao? Tiêu lộ vừa sợ vừa giận, hắn sau một khắc hiện ra võ kinh trong bí kíp chữ hành, cũng trốn vào bên trong hư không. Đối với Na Hắc Y Di lão nhân thể hiện ra phản tập sát. Đây là võ kinh bên trong ghi lại chín đại thư ký một trong bí kíp chữ hành, có thể tại hư không chi bên trong hành động. Trước đó tiêu lộ không có đạt đến cấp bậc thánh nhân, không thể sử dụng, nhưng mà hiện tại tiêu lộ đã là thánh nhân, sử dụng bí kíp chữ hành có thể nhường tiêu lộ tại hư không chi bên trong vận tàng. Cái gì sao? Áo đen lưng quảng lão nhân cái này cả kinh quả nhiên là không thể coi thường. Hắn vạn lần không ngờ đối phương vậy mà cũng có thể vận dụng ám sát đại thuật tới đối phó chính mình. Hai bóng người tại hư không chi bên trong không ngừng phát hiện, động tác nhanh, đơn giản liền cái bóng đều cơ hồ không nhìn thấy. "Ven." Đụng! Bên trong hư không thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang trầm nặng, thiên địa chấn động, Tiêu Lộ giữ Na Hắc Ilya lưng còn lão nhân đại chiến không ngừng, hai người đều không thể đem đối phương áp chế. Truyền thế thánh binh 6. Tiêu Lộ nhìn chằm chằm đen Ilya lão nhân tay phải, đó là một cái màu đen quần có đạo đạo ô quang ở phía trên lưu chuyển, khắc dấu có phủ văn cổ xưa. Người là quái vật 6. Den Ilya lão nhân tự lẩm bẩm: Hắn vẫn lần thứ nhất gặp gỡ thể chất người cường đại như vậy, nhục thân đối cứng truyền thế thánh minh, nói ra cũng không có người sẽ tin tưởng A Tiêu lộ giữ đen y lìa lão nhân vừa rồi đối cứng nhất kích, đem phương viên mấy trăm dặm địa vực hóa thành một phương sa mạc. Lại đến, tiêu lộ tu vi cảnh giới vừa mới đột phá, đang không biết đi nơi nào tìm người luận bàn một chút, có thể gặp được thánh nhân vương giả cao thủ, hắn là cầu còn không được. Với anh, không có lời thừa thái, trực tiếp dùng nắm đấm nói chuyện. Tiêu lộ cũng lời biết đối phương là gì phương thần thánh, hữu quyền của hắn hóa thành một vòng thần dương, phát ra trí cương trí cường ba động, hướng về đối diện đen y lìa lão nhân liền tập tới. Ngập trời quyền kình bao phủ liễu thiên bên trên dưới mặt đất, đây là lực lượng trực tiếp nhất hiện ra, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Tu Vi đến liễu tiêu lộ trình độ như vậy, đã không cần dùng xảo đưa tới thủ thắng. 292 chương 295 đều là lực lượng tương đương thời gian đổi mới. 2014-03-24-6. Thiên địa chấn động, tiêu lộ nắm đấm giống như một luận thần dương tổng thiên khoảng không sẽ qua, chiến lược vô song, chấn nhiếp thiên địa, một quyền liền đánh thiên địa phá toái, cả khôn đều phải ngự chuyển. Bá, đen y lao nhân cũng không muốn cùng tiêu lộ đối cứng, đối phương nhục thân thực sự quá cứng hãn, có thể đối cứng truyền thế thánh binh trên người hắn đã tuôn ra một đoàn hắc khí, sau đó trong nháy mắt tiêu thất, trốn vào bên trong hư không. Đúng. Đen y rìa lao nhân vị trí, bị tiêu lộ nhất quyền đánh bạo, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn náo hệ giờ, cả kia tối nguyên thủy hỗn độn chi khí đều bị hắn đánh ra. Đen y rìa lao nhân mặc dù chấn kinh tại tiêu lộ nắm giữ trí cường thể phách, nhưng mà cũng không biểu thị cũng sẽ bị tiêu lộ do chạy, phải biết hắn nhưng là từ trong đống người chết bỏ ra tới sát đạo vương giả, lấy sát nhập đạo, hơn nữa thành tựu đại đạo, tu luyện tới thánh nhân vương giả, bản thân cái này chính là một loại có thể chấn nhiếp tất cả cùng giai tiền vốn. Một đạo hắc hát ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở Liêu Tiêu Lộ sau lưng, một thanh hắc hát đao, ở trong hư không lưu lại liêu nhất đạo hắc hát tuyến, sau đó hướng về Tiêu Lộ phần gây chém tới. Trôi này hắc hát đao nhanh chóng từ Tiêu Lộ cổ chặt qua, càng là đem hắn đầu người cùng cổ tách ra, nhưng mà, cái kia đen y lão nhân cũng không có cao hứng. Chỉ thấy Tiêu Lộ thân ảnh dần dần tiêu tan, bị cái kia đen y lão nhân một đạo đánh xuống đầu lâu Tiêu Lộ, bất quá là một cái bóng mờ, cũng không phải Tiêu Lộ chân thân. Sau một khắc, Tiêu Lộ thân ảnh xuất hiện ở đen y lão nhân bên cạnh, sau đó, tay phải hóa đao, hướng về lão nhân chém xéo xuống, muốn đem lão nhân chém giết tại chỗ. Đây là thần thông gì sáu? Đen Y Lão Nhân chấn động vô cùng, Tiêu Lộ hiện ra thần thông quá mức đáng sợ, vậy mà có thể lấy thân tan bên trong hư không, giết tới gần mới bị chính mình cảm thấy được. Đụng, Đen Y Lão Nhân trực tiếp bị đánh tan, nhưng mà, cái này cũng là một đạo tản ảnh, Đen Y Lão Nhân sát đạo thần thông rất quỷ dị, tựa hồ cũng có thể trốn vào hư không, thân dung thiên địa. Tiêu Lộ giữ Đen Y Lão Nhân đều muốn chém giết đối phương, giữa bọn hắn mặc dù không có đại thủ, nhưng mà loại này giao thủ hung hiểm tới cực điểm, trong hai người chỉ cần có một người hơi lộ ra như vậy một chút cái hở, cũng sẽ bị đối phương bắt được cơ hội, khởi xướng một kích chí mạng có rất lớn cơ hội bị đối phương đánh giết tại chỗ. Mà lúc này đây, Lưu Giai cùng Diệp Phàm cũng đại chiến lần nữa. Diệp Phàm hóa thân vạn cổ thanh thiên, đồng dạng đưa tới đại đạo chi lực, Lưu Giai cũng không có triệt để chiếm thượng phong, vạn cổ thanh thiên chấn động, nhiều lần đều suýt chút nữa liền đem phía trên Hàn Băng Thần kiếm đánh bay Liêu Khai đi. Ngươi có dám xông vào ta vạn cổ thanh thiên bên trong? Diệp Phàm thân ảnh xuất hiện ở vạn cổ thanh thiên bên trong, nhìn chằm chằm từ bên trong hư không đi ra Lưu Giai, chiến ý vô song, đây là một cái như rất giống ma một dạng tồn tại. Không thể không nói, Diệp Phàm là một cái đối thủ cường đại, cùng ngày mặc dù bị bức đi, là bởi vì tiêu lộ cùng lưu giai cùng đi, hắn tự hỏi không phải là đối thủ, thế là tại sao một kích liền trốn sang ngàn dặm. Tu vi đến nơi này chờ tồn tại, hơn nữa còn là đánh lén ra tay, chỉ cần nhất kích phía dưới không có đắc thủ, vậy liền không có bất kỳ cái gì cơ hội, không rút đi chính là bị đối phương đánh giết. Vốn cho rằng hẹn người đến lấy lại danh dự, nhưng mà hẹn người tới tại cảm ứng được tiêu lộ cường đại sau đó, vậy mà đều vô cùng nghĩa khí trực tiếp rút lui, cái này khiến diệp phạm tức nổ phổi. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn lao buộc đã làm xong việc trở về, chỉ có cái này một người liền có thể đem các loại người toàn bộ giết có gì không dám nhìn ta đi vào chém giết ngươi Lưu Giai thay đổi thường ngày thần thái lúc này Lưu Giai cường thế cực điểm trực tiếp bước ra một bước sau một khắc Lưu Giai thân ảnh liền xuất hiện ở vạn cổ thanh thiên bên trong quả nhiên dám đi vào ngươi quá mức cuồng vọng người cuồng vọng thường thường không sống lâu Diệp Phong trước tiên giết tới đây giơ tay liền gọi đến từng đạo hỗn độn đại long hướng về Lưu Giai phóng đi âm âm sáu vạn cổ thanh thiên phía trên rụ xuống hỗn độn đại long trường dài vạn trượng ẩn chứa một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng giống như lúc thiên địa sơ khai sức mạnh mở dạng ông đang ở vạn cổ thanh thiên trên dược đỉnh chấn động, hạo đẳng phía dưới kinh khủng thần lực, đem từ vạn cổ thanh thiên rũ xuống hỗn độn đại long toàn bộ ma diệt. Hai loại đạo dấu vết tại lẫn nhau công phạt, vạn cổ thanh thiên cũng làm ra phản kích, từng đạo hỗn độn lôi quang chợt hiện, hóa thành một mảnh biển xét hỗn độn đối kháng dược đỉnh thần lực. Muốn lấy đại đạo chi lực tới giết ta, vẫn là tỉnh một tỉnh a. Lưu Giai đồng dạng tu có chân vũ chính quyết, xem như tiêu lộ muội muội, tiêu lộ làm sao có thể không để Lưu Giai học tập những thứ này bảo toàn tính mạng bí thuật đâu? Tiêu lộ đem võ kinh trong đủ loại cường đại bí thuật đều chuyển cho Lưu Giai. Bá. Lưu Giai trực tiếp tại chỗ tiêu thất, phản phất trốn vào Liêu Thiên mà bên trong hư không. Đây là bí kiếp chữ hành, thân dung hư không, bày ra tập sát. Nhưng mà ở nơi này vạn cổ thanh thiên bên trong, Diệp Phàm chính là vô thượng thần, hắn có thể cảm giác vạn cổ thanh thiên trong hết thảy. Lưu Giai mặc dù thân hóa hư khoảng không, nhưng mà cũng có thể bị hắn cảm giác được. Ngoan, đại điệu đằng long, Diệp Phàm dưới chân, đại điệu tinh khí sôi trào mãn liệt, mặt đất chập trùng kịch liệt, xông ra từng đạo đại long, trực tiếp đem Lưu Gai từ bên trong hư không đánh ra. Rất tốt. Lưu Gai sắc mặt ngưng trọng, đại điệu tinh khí ngưng tụ thành đại long, cũng không có tiêu tan ngược lại càng thêm đáng sợ, phảng phất hồng hoang lúc hai thiên thiên địa diễn sinh ra tới chân long mở dạng, phát ra kinh khủng tới cực điểm ba động, sẽ rách liêu thiên mà, hướng về liêu giai đánh tới. tại vạn cổ thanh thiên bên trong, diệp phàm có thể nói là chiếm hết ưu thế. hừ, liêu giai cười lạnh một tiếng, một cố cường đại tới cực điểm năng lượng ba động từ liêu giai trên thân bộc phát, tiếp lấy, từng đạo cường đại kiếm khí từ liêu giai trên thân bay ra, hướng về kia từng đầu đại long chém tới, mỗi một cái đạo kiếm khí đều gánh chịu lấy đại đạo chi lực, những nơi đi qua, chém chết liêu thiên mà hư không, từng đầu đại long bị đạo chém chết, tiêu tan ở vạn cổ thanh thiên bên trong. Diệp Phàm biến sắc, đại đạo quý tích lộ ra, tuyệt đối là một loại đại sát chi lực, có thể chém chết hết thảy, vạn cổ thanh thiên chi lực đều không chấn áp được. Ở đây, ta là vô địch. Diệp Phàm giận dữ, tại tự mấy địa bản, gia hỏa này còn muốn đuổi nghịch điên cuồng. Đây là Diệp Phàm không thể tiếp nhận, hắn nộ kích mà cười, mà hậu thân bên trên thanh khí đại thịnh. Ầm ầm sáu, cả phiến thiên địa đô tại chấn động, Diệp Phàm phảng phất hóa thành một tôn khai thiên tích địa thanh sắc thần nhân, đứng ở thiên địa chi ở giữa, toàn thân hạo đãng ra ba động cùng bố. Phá cho ta. Diệp Phàm hóa thân thành thanh sắc thần nhân, rũa bàn tay, trực tiếp hướng về chém vào tới kiếm khí chộp tới. Đại đạo tại hắn đại thủ phía trên sân lẫn, đôi cứng kiếm quang, vạn cổ thanh thiên cũng là một loại đại đạo, đại đạo chi lực cường đại khó lường, đây là thiên địa đại đạo phát tác, đủ để chống lại cùng là đạo dấu vết kiếm quang. Ông, ngay lúc này, vạn cổ thanh thiên bên ngoài truyền đến một tiếng chấn âm, màu đen dược đỉnh đang rơi xuống, ép tới toàn bộ vạn cổ thanh thiên đô tại trận động. Bá, đúng lúc này, Lưu Giai xuất thủ lần nữa, một thanh phát ra khí tức lạnh lèo thần kiếm xuất hiện ở Lưu Giai trong tay, băng tuyết thần kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Diệp Phàm đánh thẳng tới. Băng tuyết thần kiếm tốc độ thực sự nhanh đến cực điểm. Chỉ trong nháy mắt liền rào sát đến rồi Diệp Phàm trước người, sau một khắc liền muốn mái chèo phàm chặn ngang xoắn thành hai khúc. Cái này 6. Thâm hàn kiếm khí tập thể, lệnh Diệp Phàm cả người lỗ chân lông đều nổ liếu khai tới, hắn cảm thấy lớn lao nguy hiểm, tê cả da đầu, đây là một loại chỉ có uy hiếp đến cánh mạng khẩn yếu con đầu, mới phải xuất hiện một loại phản ứng tự nhiên. Ầm vang. Diệp Phàm động niệm ở giữa, vạn cổ thanh thiên bên trong lập tức kiếm khí ngăng dọc, trên trời thanh khí hóa thành liễu nhất đạo đạo thanh thiên kiếm, thiên bên trên rủ xuống, chém vào hướng lưu giai. Bên trên đại địa, vọt ra khỏi từng trôi đại địa tinh khí ngưng kết mà thành hỗn độn kiếm quang. Hướng phía đạo kia kiếm quang ngăn cản mà đi. Nhưng mà, đây hết thể cũng là phí công, băng tuyết thần kiếm không gì không phá, trọng trọng hỗn độn kiếm khí bị phá ra, kiếm quang xuyên thủ hư không, trực chỉ tiêu lộ. Cuối cùng Diệp Phàm hiện ra vạn cổ thanh thiên uy lực mạnh nhất, một đôi nắm đấm đối cứng kiếm quang, toàn bộ vạn cổ thanh thiên đô tại chấn động. Hừ. Lúc này, Lưu giai phóng lên trời, thừa dịp vạn cổ thanh thiên sức mạnh điên cuồng giống như hướng phía đạo kia thanh thần nhân hội tụ mà đi thời điểm, nàng hiện ra thần thông, đánh xuyên vùng thế giới này phong. Ầm ầm một tấm hắc hát sắc đại đỉnh từ vạn cổ thanh thiên xuất hiện lỗ hổng bên trong chen liêu tiến tới, uông ép tạo ra một phương thanh thiên, tiến vào vạn cổ thanh thiên bên trong. thân hóa đại đạo, có ta vô địch. lưu giai cường thế vô song, chỉ thấy nàng bước ra một bước, cùng tông thiên bên trên rơi xuống xuống màu đen dược đỉnh hợp nhất, dược đỉnh chấn động, hạo đẳng ra một nguồn sức mạnh hủy diệt ba động, toàn bộ vạn cổ thanh thiên đạo dấu vết đều cơ hồ vỡ nát. vạn cổ thanh thiên bên trong xuất hiện liêu nhất đạo đạo liền gần, đã đến gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. giống thanh sắc thần nhân ngửa mặt lên trời gào khét, toàn thân nở rộ vô tận thần quang, hắn lập thân chỗ. Màu đen dược đỉnh hạo đã mở sức mạnh căn bản không thể cẩn thận. Diệp Phàm biến thành thần nhân một quyền đem thần kiếm đánh bay, sau đó hướng về màu đen dược đỉnh phóng đi, mỗi bước ra một bước, toàn bộ vạn cổ hư không đô tại chấn động. Thần nhân chiến dược đỉnh đánh thiên băng địa liệt, vạn cổ thanh thiên chi lực cuối cùng toàn bộ chui vào thanh thiên thần nhân thể nội, cho thấy vô thượng uy lực kinh khủng. Lưu Gai màu đen dược đỉnh không ngừng bị van bay, liền Lưu Gai đều cơ hồ bị từ màu đen trong dược đỉnh đánh ra, không thể cùng dược đỉnh hợp nhất. Ông, màu đen dược đỉnh chấn động, Lưu lần nữa đi ra, đỉnh đầu dược đỉnh hóa thân thành một tôn thần nhân, cùng cái kia thanh thiên thần nhân đại chiến tại Lưu Nhất lên âm sáu, cả phiến tiên địa đô tại chấn động, Lưu Gai cùng Diệp Phạm đại chiến kịch liệt trình độ, cũng không so tiêu lộ giữ sát đạo đại năng đại trên kém, thậm chí vừa thêm kịch liệt. Màng lớn sơn lĩnh đang đổ nát, một phương địa vực hung thú đều bị sợ quá chạy mất. Loại này cấp số đại chiến, sớm đã kinh động đến những nơi khác cứng giả. Diệp gia chính là cái kia tiểu tử trưởng thành, tuổi con nhỏ liền tu thành đạo dấu vết, loại tu vi này làm người sợ hãi. Nghe nói Lý gia cũng xuất hiện một nhân vật thiên tài, Lưu gia cùng Diệp Phạm đại chiến đang kéo dài, trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại tới, mà tiêu lộ giữ lưng còn lão nhân đại chiến nhưng là đã đến giai đoạn tác liệt, tốc độ của hai người đã sắp đến mắt thường cũng không nhìn thấy trình độ. 293 chương 296, huyết chiến yêu tộc thời gian đổi mới, 20140325 tiêu lộ cùng lưu giai đã trải qua một hồi gian khổ đại chiến, đem lưng còng lao nhân cùng diệp phàm bức lui. Mặc dù cuối cùng dường như là thắng lợi, nhưng mà tiêu lộ cũng nhận trọng thương, cái này khiến tiêu lộ không thể không bế quan chữa thương. 6. Thời gian qua mau, ngày tháng thoai đưa, khoảng cách tiêu lộ cùng lưng còng lao nhân đại chiến đã qua 30 năm. ở nơi này trong 30 năm, tiêu lộ vẫn là không ngừng mà tìm kiếm man thú hoàng chiến đấu, để cao tu vi của bản thân mà ở cái này trong 30 năm nhân tộc cùng man thú bạo phát đại chiến đây là nhân tộc cùng man thú ở giữa mỗi một đoạn thời gian đều sẽ bùng nổ đại chiến nhưng mà một lần này đại chiến tựa hồ có chút không giống bình thường anh hôm nay phương thiên địa này nhân tộc căn cứ bên trong một luồng yêu khí ngập trời đột nhiên buông xuống một cái nhân tộc khu cồn cư một đầu như núi lớn man nhưu tảng thiên bên trên rơi đập một cái thôn xóm lập tức liền không tồn tại nữa lớn như vậy một cái thôn xóm bị đầu này man nhưu trong nháy mắt chiến nát, không có gì lưu lại man nhưu gào thét toàn bộ địa vực đều ở đây run rẩy đây là một tôn rất uy hoàng mạnh đại vô bị, nhưng mà Đầu này cường đại rất như hoàng, nhưng là tại hướng một chút nhỏ yếu nhân tộc ra tay. Cái này không đúng lẽ thường, cường đại man thú hoàng, như tại bình thường, là tuyệt đối sẽ không đối với nhỏ yếu giống như sâu kiến người giống vậy tộc nhìn lên một cái, nhưng là bây giờ sự tình nhưng là có biến hóa. Tiếng hò hét cùng với tiếng la khóc nổi lên bốn phía, có chút nhân tộc không có ngay tại chỗ bị diệt sát, những thứ này người còn sống sót tộc lập tức liền hướng bốn phương tám hướng liều mạng chạy trốn. Nhưng mà, tại một tôn man thú hoàng trước mặt, hết thể dãy dùa cũng là phí công hô Rất như hoàng há miệng hướng bốn phía hút một cái, những cái kia chạy trốn nhân tộc lập tức liền bị một cỗ thôn thiên chi lực cuốn trở về, bị tôn này man thu hoàng một ngụm nuốt vào trong bụng. những này nhân tộc ở trong thậm chí có ôm um ấp đứa bé sơ sinh phụ nữ tuổi già sức yếu lao nhân, đây đều là có hay không tất thiết vô tội thôn dân, không có nửa phần sức chống cự. giống gầm lên giận dữ vang lên, một cái nhân tộc cường giả từ bên cạnh thôn một ngọn núi phía trên bỏ ra, từ đâu tới nhu yêu cũng dám tùy ý đổ sát tộc ta tộc nhân, người tới toàn thân tiên quang lẻ, ở trong hư không cất bước, người còn chưa tới, liền há mồm phun ra một ngụm tiên kiếm, hướng về kia đầu rất nhu hoàng xuyên tới chử Tự tìm cái chết. Rất như hoàng gọt thẳng thiên dựng lên, một cái to lớn đầu châu hướng về kia thanh tiên kiếm đánh tới, không lọt vào mắt tiên kiếm phía trên phát ra tới lăng lệ kiếm khí. Vang, đầu châu đụng phải tiên kiếm, trôi này phát ra lăng lệ kiếm khí tiên kiếm, lại ở đây va chạm phía dưới, vẻ thành vô số khối, mảnh vụn hướng bốn phương tám hướng bắn ra, có mảnh vụn thậm chí hướng tên kia nhân tộc cường giả bắn ngược trở về. Cái gì sáu? Tên này nhân tộc cường giả cái này cả kinh quả thật không thể coi thường, nhưng mà hắn còn không có lấy lại tinh thần, cái kia giống như núi nhỏ rất như hoàng đã đụng phải tới rất nhiêu hoàng giống như một tòa núi lớn nhanh chóng nghiền ép mà qua tên tiên nhân tộc cường giả tại chỗ liền bị đâm đến thịt nát xương tan liền nguyên thần đều bị một cái đụng này chi lực đánh tan một cái tu vi không kém nhân tộc cường giả cứ như vậy dễ dàng bị diệt sát trực tiếp hình thần câu diệt. nhân tộc không gì hơn cái này rất nhiêu hoàng không có dừng lại trực tiếp hướng phía dưới một cái nhân tộc tụ cư điểm đánh tới yêu tộc khốn nhục phải dùng nhân tộc tiên huyết tới rửa sạch hoang dã tam đại tộc bắt đầu nhắm vào nhân tộc thanh trừ nguyên lai like, đây hết thảy họa loạn căn nguyên cũng là tiêu lộ gây ra ở nơi này trong ba năm tiêu lộ tìm kiếm khắp nơi man thú hoàng đại chiến chém giết không thiếu man thu hoàng, cái này khiến yêu tộc nhau nhau bắt đầu vây quét tiêu lộ, nhưng mà tiêu lộ dường như là đánh không chết tiểu cường một dạng, mỗi lần tiêu lộ mặc dù trọng thương, thế nhưng là có thể chạy trốn. Hơn nữa tiêu lộ cường đại cùng với tu vi tốc độ tăng lên nhường yêu tộc đại năng cảm thấy một hồi bất an, ngắn ngủi 30 năm tiêu lộ liền tấn thăng trở thành thánh nhân vương giả, nếu là tiếp qua mấy năm, vậy hắn ha không liền trở thành đại thánh, hiện tại tiêu lộ chỉ là thánh nhân vương giả liền có thể tại đại thánh trước mặt tiếp qua mấy năm còn đến mức nào? Thế là cuối cùng yêu tộc mấy tôn đại thánh, bao quát quỷ tộc tôn thiên quỷ cùng một chỗ hợp lực vây quét tiêu lộ. Cuối cùng mấy vị đại thánh vẫn như cũ không thể thành công tương tiêu lộ chém giết, chỉ là tương tiêu lộ cùng Lưu Giai ép tới gần phương thiên địa này một chỗ trong tuyệt địa. Mấy năm trôi qua, có yêu tộc đại năng ngờ tới, nhân tộc kia cũng đã chết, bởi vì nơi đó liền xem như đại thánh cấp bậc cường giả đi vào cũng chỉ có một con đường chết. Một chỗ khác vực, một chỗ khác nhân tộc khu quần cư, một đầu man thú đang tắm máu người, toàn bộ nhân tộc khu quần cư phẳng phất hóa thành địa ngục, khắp nơi đều là tiên huyết, khắp nơi đều là xương vỡ khối thịt. Giết! Mười mấy tu vi không kém nhân tộc đang vây quanh con man thú này giết, mỗi người trên thân đều vết máu lo lổ thậm chí có cánh tay của người đều bị kéo đứt, vẫn tại chiến đấu. Đây là một đầu hình như bạo long nhất dạng man thú, chỉ so với một người trưởng thành cao hơn 1,2 xích thế nhưng là hung hãn vô cùng, huyết buồn đại khẩu đang tại lập lại một đầu người cánh tay. Âm vang, một tên đại hán toàn lực một đao bổ vào cái này đầu bạo long trên cổ, trong tay thần đao vậy mà không phá nổi bạo long trên người tầng kia thật dày lẫn giáp, hỏa hoa bắn tung tóe. Cái gì xấu Cái kia danh đại hán bay ngược liếu khai đi, chỉ thấy thần đao lưới đao vậy mà nhớ lại mấy cái lô tới, cái này khiến cái này danh đại hán khiếp sợ đến cực điểm. Đại Hán một cái phân tâm, liền bị cái kia đầu Bạo Long trong nháy mắt bổ nhào vào trước người, một chảo cắm vào ngực của Đại Hán, đem Đại Hán một trái tim móc ra, sau đó nhét vào trong miệng nhấm nhót. Nhân Tộc cường giả trái tim vẫn là cùng trước đó một dạng mỹ vị a. Bạo Long một mặt lập lại nhân tâm, một mặt ra tay, cái kia danh Đại Hán mặc dù bị Bạo Long móc ra trái tim, thế nhưng là cũng chưa chết, hắn ra tay toàn lực, lại tại Bạo Long trên thân chém vào lên bảy, tám đao, nhưng mà vẫn như cũ khó mà phá vỡ Bạo Long trên người tầng kia lân giáp Cuối cùng, cái này danh Đại Hán bị Bạo Long cào nát thiên linh, diệt nguyên thần, lúc này mới xoay người ngã xuống huyết thủy ở trong vẫn là nhân tộc cường giả liên tiếp bị giết cái kia đầu bạo long giống như là đang treo chọc bọn hắn chơi một dạng mặc cho cái kia mười mấy cái nhân tộc cường giả giống như rũ mánh như thế nào liều mạng đều khó mà làm bị thương cái này đầu bạo long một chút một cái nhân tộc cường giả thậm chí tự bạo cũng bất quá là đem cái kia đầu bạo long chấn động đến mức lùi lại mấy bước cái này đầu bạo long thực sự quá cường hãn nhục thân so thành khí đều cường đại hơn đây là một hồi không có bất ngờ đại chiến hơn 10 người nhân tộc cường giả tuần tự chất trận không có ai rút đi cho dù là chiến đến rồi còn dư lại một người vẫn như cũ sát khí ngút trời hướng về bạo long sông tới giết không nhìn sinh tử chỉ vì bảo hộ nhân tộc không bị ngoại địch xâm phạm, vây liệt chết trận. Đây là chấn nhiếp nhân tâm một màn. Mặc dù không thể ngăn cản cái này đầu bảo long, nhưng mà cũng tận lực. Bọn họ là anh hùng. Mặc dù ngã xuống, lại cho thấy nhân tộc ý chí bất khuất. Lại một chỗ nhân tộc khu quần cư bị đổ diệt, không ai tộc có thể trốn ra được. Dạng này huyết tinh sự kiện, tại hoang dã thiên địa các nơi diễn ra, nhưng mà mỗi một chỗ nhân tộc khu quần cư đều có người tộc cường giả thủ hộ. Yêu tộc mặc dù cường đại, cũng xuất hiện thương vong. Tại nhân tộc một tòa cổ thành phía trước, một cái giống như hắc thiết tháp một dạng cử hán, dương cung cái tên đem đến xâm phạm ba con giống như kim ô một dạng kim điệu bắn xuống. Trong nhân tộc cũng có có thể cùng yêu tộc trong cường giả chống lại cao thủ. Nhưng mà trong nhân tộc không có đại thánh cấp số này nhân vật cái thế chấn nhiếp các tộc mà yêu tộc, nhưng lại có đại thánh một cấp tồn tại. Thiếu đi lực chấn nhiếp lượng, làm nhân tộc thiếu một phần sức mạnh. Nửa năm trôi qua, hoang dã thiên địa chi bên trong vẫn như cũ phát sinh đổ sát sự kiện, nhân tộc khu quần cư không ngừng chịu đến cường giả yêu tộc phải công kích. Mà trong nhân tộc cường giả cũng bắt đầu phản kích, yêu tộc lãnh địa cũng có người tộc cường giả thân hành qua lại. Hoang thiên địa chi bên trong mùi máu tươi rất đậm. Nửa năm qua ở nơi này chàng dung chuyện bên trong nhân tộc ở vào thế yếu tán lạc tại hoang dã thiên địa các nơi gần ngàn cái nhân tộc khu quần cư đều bị san thành bình địa nhân tộc tử thương vô số nhưng trong nhân tộc một cái đại tộc Diệp gia vị trí đây là một tòa đại thành nắm giữ trăm vạn nhân khẩu dạng này cổ thành tại hoang dã thiên địa chi bên trong cũng coi như là hiếm thấy cổ thành bên ngoài từng cái cổ xưa chiến xa đứng tại trên bầu trời từng đầu man thú ngựa mặt lên trời gào thét sát khí trùng tiên yêu tộc đem chọn mảnh đất vực đều phong tỏa Diệp gia là người man hoang trong tộc một cái gia tộc cổ xưa tương truyền gia tộc này thủy tổ là một tôn vô địch thần nhân nhưng mà vật đuổi sao rời đến rồi đương đại Diệp gia dần dần suy sụp nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Diệp gia cho dù suy sụp nhưng mà vẫn như cũ nắm giữ lệnh hoang dã các đại tộc đều kiên kỵ thâm hậu nội tình người man hoang trong tộc cổ lão truyền thừa là hoang dã yêu tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân nhưng là bây giờ bất đồng rồi hoang dã yêu tộc đều cảm giác được đến từ nhân tộc quý hiếp. người ở bên trong tộc ngoan ngoãn đi ra nhận lấy cái chết miễn cho nhận hết giày vò một cái râu tóc bạc phơ lão yêu vượt qua đám người ra hướng cổ thành truyền âm lúc này nhân tộc cổ thành phòng ngự trận pháp đã mở ra bên trong hư không có một tầng như có như không thật quang, đem chọn tòa cổ thành bao phủ, đánh giẫm. Nhân tộc trong cổ thành vọt ra khỏi một vị lão nhân, lão nhân này hét lớn một tiếng, hư không đều ở đây chấn động, lão nhân mặc dù giàn mua, nhưng mà khí huyết trên người nhưng là thịnh vượng cực điểm. Đầu kia lão yêu nhìn thấy lão nhân này sau đó, con ngươi không khỏi rụt lại một hồi, cái này nhân tộc lão giả là một tôn thánh nhân vương giả, nếu như tiêu lộ ở chỗ này nhất định rất kinh ngạc, bởi vì người này chính là ban đầu vị kia lưng còn lão nhân, lương còn lão nhân hùng hổ cực điểm, hắn vậy mà từ tầng kia gần như trong suốt thần quang bao phủ vọt ra, sau đó trực tiếp hướng đầu kia lão yêu ra tay. Người anh, một cái đại thủ ở trong hư không diễn hóa mà ra, phát ra làm người sợ hãi kinh khủng ba động, hướng về lao yêu chột tới, hư không đều ở đây chấn động, tựa như lúc nào cũng có thể vỡ vụn một dạng, không biết sống chết. đầu kia lao yêu cười lạnh một tiếng, sau đó cũng là duỗi ra một cái tay, hướng về kia lưng còng lao nhân nhấn ra, một cô đáng sợ ba động lập tức liền tử, lao yêu trên tay thấu phát đi ra. đụng, chỉ là một trường, lưng còng lao nhân liền ngã bay ra ngoài, hắn nhận lấy lớn lao súng kích, trong miệng tiên huyết của vốn, nhục thân cơ hồ băng liệt. Ừ. nhân động, không được. Lao yêu phun ra mấy chữ này. Mấy chữ này, lệnh trong cổ thành một triệu người tộc toàn bộ tức giận không thôi, cái này Lao Yêu cũng dám như vậy xem thường nhân tộc, thực sự đáng giận. Người sáu, Lương Cường lão nhân càng là kích động đến liền nhà ba ngụm lớn tiên huyết, cơ hồ tổng tiên bên trên rơi xuống, nhưng mà đối phương mạnh đại vô bị, chính mình hoàn toàn không phải đối thủ. Nhân tộc không người, tất nhiên không chịu ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Lao Yêu lạnh lùng lườm trước mặt Lương Cường lão nhân, nói, lúc này, bên trong tòa thành cổ đã, không thiếu tu sĩ phóng lên trời, thẳng hướng ngoài thành yêu tộc trong trận doanh. Nhưng mà, những này nhân tộc tu sĩ kết cục, tựa hồ đã chú định có cường giả yêu tộc ra tay, trong nháy mắt liền đem những này nhân tộc tu sĩ chém giết ở bên trong hư không. vậy thì bắt đầu a. yêu tộc trong trận doanh, chuyển ra một cái cổ xưa âm thanh. sau đó yêu tộc liền hành động lên, cổ thành bên ngoài, từng tòa đại trận bị nhận liền kích phát, từng mặt yêu kỳ tại pháp phối. thực sự kinh người quá đáng a. ngay lúc này, một thanh âm từ trong cổ thành truyền ra, sau đó một thân ảnh xuất hiện ở cổ thành trên đầu thành, một cô bá tuyệt thiên hạ khí tức từ đạo thân ảnh tiêu phía trên tấu phát đi ra. 294 chương 297 chiến đại thánh thời gian đổi mới, 201403206 đây là 6 Lão yêu kia nhìn thấy đạo thân ảnh này, cảm nhận được vẻ này bá đạo khí tức, con ngươi không khỏi rụt lại một hồi. Hán tựa hồ gặp được thân ảnh quen thuộc. Diệp Thiên, ngươi không phải đã chết rồi sao? Lão yêu tâm thần chấn động, hán tựa hồ nhận biết cái này nhân tộc tử giả. Ngươi đầu này lão hồ cũng không có chết, ta làm sao lại chết đi? Đứng ở trên đầu thành chính là cái kia người ngẩng đầu hướng trời cao lão yêu nhìn lại. Đây là một cái sắc mặt trắng liễu trung nhân nhân, nói chuyện hưu khí vô lực, tựa hồ rất suy yếu. Nhưng mà cái kia thon gầy thân thể bên trên, nhưng là phát ra một cái cổ bá đạo vô cùng khí tức. Là Diệp Thiên Thánh Vương, hắn vậy mà không chết sấu trong cổ thành lần nữa hoan hô, chỗ hưu nhân đô vô cùng kích động. Diệp Thiên Thánh Vương, đó là đã từng chấn nhiếp một thời đại nhân vật mạnh mẽ vạn năm phía trước, hoang giá Diệp gia ra, ra một nhân vật thiên tài, kinh diễm tiên cổ. Bất quá là tu đạo ngàn năm, cũng đã có thể cùng thế hệ trước Thánh Nhân Vương giả tranh phong. Tại thời đại kia, Diệp Thiên Thánh Vương chém giết qua hoang giá cự yêu, Chu Diệp Qua tuyệt thế hung thú, là có cơ hội vấn đỉnh hoang giá chi tôn cường đại tồn tại. Nhưng mà ngay tại Diệp Thiên Thánh Vương như trời phương bên trong, chấn nhiếp bát phương thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên mất tích, không có ai biết tôn này vô địch Thánh Vương chuyện gì xảy ra. Diệp Thiên Thánh Vương mất tích, lệnh lời đồn nổi lên bốn phía, chuyện này thậm chí dẫn tới hoang dã thiên địa dung chuyển bất an. Mà bây giờ, vạn năm trước Diệp Thiên Thánh Vương xuất hiện, lệnh yêu tộc cùng thú tộc một đám cường giả tất cả đều mắt trợn tròn, Diệp Thiên Thánh Vương, cái tên này cũng đã nói rõ hết thảy. Thật là ngươi sáu. Lão yêu không tự chủ được lui về phía sau một bước, thần sắc ở giữa lại là có chút hốt hoảng, hắn tựa hồ đối với cái kia thon gầy trung niên nhân rất là khó kỵ. Gặp qua lão tiền bối, lưng quàng lão nhân hướng Diệp Thiên Thánh Vương thi lễ một cái. Diệp Thiên Thánh Vương nhìn lão giả này một mắt, sau đó gật đầu một cái, liền tiếp theo nhìn về phía bầu trời đầu kia lão yêu, trước mắt bình tĩnh vô cùng không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động. bất quá là một cái bệnh quỷ, đáng là gì, giết chính là. lúc này, yêu tộc trong trận doanh, một trận thanh đồng cổ chiến xe vọt ra, trên chiến xa, đứng vững một thân ảnh cao lớn, đó là một mái tóc vàng nóng đại yêu. Ừ, âm âm sáu, chiến xa bằng đồng thau giống như một tọa cự sơn một dạng, trực tiếp xông lên tiền đến, hướng về trên đầu tường đạo thân ảnh kia nghiền ép mà đi. thưa không đều ở đây dưới chiến xa run dậy. đây là một đầu cường đại đại yêu, là một tôn yêu tộc thánh nhân vương giả. hừ, diệp thiên thánh vương lạnh giền một tiếng, trực tiếp một chỉ điểm ra, một vệt thần quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra trong nháy mắt liền xuyên thủng chiến xa bằng đồng thau trên tên kia tóc vàng đại yêu đầu người ngay sau đó diệp thiên thánh vương ông tay háo nhẹ nhàng phất một cái bộ kia chiến xa bằng đồng thau tính cả đại yêu thi thể lập tức liền ngã bay trở về trực tiếp nện vào yêu tộc trong trận doanh cái gì sáu một đám đại yêu cùng với man thú đều trận cho mắt một cái bệnh quỷ người giống vậy vậy mà trong lúc đưa tay liền chém giết một tôn yêu tộc thánh nhân vương giả chiến lược như vậy chấn nhiếp rồi tại chỗ tất cả cứng giả chiến xa bằng đồng thau nện vào yêu tộc trong trận doanh đưa tới đại loạn có chạy trốn không kịp vài tên yêu tộc bị tại chỗ đập chết hơn 10 người yêu tộc thụ đường tiếng kinh hô tiếng kêu thẳng thiết, tiếng hét phẫn nộ vang lên liên miên. người sáu đầu kia lão yêu sắc mặt khó coi tới cực điểm, diệp thiên thánh vương vẫn như cũ cường thế, hơn nữa chiến lược mạnh, làm hắn đều động dùng xem ra hôm nay muốn đổ diệt tòa này nhân tộc cổ thành là rất khó. lúc này trong cổ thành một tòa gác cao phía trên đang có hai thân ảnh đang nhìn chăm chú bên ngoài thành một đám cường giả nhất cử nhất động. hư hư yêu tộc những tên kia tuyệt đối nghĩ không ra diệp thiên lão tổ còn tại. diệp phàm trong mắt thần quang lẻ, không có tinh thần xa sút trả thái. diệp thiên lão tổ vừa ra ai dám tranh phong? diệp vũ trong mắt cũng toát ra từng đạo thần thái. Anh. Ngay lúc này, một cỗ phách tuyệt trên trời dưới đất khí tức khủng bố từ trên đầu thành đạo kia thon gậy thân ảnh phía trên bộc phát, giữa thiên địa lập tức phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, phản phất một tôn vô thượng trí tôn đã thức tỉnh tới một dạng. Ngay một khắc này, một cái sơn cốc bên trong, xếp bằng ở một tảng đá lớn trên tiêu lộ đột nhiên mở cả mắt ra, sau đó hướng về nhân tộc cổ thành phương hướng nhìn lại, đôi mắt của hắn phản phất có thể xem thấu hư không, thấy được cổ thành trên đầu thành đạo thân ảnh kia một dạng. Diệp Thiên Thánh Vương cường thế vô song, ngoại phóng ra một cỗ phách tuyệt thiên địa khí tức cường đại, giống như là một tôn tuyệt thế thần hoàng bung xuống giữa thiên địa, uy áp bát phương. Đại Thánh, yêu tộc cầm đầu lao yêu kinh hãi, tu vi của đối phương cường đại, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tại chỗ tất cả cường giả đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Yêu tộc trong trận doanh xảy ra một hồi hỗn loạn, không có người nào nghĩ lấy được. Nhân tộc trong một tòa thành cổ lại có dạng này một vị nhân vật tồn tại. Rút lui, không có chút do dự nào. Yêu tộc trưởng lão cũng là cùng một cái ý niệm, đối phương mạnh mẽ quá đáng, trừ phi bọn họ tộc chủ đến đây, bằng không ai cũng không phải Diệp Thiên Thánh Vương đối thủ. Cùng lúc đó, yêu tộc đem vây khốn cổ thành yêu tộc đại trận phát động, ước vạn yêu quang trùng thiên một nguồn sức mạnh hủy diệt đang nhanh chóng ngưng kết, sau đó hướng về cổ thành ma diệt mà đi. âm âm sáu, giống như khai thiên tịch địa một dạng, toàn bộ địa vực đều ở đây chấn động, hư không bắt đầu vặn mèo từng đạo vết nước không gian giống như tia chớp màu đen một dạng, thỉnh thoảng thoáng hiện. Hoàng dã thiên địa thiên địa hư không rất ổn định, hư không mặc dù bị yêu tộc đại trận sức mạnh xé rách, nhưng mà xé rách đi ra ngoài vết nước không gian nhưng là trong nháy mắt liền biến mất. giống, man thú cao thét, kinh thiên động địa, có tuyệt thế thú dữ thân ảnh xuất hiện ở man thú trong trận doanh sát khí ngập trời, ba phủ liêu thiên bên trên dưới mặt đất. Yêu tộc lúc này kích phát đại trận, chính là vì yêu tộc tranh thủ thời gian, Lệ Diệp Thiên Thánh Vương không thể trước tiên ra tay với bọn họ. Hừ. Diệp Thiên Thánh Vương lạnh rên một tiếng, yêu tộc ý đồ, hắn làm sao lại không biết. Đụng. Diệp Thiên Thánh Vương trực tiếp một trường vũ kích mà ra, cổ thành bên ngoài đứng thẳng lấy phải một mặt yêu kỳ lập tức ngã gục liền, yêu quang bắn ra bốn phía, một mảnh trận văn bị trong nháy mắt ma diệt. Yêu tộc đại trận uy lực lập tức liền đại giảm, một góc trận văn bị ma diệt, yêu tộc đại trận nhận lấy ảnh hưởng. Diệp Thiên Thánh Vương liên tiếp ra tay, phá đi mấy chỗ trận văn, sau đó phóng lên trời, hướng về yêu tộc cùng Bi Thai Liên quân truy sát đi lên phách tuyệt thiên địa khí tức, tại toàn bộ thiên địa chi ở giữa hạo đẳng, thiên địa chấn động, đại chiến không thể tránh khỏi bạo phát, yêu tộc trong lão ngoan đồng tại xuất thủ, uy áp cường đại chấn nhiếp thiên địa bát phương. giống một đầu như núi lớn bạch hổ to lớn xuất hiện ở liều thiên mà ở giữa, bạch hổ há mồm phun một cái, một cỗ kinh khủng cương phong lập tức liền nổi lên, cương phong như đao, thư không đều sinh ra liều nhất đạo đạo mắt trần có thể thấy vỡ sóng. ngươi cho rằng ngươi là chân chính bạch hổ thành thú? Diệp Thiên Thánh Vương không nhìn có thể đem Thánh Nhân Vương giả đều đến hình thần câu diện cương phong, bước nhanh đến phía trước, trực tiếp một trưởng đánh ra, lực lượng cũng mãnh đem cái kia thổi đến mà đến cương phong đều đánh tan. Đúng. Một tiếng vang trầm, đầu kiếp như núi lớn bạch hổ to lớn bay ngược ra ngoài, một chùm hổ huyết từ không trung vẩy xuống, nằm giữ một kia bạch hổ thần thú huyết mạch bạch hổ hoàng vừa đối mặt liền thua trận. Diệp Thiên Thánh Vương chiến lược thật là kinh người, trừ phi là đại thánh cấp phải tồn tại đến. Giống. Một tiếng thu hống, chấn động thiên địa, một đầu màu xanh thần lang hiện ra thiên địa pháp tướng, phát ra ngập trời khí tức thế thảm, hướng về Diệp Thánh Vương đánh tới. Bá. Thần lang cái xuất hiện một cái thần mục, có độn thần quang từ thần mục bên trong bắn ra, hướng về Diệp Thánh Vương tới, thần quang những nơi đi qua thưa không đều bị hóa thành hỗn độn. với Diệp Thiên Thánh Vương nắm giữ cái thế chiến lực, hắn không tránh không né, trực tiếp một quyền liền đem đâm thẳng tới hỗn độn thần quang đánh tan. sau đó một cước quét ngang ở cái kia đầu thần lang trên sống lưng, giang dắc, cái kia đầu thần lang kêu thảm một tiếng, trên thân truyền ra thanh âm xương vỡ vụn, cốt sống bị Diệp Thiên Thánh Vương một cước quét gãy, thân thể cao lớn, giống như thiên thạch một dạng tòng thiên bên trên rơi đổ. với đại địa chấn động, bùi đất tung bay, một toàn núi thấp bị cái này đầu thần lang trực tiếp đập vỡ, loạn thế xuyên không, không thiếu yêu tộc cùng thú tộc không tránh kịp, bị hòn đá xuyên thủng tất cả yêu tộc đều ở đây liều mạng chạy trốn loại này cấp số đại chiến không phải bình thường cường giả có thể nhúng tay chính là phát tiết đi ra ngoài sức mạnh cũng có thể đủ diệt sát thánh nhân bình thường giống thần lang gào thét tu vi đến loại này đẳng cấp đơn giản công kích đã không có khả năng uy hiếp được tính mạng của bọn hắn lực lượng cường đại tại thần lang thể nội phun trào tan vỡ cổ sống trong nháy mắt chữa trị đụng mặt đất nổ liễu khai tới thần lang phóng lên trời hướng diệp thiên thánh vương công sát đánh giết đi qua mà lúc này đây đầu kia như núi lớn lớn nhỏ hổ cũng chữa trị thương thế từ đằng xa bổ nhào đi qua cùng lúc đó Mấy đạo cường đại thân ảnh xuất hiện ở phụ cận, những cường giả này đều phong tỏa Diệp Thiên Thánh Vương, phát ra tuyệt thế sát cơ, tùy thời đều có thể đối với Diệp Thiên Thánh Vương ra tay. Ông, một mặt màu xanh ma bản từ thần lang trong miệng bay ra, nhanh chóng phóng đại, phát ra hủy diệt sức mạnh, ma diệt thiên địa, hướng về Diệp Thiên Thánh Vương đánh tới. Giống như diệt thế ma bản, một cỗ cường đại uy áp từ ma bản phía trên thấu phát đi ra, đây là một kiện chuyển thế thánh binh, là yêu tộc trong cổ thú lưu lại, nội hàm cổ thú sức mạnh. Đúng. Diệp Thiên Thánh Vương nắm đấm cùng cái kia diệt thế một dạng thanh sắc ma bản va chạm tại liễu nhất lên toàn bộ hư không trong nháy mắt nước toát ra liều nhất đạo đạo giống như như mạm nhện vết nước không gian tới những cái kia vết nước không gian chỉ là xuất hiện ngắn ngủi trong nháy mắt hoang dã thiên địa thiên địa pháp tác sức mạnh liền đem tu phục thất lớn màu xanh bị đập bay liều khai đi đối cứng chuyển thế thánh binh diệp tiên thánh vương không có rơi xuống rõ một màn này lệnh chỗ hưu nhân đô trận mắt hốt mồm đại thánh hắn là đại thánh bạch hổ bị trước mắt một màn này choáng váng nhìn hắn không thể ra tay rồi trực tiếp dừng lại sau đó từng bước từng bước hướng lui về phía sau đi toàn thân đều đang run rẩy Các đang chuẩn bị xuất thủ cường giả cũng đều xuất mồ hôi lạnh cả người, không tự chủ được hướng lui về phía sau đi. Đại thánh sao? Viễn không trên trong tầng mây, có một đạo thân ảnh cùng chúng quanh hư không dung hợp tại liễu nhất lên, hắn đang tại nhìn chăm chú lên xa xa đạo kia phách tuyệt thiên địa thân ảnh. Mà ở một phương hướng khác, nhưng là phiêu đã một đoàn mây đen, ô vân chi trùng, có hai điểm màu xanh lá cây u quang lóe đi ra, hướng về bên trong chiến trường liếc nhìn mà đi, lộ ra một cô âm trầm khí tức kinh khủng. 295 chương 298, trong truyền thuyết thiên âm chi thể thời gian đổi mới, 20140327 ta nói ngươi không được, thời đại của ngươi đã qua. Thiên quỷ cái kia âm trầm lời nói truyền đến mỗi người trong lỗ thay, yêu tộc người nhất thời đại hỉ. Thiên quỷ lực áp Diệp Thiên Thánh Vương, nhân tộc bị diệt bất quá là vấn đề thời gian, mà nhân tộc một phương nhưng là vô cùng kinh hải. Diệp Thiên Thánh Vương nếu là ngăn cản không nổi Thiên quỷ, nhân tộc liền nguy hiểm. Bị đánh bay người đi ra ngoài chính là Diệp Thiên Thánh Vương, chỉ thấy trên lồng ngực của hắn có một quyền ấn, chúng quyền chỗ trong cơ thể hám xương cốt đều vỡ vụn. Một cỗ hắc khí từ Diệp Thiên Thánh Vương ngực cái kia quyền lớn phía trên bay ra, đó là Thiên quỷ tu luyện ra được cửu u quỷ khí, chuyên môn ăn mòn tu sĩ sinh mệnh tinh khí. Diệp Thiên Thánh Vương xóa đi khẹt miệng một tiết huyết, giơ kiếm lần nữa giết đi lên trong tay hắn chui này cổ kiếm phát ra từng trận chân âm, phát ra liếu nhất đạo đạo sáng chói thiểm điện kiếm quang. bá kiếm quang cắt đứt hư không, phá vỡ liều thiên mạc, trực tiếp hướng về quỷ vụ bao phủ đạo nhân ảnh kia chém tới. vâng. diệp thiên thánh vương lần nữa bị đánh bay ngược ra ngoài, lần này bên trái hắn đầu vai xuất hiện một cái trưởng lớn, một trường này đem hắn toàn bộ đầu vai khung xương đều đánh nát. giống. diệp thiên thánh vương gầm thét, từng đạo đáng sợ sấm sét từ trên người hắn vọt ra, hắn giống như một tôn lôi thần đồng dạng, khổng lồ lôi điện chi lực trong cơ thể hắn hạ vết thương trên người hắn huyết nhục gân cốt đang nhanh chóng khỏi hẳn xâm nhập bên trong cơ thể cự hữu quỷ khí bị hắn lấy sức mạnh cực lớn từ thể nội bước đi ra. Lão tổ tông 6. Nhân tộc trên không cổ thành, Diệp Gia Minh Châu Diệp Vũ cùng với người của Diệp Gia Kiệt Diệp Phàm nhìn thấy một màn này đỏ ngầu cả mắt, hận không thể trúng sát đi lên. Bá giả chi kiếm muốn đổi chủ nhân Diệp Thiên Thánh Vương đã không còn ngày xưa phong cách vô địch, phải thua khí huyết suy bại không còn trạng thái đỉnh phong, hắn như thế nào cùng trời quỷ đấu. Nơi xa xem cuộc chiến một chút Lao Yêu đang thi thầm. Diệp Thiên Thánh Vương cùng trời quỷ một trận chiến này, bọn hắn đã phản phất thấy được kết cục. Người rất mạnh bên trong chiến trường Diệp Thiên Thánh Vương đứng ở trên bầu trời, khóe miệng ra một vệt máu. Hắn dáng người thon gầy, phảng phất một trận gió thổi qua đều có thể đem hắn thổi nát. Nhưng mà, hắn dù cho bị Thiên Quỷ đả thương nhập thần, nhưng mà vẫn như cũ cho thấy bá giả bất khuất chiến ý, từng đạo sấm sét giống như linh xà một dạng ở xung quanh thân hắn lượn lờ. Giết ngươi là đủ. Thiên Quỷ rất tự tin, tự tin bắt nguồn từ thực lực cường đại, đại thánh cấp bậc vô địch tu vi áp chế Diệp Thiên Thánh Vương, mà Diệp Thiên Thánh Vương sớm đã từ cái kia nhất cảnh giới rơi xuống. Ngươi thật muốn diệt diệt tộc." Diệp Thiên Thánh Vương giọng bình thản nói. Thiên Quỷ trầm mặc một hồi mới lên tiếng, trong mắt của ta chỉ có ngươi đáng giá ta ra tay hen hạ. Trợ trụ vi ngự các ma Cái này cùng Diệt sát nhân tộc có gì khác biệt? Ngụy quân tử, nhân tộc trong cổ thành cả đám tộc tu sĩ mang to, cái này Thiên Quỷ thực sự quá giàu hạn, hắn hiển nhiên là không muốn có Diệt sát nhân tộc cái tội danh này. Người lão quỷ này nghĩ đến ngươi là sợ chúng ta tộc một cái khác chí tôn tìm người tính sổ sách ra. Một cái giống như hắc hát thiết tháp một dạng trạng hán, cầm trong tay một cây lang nha bỗng xuất hiện ở trên đầu thành, đen trắng hán tiếng như hồng trung âm thanh truyền vào tại chỗ mỗi người trong lỗ tai. Nhiều lời vô ích giết Thiên Quỷ không muốn nhiều lời, trực tiếp ra tay, vô tận quỷ khí hạo đãng liêu khai tới, bao phủ một phương thiên địa, đem trước mặt Diệp Thiên Thánh Vương thôn phệ liêu tiến đi, ầm ầm sáu cả phiến thiên địa tại run rẩy, từng cái lôi cầu tại quỷ vụ bên trong nổ tung. Diệp Thiên Thánh Vương ra tay toàn lực, trên trời cao giáng xuống nước vạn thần lôi, đem vô tận quỷ vụ đều nổ tan. ông, bá giả chi kỳ minh, Diệp Thiên Thánh Vương đánh ra bá thiên tuyệt địa một kiếm, kinh khủng kiếm quang bên trên chống đỡ thương khung, phản phất một kiếm đem toàn bộ đại thiên địa đều đánh thành hai nửa. bá, thiên quỷ nhanh chóng tránh lui, bên trong hư không lưu lại liêu nhất đạo đạo thần ảnh, hắn lần thứ nhất bị bất lui. cửu u địa vực, thiên vị gầm lên giận dữ, hai tay huy động, hư không bị xé nứt, trước người hắn phảng phất xuất hiện một cái liền thông vô gian địa ngục thông đạo, có vô lượng bùi khí phun trào mà ra. Quỷ thiên địa kinh chấn, thiên quỷ hiện ra vô thượng thần thông, càng là sinh sinh tạo ra một cái kinh khủng hư không, nơi đó huyết hải sôi trào, quỷ khí hạo đẳng, từng đạo đáng sợ quỷ ánh tại ẩn hiện, có khiến người ra đầu tê dại quỷ khiếu đang lượn lờ, bá giả vô địch, Diệp Thiên Thánh Vương không sợ hết thảy, dẫn động ước vạn tiên lôi, cầm trong tay bá giả chi kiếm, trực tiếp sát tiến liêu thiên quỷ mở ra cái kia địa ngục bên trong hư không, không có lùi bước chỉ có thẳng tiến không lùi. Tại Diệp Thiên Thánh Vương xông vào cái kia vô Gian địa ngục sau đó, vạn lôi bạo phát, toàn bộ địa ngục hư không đều bắt đầu chấn động, tựa hồ muốn sụp đổ một dạng, phía dưới huyết hải đều cơ hồ bị bốc hơi. Vô số quỷ ảnh tại tiêu tan, toàn bộ địa ngục bên trong hư không quỷ khí, cư nhiên bị vô số thần lôi đánh tan hơn phân nửa, cái này khiến thiên quỷ đều hứng chịu tới xung kích. Giống. Gầm lên giận dữ, một đạo vạn trượng quỷ ảnh xuất hiện ở Diệp Thiên Thánh Vương trước mặt, phát ra kinh khủng quỷ đạo lực lượng ba động, tiếp đó trực tiếp một cái tát mái chèo Thiên Thánh Vương đánh bay ra ngoài. "Hoa!" Wow. Diệp Thiên Thánh Vương bay tứ tung mấy ngàn trượng, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, trên quần áo vết máu loang lổ, thân thể của hắn khí huyết khô cạn nhận lấy trọng thương. "Ở nơi này thiên địa chi bên trong ta là tối cao, ngươi rựa vào cái gì đấu với ta?" "Chết đi!" Thiên quỷ thanh âm ở phía này trong địa ngục văng lên, bị lôi điện chi lực cơ hồ sấy khô biển máu tái hiện, vô tận quỷ khí ngưng tụ thành khói đen đang lăn lộn tòng thiên bên trên đè ép xuống, từng đạo tia chớp màu đen xuất hiện ở chỗ này địa ngục kinh khủng bên trong, hướng về Diệp Thiên Thánh Vương bộ tới. Đây không phải bình thường sức mạnh, mà là sẽ rách hư không một cỗ kinh khủng huyền âm kỳ lực, nếu như bị bổ chúng liền xem như đại thánh đều phải vỡ lạc. Đúng lúc này, một tia sáng đột nhiên từ trên để chống hiện, thiên quỷ biến hóa ra một phen này địa ngục hư không bị người đánh xuyên. Một bóng người từ không trung hạ xuống, người kia trực tiếp ra tay phá vỡ liêu thiên quỷ cửu địa vực hư không, một bước bước liêu tiến đi là hắn, người kia vậy mà không chết, thật sự xuất hiện. yêu tộc bên trong có yêu tộc lão ngoan đồng nhận ra người kia, lập tức dọa cái hồn bay phất tán, quay người liền chạy chối chết. tiêu lộ 6. nhân tộc trong cổ thành, diệp phàm gặp được đạo thân ảnh kia không khỏi ngơ ngẩn xuất thần. với toàn bộ vô gian địa ngục đều ở đây chấn động, người tới cường thế đến rồi khó có thể tưởng tượng tình cảnh, trực tiếp phá vỡ thiên địa vách che, thằng thiên mà hàng, một cỗ thánh nhân vương giả tuột cùng uy áp tại nơi đạo thân ảnh phía trên hạo đẳng liêu khai tới. là người sáu, thiên quỷ cái kia âm trầm âm thanh ở phía này trong địa ngục vang lên, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Người này vậy mà không chết, lại xuất hiện. Cái này nhân tộc cường giả bị buộc tiến vào tuyệt địa vậy mà sống sót đi ra, hơn nữa tu vi còn tăng lên tới Thánh Nhân Vương giả lĩnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới đại thánh cảnh giới, đây là thiên quỷ tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn chờ đợi mấy năm, hơn nữa ước thúc bộ hạ không hướng nhân tộc ra tay, chính là đối với cái này nhân tộc cường giả có chỗ cố kỵ, nhưng mà cái này nhân tộc cường giả đang bị bức ép vào tuyệt địa sau đó liền không còn xuất hiện. Thiên quỷ cho là cái này nhân tộc cường giả đã vất lạc, nhưng mà ai biết ở nơi này khẩn yếu quan đầu cái này nhân tộc cường giả lại giết đi ra. Phải biết trước đây chính mình tính cả mấy vị đại thánh cấp bậc nhân vật ra tay nhưng mà vẫn không giết được hắn hơn nữa còn có một vị đại thánh bị trọng thương cuối cùng mới đem đẩy vào tuyệt địa trước đây vị này nhân tộc cường giả tu vi chỉ là tại thánh nhân vương giả tam trọng thiên tà hưu bây giờ lập tức vậy mà liền đột phá đến thánh nhân vương giả cựu trọng thiên đình phong cái này lập tức nhường thiên quỷ giật nảy cả mình với khí tức mạnh mẽ ngập trời toàn bộ địa ngục hư không đều giống như muốn sụp đổ mở dạng cuốn lên trời cao biển máu bị sinh ép xuống liệt tâm vụ đều bị tan người tới giống như trên chín tầng trời tiên tôn chín đạo tiên quang lượn lờ phát ra làm người sợ hãi kinh khủng ba động tựa hồ toàn bộ địa ngục hư không đều muốn bị đạp nát một dạng. đây là sáu. diệp thiên thánh vương vừa mừng vừa sợ, người tới mạnh đại vô bỉ. mặc dù chỉ là thánh nhân vương giả cảnh giới đỉnh cao, nhưng mà người này lại làm cho hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm. trong nhân tộc lúc nào xuất hiện dạng này trí tôn nhân vật. ha ha, thiên quỷ, chúng ta lại gặp mặt, một lần kia đại thủ chúng ta bây giờ mà bắt đầu xử lý a. tiêu lộ thanh âm vang lên. Âm, âm 6 cả phiến thiên địa đột nhiên chấn động lên, từng vệt hào quang màu máu tại mở tối thiên địa chi bên trong hiện, đây là phía dưới u minh biển máu sức mạnh, bị hoang dã quỷ chủ dẫn động. vậy thì đánh đi. Thiên Vị gầm lên giận dữ, đưa tay hướng về Tiêu Lộ nhất chỉ. Vô số tia trước màu đỏ ngỏm từ phía dưới biển máu bên trong vòm da, sau đó hướng về Tiêu Lộ bổ tới. Tiêu Lộ đối mặt hung hăng như vậy công kích, hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, giống như đi bộ nhàn nhã một dạng đi ra phía trước, tựa hồ không lọt vào mắt cái tia vô số bổ tới màu máu xâm xét, làm cho người trận mắt ước mồn một màn xuất hiện. Tất cả hướng Tiêu Lộ bổ tới màu máu xâm xét tại bổ tới Tiêu Lộ trước người thời điểm vậy mà trong nháy mắt bị lật chuyển. Cái gì sáu? Thiên Vị đơn giản không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này, tại tự mấy nội Thiên Địa Chi bên trong lại có người có thể lật chuyển công kích của mình. Loại này đại thuật dường như là sáu. Nơi xa Diệp Thiên Thánh Vương tựa hầu nghĩ tới điều gì trong mắt thần quang lấp loé. Ông hư không chấn động, Thiên Quỷ động niệm ở giữa vô số hướng hắn chém ngược mà quay về tia chớp màu đỏ ngầm lập tức liền biến mất ở bên trong hư không, phản phất tử không được như xuất hiện qua một dạng. "Giống." Kinh khủng quỷ khiếu từ quỷ khí bên trong văng lên, từng cái dữ tận kinh khủng mặt quỷ tại ngũ hiện, hình như có vô số oan hồn đang thống khổ rẫy rựa. Vô số quỷ ảnh vô thanh vô tức hướng tiêu lộ nhanh chóng tiếp cận, lúc này Thiên Quỷ đã không có nhàn tâm đi để ý tới Diệp Thiên Thánh Vương, tiêu lộ đối hắn uy hiếp so Diệp Thiên Thánh Vương lớn hơn nữa. "Hừ." Tiêu Lộ lạnh rên một tiếng, sau đó trên người hắn vọt ra khỏi vô lượng tiên quang, trung quanh quỷ khí bị tiên quang chiếu một cái tất cả đều hóa thành từng trận khói xanh tiêu tán ở bên trong hư không. Đụng. Tiêu Lộ nhất quyền đánh ra, toàn bộ hư không liền bị quyền của hắn kình xé rách, hắn trực tiếp cất bước hướng ẩn tàng tại chỗ tối thiên quỷ đánh tới. Lẽ nào lại như vậy? Thiên quỷ không thể không động dụng, đối phương chiến lực mạnh mẽ quá đáng, mình nội thiên địa chi lực căn bản khó mà đem đối phương áp chế, đối phương có thể dễ dàng xé rách mình nội thiên địa, từ mình nội thiên địa chi bên trong giết ra ngoài. Đúng. Hư không chấn động, một đạo quỷ ảnh từ bên trong hư không thế ra ngoài, chỉ là một quyền. Âm thân ở bên trong hư không thiên quỷ liền bị tiêu lộ nhất quyền đã đi ra, đại thánh cấp quỷ thể cơ hồ bị đánh sơ sát. Một đôi xanh biếc đôi mắt phát ra làm người sợ run lùi quang, hướng về tiêu lộ liếc nhìn mà đi. Lúc này thiên quỷ vẫn như cũ đầu đội đế quan, người mặc hắc hát long bào, giống như trong truyền thuyết âm phủ thiên tử. 296 chương 299, huyền thiên tuyệt mạch thời gian đổi mới, 20140328 độ. Tiêu lộ lại một quyền đánh ra, âm dương chi lực hóa thành liêu nhất đạo bất hủ tiên quang, hướng lên trời quỷ phóng đi. Không cần phải suy nghĩ nhiều thiên quỷ lần nữa bị tiêu lộ nhất quyền đánh bay lực của hắn ở giữa bị tiêu lộ quyền kinh đánh xuyên, trong lúc nhất thời càng là khó mà khép lại. "Giống." Thiên quỷ ngửa mặt lên trời gào hét, cả người phát ra một cái cỗ mênh mông huyền âm quỷ lực ba động, từng đạo quỷ đạo đạo văn tại hắn quỷ trên hạ thể hiện lên. "Âm âm 6." Toàn bộ Cửu U địa ngục thiên địa đều ở đây chấn động, đại đạo chi lực đang cuồng trào, thiên quỷ giữa ngực chính là cái kia lỗ lớn tại dần dần khỏi hắn, quỷ thể tại chưa trị. Cương đại như thiên quỷ dạng này, quỷ đạo chí tồn tại tiêu lộ nắm đấm phía dưới cũng khó có thể chống đỡ. "Liều mạng với ngươi." Thiên quỷ biết hôm nay không thể làm tốt, hắn toàn lực vận chuyển quỷ đạo huyền công dẫn động toàn bộ nội thiên địa sức mạnh, cả phiến thiên địa sức mạnh lập tức liền điên cuồng giống như hướng về tiêu lộ buôn tập mà đi. Oen, 18 đạo hoàng truyền chi thủy xuất hiện, phát ra ngập trời âm khí, giống như 18 đạo sông lớn hướng về tiêu lộ phóng đi, đây là so với minh huyết hải càng đáng sợ hơn một loại quỷ đạo sức mạnh. Chết đi. Cùng lúc đó phía dưới vô tận huyết hải đã lên, phát ra vô tận huyết quang. Từng đạo huyết sắc quỷ ảnh trong biển máu chìm nổi, đó là rơi xuống ngục trong biển máu hung hồn lực phách trong biển máu dã rượu muốn lao ra, kinh khủng sát khí trong biển máu háo đảng. Trên bầu trời tầng tầng âm vụ đang rơi xuống. Mỗi một sợi âm vụ đều có thể áp sập một vùng núi, lực lượng như vậy lệnh Diệp Thiên Thánh Vương cũng trái tim băng giá. Đến hay lắm. Tiêu Lộ chiến ý như hồng, bên ngoài cơ thể Chín Đạo Tiên Quang giống như chín đạo thần hồng một dạng đang lở lờ, hắn tóc dài phiêu động, ánh mắt như điểm, hắn bắt đầu diễn hóa Lục Đạo Luân Hồi. Âm dương ngũ hành chi lực tại Tiêu Lộ nắm đấm bên trên hạo đãng mà ra, chỉ thấy Tiêu Lộ quanh người sáu cái mịt mù thiên địa đang hiện lên. 18 đạo hoàng truyền chi thủy lập tức liền bị rung chuyển, sóng lớn cũng tựa như hoàng truyền bị Tiêu Lộ Lục Đạo Luân Hồi quyến sinh sinh đánh gãy. Ngung ngung quyền kình giống như một tầng hỗn độn chi khí đang rơi xuống áp sập hư không, đem Lịch Tiên sông lên Cửu Vũ huyết hải sinh sinh trấn áp xuống, vô số huyết sắc quỷ ảnh vỡ nát tại Liêu Tiêu Lộ nắm đấm phía dưới. Thần thông bị phá, Thiên Quỷ nhận lấy lớn lao xung kích, quỷ thể trở nên bắt đầu mơ hồ, linh hồn chi lực ba động đại giảm, hắn nhận lấy trọng thương. Dừng ở đây a? Không. Thiên Quỷ lần này thật sự kinh ngạc, tại Tiêu Lộ nắm đấm phía dưới, hắn Cửu Vũ địa ngục đang dần dần hư không nước toác ra liếu nhất đạo khe hở không gian tới, ngoại giới khí tức từ vết nứt không gian bên trong tấu phát đi ra. Đây là sao? Thiên địa muốn sụp đổ sao? Đây là Thiên Quỷ khí tức. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang cái tiêu bể tan tành hư không rốt cục vẫn là sụp đổ một nguồn sức mạnh hủy diệt hủy thiên diệt địa cắn nát hết thảy hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra đại địa đang run rẩy thương không tại run rẩy thiên địa tại thất sắc một màn này chỉ có thể dùng thiên băng địa liệt bốn chữ để hình dung kinh khủng tới cực điểm thiên quỷ nội thiên địa bị tiêu lộ đánh bể tại lục đạo luân hồi quyền phía dưới cửu địa ngục bị đánh xuyên sụp đổ hủy diệt sức mạnh hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra cách gần đó một chút yêu tộc bị cuốn bay ra ngoài trở thành một vây quanh xương máu trực tiếp hình câu diện cái này sáu tất cả mọi người kinh hãi hốt hoảng hướng lui về phía sau tránh phương viên gần trăm dặm hư không nát Huyền âm quỷ khí cùng Hỗn Độn chi khí hạo đãng mà ra. Một thân ảnh tại Hỗn Độn tới cực điểm bên trong cơn bão năng lượng đi ra, giống như đi bộ nhàn nhã, vô luận là Huyền âm quỷ khí vẫn là Hỗn Độn chi khí đều không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, đó là Tiêu Lộ. Ông. Một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm điện cũng tựa như thần quang bọc lấy một bóng người từ cái kia hỗn loạn hủy diệt chi địa vào ra, một cỗ phách tuyệt thiên địa khí tức lập tức liền hạo đãng liêu khai tới. Là Diệp Thiên Thánh Vương, hắn vậy mà sống tiết được. Lão tổ tông sáu, tu sĩ nhân tộc đại hỉ. Không có ai biết Thiên Quỷ đến cùng thế nào, tại Tiêu Lộ đánh nổ hắn nội thiên địa chi phía sau, Thiên Quỷ liền biến mất. Nội Thiên Địa sụp đổ, Nội Thiên Địa chủ nhân chính là không chết cũng phải đi nửa cái mạng. kế tiếp trận đại chiến này đã không có gì hồi nghiệm, tiêu lộ ra tay, yêu thú nhất tộc mấy cái cổ thú bị mỉa sát. Tiếp đó toàn bộ tu sĩ nhân tộc từ nhân tộc trong cổ thành giết đi ra, yêu tộc đại quân tan tác lưu lại vô số yêu tộc cùng bị ặt thai thi thể. Nhân tộc đại bại yêu tộc tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ hoang dã thiên địa, bách tộc chấn nhiếp, yêu tộc lui giữ hôn đột lòng động không dám ra. Hoang dã người của Diệp gia chủ đạo chiến trường, bắt đầu có chỉnh tự vây quét chạy tứ phía yêu tộc, nhân tộc cổ thành trong phương viên vạn dặm chiến đấu còn chưa kết thúc. Tiêu Lộ tiến vào diệp gia, nhân tộc trong cổ thành có diệp gia hết thảy bí mật, đây là diệp gia tổ tiên kiến tạo một tòa thành trì, trong thành một chỗ bí mật chỗ có một đạo cổ xưa cửa đá. Đây là sáu. Làm Tiêu Lộ tiến đến cánh cửa đá này thời điểm khiếp sợ trong lòng vô cùng, trước mắt cánh cửa đá này cùng cái kia ngụy tiên giới đạo thạch môn kia thật sự rất giống. Ngày đó chính là như vậy một đạo cửa đá xuất hiện, đám người tưởng rằng tiên môn sông vào phía sau nhưng là phát hiện đây chỉ là một khó có thể tưởng tượng sắc cục. Đây là thông hướng ta diệp gia một chỗ bí địa môn hộ. Diệp Thiên Thánh Vương vẫn là hữu khí vô lực bộ dáng, thân thể của hắn gầy gò sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể của hắn tuyệt đối là xảy ra vấn đề. Tiêu lộ có thể rõ ràng cảm thấy Diệp Thiên Thánh Vương thể nội có một cỗ tử khí, cỗ tử khí này quấn quanh ở hắn tạng phủ cùng kinh mạch ở giữa, cắn nuốt sinh mệnh lực của hắn. Bí điệu Tiêu lộ nghe vậy trong mắt lóe lên liều nhất đạo tinh quang. Sau cửa đá mặt hẳn là một cái tiểu thiên địa, chẳng lẽ là Diệp gia lão tổ mở ra tới một chỗ đầu tiên? Quả nhiên, sau cửa đá là một phương tiên thổ. ở đây núi lớn liên miên, nguy nga hùng tráng, có bạch vân tiên vụ đang lờ lờ, tiên hạc tại sơn phong ở giữa bay lượn, hữu thần suối tô điểm tại sơn nhạc ở giữa, nước dòng suối nhỏ thác nước rủ xuống. Đây là một chỗ khó được tiên thủ, Khó trách có thể ra tiêu lộ nhân vật như vậy. Tiêu lộ thang nhẹ, có dạng này một chỗ bí địa tồn tại, Diệp gia truyền thừa liền đánh gãy không được, khó trách gia tộc này có thể kinh lịch vô số năm tháng cũng không có bị gì ngập trong năm tháng. Đây là ta ông tổ nhà họ Diệp Tông mở ra tới một phương nội thiên địa, ở đây tu luyện tự nhiên là làm ít công to. Diệp Thiên Thánh Vương nói, Đạo hữu mời ta tới đây rốt cuộc là cần làm chuyện gì? Tiêu lộ trực tiếp hỏi, hắn không thích quanh co. Ha ha, Diệp Thiên Thánh Vương cười cười, hắn từ trước đến nay không có cầu hơn người, nhưng mà lần này hắn nhưng là không thể không cầu người. Người trước mắt này mặc dù cũng không phải là chân chính đại thánh, nhưng mà lấy sức mạnh của người này có lẽ có thể giúp chính mình khu trừ trong cơ thể tử khí a đó là 6. Đi tới phụ cận tiêu lộ liền cảm ứng được một cỗ khí tức tử vong, cỗ này khí tức tử vong cùng nơi này tiên linh chi địa không hợp nhau. Phía trước cách kia phiến cung điện không đủ ngoài trăm dặm một chỗ sơn cốc lại có một đạo hắc khí xông lên tiên vũ, đạo kia trong hắc khí phát ra một cái cố làm người sợ hãi khí tức tử vong. Diệp ra bí địa vốn là tiên linh chi địa, chính là thánh hiển thời cổ mở ra tới một phương thiên thổ, nhưng mà sẽ ở đó một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ bên cạnh thật là xuất hiện chẳng lành. Một chỗ sơn cốc có một đạo hắc khí xông ra, bên trên chống đỡ thương không phát ra một cái cố lệnh tiêu lộ đều cảm thấy tâm quý kinh khủng khí tức tử vong. Đây là 6. Tiêu lộ cảm ứng được diệp thiên thánh vương trong cơ thể vẻ này tử khí cùng phía trước sơn cốc phát ra tới vẻ này khí tức tử vong dường như là có cùng nguồn gốc. Đây là ta diệp ra một hồi lại kiếp, ở đây bên cạnh tồn tại một tôn tà thần. Ngươi nghĩ ta làm như thế nào? Tiêu lộ biết nếu như phía dưới mặt đất đầu kia tà thần thật sự phá phong ấn xông ra tới, trừ mình ra tượn hồ thật sự không người có thể áp chế. Thình đạo hữu ra tay diệt đi sơn cốc đầu kia tà thần. Diệp Thiên Thánh Vương rất trực tiếp cũng không có quanh co, hắn nói thẳng ra ý đồ của mình. "Làm sao ngươi biết ta có thể diệt đi đầu kia tà thần?" Tiêu Lộ tò mò nhìn Diệp Thiên Thánh Vương. "Nếu là ngay cả Đạo Hữu ngươi cũng không diệt được đầu kia tà thần, vậy liền không có ai có thể tiêu diệt đầu này tà thần." Diệp Thiên Thánh Vương nhìn qua Tiêu Lộ bình tĩnh nói, "Cái này ta muốn nghĩ một hồi." Tiêu Lộ nói liền trầm tư. "Đạo Hữu 6." Diệp Thiên Thánh Vương có chút lo lắng, bởi vì năm gần đây bị trấn phong đầu kia tà thần đang trùng kích phong ấn, một lần so một lần lợi hại, toàn bộ đại trận đều bị chuyển. Tiêu Lộ cuối cùng gật đầu một cái, phóng lên trời. Hướng về phía trước chính là cái kia sơn cốc, một quyền oanh kích mà ra, cuốn manh quyền kỉnh vọt vào sơn cốc. Giống. Sâu trong lòng đất tà thần đang gào thét, tiêu lộ một quyền này đem một bộ phận trận văn đánh sụp đổ sóng, đại trận sức mạnh lập tức liền đại giảm, cơ hội khó mà vận chuyển. Oanh. Sơn cốc truyền ra kinh thiên động địa tiếng vang, đại địa tại sụp đổ, hư không tại xé rách, vô số trận văn không ngừng tiêu tan. Đục. Một tiếng vang trầm, toàn bộ đại địa đều run dậy kịch liệt rồi một lần, một bóng người từ vạn trượng trong đủ mù vọt và... ra, toàn thân sát khí ngập trời từ đạo thân ảnh kia phía trên hạo đã mở, chấn nhiếp chư thiên giống như lại thánh giá lâm một hạ. Bá giả chi kiếm tử diệp thiên thánh vương trên thân vỏ ra, hóa thành liễu nhất đạo sáng chói thiểm điện kia quang, hướng lên trời lên đạo kia kinh khủng thân ảnh xuyên tới. Oanh! Vô tận tử khí từ đầu kia tà thần trên thân khuyết tán liêu khai tới, từng đạo âm thần xuất hiện ở tử khí ở trong, hắn giống như mang theo trong người một chi âm thần tạo thành quân đội một dạng. Thiểm điện kiếm quang chợt lóe lên vô số âm thần tiêu tan ở bên trong hư không, sống chấp chi lực chính là cái kia hết thảy quỷ vật khắc tinh. Nhưng khi bá giả chi kiếm xuyên thủng đến cốt kia tà thần trước người thời điểm, đầu kia tà thần chỉ là đưa ra một ngón tay điểm vào bá giả chi kiếm phía trên. Ông! Bá giả chi kiếm phát ra một tiếng trấn minh. Cư nhiên bị Cố Kiệt Tà Thần một ngón tay liền đánh bay Liêu Khai đi. Cái này sáu. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Lộ cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, đầu này cổ xưa Tà Thần đã cường đại đến một mức độ đáng sợ, nhục thân vậy mà có thể đối cứng bá giả chi kiếm, thật sự là kinh khủng. Không hổ là trong thiên địa nhân vật cái thế, nhục thân vậy mà cường hạn đến rồi có thể đối cứng đại thánh thần binh trình độ. Tiêu Lộ biết đầu này Tà Thần nhục thân cùng nhục thân của mình có thể liệu một trận. Anh. vô tận hắc khí hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, hai điểm huyết sắc Tà Quang ở trong hắc khí thấu phát đi ra, hướng về Diệp thiên Thánh Vương cùng Tiêu Lộ liếc nhìn mà đi. Giống Tà thần ngửa mặt lên trời gào thét, cả phiến thiên địa đều chấn động đứng lên, tà thần trên thân phát ra tới kinh thiên khí thế lệnh tiêu lộ đều không thể không động dung. Đầu này tà thần nhục thân đã cường đại đến cực điểm, bất quá là cơ thể run nghe cũng đã có thể dung chuyển một phương thiên địa, đây tuyệt đối vượt qua đại thánh cấp kinh khủng thể phách. Bá. Tà thần tại hư không cắt bước, bước ra một bước, cả người liền đã tới diệp thiên thánh vương cùng tiêu lộ trước người, uy áp cường đại lệnh những ngọn núi xung quanh đều ở đây sụp đổ.